q một chương ba trăm chín mươi hai chuẩn bị lên đường nhìn thổ cách mệnh diễn cảm trương hiếu văn lúc này mới ý thức được mình mới vừa rồi biểu hiện quá mức rõ ràng không thể làm gì khác hơn là làm lấy lời nói ta chẳng qua là cảm thấy có chút thần kỳ ngươi nói thân thể của một người bên trong làm sao biết chứa chấp hai cái linh hồn dựa theo hoác thiên vũ bọn họ nghiên cứu linh hồn người chẳng qua là hóc phát ra làn sóng điện mà thôi như vậy linh hồn dung hợp không phải là đem một đoạn người k h á c sóng điện nào cưỡng ép truyền bá đến một người k h á c trong đầu sao tại sao bị truyền thụ những người khắc sóng điện nào thân thể liền sẽ biến thành khắc dáng vẻ của một người thổ cách mệnh nhữ mày một cái hỏi ngược lại đến ngươi liền nghĩ tới những thứ này còn lấy là ngươi có cái gì phát hiện mới cho nên ở nơi đó hỏi hỏi ngươi lai、like、đều là chút vô dụng vấn đề tốt lắm chớ có đón mò khoa học không giải thích được nhiều chuyện nhưng đây chẳng qua là nói rõ loài người hiểu biết đồ quá thiếu còn cần thăm dò càng nhiều hơn lãnh vực chúng ta liền an tâm d i ệ t trừ tà giáo đi nói xong thủ cách mệnh vũ một cái trương hiếu văn bà vai rời đi trương hiếu văn nhìn thủ cách mệnh rời đi bóng người lắc đầu một cái an ủi mình nói ai đi một bước coi là một bước đi có lẽ ta cùng chu đông thiên tình huống không giống chứ đi ra khỏi cửa trương hiếu văn vẫn là không nhịn được cầm lấy điện thoại ra hướng về phía mình mặt mở ra từ đập kiểu mẫu nhìn màn ảnh trong góc c ạ n h rõ ràng gương mặt bằng thẳng bóng l ắ g ra trương hiếu văn bỗng nhiên cảm giác được mình thật sự có chút biến hóa không nói khác chí ít ra là càng ngày càng tốt làm gì chứ cha hỏi cái phạm nhân còn từ vỗ trương văn minh bỗng nhiên xuất hiện ở trương hiếu văn trước mặt trương hiếu văn bị sợ hết hồn nhanh chóng cất điện thoại di động hốt hoảng nói không việc gì ban đêm bắt phạm nhân thời điểm thương tổn tới mặt ta xem xem phải vội vàng không trương văn minh vừa nghe đưa tay ra nâng lên trương hiếu văn cảm phải không tới ta cho ngươi xem xem trương hiếu văn nhanh chóng đẩy hắn ra tay không sao không sao cái đó ta tối hôm qua ngủ không ngon bây giờ phải trở về bộ r á c nói xong vội vội vàng vàng đi ra ngoài chỉ để lại một mặt lúng túng trương văn minh gãi nổi lên đầu thằng nhóc này thế nào có chút kỳ quái thủ cách mệnh trở lại gian phòng của mình lập tức hướng lưu tân t ế nói rõ sự kiện lần này tình huống sau đó lại đem chu đông thiên cung cấp tố tình huống hướng lưu tân t ế làm ra báo cáo lưu tân t ế nghe xong thủ cách mệnh báo cáo rơi vào trầm tư nếu như tả giáo không thể rời khỏi là ô vậy bọ chiêu này vây hủy cứu triệu rốt cuộc l à mục đích gì đâu chẳng lẽ chẳng qua là đơn thuần trì hoãn thời gian à nhức đầu mình lại có thể cùng thủy hoàng đế làm đối thủ thật là tự tìm đ ắ n g ăn nghĩ tới đây mà lưu tân tễ bất đắc dĩ cười một tiếng v ấ m t h ủ cách mệnh điện thoại ngươi nhanh chóng chấm dứt chuyện bên kia để cho các tổ trưởng trở lại hạt khu của mình ngợi lệnh ta lo lắng tà giáo còn biết làm những chuyện khác ngoài ra để cho trương hiếu văn mang cái đó điểm nhơ nhân chứng đi tìm tà giáo ổ càng nhanh càng tốt để tránh đêm dài lắm l ộ trương hiếu văn trở lại gian phòng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được vừa nhắm mắt đầu góc bên trong liền toát ra chu đông thiên mà nói làm trương hiếu văn tâm phiền ý loạn. nội tâm đau khổ để cho trương hiếu văn khẩn cấp muốn muốn biết kết quả của mình mình có thể hay không giống như chu đông thiên như nhau biến thành khắc dáng vẻ của một người nghĩ tới nghĩ lui mình người quen biết trong p h ò n g đoán chỉ có hồ tiểu mặc và bình ảnh thần quân có thể có thể biết kết quả bình ảnh thần quân mình lại liên lạc không được vì vậy trương hiếu văn bấm hồ tiểu mặc điện thoại điện thoại tiếp thông trương hiếu văn cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu điện thoại bên kia hồ tiểu mặc không nhịn được nói nào có người đánh nói chuyện điện thoại không nói lời nào ngươi có cái gì dám mau thả trương hiếu văn lung túng cười một tiếng ha ha ta là có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi nhưng lại không biết nên nói như thế nào、ừ. chưa nghĩ ra thì không cần nói không nên q u á y r à y ta làm t r á n h sự t r á n h sự ngươi có thể có t r á n h sự gì ngươi quản được sao không nói ta c ú p trước yêu gà hồ tiểu mặc nói xong đang m u ố n c ú p điện thoại trương hiếu văn mau kêu đến ai ai ai ngươi đ ợ i một chút à, ngươi có biết hay không linh hồn d u n g hợp là chuyện gì xảy ra trương hiếu văn hỏi xong hồ tiểu mặc nhưng rơi vào c h ầ m mặc qua hai ba giây hồ tiểu mặc mới hỏi ngươi hỏi cái này làm sao linh hồn d u n g hợp nhưng mà tà thuật hơn nữa tỷ lệ thành công rất thấp loại này pháp thuật đã sớm thất chuyển ta cũng chỉ là nghe qua không gặp qua ngươi là nghe ai nói nghe xong hồ tiểu mặc mà nói trương hiếu văn có chút thất vọng hồ tiểu mặc vậy không biết xem ra mình là hết cứu bất quá trương hiếu văn vẫn là cùng hồ tiểu mặc đáp lời ta ngày hôm nay bắt cái người tà giáo nàng nói nàng bị người thi triển linh hồn dung hợp pháp thuật lập tức phải biến thành một người khác ta cảm thấy chuyện này thật ly kỳ liền hỏi một chút xem ngươi có biết hay không nếu ngươi vậy không biết cũng được đi thật tốt đánh bài đi nói xong trương hiếu văn cút điện thoại hồ tiểu mặc lại không tâm tình đem trước mặt mặt trượt đẩy một cái không chơi ta có chuyện đi trước xế chiều hôm đó trương hiếu văn ngủ mơ màng trầm lại bị ngoài cửa một hồi thanh em hồ nào đánh thức trương hiếu văn một mặt khó chịu mở cửa nhưng thấy một đám vác máy quay phim cầm ống nói nhớ vây quanh h o ắ c thiên vũ và đa dư đang không ngừng hỏi vấn đề h o ắ c thiên vũ sắc mặt t r ắ n g bệnh xem ra tối hôm qua bị ác quỷ nhập vào người sau thân thể có chút không chịu nổi đa dư thì ngăn ở trước người của hắn không ngừng đối với các ký giả nói các người hỏi những thứ này chúng ta sẽ ở ngày mai họp báo ký giả lần trước một giải đáp mời các người tất cả trở về đi thôi một người ký giả không theo không đông tha hỏi có người nói lần này thành phố liên tục xuất hiện tự hủy hoại hoặc tổn thương người khác chuyện kiện là quỷ thần nơi là không biết hai vị khoa học gia có thể hay không chứng thật những chuyện này đều là bởi vì đâu. đa dư mặt liền biến sắc trận mắt nhìn vậy người ký giả nói lấy ở đâu quỷ thần là cái gì ngươi có thể chớ nói bậy bạn những tổn thương này chuyện kiện đều đã sát thực hệ người là mời các vị không muốn đồn bậy bạn tại sao có thể là người là đâu những cái kia tự sát người chẳng lẽ đều là từ nguyện sao ta phỏng vấn qua một cái trong đó tự tàn người hắn nói hắn lúc ấy hoàn toàn mất hết ý thức căn bản không nhớ được từ mình có tự tàn được là giống như bị một người khác khống chế như nhau thuyết pháp này cùng dân gian quỷ nhập vào người không hẹn mà hợp hai vị lại giải thích thế nào đây lại có một người ký giả hỏi h o á thiên vũ ho khan hai tiếng đi tới hỏi vấn đề ký giả trước mặt người gặp qua hút ma túy qua lượng người sinh ra hảo giác sau ở trên đường chính hồ nhau sao ký giả gật đầu một cái hoác thiên vũ tiếp tục nói chuyện lần này kiện là có người cố ý đầu độc đưa đến bộ phận dân chúng ăn lầm sau sinh ra hảo giác gây ra đầu độc độc gì ma túy sao là một loại loại ma túy mới trên thị trường còn chưa có xuất hiện qua tốt lắm ta chỉ có thể cùng các người nói nhiều như vậy tình huống cụ thể chờ ngày mai buổi họp báo tin tức lại cặn kẽ giải đáp đang nhìn hai người đối phó ký giả bên hai trợt nhớ tới trương văn minh thanh âm hai người này có một bộ hạ nếu không phải biết chuyện trần tướng Ta chương t đúng là tin bọn họ nói. r Hiếu văn cười một tiếng, không nói gì. văn ba trăm chín mươi ba sơ dò tà giá ổ doanh chính đang ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên nhắm mắt dưỡng thần đ ỗ n g nhiên cảm giác được lau rác đến trong không khí có một tia chậm trờn hắn chợt mở mắt hướng về phía không khí nói các hạ sắp hàn xá nhưng lại không chịu hiện thân không biết là dụng ý gì trong lúc nói chuyện trong không khí lại lóe lên một tia chậm trờn một gái mát mẻ thoát tục cô gái xuất hiện ở trước mặt hắn nếu như trương hiếu văn tại chỗ nhất định sẽ thất kinh bởi vì là người tới chính là hồ tiểu mặc n g ư ơ i động này p h ủ không tệ à, sớm biết ta trước hết ra tay đem nó chiếm đi hưởng công tiện nghi ngươi doanh chính khẽ mỉm cười nguyên lai、like、là đắc kỷ nương nương đại giá đến chơi xin thứ cho vãn bối không có từ xa tiếp đón tội chẳng qua là động này p h ủ là gia sư lưu lại nếu để cho người ngoài được vãn bối nhất định sẽ liều chết đ o ạ t lại h ô tiểu mặc vừa nghe cười a a đứng lên gia sư ta xem ngươi pháp thuật học như vậy hỗn loạn sợ rằng ngươi sư phụ không thiếu chứ nếu là mỗi một sư phụ cũng có thể lưu lại cho ngươi tốt như vậy bà bối ngươi còn dùng ổ ở nơi này không thấy hết ngày trong huy động doanh chính đứng lên ngươi cũng không cần kích ta cái này có động thiên khác trong không cách nào sử dụng pháp thuật coi như ngươi sớm hơn ta tu luyện mấy ngàn năm ta cũng không biết sợ ngươi ngươi chuyện ta đã sớm kết liễu hôm nay bỗng nhiên đến t h ă m sợ là không có chuyện gì tốt chứ hồ tiểu mặc chợt bỏ rơi hạ ống tay áo mặt băng bó trường hướng doanh chính doanh chính vậy mặt không cảm giác nhìn hồ tiểu mặc khoảnh khắc hồ tiểu mặc bỗng nhiên hiến mị cười lên nguyên lai、like、ở mới hoàng đế trong lòng thiếp liền bạn cũng không tính sao doanh chính cười lạnh một tiếng ừ nương nương cũng đã là một cái chân bước vào người tên giới còn đối với ta cái van bối này sử dụng mỹ thuật không sợ rất thân phận sao hồ tiểu mặc bước bước chân nhẹn h à n g đi tới doanh chính bên thật ra thì thiếp lần này tới là cùng thủy hoàng đế nói chuyện hợp tác hợp tác cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu ta ngươi mục đích lại không giống nhau hợp tác như thế nào rất đơn giản chỉ cần ngươi đáp ứng ta không làm thương hại trương hiếu văn ta sẽ giúp ngươi thực hiện ngươi nguyện vọng doanh chính nghe xong trong mắt lóe lên một tia ánh sáng ngươi biết ta nguyện vọng sao nếu như là ngươi không làm được chuyện đâu h ô tiểu mặc biếu môi mọi người đều biết thủy hoàng đế muốn trường xanh bất lão nhưng ta lại biết đây cũng không phải thủy hoàng đế chân chính nguyện vọng đúng không doanh chính ha ha cười lên xem ra đắc kỷ nương, nương đối với ta vẫn là có nơi biết rõ nhà đã như vậy cái này hợp tác chuyện xem ra còn có chút hy vọng chẳng qua là ngươi cái đó trương hiếu văn cũng không phải là đèn cạn dầu à hắn năm lần bảy lượt xấu xa ta chuyện tốt ta cũng xem ở nương nương mặt mũi không có thương tồn hắn nhưng cái này lần hắn nhưng muốn đánh lên nhà ta cửa ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải t h ủ y hoàng đế lại không thể tạm lánh mũi nhọn cùng bọn họ đi trở lại sao doanh chính lắc đầu một cái tâm huyết cả đời của ta đều ở chỗ này hơn nữa lập tức phải thành công vạn nhất ta rời đi sau đó nơi này bị phá hư vậy ta cái này tâm huyết cả đời chẳng phải phó cho dòng nước cuốn trôi hồ tiểu mặc sứng sốt một chút ngay sau đó hoảng sợn to hai mắt ngươi làm lớn doanh chính khẳng định gật đầu một cái không sai nương nương không nên kinh ngạc nếu không làm ra một phen thiên thu sự nghiệp ta muốn trưởng s a n h bất lao thì có ích lợi gì không nghĩ tới ngươi dã tâm to lớn như vậy xem ra ta là không thể hợp tác với ngươi không quá ta phải nhắc nhở ngươi chỉ cần trương hiếu văn bình an vô sự ngươi ta cũng liền sống yên ổn với nhau vô sự nếu như trương hiếu văn có cái gì tắn mất lao nương khó tránh khỏi làm xảy ra cái gì bất kể hậu quả chuyện còn nữa ta không hy vọng chuyện ta có ngoài ta ngươi người biết nếu như thủ hạ ngươi hướng trương hiếu văn bị tiết lộ phong thanh gì ngươi đừng trách ta trở mặt không nhận người doanh chính bỗng nhiên cười lên ngươi là đang uy hiếp ta vẫn là đang cầu x i n ta nếu như là đang cầu x i n ta vậy ta có thể cân nhắc một chút hồ tiểu mặc sứng sốt một chút lại quan sát trước mắt doanh chính doanh chính tự a hồ cũng không có quan tâm mình nói chẳng lẽ hắn còn có cái gì lá bài tẩy bỏ mặc tóm lại mình nhất định phải đảm bảo trương hiếu văn chu toàn sau đó hồ tiểu mặc thân hình trước mắt biến mất không thấy doanh chính nhìn hồ tiểu mặc biến mất địa phương trong lòng cũng hơi có chút giật mình yêu nữ này rốt cuộc là thực lực gì chẳng lẽ đã nhập thần mới vừa rồi nàng sử không phải là xúc đ i ệ thành thốn sao nếu như nàng thật đã nhập thần vậy mình còn được đề phòng một chút mà nàng kế hoạch mấy năm trước rốt cuộc phải thực hiện không thể có nửa điểm sơ xuất thôn bách sơn sau núi trong chu đông tiên mang thổ cách mệnh cùng với hai mươi tổ cả đám đi ở ở nông thôn trên đường mòn chu đông tiên một người đi t u ố t ở đằng trước đây là thổ cách mệnh vì để tránh cho thai mắt c ố ý an bài sau đó chính là trương hiếu văn và thổ cách mệnh hai người vừa nhìn chằm chằm chu đông tiên một bên cho người phía sau lưu lại ký hiệu phía sau cùng là hai mươi tổ những người khác bọn họ giả vờ đựng leo núi dáng vẻ con các loại máy xác định vị trí khí để ghi chép xuống tà giáo ổ phương vị cụ thể trương hiếu văn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chu đông thiên mặc dù cách mười mấy mét xa nhưng lấy trương hiếu văn cảm thấy vẫn có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân của nàng t h ổ cách m ệ n h thấy trương hiếu văn nghiêm túc dáng vẻ đối với hắn nói ngươi không cần như vậy khẩn trương nàng không biết chạy à sư m i n h làm sao biết chu đông thiên không biết l é n l é n chạy đi t h ổ cách m ệ n h khẽ mỉm cười kinh nghiệm nếu như nàng nếu làm u ố n lừa gạt chúng ta đại khá đem chúng ta mang tới một địa phương khác như vậy tà giáo h á chẳng phải là an toàn hơn trương hiếu văn không đồng ý thủ cách mạnh ý kiến nhưng vậy không phản bác mình lại chuyên tâm nhìn chăm chú về phía chu đông thiên hai người nói chuyện ở giữa chu đông tiên vào một mảnh r ừ n g tử mới vừa đi không bao xa trương hiếu văn phát hiện nàng đ ố n g nhiên không thấy nhưng lỗ thai vẫn còn có thể nghe được nàng g i ẫ m ở trên lá cây thanh âm trương hiếu văn nhanh chóng nhìn về phía thổ cách mệnh người tại sao không thấy thổ cách mệnh h é mắt nhìn về phía rừng cây ồ mới vừa rồi còn ở làm sao đ ố n g nhiên đã không thấy tăm hơi hai người vội vàng bước nhanh chạy về phía rừng cây vừa vào lâm tử liền thấy chu đông tiên ở cách đó không xa cùng bọn họ cũng biết các người sẽ chạy tới như thế nào trận pháp này thật lợi hại chứ chu đông tiên có chút h i n h miệt nhìn hai người trương hiếu văn hừ một tiếng ra c ả ở khu ấ n g vực này bên trong người thời gian và không gian cảm sẽ đặc biệt kém thường xuyên đi một ngày phát hiện mình lại trở về lâm từ miệng trương hiếu văn cầm lấy điện thoại ra phát hiện quả nhiên không có tín hiệu vì vậy nhanh chóng vừa nhìn về phía đồng hồ đeo tay đợi nửa ngày đồng hồ đeo tay kim chỉ dây mới nhảy lên một chút Thủ chương á c ba trăm chín mươi bốn sơ dỏ tà giáo ổ hai trương hiếu văn tức giận trận mắt nhìn chu đông tiên một cái xoay người muốn hướng ngoài rừng cây đi tới chu đông tiên thấy vậy liền hỏi ngươi làm gì trương hiếu văn đầu hồi cũng không trở về nói ta đi cho người phía sau lưu cái ký hiệu để cho bọn họ biết chúng ta vào rừng cây chu đông tiên vừa nghe Nghiền trương tiếng, thể tìm t lại nói, ngươi đi đi, ngươi xem xem, ngươi còn có được xem xem ở về đ sau. t r ư hiếu văn dựa theo thổ cách mệnh nhắc nhở nhìn mặc dù bên tay phải nhìn như vẫn là một rừng cây nhưng cây và cây bây giờ có rõ ràng lỗ hổng trương hiếu văn hướng bên kia đi mấy bước quả nhiên thấy được mới vừa rồi cửa vào ở cửa vào rừng cây khắc xuống ký hiệu sau đó trương hiếu văn lại đường cũ trở về phát hiện thủ cách mệnh c h a ở chỗ ngồi đã cách cửa vào có một hai c h ụ c gạo xa trương hiếu văn vừa đi vừa hỏi sư huynh ngươi lại đi về phía trước thủ cách mệnh nhướng mày một cái không có à, ta đứng liền không động chu đông tiên nghe được hai người đối thoại vui vẻ cười to đứng lên các người mới vừa rồi lúc tiến vào liền đứng ở cái vị trí kia có phải hay không cảm giác mình chưa đi bao xa à? còn có mới vừa rồi ngươi lúc xoay người rõ ràng vòng vo hai trăm bảy mươi độ nhưng lấy là mình con vòng vo một trăm tám mươi độ bây giờ biết trận pháp này chỗ cao minh liền chứ đi vào trong nữa chu đông thiên kinh ngạc nhìn trương hiếu văn trong đồng nghĩ thằng nhóc này còn thật thông minh mình nói chỉ là nói trận pháp tác dụng hắn liền đoán được phương pháp phá giải trách không được tuổi còn trẻ thì có bàn thánh thực lực quả nhiên là một thiên tài cấp bậc quái thai trương hiếu văn chờ chu đông thiên khẳng định mình phỏng đoán gặp chu đông thiên chậm chạp không có trả lời vì vậy tiếp tục hỏi ngươi là dùng phương pháp gì đi ra trận p h á p này chu đông thiên khẽ mỉm cười ngươi đã đoàn đúng đừng để ý mình ánh mắt thấy dựa theo ta nói phương pháp đi là được nói xong chu đông thiên xoay người vừa đi một bên nhắc tới đứng lên vào trận hướng bên trái phương sáu mươi bảy bước quẹo phải đi thẳng ba trăm bước thủ cách mệnh cho trương hiếu văn nháy mắt hai người nhanh chóng trong lòng mặc nghiệm đi ra trận pháp khẩu quyết cũng dựa theo khẩu quyết đi về phía trước ước chừng đi nửa giờ chu đông thiên vẫn tự mình nhớ tới khẩu quyết đi về phía trước thủ cách mệnh nhưng không theo kịp khẩu quyết này lại chiều dài phức tạp người bình thường vừa nghe vừa đi đều có thể bị lỗi chớ nói chi là còn được nhớ nhưng trương hiếu văn như n g một bên thuật lại vừa đem khẩu quyết ghi tặc đầu vóc bên trong luôn luôn còn nhắc nhở thổ cách mệnh để ngừa hắn đi nhầm chu đông thiên phát hiện hai người tốc độ chậm lại dứt khoát ngược lại chúng ta nghỉ ngơi một chút đi nói xong cũng ngồi xuống thổ cách mệnh ở trương hiếu văn dưới sự hướng dẫn đi tới chu đông thiên bên người trận pháp này bao lớn chúng ta còn muốn đi bao lâu chu đông tiên h suy nghĩ một chút nói một nửa đi phỏng đoán còn được nửa giờ trương hiếu văn nghe xong vỗ xuống bắt đùi nguy rồi chúng ta trực tiếp đi vào phía sau cùng người tiến vào nhất định sẽ ở nơi này mảnh trong rừng n g ặ t đường nơi này điện thoại vậy không gọi được chờ lát nữa làm sao tìm được bọn họ còn là một m chuyện chu đông thiên cười a a đứng lên ngươi bây giờ mới nhớ à bây giờ bọn họ khẳng định đã tiến vào bất quá không quan hệ trận pháp này duy nhất chỗ tốt chính là sẽ đem xông vào người đưa về cửa vào cũng không có nguy hiểm gì thủ cách mệnh gật đầu một cái bọn họ không tìm được đường đi tới lại liên lạc không được chúng ta nhất định sẽ ở cửa vào địa phương các loại không có việc gì chu đông thiên cười hì hì nhìn hai người ta nói các người cục hai mươi cứ như vậy đất sao chứ điện thoại liền không cái khác phương thức liên lạc trương hiếu văn tức g i ậ n liếc nhìn chu đông tiên vậy ngươi nói một chút tà giáo bên trong ngày thường dùng cái gì phong cách tây phương pháp liên lạc chu đông tiên cũng không ngại trương hiếu văn thái độ t h n tay cầm ra một cái ngàn hạt giấy các người nghe nói qua biết tức thuật sao nói xong vừa hướng ngàn hạt giấy nói a phòng tây nam phân đà bại lộ ta trở về tổng bộ trên đường bị theo dõi bây giờ ta đem bọn họ dẫn ra các người cẩn thận nhiều hơn thụ cách mệnh và trương hiếu văn cả kinh lập tức cảnh giác ngươi là ý gì chu đông tiên vất tay không có ý gì biểu diễn hạ biết tức thuật như thế nào thi triển thuận tiện đơn một đơn trung thành các người đừng có hiểu lầm ta sở dĩ nói như vậy là để cho bọn họ phân tán sự chú ý trương hiếu văn và thổ cách mệnh hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng suy nghĩ cái này chu đông thiên rốt cuộc là mục đích gì lời nói mới vừa rồi kia dựa theo nàng giải thích mặc dù nói được thông nhưng vậy tồn tại cho tà giáo thông phong báo tin có thể chẳng lẽ nàng là cố ý bị bắt nếu như nàng là cố ý bị bắt như vậy mình và sư h i n h hai người đi theo nàng trừ tà dạy trụ sở chính há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới chu đông thiên gặp hai người không có trả lời lại tiếp tục giải thích nếu như ta thật có vấn đề gì đó chính là cơ hội cho tà giáo mật báo tin tức còn dùng ngay trước các người mặt nói sao thủ cách mệnh đối với chu đông tiên cười một tiếng chu cô lương chúng ta tin được ngươi nếu không cũng sẽ không để cho ngươi đem chúng ta mang nhập cái này trong trận pháp chẳng qua là ngươi lần sau có ý kiến gì được trước hướng chúng ta báo cáo chỉ có đi qua chúng ta cho phép sau mới có thể hành động giống như ngươi mới vừa rồi như vậy tự tiện hành động rất có thể đánh loạn chúng ta toàn bộ a n bài chu đông tiên thở dài được rồi lão nương tốt bụng làm lòng lan g giả thú các người nghỉ khỏe chứ tốt lắm chúng ta cứ tiếp tục lên đường nói xong chu đông tiên lại niệm dậy khẩu quyết sai bước đi về phía trước trương hiếu văn và thổ cách mệnh không thể làm gì khác hơn là đi theo lên tiếp tục tiến về trước lại đi ước chừng nửa giờ chu đông thiên đ ố n g nhiên ngừng lại đến sau cùng khẩu quyết chính là văn tiếng nước chạy đi suốt mười bước nói xong nàng sai bước đi về phía trước trương hiếu văn mắt thấy chu đông thiên muốn đụng vào trên cây có thể nàng vẫn không có ý dừng lại theo nàng nhịp bước vượt qua không những không có đụng vào trên cây cả người cũng không thấy thổ cách mệnh nhìn xong dựa theo đi về phía trước trương hiếu văn nhanh chóng ngăn cản hắn sư h u n h hay là để cho ta tới trước đi nàng lời mới vừa nói có kỳ hoặc theo lý ta tính lực so với thường nhân phải tốt hơn nhiều liền ta cũng không nghe được tiếng nước chạy nàng nhưng trước nghe được ta lo lắng nàng khẩu quyết là giả t h ủ cách mệnh lắc đầu một cái ta là sư h u y n h n g ươi dĩ nhiên ta tới trước hơn nữa trận pháp này không phải có thể tha người cảm thấy sao có lẽ đi tới nàng mới vừa rồi vị trí liền có thể nghe được tiếng nước chạy nói xong t h ủ cách mệnh vậy đi tới quả nhiên hắn và chu đông thiên như nhau ở thì phải đụng vào trước mặt đại thụ cả người không thấy chương hiếu văn không ngăn lại t h ủ cách mệnh không thể làm gì khác hơn là mình vậy đi theo đã qua quả nhiên đứng ở chu đông thiên mới vừa rồi vị trí loang thoáng nghe nước chạy thanh âm mặc dù không thường xuyên đến ngọn núi này nhưng trương hiếu văn biết vùng núi này cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có cái gì con sông cái này nước chạy thanh â m lại là lấy ở đâu tới chẳng lẽ cơ quan này là dùng nước làm làm động lực mang nghi vấn trương hiếu văn vậy hướng trước mắt đại thụ đi tới sắp đụng vào cây lớn thời điểm trương hiếu văn đặc biệt trận to hai mắt muốn xem xem nơi này kết quả có cái gì cơ quan c ó thể để cho người biến mất có thể ở mình đánh về phía cây lớn trong nháy mắt trước mắt bỗng nhiên sáng lên một đạo q u a n g tránh mình không mở mắt ra được ngươi không có sao chứ trương hiếu văn bên t a i vang lên thụ cách mệnh thanh â m ngay sau đó lại vang lên chu đông thiên t h a nhâm hắn thế nào trương hiếu văn dùng sức nháy mắt một cái mặc dù trước mắt vẫn là có một mảnh v ầ ờ n sáng nhưng đã có thể thấy rõ trước mắt đại khái cảnh tượng nguyên lai từ lối ra đi ra đi thẳng đến một khối to lớn vách đá hạng trương hiếu văn nhìn về phía thổ cách mệnh và chu đông tiên hỏi mới vừa rồi vậy đạo quang là chuyện gì xảy ra cảnh vật gì chúng ta làm sao không thấy được thổ cách mệnh hỏi trương hiếu văn chậm một hồi chỉ chỉ vách đá phía trên nói ta lúc đi ra bên kia vừa vặn bắn tới một đạo quang thiếu chút nữa sáng trói mù mắt ta tỉnh chu đông tiên và thổ cách mệnh vậy nhìn sang chu đông tiên nhìn một hồi liền nói đó không phải là nham coi như lại bóng loáng cũng không khả năng phản c h i ế u ạ trương hiếu văn lại không phản ứng nàng tiếp tục cẩn thận tra xét vách đá phía trên quả nhiên ở vách đá một cái khe hở chỗ phát hiện một mặt gương mau xem nơi đó có mặt tiếng chiếu hậu hướng về phía lối ra bên kia nghe được trương hiếu văn nhắc nhở hai người khác vậy nhìn sang rốt cuộc phát hiện vậy mặt gương bởi vì là buổi trưa hết sức ánh mặt trời tương đối máy liệt vừa vặn chiếu vào trên vách đá gương phản xạ ra một đạo quang tuyến chỉ hướng mới vừa rồi lối ra trương hiếu văn linh quang trước mắt nhanh chóng lại chạy trở về lối ra cẩn thận nhìn một cái liền phát hiện mới vừa rồi cơ quan bí ẩn Nguyên lai m ộ trương cây t ê n n hiếu văn g tới đem, đem mình i rồi vừa m phát hiện nói cho cho thủ cách mệnh và chu đông tiên h hai người dựa theo trương hiếu văn nhắc nhở vậy phát hiện một bản vị trí mặc dù chu đông tiên không hiểu cái gì lỗ nhỏ thành giống như nhưng đối với trương hiếu văn đúng là đánh trong đáy lòng nội p h ụ mình đi trận pháp này tới tới lui lui không dưới trăm lần vậy không phát hiện cái gì khác thường thằng nhóc này đi một lần liền nhìn ra trận pháp huyền liền diệu quả nhiên là một thiên tài ạ thủ cách mệnh rõ ràng trận pháp này sau đó mừng rỡ trong lòng vốn là ta còn buồn trước như thế nào để cho đại đội nhân mã thông qua cái này m ạ n h dừng tử bây giờ biết liền trận pháp nguyên lý thì đơn giản nhiều ta cái này thì đem cái gương này đánh nát không đợi thủ cách mệnh động thủ trương hiếu văn liền ngăn cản hắn sư h u n h trầm đã bây giờ đánh nát gương khó tránh khỏi sẽ bức dây đậu rừng hơn nữa mới vừa rồi ở trong rừng thời điểm ta quả thật cảm giác được giác quan của mình trở nên kém cho nên cái này hảo diệu của trận pháp xa xa không dứt kính này thủ cách mệnh mí muôi một cái cũng đúng bây giờ vẫn không thể bứt dây động rừng xem ra chỉ có thể muốn những biện pháp khác chu đông thiên nhưng tức giận đối với hai người nói ta nói hai vị trưởng quan các người lấy là chúng ta là đang ngắm phong cảnh sao lại như thế nấu đi xuống muốn bị người phát hiện thủ cách mệnh lúng túng cười một tiếng đi chúng ta tiếp tục hành động ta giáo ở trong a phòng một mực cung kính đứng ở danh o chính bên n g khải bầm giáo chủ mới vừa rồi chu trưởng lão chuyển tới tin tức tây nam vân đà đã bại lộ hơn nữa nàng trở về trên đường bị theo dõi bây giờ nàng đang nghĩ biện pháp hất ra người theo dõi doanh chính nhắm mắt lại cũng không trả lời a phòng ngược lại hỏi dương trưởng lão bên kia có tin tức gì không hắn trước không phải nói lý kinh đã sắp bị luyện hóa sao dương triệu lão bên kia tạm thời không tin tức gì bất quá muốn đến một khi lý kinh bị hoàn toàn luyện hóa dương triệu lão khẳng định thời gian đầu tiên đem hắn đưa tới doanh chính mở mắt chậm rãi đứng lên đi về phía hang động chỗ sâu a phòng đuổi đi theo sát hang động chỗ sâu trên vách tường nạm không biết tên đã quý phát ra u ám ánh sáng để cho nguyên bản cũng rất nhỏ mọi không gian đổi được hơn nữa kiềm chế doanh chính bàn tay lộn một cái một đoàn ngọn lửa dâng lên chiếu sáng toàn bộ không gian ở hang động chỗ sâu nhất có sáu người không nhúc nhích đứng ở nơi đó doanh chính đi tới hai cái vớt vẽ cái này s á u mặt người gò má còn thiếu một cái cùng lý kinh hoàn toàn bị luyện hóa ta liền có thể thực hiện ta nguyện vọng lần này ta chẳng những muốn nhất thống giang sơn còn muốn không chịu lòng người ý nói xong doanh chính xoay người vẻ mặt nhìn a phòng a phòng cả kinh nhanh chóng quỷ xuống đất thuộc hạ sinh là giáo chủ người chết là giáo chủ quỷ tuyệt không phụ lòng giáo chủ đối với thuộc hạ yêu thích doanh chính t h ầ y a phòng biểu hiện không nhịn được cười lạnh nói ngươi từ đầu đến cuối không phải a phòng cho dù dáng dấp giống nhau như lúc cũng chỉ là một đồ t h ầ y thế thôi ngươi đi thông báo dương mậu tài để cho hắn hay mau đem lý kinh l u y ệ n hóa ta đã không muốn đợi thêm nữa ta phải lập tức lập tức nên đón thuộc về ta thời đại a phòng chưa từng gặp qua doanh chính cái bộ dáng này hù được nhanh chóng lui ra ngoài thuộc hạ vậy thì đi thông báo dương trưởng lão cùng a phòng rời đi doanh chính lại khôi phục bình tĩnh hắn nhìn vậy sáu không n ú c n í c h người tự nhủ nếu như truyền thuyết là giả vậy ta liền giết tất cả mọi người trương hiếu văn đang đi theo chu đông thiên lặng lẽ đến gần ta giá ổ bỗng nhiên cảm giác trong lòng chấn động một cái cả người sừng sờ tại chỗ đi theo sau lưng hắn thủ cách mệnh đẩy một cái hắn h i ế u văn ngươi thế nào làm sao bỗng nhiên liền dừng lại trương hiếu văn gãi đầu một cái c â u mày nói ta cũng nói không chừng mới vừa trong lòng mới bỗng nhiên có dũng khí cảm giác xấu có thể một chút sẽ không có đi tuốt ở đ ằ n g t r ư ớ c chu đông thiên nhưng nhanh chóng xoay người đem ngón trò đặt ở mình mép dùng thanh â m cực thấp nói suýt trước mặt chính là a phòng chỗ ở nói xong chỉ, chỉ một cái dưới chân núi một tảng đá lớn trương hiếu văn đang muốn hỏi một chút để chợt nghe xa xa có tiếng bước chân mau mang hai người trốn tới trong bụi cỏ dùng khẩu hình nói cho hai người có người tới hai người khác gật đầu một cái ba người ngừng thở xuyên thấu qua bụi c ỏ k h ẽ hở nhìn ra phía ngoài quả nhiên không bao lâu liền thấy một cái cô gái đi tới đến đá lớn cạnh nhưng ngừng lại chu đông thiên nhanh chóng dùng khẩu hình hướng hai người giải thích nàng chính là a phòng trương hiếu văn vừa nghe đến a phòng hai chữ trong đầu liền lóe lên từ phúc chi nhớ không tự chủ liền đối với cô gái hơn nữa chú ý đây là con gặp cô gái cầm ra một cái hạt giấy trương hiếu văn lập tức nhớ lại chu đông thiên thi triển biết tất thuật vì vậy vinh hay nghe dương trường lão giáo chủ số mệnh n g ư ơ i mau sớm đem lý kinh luyện hóa đưa tới giáo chủ đ ậ p v h nếu không tự gánh lấy hậu quả đô thị đế vương tu chân giả đỏ thái đệ vụ ấn trẻn tri ạ c một c h ư ờ n g ba trăm chín mươi sáu luyện hóa h à g nghĩa a phòng thanh âm không hề cao nhưng giác quan bén n h y trương hiếu văn vẫn là nghe được n à n g nói ngay tại trương hiếu văn suy nghĩ a phòng truyền đi tin tức lúc này hắn bên người đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng trung đồng ở yên tĩnh này u cốc bên trong lộ vẻ được phá lệ văn r ộ i núp ở trong đùi có ba người trong lòng g i ậ mình lập tức nhìn về phía thanh âm ồn nguyên lai cái này trong đùi có cất dấu dây nhỏ dây nhỏ lên khiến cho trung đồng phát ra tiếng a phòng nghe được tiếng t r u n g bản năng nhìn về phía bội cỏ hét lớn một tiếng người nào bởi vì xảy ra chuyện đột nhiên ba người tạm thời cũng không nghĩ ra đối sách như cũ n ú t ở trong bội cỏ không nói tiếng nào a phòng trong lòng biết nơi này bị giáo chủ bố trí c h ấ n pháp là không thể nào có động vật nhỏ lầm xông vào cho nên mới vừa rồi tiếng vang nhất định là có người đụng phải trung đồng nghĩ tới đây mà a phòng vừa hướng bội cỏ hô không cần ẩn giấu cái này trung đồng hợp với tơ nhỏ tiếng vang sẽ trực tiếp chuyển tới giáo chủ nơi đó ai cũng không khả năng chạy ra khỏi giáo chủ của chúng ta lòng bàn tay n g h e xong a phòng chu đông tiên trên mặt đã cấp suất mồ hôi không ngừng đối với trương hiếu văn và thổ cách mệnh ngáy mắt thúc giục bọn họ nghĩ biện pháp trương hiếu văn h í p mắt lại dùng khẩu hình cho biết hai người ta dẫn ra bọn họ các người đường cũ trở về nói xong trương hiếu văn chợt nhảy cất lên veo một cái hướng a phòng mới vừa rồi đi tới phương hướng p h o n g tới bởi vì là hắn biết bên kia chính là doanh chính chỗ ở chỉ cần mình hướng bên kia chạy a phòng nhất định sẽ cùng tới đây đúng như dự đoán a phòng mặc dù có chút giật mình còn là thời gian đầu tiên đuổi theo bên kia núp ở trong đùi cỏ thổ cách mệnh và chu đông tiên thấy vậy nhanh chóng đứng dậy dọc theo đường cũ trở về trương hiếu văn không chạy bao xa liền thấy phía trước có cái hang động liền biết nơi này chính là doanh chính t r ỗ ở mặc dù rất muốn đi vào sẽ một hồi truyền thuyết này ở giữa thủy hoàng đế nhưng trương hiếu văn minh vẫn là kịp thời dừng lại n h ị n bước xoay người nhìn về phía a phòng người kêu a phòng chứ trương hiếu văn cố làm chấn định hỏi a phòng gặp trương hiếu văn dừng lại cảnh giác cùng hắn giữ vững một khoảng cách hơi có vẻ kinh ngạc nhìn trương hiếu văn tại sao là ngươi ngươi là vào bằng cách nào thấy a phòng diễn cảm trương hiếu văn cảm giác được mình sách lược ổn định đúng rồi vì vậy khẽ mỉm cười chính là một cái mê h ồ n trợn còn biết khó khăn đạt được ta vốn muốn trực tiếp sẽ một hồi giáo chủ của các ngươi kết quả một không lưu ý bị ngươi phát hiện xem ra ngươi vẫn là có chút bản lãnh m à căn cứ những người khác t r u y ề n về tin tức a phòng biết mình khẳng định không phải trương hiếu văn đối thủ mà giáo chủ lại đang có động thiên khác bên trong căn bản không cách nào phát hiện chuyện nơi đây vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói ngươi vậy gắng gượng có bản lãnh m à d á một m mình tới sông ta dạy thánh địa coi là thật không đem giáo chủ của chúng ta để vào mắt sao a phòng mặc dù tuổi tác vậy không coi là nhỏ nhưng hàng năm ở tại nơi này ngắn cách với đời địa phương không hề cùng người giao tiếp cho nên nói tới nói lui vẫn là thiếu sót một chút khí thế trương hiếu văn nghe được a phòng c h ọ t dạng trong lòng lập tức nghĩ tới một cái thoát khốn mánh khỏe vì vậy đối với a phòng nói sao dám sao dám ta lần này tới đây chính là đặc biệt tới thăm giáo chủ của các n g ư ờ i còn làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng nói xong trương hiếu văn ngường ra nửa thân vị để cho a phòng thông qua a phòng đang giàu không có biện pháp đối phó trương hiếu văn bây giờ hắn lại có thể chủ động nói lên để cho mình đi thỉnh giáo chủ tốt như vậy cơ hội a phòng làm sao biết thả qua vì vậy a phòng thẳng hướng hang động đi tới vừa vào hang động a phòng liền chạy như bay h ư doanh chính chỗ ở chạy đi trương hiếu văn vậy không do dự gặp a phòng vào h a n động không nói hai lời máu chân sức lực hướng chạy trở về đi a phòng tiến vào có động t h i ê n khác hốt hoảng hướng doanh c h í n h báo cáo khải bẩm giáo chủ t r ư ơ n g hiếu văn xung vào doanh chính đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được a phòng nhiều hứng thú mở mắt hắn tới một mình đúng vậy hắn bây giờ đang ở ngài động phủ cửa nói muốn gặp ngài nói l ầ m bẩm xem ra cái này chu đông thiên không nói thật à đi theo ta đi sẽ gặp hắn hai người rời đi có động t h i ê n khác doanh chính hít một hơi thật sâu ta nguyên bản lấy là ta lần sau đi ra chính là ta kế hoạch lâu dài đem thành n à y không nghĩ tới bị một cái người bạn nhỏ cho cái dày đáng tiếc hắn nói không giữ l ờ i h ả nói xong doanh chính lại đi sẽ có động tiên khác a phòng không rõ ràng nhanh chóng đi vào theo giáo chủ ngài tại sao lại trở về trương hiếu văn căn bản không ở cửa h à n g muốn đến là sợ ta khó khăn là hắn tự chạy bất quá đây cũng là nhắc nhở ta cục hai mươi người nếu đã biết chúng ta vị trí tự nhiên sẽ tới quấy dối ngươi lại cho dương mậu tài phát tin tức để cho hắn ngày mai sẽ đem lý kinh cho ta mang đến hắn không luyện hóa được ta tìm người khác luyện hóa a phòng lĩnh mệnh sau nhanh chóng lui ra nhưng trong lòng hết sức thấp thỏm mới vừa rồi ta cùng dương mậu tài phát tin tức thời điểm trương hiếu văn liền nút ở trong bụi cỏ cũng không biết hắn có nghe hay không trương hiếu văn rời đi cửa hang một đường chạy như điên rốt cuộc đuổi kịp thổ cách mệnh và chu đông tiên h ba người vậy không dám dừng lại tiếp tục đi trở về một hơi đi ra mê hồn trận mới hơi làm t h ở dốc ba người vừa ra tới liền đụng phải tại chỗ chờ đợi hai mươi tổ những nhân viên khác phùng g i a o nhanh chóng tiến lên đón các người có thể tính ra chúng ta bị cái này m ạ n h dừng tự cho vây khốn đi như thế nào cũng chỉ có thể về tới đây như ước quân vậy nhanh chóng giải thích trận pháp này ta không đ ặ p qua cho nên không giúp được gì trương hiếu văn đối với mọi người khoát tay một cái không quan hệ lần này chúng ta dò thăm một ít mấu chốt tin tức bất quá còn cần cẩn thận nghiên cứu một chút phùng g i a o p h i ê n thoái ngươi đem người chia tổ ba hai mươi bốn giờ giám thị cánh rừng tây này chú ý ẩn nút một khi có người tiến vào lập tức báo cáo phùng g i a o nhận được mệnh lệnh lập tức bắt đầu ăn bài trương hiếu văn thì cùng thổ cách mệnh chu đông tiên h cùng nhau trở lại trụ sở tạm thời sắp xếp xong xuôi chu đông tiên h trương hiếu văn lập tức đem mình nghe được tin tức nói cho cho thổ cách mệnh thổ cách mệnh nghe xong hít mắt lại đem người luyện hóa đây rốt cuộc là ý gì trương hiếu văn lắc đầu một cái ta cũng không biết bất quá nơi này kinh sát hại ta trước khi một người bạn Ta nói gì cũng phải đem đích thân nói cũng hắn phải gì đích đem bây ắ t Ta tốt, được. đem định ngươi nhưng người cơ mặc chuyện hóa hóa xem không không ràng luyện luyện khẳng không nơi này kinh gì, gì, gì hội phải phải xui dù rõ là là ý xẻo. b giờ chúng ta đầu tiên được biết rõ cái này luyện hóa hàm nghĩa như vậy mới có thể hiểu tà giáo bước kế tiếp mục đích nói xong thủ cách mệnh hướng lưu tân tê báo cáo nơi này tình huống trương hiếu văn thì bắt đầu suy nghĩ luyện hóa hàm nghĩa trương hiếu văn đầu tiên cho hồ tiểu mặc đánh thông điện thoại kết quả hồ tiểu mặc cũng không biết đem người luyện hóa rốt cuộc là ý gì theo r ư ơ n g i ế u Văn k h ô thực làm gì k h lực tăng lên trương hiếu văn cơ hồ đã chưa dùng tới h ổ lô vàng tím cho nên cũng không ở đem nó mang theo người nhưng bởi vì là hồ lô vàng tím là lao thổ đưa cho trương hiếu văn duy nhất lễ vật cho nên trương hiếu văn vẫn sẽ đem nó mang thành thạo ly chung làm là một cái niệm tưởng vì vậy trương hiếu văn trở lại gian phòng của mình nhảy ra khỏi hồ lô vàng tím mới vừa vừa mở ra âm giới thủy xương ngủ tăng một chút liền toát ra ngươi có thể coi là nhớ tới bố cũng sắp đem lão tử kìm nén ha ha ha lão tử rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa lần này lao tử đạt tới bàn t h á n h thực lực xem ngươi còn vây được ta trương hiếu văn mặt tươi cười nhìn âm giới thủy xương ngủ sắp đến trong trẻ tới chớ ép ta làm phép Âm g i ớ i thủy sương mù hư một tiếng bây giờ bố thực lực cao ngươi một lớn một khúc ngươi nhận là chiêu đó hồn pháp thuật đối với ta còn hữu dụng sao ồ không đúng ngươi ngươi làm sao vậy đạt tới bán thánh thời kỳ trương hiếu văn khẽ mỉm cười đây không phải là vì chị ngươi mà làm sao là chính ngươi trở về vẫn là ta mời ngươi trở về Âm g i ớ i thủy sương mù lập tức lộ ra nụ cười su nịnh cũng không nhọc đến phiền ngươi ra tay nói xong liền chui vào hồ lô vàng tím bên trong trương hiếu văn lắp lắp bầu hồ lô làm sao chui vào không ló đầu ra ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi đâu ô n giới thủy sương mù nhanh chóng ló đầu ra trương hiếu văn nhanh chóng trận lại nó ngươi có cái gì chủ ý để cho ta đánh ta chỉ là muốn hỏi một chút cái này có tính hay không ngươi chủ nhân đem người khác trí nhớ luận hóa sau đó thì có ngươi coi là vậy đi ngươi tìm ta chính là muốn hỏi cái này trương hiếu văn sắp xếp lời nói một chút sau đó nói không chỉ những thứ này trước ta nghe được một cái có ý nghĩa tin tức nói là đem một cái người luyện hóa ta đang suy nghĩ người này cũng không phải là đồ làm sao có thể luyện hóa đâu âm giới thủy xương mủ n h ư mày cái này đem người luyện hóa giải thích ta cũng là lần đầu tiên nghe được theo ta biết bình thường có thể luyện hóa đồ đều là một ít lực lượng ví dụ như mỗi cái linh hồn người pháp bảo nào đó đợi một chút người này mặc dù có thể sinh ra lực lượng nhưng bản thân cũng không phải lực lượng làm sao luyện hóa đâu trừ phi là người chết nghe được â m giới hơi nước nói trương hiếu văn sáng tỏ thông suốt đúng nhà theo bản năng mình nhận là lý kinh còn sống cho nên muốn không thông người sống làm sao có thể bị luyện hóa nhưng mình bỏ quên cái này trọng yếu một cái vấn đề mình đã rất lâu không gặp qua lý kinh có lẽ hắn bây giờ đã là một quỷ đem quỷ luyện hóa liền nói xuôi được nghĩ tới đây mà trương hiếu văn hưng phấn nhảy cất lên sau đó đối với âm giới thủy xương mù nói đà tạ nhắc nhở ta xem ngươi ở hồ lô vàng tím bên trong q u a thật dễ chịu vậy chỉ hủy khuất ngươi ở bên trong đợi nữa chút thời gian đi nói xong một cái đậy lại bầu hồ lô nhanh đi tìm thủ cách mệnh nói rõ tình huống đêm đã khuya một bóng người vội vã chạy đi dòng động chùa con r ồ n này động chùa mặc dù là làm yếu nhưng bên trong lại không có tăng nhân trong ngày thường đều là người trong thôn phụ trách xử lý đến buổi tối cũng chỉ lưu một cái giữ cửa người cái này giữ cửa người không phải người khác chính là ngày đó trận lại trương hiếu văn tiến vào d ò n g động người trung niên lưu trấn mà đây cái vội vã chạy tới người chính là tà giáo trưởng lão một trong dương mậu tài lưu trấn cho dương mậu tài mở cửa có chút kinh ngạc không phải nói không nên tùy tiện đến tìm ta sao ngươi chúng ta bỗng nhiên chạy tới dương mậu tài to mày ta đã quá cẩn thận đặc biệt cùng đến tối mới tới ngày hôm nay a phòng liên tục cho ta truyền hai cái tin giảng đạo chủ ngày mai sẽ để cho ta đem lý kinh mang về có thể nơi này kinh còn không có luyện hóa thành công ngươi giảng đạo chủ có thể hay không trách tội chúng ta lưu trấn vừa nghe vậy n h ư mày giáo chủ đột nhiên thay đổi gấp như vậy nhất định là xảy ra chuyện gì nếu như ta đoán không lầm có thể là cục hai mươi đã tìm tới cửa hẳn không nhanh như vậy chứ chỉ là hộ giáo mê hồn trận người bình thường cũng không vào được cái này cục hai mươi người khó khăn đạo trưởng cánh phi đi vào lưu trấn lắc đầu một cái trước đó vài ngày cái đó trương hiếu văn liền tìm được ta nơi này ta nhanh chóng cho a phòng truyền tin tức bây giờ nghĩ lại trương hiếu văn tới đây khẳng định không phải tình cờ bọn họ nhất định là có đầu mối gì nếu giáo chủ để cho ngươi đem lý kinh đưa trở về vậy ngươi liền làm theo đi dương mậu tài lộ ra biểu tình khổ sở ngươi nói dễ dàng nơi này kinh chúng ta nuôi dưỡng ba mươi năm tiêu hao giáo chủ vô số quỷ hồn cũng không có luyện hóa thành công ta cứ như vậy đem hắn đưa trở về giáo chủ nhất định sẽ trách tội với ta ngươi phương pháp nhiều ngươi lại không thể nghĩ biện pháp làm cho ta chút quỷ hồ n tới để cho ta cả đêm đem hắn luyện hóa cả đêm luyện hóa nếu là như vậy dễ dàng cũng không cho ngươi ba mươi năm ngươi lấy là truyền thuyết trăm triệu hồn dũng như vậy dễ dàng luyện hóa sao vậy ta làm thế nào ngươi nói ta lần này mang lý kinh trở về giáo chủ có thể hay không liền ta cũng dương mậu tài lo lắng hỏi lưu trấn lắc đầu một cái hẳn sẽ không hôm nay giáo chủ chính là lúc đang dùng người ngươi thực lực ở mấy vị trường lao trong vậy coi là đứng đầu giáo chủ hẳn sẽ không khó khăn là ngươi chẳng qua là giáo chủ như thế an bài rốt cuộc là dụng ý gì đâu lý kinh không có bị luyện hóa mang về chắc xếp trung phạm vi sử dụng à. dương mậu tài dậm chân đừng đoán giáo chủ tâm tư ta bảo ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau trở về một chuyên chứ vạn nhất giáo chủ trách tội xuống ngươi cũng có thể giúp ta nói tốt một chút lưu trấn suy nghĩ một chút đã như vậy ta tối nay liền cùng ngươi cùng đi sáng mai chúng ta đi trở về gặp mặt giáo chủ hai người thương lượng thỏa đáng liền khóa lại rồng động chùa cửa cùng nhau xuống núi nơi này đồng thời đường xuống núi lên đi tới ba người chính là trông chừng hoàn lâm tự chuẩn bị xuống núi lý lương vương hướng tiền và thổ thạch đầu vương hướng tiền vừa đi vừa thang tiền các người nói cái này rừng sâu núi thẳm có cái gì t ố t thủ còn để cho chúng ta hai mươi bốn giờ nhìn có thể hay không có chút quá vương hướng tiền ngươi nói chuyện chú ý một chút lời này làm sao có thể tùy t i ệ n nói để cho người nghe được làm thế nào lý lương thấp giọng muốn ngăn cản vương hướng tiền nói tiếp vương hướng tiền mặt coi thường hỏi ngược lại lý lương sợ cái gì q u ỷ biết chúng ta đang nói gì đang nói cái này hoang sơn giã linh ở đâu ra người vừa dứt lời ở phía trước lối rẽ vừa vặn đi ra hai người tới thổ thạch đầu thời gian đầu tiên phát hiện bọn họ nhanh chóng đối với lý lương và vương hướng tiền làm một chớ lên tiếng động tắt tay vương hướng tiền theo bản năng che miệng sau đó lại không nhịn được nhỏ giọng nói cái này đêm hôn huyết vác trước mặt vậy hai lao đầu lén lén lút lút từ trên núi xuống nhất định không làm chuyện gì tốt chúng ta muốn không muốn đi hỏi một chút lý lương nhanh chóng lắc đầu một cái tỏi vương hướng tiền bị gây chuyện thổ thạch đầu nhưng đồng ý vương hướng tiền chủ ý ta cũng cảm thấy rất khả nghi Mặc dù ba ọ họ n hiện biểu r trăm tự thường nhiên, nhưng người bình thường ở nửa chín mươi tám lục đạo luân hồi dương mậu tài và lưu trấn dọc theo đường xuống núi mới vừa đi tới dưới chân núi lối rẽ liền nghe được có người sau lưng nói chuyện lưu trấn bản năng muốn quay đầu xem dương mậu tài nhanh chóng kéo lại hắn sau đó ở lưu trấn trong lòng bàn tay viết lên phía sau trong ba người có hai người tu luyện sợ rằng bọn họ là cục hai mươi thám tử lưu trấn biết dương mậu tài thực lực đã đạt đến thoát tục hậu kỳ cho nên hẳn sẽ không nhìn lầm cái này hơn nửa đêm có người tu luyện tới đây hoang sơn giã lĩnh địa phương tám mươi là hướng về phía dạy sẽ đến được nhanh chóng nghĩ biện pháp thông báo giáo chủ đang suy nghĩ dương mậu tài lại đang lưu trấn lòng bàn tay viết lên chữ bọn họ đi tới làm thế nào muốn không muốn bắt bọn hắn lại lưu trấn hơi suy tư một chút ở dương mậu tài trong lòng bàn tay viết lên đừng làm ra vẻ có thể viết chữ cuối cùng không có nói chuyện mau lưu trấn còn không có viết xong sau lưng ba người liền đuổi theo lưu trấn nhanh chóng bông lòng dương mậu tài、tay. người tới chính là thổ thạch đầu đ o à người n bởi vì ba người trong chỉ có thổ thạch đầu sẽ nói địa phương thổ thoại cho nên cái này thử dò xét công tác liền giao cho thổ thạch đầu hai vị đại gia trời tối như vậy hai n g ư ờ i đi đường núi sao không cầm một tay đèn đã trễ thế này các người còn ra tới không sợ người nhà lo lắng sao nói xong thổ thạch đầu cố ý mở ra điện thoại di động đèn tin theo hướng hai người hướng thấy do đối phương r u n g mạo bị ánh đèn chiếu một cái dương mậu tài và lưu trấn theo bản năng nghiêng đầu qua sau đó lưu trấn cố ý tăng cao giọng ngươi nói gì hai chúng ta thai điếc không nghe rõ bởi vì lưu trấn là vùng khác khẩu âm thổ thạch đầu vừa nghe trong lòng lập tức cảnh giác sau đó giả làm ra vẻ sắp gần trước nói chuyện cố ý đem đèn tin theo hướng lưu trấn đèn tin ở thoảng qua dương mậu tài trong nháy mắt thổ thạch đầu đỗng nhiên cảm thấy người này mình gặp qua vì vậy lại đem mục tiêu chuyển hướng dương mậu tài ông người lỗ thai cũng không tốt khiến cho sao dương mậu tài thích hướng ánh đèn thời gian đầu tiên nhìn về phía thổ thạch đầu một thấy người tới là thổ thạch đầu dương mậu tài trong lòng có chút chọn dạ bởi vì trước ở đắc kỷ miếu cùng thổ thạch đầu đã giao thủ vì vậy hắn thập phần lo lắng thổ thạch đầu nhận ra mình vì vậy nhanh chóng bưng kín mình mà nói đừng theo á thổ thạch đầu lúc này mới đem điện thoại di động chiếu đến trên đất hỏi tiếp chúng ta không có ác ý chỉ là muốn biết nhà của các ngươi ở nơi đó chúng ta có thể đưa các người về nhà mặc dù trên đầu môi như thế nói thổ thạch đầu trong lòng nhưng vẫn hồi tưởng mình ở đâu gặp qua lao đầu này lưu trấn đây là vậy nhận ra thổ thạch đầu trong lòng suy nghĩ thổ thạch đầu một mực cùng trương hiếu văn trùng một chỗ như thế xem ra cục hai mươi đã bắt đầu điều tra bắt núi bọn họ ba cái có thể hay không đã nhận ra mình và dương mậu tài cho nên muốn giả mượn đưa về nhà mình danh nghĩa tới hỏi dò mình đệm dừng chân coi như bây giờ mình giả bộ câm điếc lựa gạt bọn họ nhưng bọn họ chỉ cần đi theo mình vậy sẽ phát hiện mình điểm dừng chân xem ra phải đem bọn họ ba người bắt lại nghĩ tới đây mà lưu trấn đối với thổ thạch đầu bày nổi lên tay các người c h ớ nói chúng ta không nghe rõ chúng ta đi nói chuyện đồng thời một cái tay khác ở dương mậu tài trên mu bàn tay viết lên chữ có nắm chắc một kích đem cái này ba người bắt lại sao dương mậu tài thảo luận một chút mình am hiểu nhất b ọ a chú dưới mắt cái này ba người gần trong găng t ứ c h ẳ n không tránh thoát mình công kích chắc chắn tốt sau đó dương mậu tài ở lưu trấn trên mu bàn tay điểm một cái tỏ ý có thể lưu trấn nhận được dương mậu tài tín hiệu b ỗ n nhiên hét lớn một tiếng động thủ sau đó cả người đánh về phía thổ thạch đầu cùng lúc đó dương mậu tài bên người vậy đ ố n g nhiên lấy ra ba đạo màu trắng của chú trong nháy mắt công về phía ba cái bất đồng mục tiêu lý lương và vương hướng tiền cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp đ ộ n g thủ vì vậy không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống trực tiếp bị bừa chú đánh trúng ngay tức thì cảm giác một đạo dòng điện thông qua thân thể phổ thông một tiếng ngã trên đất thổ thạch đầu mặc dù cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đ ộ n g thủ nhưng bởi vì ngô phượng nhất tộc huyết mạch quyết tình thân thể bản năng phản ứng nhanh hơn với người thường ở lưu trấn nào về phản ứng nhanh hơn với người thường ở lưu trấn nào về phản ứng nhanh đồng thời thổ thạch đầu khi nhìn đến dương mậu t à i thủ đoạn công kích sau rốt cuộc nghĩ tới hắn chính là ở đắc kỷ miếu cùng mình đã giao thủ tà giáo phân tử dương mậu tài và lưu trấn làm sao cũng không nghĩ tới thổ thạch đầu một cái chỉ có ngưng luyện kỳ tay mơ lại có thể có thể tránh thoát mình gần trong gang tấp công kích nhưng rất nhanh vậy phản ứng lại lưu trấn lần nữa xông về thổ thạch đầu đồng thời còn nhắc nhở mau đồng phục hắn đừng để cho hắn cầu cứu thổ thạch đầu ở hai người ngẩn ra trong n ấ y mắt hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch sau lưng cả hai thịt cánh một miếng liền ung dung tránh thoát lưu trấn công kích nhưng mới vừa ngừng thân hình một tia sáng trắng trực tiếp đánh tới đây. sát theo một đạo lôi quan g kết kết thật thật bổ vào thổ thạch đầu trên mình mặc dù cả người trên dưới cũng truyền đến cảm giác chết lặng nhưng thổ thạch đầu vẫn còn không mất đi năng lực hành động một cái tát vỗ về phía dương mậu tài dương mậu tài không nghĩ tới thổ thạch đầu bị xét đánh qua sau đó còn có thể hành động cho nên chút nào không phòng bị hơn nữa huyết mạch thức tỉnh thổ thạch đầu tốc độ so dương mậu tài mau nhiều hơn nữa hai người cách không xa dương mậu tài cũng là không thể tránh né kết kết thật thật chúng thổ thạch đầu một r ư ở n g có thể dương mậu tài cũng không cảm thấy mình trên mình chuyển tới chỗ đau thổ thạch đầu một trưởng giống như cù lét nữa như nhau đánh vào trên người mình hơn nữa thổ thạch đầu vậy đứng tại chỗ không nhúc n nô phượng nhất tộc quả nhiên c ứ n g hãn đáng tiếc ta là đặc biệt phong ấn các người những thứ này yêu tộc phong yêu sư gặp phải ta lợi hại hơn nữa yêu vậy được từ nhận xui xẻo lưu trấn vừa nói đắc ý nhìn không nhúc nhích thổ t h ạ c h đầu dương mậu tài t h ở phào nhẹ nhõm khá tốt ngư ờ i ra tay kịp thời nếu không ta xương giả này có thể không chịu nổi hắn một chừng kia làm sao bây giờ giết hết bọn họ lưu trấn suy nghĩ một chút nói bọn họ xuống núi con đường kia là đi thông giáo chủ động phủ đường phải đi qua ta đoán cục hai mươi người có thể đã biết giáo hội thánh địa đại khái phú vị cho nên mới phái người tới điều tra mà giáo chủ hắn đã phát hiện cái tình huống này cho nên mới số mệnh ngươi ngày mai sẽ đem lý kinh đưa trở về ta lo lắng nhất chính là cục hai mươi phái tới người có thể xa không g i ứ t bọn họ ba cái chúng ta giết bọn họ nhất định sẽ bị những người khác phát hiện không sao cả chúng ta giết bọn họ sau đó cả đêm mang lý kinh đi chỉ giáo chủ như vậy cho dù bọn họ phát hiện vậy không bắt được chúng ta hơn nữa chỉ cần cục hai mươi người của trưởng lão hội không đến những người khác bằng ta ngươi thực lực còn dùng sợ sao dương mậu tài hỏi ngược lại nói khoác mà không biết ngượng ngươi chưa qua cửa ta rồi hay nói dương mậu tài và lưu trấn đang nói chuyện sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm hai người xoay người vừa thấy nguyên lai mới vừa rồi ngã xuống đất vương hướng tiền đã đứng lên hơn nữa hắn không biết ở lúc nào đem tay mình cánh tay tìm hai chỗ rách m á u đang không ngừng nhỏ xuống nối thành một cái tuyến thấy dương mậu tài và lưu trấn xoay người vương hướng tiền trên mặt lộ hiện ra v ẻ giữ tận nụ cười sau đó trong miệng hô lớn huyết tế lục đạo luân hồi nói xong nhỏ xuống huyết dịch phảng phất có sinh mạng vậy toàn cú bay trên không trung hình thành một cái to lớn hình vẽ sau đó vẹo một cái bay hướng hai người chương ba trăm chín mươi chín về phía trước một bước nhỏ văn minh một bước dài dương mậu tài và lưu trấn nghe được lục đạo luân hồi bốn chữ trong lòng kinh hãi huyết tộc vương gia có hai cái tuyệt kỹ một cái là dùng mình máu làm môi giới kêu gọi huyết ma nhưng đây là một loại ngọc đá cùng vỡ cách làm bởi vì là cho gọi ra huyết ma mỗi lần công kích tiêu hao đều là người triệu hoán huyết dịch người triệu hoán rất khó đang chiến đấu sống sót cho nên cơ hồ không người dám dùng vì vậy một cái khác tuyệt ký lục đạo luân hồi biến thành vương gia chân chính trên ý nghĩa tuyệt kỹ bởi vì là pháp thuật này hết sức bá đạo bị thi thuật người cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ có thể tới địa phủ luân hồi cho nên liền có cái danh x ư n g này lục đạo luân hồi bởi vì dương mậu tài và lưu trấn bắt đầu cũng không chú ý tới vương hướng tiền cho nên giới mắt đã không thể tranh không thể làm gì khác hơn là che chở đầu ngồi xổm trên đất huyết tế hình thành to lớn hình vẽ tựa như một bản bừa đòi mạng hung hãn vỗ vào trên người của hai người huyết dịch cùng hai người tiếp xúc ngay tức thì trên người của hai người t o á t ra một hồi khói mù phát ra thử thanh âm ngay sau đó hai người thống khổ ngã trên đất vương hướng tiền v ậ y đặt m ô n g ngồi trên mặt đất miệng to thở hổn hển cợt mờ nở pháp thuật này thiếu chút nữa muốn mạng của bố theo lưu c h ấ n ngã xuống đất thủ thạch đầu vậy khôi phục hành động hãn thời gian đầu tiên nhìn về phía dương mậu tài và lưu trấn hai người lại có thể cũng chưa chết chẳng qua là phơi bẩy ra lại có thể toàn đều biến thành máu dầm d ầ thịt hết s không thể để cho bọn họ chết về phía trước mau tới hỗ trợ thủ thạch đầu hướng vương hướng tiền hô vương hướng tiền nhưng huệ phải đáp lời nói yên tâm đi ta công lực không đủ hai người bọn họ thực lực so ta mạnh ta hẳn không đánh chết bọn họ thủ thạch đầu tức giận nói ta có thể nhìn ra bọn họ còn chưa có chết ngươi không xem bọn họ bị nặng như vậy tổn thương coi như bây giờ không chết một hồi máu c h ả y khô vậy được cách rắm vương hướng tiền không tình nguyện nói không được không được ta mới vừa rồi tiêu hao quá lớn ta nghỉ ngơi một chút hay là để cho lý lương hỗ trợ đi nói xong vương hướng tiền đá đá trên đất lý lương chết chưa không có chết mau dậy đi hỗ trợ Thổ、thạch t h đầu liếc hắn một cái lại không để cho ngươi mang hai người bọn họ muốn khí lực gì cho trương hiếu văn cứ gọi điện thoại hạ vương hướng tiền lại không phản ứng thổ thạch đầu hắn chợt đứng lên đỡ lên liền nằm dưới đất lý lương giống to lý lương mau tỉnh lại ngươi cũng chớ dọa ta thổ thạch đầu trong lòng căng thẳng mình và vương hướng tiền đều chúng đối phương một đạo b ộ a chú cũng đều không có chuyện gì nơi này lương không thể xảy ra chuyện chứ nghĩ tới đây mà thổ thạch đầu vậy ba bước cũng hai bước chạy tới lý lương bên người vương hướng tiền còn đang không ngừng lắc lắc lý lương ngươi mẹ hắn mau cho ta tỉnh lại đi cái này còn chưa tới chỗ mà không cho phép ngủ vương hướng tiền thanh âm càng ngày càng lớn có thể lý lương nhưng thủy trung không có phản ứng thổ thạch đầu nhanh chóng dò xét dò lý lương mạch đập đã không có chút nào sức sống chẳng biết tại sao thổ thạch đầu cảm giác mình ngực mơ hồ cảm giác đau đớn hắn lại cũng không khống chế được đặt mông ngồi trên đất vương hướng tiền vậy không khống chế được mình tâm trạng chảy ra lệ nóng lý lương ngươi mẹ hắn đứng lên chúng ta thật vất vả bắt được hai con chùa lớn ngươi không muốn cái này cơ hội lập công rồi không có được đáp lại vương hướng tiền bỗng nhiên giống to à đều là các người đám này cháo trai ta giết các người nói xong hướng dương mậu tài vào tới một c ư c đá về phía dương mậu tài đầu thổ thạch đầu mặc dù thương tâm nhưng còn không có mất lý trí thân hình c h ư ớ c mắt đi tới dương mậu tài trước người chặt lại vương hướng tiền một k í c h người đ i ê n kéo cái này hai tên nếu là chết lý lương thì thật chết vô ích vương hướng tiền cặp mắt hiện đầy tiêm máu hướng về phía thổ thạch đầu hét đó không phải là còn có một cái sao ta trước hết giết cái này thay lý lương trả thù cái đó giữ lại cho người là công lập cái gì cho má công chúng ta được từ bọn họ trong miệng hỏi ra tà giáo tin tức chỉ có đem tà giáo hoàn toàn diệt trừ lý lương mới chết có giá trị thổ thạch đầu trong lòng cũng dâng lên một cổ vô danh lửa hướng vương hướng tiền giống to hai n g ư ờ i không nên ồn ào về phía trước thụ thạch đầu nói đúng hai người đang nói lý lương chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hai người vương hướng tiền đầu tiên là vui mừng sau đó lại nghẹn n à o khi ngươi còn sống không thích nói chuyện làm sao biến thành quỷ phế nhiều lời như vậy thụ thạch đầu nhìn lý lương quỷ hồn há miệng một cái nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn hắn lý lương cũng lộ ra cái mặt mày vui vẻ tốt lắm ta phải đi các người không dự định cười đưa ta rời đi thụ thạch đầu n h t mép có thể vẫn là không cười nổi vương hướng tiền trực tiếp nghiêng đầu qua đưa lưng về phía lý lương nói ngươi muốn đi thì đi, đi. lão tử không cười nổi nếu không ta nói một chuyện tiếu lâm đi kể xong các người có thể được cười đưa ta lên đường lý lương vừa nói vừa đi đến hai người ở giữa sau đó hỏi các người đ o á n về phía trước với ai thi đấu chạy nhất định có thể thắng thụ thạch đầu không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu một cái vương hướng tiền thì hoàn toàn yên lặng hai người tự hồ cũng không quá muốn trả lời cái vấn đề này lý lương nhưng tự mình nói là trương văn minh tổ trưởng các người biết tại sao không vương hướng tiền nói nhỏ cười một tiếng không nghĩ tới ngươi chết còn tới bẩn tiểu ta mặc dù tổ trưởng nhìn như dáng người kích m nhưng thật muốn nói tới thân thủ cục hai mươi bên trong so hắn tuốt không mấy cái ta cũng không bẩn t h i u n g ư ơ i trương văn minh sở dĩ không chạy lại ngươi là bởi vì là về phía trước một bước nhỏ văn minh một bước dài lý lương nói xong lại lộ ra mặt mày vui vẻ thổ thạch đầu hơi nhét lên khoai miệng không nghĩ tới cũng lúc này ngươi còn có tâm tình nói cái này vương hướng tiền nguyên bản băng bó mặt cũng từ từ cười lên quay lại biến thành vui vẻ cười to thanh â m vậy càng ngày càng lớn lý lương nhìn hai người nụ cười nhẹ giọng nói một câu gặp lại thấy các người không có thương t ổ n bi ta liền có thể yên tâm đi nói xong lý lương p h t phất tay sau đó từ từ hóa thành một cổ khói xanh vương hướng tiền tiếng cười vậy chuyển biến thành tiếng khóc Thổ t h ạ các h đầu đi tới v người h ớ n tiền bên n g ư hay u đó l ấ ra i có thể là lý lương phụ trách hai người trong lòng vốn là có lửa lại bị trương hiếu văn như thế một khiến trách thổ thạch đầu trực tiếp bùng nổ ta xem lấy là mình rất giỏi người là ngươi chứ không có ngươi chúng ta liền không làm được chuyện sao vậy các ngươi bây giờ làm xong chưa coi như các người bắt được hai cái tội phạm quan trọng nhưng lại bỏ ra lý lương sinh mạng à? các người lấy làm ì n h làm rất tốt sao thủ thạch đầu trong lòng mặc dù k h n g phục nhưng trương hiếu văn nói nhưng là sự thật cho nên thủ thạch đầu không lời chống đỡ không thể làm gì khác hơn là giận dữ rời đi thủ cách mệnh thời gian đầu tiên đứng dậy đối với hai người khiển trách đến các người kêu la cái gì các người lại không thể cùng đem hai người bọn họ an trí thỏa đáng sau này lại ồn ào sao ngay trước người ngoài mặt gây gỗ là muốn nói cho bọn họ chúng ta là có bao nhiêu không đoàn kết sao tốt lắm bây giờ vội vàng đem bọn họ đưa lên xe đừng để cho hai người bọn họ xem chúng ta cười n h ạ o Trước rắn mọi người trở lại trụ sở tạm thời thủ cách mệnh đầu tiên là để cho vương hướng tiền và thổ thạch đầu đi nghỉ ngơi sau đó lại cho lưu tân t ế gọi điện thoại hai người ở trong điện thoại thương lượng một phen quyết định kêu gọi đầu hàng dương mậu tài và lưu trấn để cho hai người lập công chủ tội nhưng cứ như vậy hai người bị bắt tin tức lại không thể để cho người t a g i á o biết vì để tránh cho để lộ tin tức lưu tân t ế quyết định không tiễn dương mậu tài và lưu trấn đi bệnh viện chữa trị mà là phái người mang dụng cụ đi cho hai người trị thương có thể bởi vì hai người bọn họ chân thực thương tích quá nặng thủ cách m ệ n h và trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là trước mang hai người đi trong thôn sở y tế đơn giản chữa trị xuống thôn sở y tế bác sĩ mắt buồn ngủ n ô n g lung đi thay người bệnh kiểm tra thương thế vừa nhìn thấy hai người máu thịt mơ hồ cánh tay ngay tức thì t h ứ c tỉnh hai người bọn họ là bị cái gì bị thương da c ũ n g rớt thủ cách m ệ n h vội và nói g n acid nồng acid bác sĩ không nhịn được dùng mình một cái suy nghĩ một chút đều đau đây là bị ai cố ý tạp chứ ta nơi này có thể không trị được các người nhanh đi bệnh viện hẹ đi thủ cách bệnh nhanh chóng bồi thượng mặt mày vui vẻ bác sĩ nếu không ngươi trước cho chúng ta đơn giản xử lý xử lý làm tiêu tan độc băng bó băng bó gì bác sĩ lắc đầu một cái các người vẫn là đưa bệnh viện đi đánh một trăm hai mươi một giờ đã đến ta cho hai người bọn họ xử lý xử lý cũng không còn một tiếng trương hiếu văn thấy bác sĩ kiên trì để cho đưa bệnh viện không thể làm gì khác hơn là lại biên cái cớ cái đó hai người bọn họ là vùng khác bọn họ bảo hiểm y tế ở chỗ này dùng thanh toán so quy định thấp chúng ta đều là người nghèo bác sĩ ngươi thì giúp một chút vội vàng ngươi cho bọn họ đơn giản xử lý hạ chúng ta đem hai người bọn họ mang trở về quê quán trị bác sĩ vừa nghe liền xương mặt lên ngươi người trẻ tuổi này cái này đã là lúc nào rồi còn chỉ suy nghĩ tiết kiệm tiền bọn họ thương thế này không chữa trị kịp thời có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng đúng rồi hai ngươi là hai người bọn họ người nào thủ cách mệnh gặp bác sĩ từ đầu đến cuối không chịu cho hai người t r ị thương không thể làm gì khác hơn là nói ra thật tình nói thật với ngươi đi chúng ta là bộ an toàn hai người này là trọng yếu phạm nhân bây giờ bọn họ vẫn không thể rời đi chúng ta đã kêu tốt nhất bác sĩ nhưng mà được cùng minh ngày mới có thể tới cho nên mới tới ngươi nơi này trước đơn giản chữa trị một chút nói xong lấy ra mình chứng kiện đồng thời còn không quên nhắc nhở bác sĩ ngươi có thể dù sao cũng chớ để lộ tiếng gió bác sĩ hướng về phía chứng kiện nhìn hồi lâu sau đó gật đầu một cái nói các người yên tâm đi ta cái này thì cho hai người bọn họ chữa trị ta đi vào trước chuẩn bị một chút nói xong vừa quay người vào trong phòng trương hiếu văn đang chờ bác sĩ ra đ ỗ n g nhiên nghe gặp bác sĩ ở trong nhà đang gọi điện thoại trương hiếu văn nhanh chóng hướng thủ cách mệnh báo cáo vậy bác sĩ đi vào gọi điện thoại muốn không muốn đi xem xem thủ cách mệnh cả kinh chỉ, chỉ trong phòng nói mau ngăn cản、hán. trương hiếu văn nhận được mệnh lệnh không chút do dự vọt vào trong phòng đoạt lấy bác sĩ điện thoại di động nguyên lai、like、bác sĩ đang đánh một trăm m ư ơ i báo công an khá tốt điện thoại không thông trương hiếu văn lập tức cúp điện thoại lạnh lùng nhìn bác sĩ không phải nói để cho ngươi giữ bí mật sao ngươi lắc một cái mặt liền quên bác sĩ nhìn khí thế hung hăng trương hiếu văn và thổ cách mệnh trong lòng có chút phát hoảng bây giờ trên mạng không phải một mực đưa tin có người giả mạo tránh phủ cơ cấu nhân viên gạt người sao hai người mang hai người bị trọng thương vẫn không thể đưa đi bệnh viện cho nên ta mới có điểm hoài nghi thổ cách mệnh cũng sẽ không nói nhảm trực tiếp móc ra súng lục bật một tiếng vỗ vào trên bàn súng ta lên là có dây số ngươi có thể xem xem đây là thống nhất quốc gia pháp người xấu là không thể nào làm được bác sĩ vừa thấy gặp súng c h á n liền toát mồ hôi lạnh nhanh chóng khoát tay một cái không nhìn không nhìn ta cái này thì cho người bị thương trị thương nói xong vội vội vàng vàng cầm lên một bộ dụng cụ chữa bệnh chạy ra ngoài bận làm việc bấy giờ bác sĩ rốt cuộc đem vết thương của hai người cũng xử lý tốt vẫn còn cho hai người lên từng chút tất cả mọi chuyện cũng sau khi làm xong bác sĩ r á n g vẻ run dậy đi tới thủ cách mệnh trước mặt người lãnh đạo kia hai người bọn họ cửa tổn thương ta đơn giản chỗ sắp xếp một chút bất quá bây giờ ở vô nước biển ngài xem nếu không các người trước nghỉ ngơi một chút thủ cách mệnh lắc đầu một cái không cần n g ư ờ i đem còn lại phải thua chất l ò n g cho chúng ta chúng ta mang bọn họ trở về thua thủ cách mệnh vừa nói trương hiếu văn một bên đẩy tới liền xe lăn đầu tiên là đem dương mậu tài ôm đi lên sau đó trương hiếu văn đẩy xe lăn thủ cách mệnh cầm từng chút đem dương mậu tài đưa tới xe sau đó hai người dùng phương pháp giống nhau đem lưu trấn vậy đưa đến trên xe trước khi đi t h ổ cách mệnh ở trên bàn thả năm trăm đồng tiền đối với bác sĩ nói ta cũng không biết có đủ hay không nhưng ta chỉ mang theo nhiều như vậy ngươi bận rộn một đêm thật cực khổ nhanh nghỉ ngơi đi bác sĩ xa xa đứng ở nơi đó cũng không tiến lên không khổ cực không khổ cực tiền này ta cũng không cần liền làm vì các người già phân lực t h ổ cách mệnh cười lạnh một tiếng thử tiền này là ngươi nên được ngươi hãy thu đi ngoài ra ta nhắc nhở lần nữa ngươi chú ý giữ bí mật nếu để cho ta biết là ngươi tiết lộ phong thanh ta nhất định tới chị ngươi đã tội nói xong thủ cách mệnh trở lại trên xe trương hiếu văn đánh lửa n g h ê n ngang mà đi bác sĩ nghe được bọn họ rời đi chạy mau đến cửa nhìn xe hơi đi xa sau nhanh chóng tìm được điện thoại di động bấm một trăm mười này đồng chí cảnh sát mới rồi có người cầm súng uy hiếp ta rất nhanh thôn bách sơn bên trong có cầm súng phần tử xấu sự việc trình lên huyện ba bót cảnh sát giải vương viên triều nơi đó vương viên triều lập tức hạ lệnh để cho đội hình cảnh đi điều tra rõ chuyện này vì vậy ở trời mới vừa tờ mờ sáng lúc này t r ư ơ n g kiến quân liền dẫn người của hình cảnh đội ngay khi đồn công an cùng đi đi tới thôn bách sơn sở y tế bác sĩ thấy một phòng cảnh sát kích động chạy nước mắt các người có thể tính ra các người cũng không biết à bọn họ móc súng ra trong nháy mắt ta thiếu chút nữa sợ sòn đ á i đây chính là đem súng thật à ngươi làm sao biết là thật súng bọn họ đổ súng vẫn là ngươi tương đối động súng ống c h ơ n g kiến quân vội vàng hỏi lần này bác sĩ bị đang hỏi nhưng vẫn là nhắm mắt nói đều không phải là không quá ta lúc ấy bên trong súng rất gần cái này cảm nhận vừa thấy cũng biết là thật c h ơ n g kiến quân sở càng một cái lại hỏi tiếp nghe nói hai cái người hiểm n g h i uy hiếp ngơi ư cho hai cái người bị thương trị thương đúng không vậy hai cái người bị thương chịu cái gì tổn thương đừng acid h á a thịt cũng đốt sạch có thể trực tiếp thấy thịt bên trong bọn họ còn nói không thể đi bệnh viện lớn chỉ có thể tới ta cái này băng bó cho nên ta mới hoài nghi bọn họ người báo công an lúc nói bọn họ là lái xe đi vậy ngươi nhớ bọn họ bảng số xe không bác sĩ lúng túng sờ một cái sau cái này thật không có nhớ lúc ấy thiên còn có chút h ắ c muốn xem vậy không thấy rõ bất quá xe ta nhớ là một chiếc bắc kinh dịp trương tiến quân vừa nghe lập tức đối với sau l ư n g vương minh nói đi điều tra một chút vùng lần cận quản chế tranh thủ làm ra chiếc kia bắc kinh dịp hành động tuyến đường bố trí xong trương tiến quân có hướng bác sĩ hỏi vậy hai người bọn họ dáng vẻ ngươi tổng nhớ chương kiến quân nghe xong đứng bốn i g trăm đến, c h linh một cấy ly rắn hai trương hiếu văn đoàn người mới vừa trở lại chỗ ở không bao lâu như ước quân và phùng giao liền tới tìm trương hiếu văn muốn hắn nhất khởi động thân đi thay thế ở mê hồn trận nơi đó giám thị triệu hốc quang tô kính dương và lao phó nguyên lai phùng giao ban đầu là giữ hai người tổ một phân tổ ba tới giám thị rừng c â y nhỏ hai mươi tổ lý trừ trương hiếu văn vừa vặn sáu cái người đàn ông như vậy phân vừa vặn có thể thổ cách mệnh lo lắng hai người quá thiếu một khi xảy ra chuyện gì nhiều một người còn có thể nhiều báo tin vì vậy trương hiếu văn và hai người nữ sinh vậy gia nhập giám thị trong tiểu tổ ba người cùng đi chuẩn bị lên núi có thể đến một cái trên đường liền phát hiện không thiếu thôn dân tụ ba tụ năm vây trúng chỗ tựa hồ đang nghị luận chuyện gì trương hiếu văn đột nhiên có dũng khí dự cảm bất tưởng vì vậy liền đi lại gần muốn nghe một chút các thôn dân đang nghị luận cái gì các người nghe nói không bệnh viện lưu bác sĩ đã qua cái mà ban đêm bị bắt cóc kéo nghe nói tên bắt cóc còn có súng một cái đại mụ đang theo mọi người sống động nói trương hiếu văn nghe xong có chút không biết làm sao xem ra mọi người cái này nghe đồn bậy bạ năng lực quả nhiên không phải dựng lên có thể đại mụ mới vừa nói xong một cái khác đại gia liền nói ngươi biết cái gì à ngươi không biết liền chớ nói bậy bạ lưu bác sĩ cũng không phải là bị bắt cóc đó là bị ăn cướp vì đồ cầm súng liền tiến vào nghe nói có hai người bên ngoài đang xem bệnh còn không có tên cướp bị đả thương liền đâu đại gia có thể lo lắng mọi người không tin mình nói lại bổ sùng ta một cái ngoại xanh ở đồn công an đi làm đây chính là hắn cùng ta nói trương hiếu văn nghe xong gãi đầu một cái cũng không biết bây giờ tình huống có tính hay không bị tiết lộ tin tức mặc dù cái đó bác sĩ đã đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra ngoài nhưng kinh qua mọi người thêm d ầ u thêm mỡ vừa nói như vậy sự việc đã đi rồi hình coi như bị người tà giáo nghe được vậy không đoán ra dương mậu tài và lưu chấn bị bắt chuyện như ước quân gặp trương hiếu văn d á n g vẻ như có điều suy nghĩ liền tiến tới hắn bên cạnh hỏi còn đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua sao trương hiếu văn lắc đầu một cái được rồi chúng ta đi trước nhận ca đi so để cho lao phó bọn họ nóng lòng chờ đến trưa người đường núi trương hiếu văn cho thủ cách mệnh gọi điện thoại nói rõ tình huống trong thôn thủ cách mệnh mặc dù đối với bác sĩ tiết lộ tin tức chuyện có chút tức giận nhưng cũng may sự việc còn không có coi là bại lộ liền do hắn đi tới gần buổi trưa cục hai mươi phái tới nhân viên y tế cuối cùng đã tới bọn họ còn mang tới tân tiến dụng cụ chữa bệnh sau đó liền đối với dương mậu tài và lưu trấn tiến hành toàn diện kiểm tra và chữa trị cuối cùng xác nhận hai người chẳng qua là đau hôn mê bất tỉnh bị thương cũng sẽ không có thể chết người buổi chiều hai ba giờ lúc này dương mậu tài dẫn đầu tỉnh lại thủ cách mệnh lập tức triển khai đối với dương mậu tài kêu gọi đầu hàng công tác thủ cách mệnh tiến vào dương mậu tài gian phòng cây đi những người khác sau đó cầm lên đặt ở cuối giường vừa gặp t r ù n g sơn làm ra vẻ bỏ rơi mấy cái treo lên tốt biết bao t r ù n g sơn làm ra vẻ đáng tiếc bị vương hướng tiền máu làm dơ dương mậu tài cười lạnh một tiếng ta còn phải cảm tạ cái này thân quần áo nếu không ta bị thương diện tích sẽ lớn hơn ta thật là tò mò bây giờ khí trời coi như tương đối nóng ngươi làm sao mặc cái t r ù n g sơn làm ra vẻ ta không sợ nóng làm sao cục hai mươi ngay cả cái này cũng quản t h ủ cách mệnh k h ẽ mỉm cười một cái cục hai mươi là bất kể cái này có thể nóng không nóng chỉ có ngươi mới cả kẻ thức thời là người tài giỏi bây giờ trời nóng như vậy ngươi còn che cái t r u n g sơn làm d a vẻ có thể không bưng bít ra bệnh tới sao ta bảo đảm ngươi chỉ cần đem cái này trung sơn làm d a vẻ cho cởi da trên mình ngươi bệnh khẳng định lập tức là tốt dương m ậ u tài trong lòng cười nhạt xem ra người này là muốn khuyên mình thoát khỏi giáo phái nếu như vậy sao không tới một tương kế t i ể u kế đâu nào dễ dàng như vậy cởi xuống y phục mặc lâu cũng vừa được trên người cởi da sợ là sẽ phải hết lớp da dương m ậ u tài lạc mềm buộc c h ặ t nói thủ cách mệnh khẽ m ỉ m cười đem đã treo xong chúng sơn làm ra vẻ dùng bản lĩnh nắm được bả vai vị trí sau đó nhẹ nhàng kéo một cái quần áo liền từ trên cậy áo rất xuống cái này được xem ai tới cởi chính n g ư ơ i cởi có thể sẽ hết lớp r a nhưng ta giúp n g ư ơ i cởi có thể nhiều nhất chỉ sẽ hết cây mao dương m ậ u tài nghe xong mí môi một cái nhưng trong lòng hết sức cao hứng xem ra đối phương đã câu nhớ được từ mình ở kẻ xịu trước nghe được trương hiếu văn và thổ thạch đầu c á i h vả nếu bọn họ nội bộ không hợp mình sao không tới một kế phản gián đâu nghĩ tới đây mà dương m ậ u tài đối với t h ổ cách mệnh nói ta dựa vào cái gì tin tưởng n g ư ơ i nói n g ư ơ i l à quan lớn gì t h ổ cách mệnh không thêm suy tình nói lãnh đạo nếu phái ta tới cùng người nói ta tự nhiên có thể đại biểu các lãnh đạo ý nghĩa ngươi có cái gì không yên lòng có thể cứ việc nói chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta chúng ta vậy sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết vấn đề khó khăn dương mậu tài cố làm dáng vẻ đắn đo sau đó đối với thủ cách mệnh nói ngươi cho ta suy nghĩ một chút qua một lúc lâu dương mậu tài lại nói ta có thể đáp ứng ngươi nhưng ta có hai cái điều kiện các người được có thể thỏa mãn một là phải bảo vệ ta an toàn thứ hai chính là ta cùng cái đó gọi thổ thạch đầu người có thủ đoán ta được trước cùng hắn giải quyết tân đoán cá nhân mới được thủ cách ngay xong trong lòng tính toán người này là ý gì điều yêu cầu thứ nhất là nhân c h i thường tình khá tốt h i ể u cái thứ hai yêu cầu tại sao phải cùng thổ thạch đầu có liên quan bọn họ bây giờ có cái gì ân đoán nghĩ tới đây mà thổ cách mệnh hỏi ngươi cùng thổ thạch đầu có cái gì ân đoán ngươi lại dự định như thế nào giải quyết chúng ta ân đoán còn không thiếu chẳng qua là bây giờ ta rơi vào trong tay của các ngươi cũng chỉ lựa chọn tốt cùng hắn hòa giải thổ cách mệnh cười một tiếng phải ta cái này thì đem hắn gọi tới một lát sau thổ cách mệnh mang thổ thạch đầu đi tới dương mậu tài trước dường bệnh thổ thạch đầu một mặt không hiểu hỏi ta cùng ngươi có cái gì ân o á n ta làm sao không biết dương m ậ u tài nhìn xem thủ cách mệnh lãnh đạo ta có thể hay không đơn độc cùng hắn trò chuyện một chút thủ cách mệnh suy tư chốc lát vẫn đồng ý dương m ậ u tài thỉnh cầu mình đi ra gian phòng cùng thủ cách mệnh rời đi dương m ậ u tài liền chủ động chuyện trò người tuổi trẻ người thực lực không tệ lắm tuổi trẻ thì có loại này thực lực là ở là khó khăn được à. ả ừ không cần cho ta mang m ũ cao có cái gì dám cũng nhanh thả đi vậy không việc gì ta chủ yếu cảm thấy hướng ngại như vậy nhân tài ưu tú ở cục hai mươi lại có thể không được coi trọng thật sự là không nghĩ tới dương mẫu tài nói xong lắc đầu một cái thụ thạch đầu nhưng châm t r ọ hắn nói xem ra ngày hôm qua máu tới còn chưa đủ h ả cậu ngươi lại còn có thể t r ư ờ n g lộn x ộ t muốn không muốn đi đồng nghiệp ta nơi đó mượn nữa chút máu cho ngươi hát t ạ t một cái ha ha ngươi không cần trâm t r ọ n ta mặc dù ta ở các ngươi trong mắt cái gì cũng không phải nhưng ta đang dạy trong phái chí ít còn là một trường lão cơ hồ chính là dưới một người trên và người mà ngươi đâu không có thân thủ giỏi như vậy nhưng chỉ là cái c h â n chạy lập được công lớn như vậy lại còn được bị mắng tại sao ngươi liền so trương hiếu văn thấp nhất đằng đâu thổ thạch đầu nghe xong xiết quả đấm một cái chớ nói nữa ngươi nếu là nói sau ta kêu nói trò cho, cho cục trường thổ nói xong thủ thạch đầu hung hãn đập hạ tường rời đi r a n h à chương 402, đánh thức lý kinh thủ thạch đầu cùng dương mậu tài nói chuyện phiếm ra về chẳng vui làm hắn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm vừa vặn gặp đứng ở cửa thổ cách mệnh hiển nhiên thủ cách mệnh đang nghe lén hai người đối thoại sư thúc ta thủ thạch đầu muốn giải thích một chút lại bị thủ cách mệnh cắt đứt không quan hệ ta tin tưởng ngươi nói xong thủ cách mệnh vỗ một cái thủ thạch đầu bà vai ngươi đi nghỉ ngươi đi nơi này giao cho ta nói xong thủ cách mệnh lần nữa tiến vào gian phòng khóa trái cửa phòng dương mậu tài cười mịn thổ cách mệnh xem ra người ngươi còn gắng gượng trung thành n g ư ơ i cũng không phải là sao ta tốt bụng cho ngươi cơ hội ngươi nhưng chơi ta thủ cách mệnh vừa nói một bên trận mắt nhìn dương mậu tài như nhau đi ta cái này nhiều nhất coi như là dĩ bị chi đạo hoàn g thi bị thân không biết ngươi kêu gọi đầu hàng chúng ta bao nhiêu người dương mậu tài n g h i ề n ngẫm nhìn thủ cách mệnh thủ cách mệnh ánh mắt h i ế p một cái một bước đi tới dương mậu tài trước giường bắt lại hắn bị thương cánh tay hung hãn bóp một cái dương mậu tài lập tức phát ra tiếng tt tê tâm liệt phế hạ ta nhẫn mại cũng có hạ độ ngươi mới vừa sát hại chúng ta một người đồng nghiệp ta bản lánh lỏng cùng ngươi nói lời đã là cực hạ người tốt nhất suy nghĩ kỹ cảm coi như ngươi không đồng ý còn có người đồng b ạ n đâu chúng ta chỉ cần một người nói xong thủ cách mệnh v u n g lòng tay cũng không bay đầu lại rời đi gian phòng bách núi bên trong trạm y tế trương kiến quân nhìn người h i ể m nghi bức họa hung hãn gãi đầu một cái sau đó đưa cho khúc quân hà ngươi xem người này có muốn hay không trương hiếu văn thẳng năm kia những người khác nghe được trương kiến quân nói cùng nhau vây quanh đã qua khúc quân hà không thể làm gì khác hơn là đem bức họa b à y lên bàn để cho tất cả mọi người đều có thể thấy mọi người sau khi xem xong cũng không có lập tức tỏ thái độ nhưng ánh mắt đã bán đứng bọn họ cái này trên bức họa người quả thật giống như trương hiếu văn vương minh trước tiên nói chuyện trước trương hiếu văn không phải đi bộ an toàn liền sao nếu quả thật là hắn mà nói có phải hay không là bộ an toàn đang phá án mọi người lập tức phụ h ò a đến có thể t r ư ơ n g kiến quân nhưng lắc đầu một cái bất kể là có phải hay không đều không phải là người ta có thể thao túng bây giờ nghi phạm trên người có súng nghiêm trọng uy hiếp quần chúng nhân dân thân người an toàn bất quá nghi phạm là ai mục đích là cái gì chúng ta đều phải tra rõ ràng bảo đảm nhân dân thân người tài sản an toàn sẽ không phải chịu ảnh hưởng cho nên chúng ta còn được tìm t ò thôn nói xong chứng kiến quân bắt đầu bố trí nhiệm vụ mai yến người đem cái này hai tấm toan tính sao chép mấy phần đưa đến thôn tất cả cửa vào cho nên ra vào thôn người phải nghiêm ngặt kiểm tra những người khác cùng địa phương đồn công an đồng nghiệp hôn biên phân tổ đối với thôn bách sơn từng nhà lục xoát tranh thủ trong thời gian ngắn nhất t r a ra nghi phạm tung tích mọi người nhận được mệnh lệnh bắt đầu chia đầu hành động không yên tâm trương k i ế n quân vậy đi theo hai cái cảnh sát mặc thường phục bắt đầu từng nhà kiểm soát bởi vì chuyện này sáng sớm liền chuyển ra các thôn dân ngược lại rất phối hợp cảnh sát điều tra còn dối dít cung cấp đầu mối trương tiến quân và hai cái cảnh sát mặc thường phục vừa mới tới một gia đình một vị đại mụ liền thần, thần bí, bí hướng ba người nói đồng chí cảnh sát ta cho các người báo cáo cái tin tức những người khác một chính xác không biết chúng ta nhà cũ cho thuê liền ba cái người bên ngoài năm ngoái thời điểm thiếu một vừa vặn biến thành hai cái hai người này ngày ngày rồng thần thấy đầu không thấy đôi phòng cũ vậy một mảnh người rất ít gặp bọn họ ta cảm thấy hai người bọn họ hết sức khả nghi chứng kiến quân đối với đại mụ cười một cái nói cảm ơn đại mụ cung cấp đầu mối bất quá căn cứ người báo án lời khai hai cái nghi phạm nói đúng bản xứ nói hẳn không phải là người bên ngoài đại mụ gặp mình cung cấp đầu mối trực tiếp bị bắt bỏ có chút không vui các người không đi xem sao sẽ biết vậy người bên ngoài ở chỗ này ngây lâu lâu bản xứ nói dĩ nhiên cũng có thể nói t r ư ơ n g kiến quân thấy bà bác biểu hiện không muốn đánh tiêu nàng tích cực tính liền đáp ứng nói thật giống như có chút đạo lý vậy chúng ta liền đi xem một chút đi đại mụ vừa nghe giống như là lập công lớn như nhau cười n ở hoa t r o n g ta vậy thì đi cầm chìa khóa cầm xong rồi chìa khóa đại mụ mang t r ư ơ n g kiến quân đoàn người đi tới nhà nàng phòng cũ trước đại mụ vốn định trực tiếp mở cửa lại bị t r ư ơ n g kiến quân ngăn cản t r ư ơ n g kiến quân gõ cửa một cái nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại đại mụ hào hứng lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa ta nói bọn họ khả nghi đi vậy không có nghe nói bọn họ có gì công việc đàng hoàng có thể đến một cái ban ngày liền đại môn khóa chặt cũng cũng không biết bọn họ biết đại ã làm gì. đ mụ mang ba người xuyên qua viện tử đi thẳng tới gian nhà trước phát hiện cửa phòng lại la mở vì vậy đại mụ hướng bên trong hô có người ở nhà không cảnh sát tới điều tra chút sự việc trong phòng cũng không có người đáp lại chứng kiến quân xuyên thấu qua khe cửa nhưng thấy được một đôi giày đang đặt ở trước giường giống như là có người ở ngủ trên giường tựa như đại mụ lại chuẩn bị lại kêu một câu chứng kiến quân nhanh chóng trận lại nàng đại mụ n g à i ở ngoại môn chờ một chút chúng ta đi vào xem xem nói xong cho hai cái cảnh sát mặc thường phục n á y mắt một cái trong đó cảnh sát mặc thường phục từ từ đẩy cửa ra tận lực không để cho cửa phát ra tiếng vang ngay tại cửa có thể chứa người kế tiếp thông qua lúc này trương kiến quân rón rén chui vào ngay sau đó hai cái cảnh sát mặc thường phục cũng đi theo vào ba người vào cửa vừa thấy h ó c ngay tức thì liền chạy ra mồ hôi c ò n gặp một cái đầu chọc một mắt đang ngồi xếp bằng trên giường mắt nhìn phía trước trương kiến quân lung túng cười một tiếng đối với người trên giường nói chúng ta mới vừa rồi tê ừ gặp không người đáp ứng còn lấy là bên trong không người ai ngờ cái này đầu chọc một mắt căn bản cũng không phản ứng trương kiến quân vẫn là không n ú c nhích nhìn trước mặt trương kiến quân tò mò nhìn về phía đầu chọc một mắt nhìn phương hướng đây chẳng qua là một mặt thông thường tưởng phía trên cái gì cũng không có đây là một cái tỉ mỉ cảnh sát mặc thường phục nhắc nhở đến chương đội ta xem người này bụng liền phập phồng cũng không có sợ không phải đã không có hô hấp thành người chết chứ c h ơ n g kiến quân lúc này mới phát hiện cái này đầu chọc một mắt mặc dù mở mắt nhưng thật là một hơi một tí người bình thường làm sao có thể người ở bên ngoài sông vào thời điểm bình tĩnh như vậy vì vậy chương kiến quân lại hướng hắn phất phất tay ngươi tốt nghe được gặp chúng ta nói chuyện sao c h ơ n g kiến quân vừa nói vừa hướng hắn đi tới mà đầu chọc một mắt như cũng một hơi một tí chứng kiến quân thấy vậy trực tiếp sai bước đi đến đầu chọc một mắt bên người nắm ngón tay đặt ở hắn dưới lỗ mũi có thể như thế thử một lần c h ơ n g kiến quân vội vàng đem tay thu hồi lại vừa sợ ra cả người mồ hôi người này lại còn có y ê u ớt hơi thở chẳng qua là từ hắn trong lỗ mũi thở ra khí lạnh như băng tấu h xương người này chẳng lẽ là bị bệnh càng cảm thấy quái dị c h ơ n g kiến quân lại càng muốn hiểu rõ vì vậy c h ơ n g kiến quân nắm tay đưa về phía quái nhân cái chụp mắt muốn lấy hạ hắn cái chụp mắt nhìn một chút toàn cảnh ngay tại quái nhân cái chụp mắt bị lấy ra trong nháy mắt c h ơ n g kiến quân trong lòng lại là r u lên tên đẩy m ù rơi ánh mắt lại có thể tất cả đều là t r ò n g trắng mắt đây là chứng kiến quân trợt nhớt ngay tại trương kiến quân cẩn thận kỷ niệm lúc này độc nhãn hòa thượng mù rơi vậy con mắt bỗng nhiên xoay một vòng sau đó t r ợ t nhảy cỡn lên một cái đánh cướp trương kiến quân tất cả không được n ú c ních ai động ta giết chết hắn chương bốn trăm lẻ ba mẹo mù bính thượng tử háo tử trương kiến quân vốn muốn nhìn rõ lý kinh toàn cảnh ai ngờ lý kinh đột nhiên bạo khởi trực tiếp từ trên giường n g ả y xuống một cái tay kéo trương kiến quân cổ á o một cái tay khác đã cầm dao găm để ở trương kiến quân trên cổ cửa hai cái cảnh sát mặc thường phục thấy vậy nhanh chóng dậy đến dừng tay không được n ú c ních chúng ta là cảnh sát lý kinh vừa nghe bỗ nói xong kéo trương kiến quân cổ áo trong tay đưa về phía giữa eo hắn móc ra trương kiến quân đem súng trương kiến quân lo lắng lý kinh cầm súng sẽ làm bậy nhanh chóng khuyên bạn ngươi một không có giết người hai không phóng hỏa xử không được nhiều nặng tội hình dù sao cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn ai ngờ lý kinh tà tà cười một tiếng giết người phóng hỏa đối với ta mà nói đều là khoa nhi đồng nói các người là làm sao tìm tới nơi này q u ấ y g i à y bố mộng đẹp lý kinh nói xong theo bản năng nhìn xem đồng hồ treo tường cái này vừa thấy lý kinh bên trong lòng có chút bối rối cái này đơn tại sao là ba điểm bây giờ ban ngày nhất định là buổi chiều ba điểm Có t lý, lý, lý, lý kinh càng nghĩ càng cảm thấy sợ từ mình bắt đầu luyện hóa quỷ hồn tới nay mỗi lần luyện hóa xong quỷ hồn cũng biết ngủ lần trước đoạn thời gian nhưng vậy liền mấy giờ nhưng gần đây một năm qua mỗi lần luyện hóa xong quỷ hồn sau mình ngủ thời gian càng ngày càng dài nhưng nhiều nhất cũng chỉ s ắ p xỉ một ngày thời gian lần này lại có thể ngủ mười một ngày hơn nữa lần này làm rất nhiều giấc mơ kỳ quái hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn nắm kéo mình muốn miễn cưỡng chiếm đoạt mình chẳng lẽ đây là luyện hóa quỷ hồn tác dụng v h ụ chứng kiến quân gặp lý kinh chậm chạp không có động tĩnh lấy là hắn nội tâm dao động vì vậy tiếp tục khuyên giải đến bạn không muốn bởi vì là tạm thời xung động phá hủy cả đ ờ i ạ c ử a đại m ũ nghe được trong phòng động tĩnh đem đầu đưa vào nhìn một cái vừa nhìn thấy trong phòng g i n g điệu hù đ ư ợ cùng một tiếng ngồi trên đất sau đó liền lăn một vòng hướng ra phía ngoài chạy đi giết cảnh sát có người giết cảnh sát rồi bà bác tiếng kêu kéo trở lại xuất thần lý kinh lý kinh lo lắng đại mụ sẽ đưa tới càng nhiều hơn cảnh sát với là đối cửa cảnh sát mặc thường phục hô cũng cho ta đi ra ngoài mau cảnh sát mặc thường phục lo lắng t r ư ơ n g kiến quân an n g uy không thể làm gì khác hơn là bước lui ra gian nhà lý kinh vậy bắt giữ t r ư ơ n g kiến quân đi vào trong sân t r ư ơ n g kiến quân vừa đi vừa nói b ạ n thôn này bên trong bây giờ toàn là cảnh sát ngươi không chạy thoát được sớm đi tự thú còn có thể tranh thủ xử lý k h o a n hồng lý kinh cũng không phản ứng hắn tiếp tục để cho cảnh sát mặc thường phục bước lui ra việt tử cùng cảnh sát mặc thường phục rời đi sau đó lý kinh lại vậy chương kiến quân mang về gian nhà c ầ mới ra tay hắn, hắn c vừa một hắn còn lần thôn lý kinh liền phát hiện không thiếu cảnh sát đang, đang hướng về mình thuê phòng chạy tới liền không khỏi nghĩ đến xem ra thôn này bên trong quả nhiên tới không thiếu cảnh sát bọn họ là tới làm gì đâu mặc dù hiếu kỳ nhưng bụng kháng nghị để cho lý kinh quyết định lấp no bụng trước nói sau hắn liền gần tìm một hộ không người người ta leo tường mà vào tùy tiện tìm một ít thức ăn l ấ p no bụng sau đó lại tìm tới cái mũ và kính mát mang theo sau đó nên g ngang đi tới trên đường đầu đường cuối hẻm còn có không ít người đang nghị luận chuyện hôm nay lý kinh cố ý sẽ t ớ i ông ngày hôm nay thế nào tới nhiều như vậy cảnh sát người còn không biết à. tối hôm qua trong thôn bác sĩ bị hai côn đồ bắt cóc bọn cảnh sát đang bắt bọn họ đâu lý kinh vừa nghe không khỏi nghĩ đến sẽ không phải là dương trưởng l a o và lưu trấn gặp mình một mực không tỉnh lại cho nên tìm đại phu cho mình xem bệnh sau chuyện này lo lắng đại phu tiết lộ tiếng g i cho nên đem đại phu cho làm chứ lý kinh càng nghĩ càng cảm thấy có thể vì vậy liền m ò đi liền sở y tế hỏi dò tin tức vừa mới tới cửa trạm y tế lý kinh liền thấy bác sĩ đang ngồi ở cửa chơi điện thoại di động biết mình đoán sai sau đó lý kinh quyết định hay là đi hỏi dò hạ tin tức vì vậy hướng sở y tế đi tới bác sĩ ngày hôm nay còn xem bệnh không bác sĩ n g n g đầu lên nhìn xem để ý kinh không nhìn không nhìn ta hồn còn chưa có trở lại đâu không xem được bệnh À, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút ngày hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì sao người trên đường phố nói bờ b u n bác sĩ vừa nghe cũng tới hưng thú sống động đem mình tối hôm qua trải qua nói cho lý kinh nghe lý kinh nghe xong liền biết tối hôm qua côn đồ khẳng định không phải dương lưu hai người bởi vì là hai người bọn họ có rất nhiều loại biện pháp để cho người nghe lời không cần phải móc súng uy hiếp nếu chuyện này cùng dương lưu nhị không người nào liên quan lý kinh liền muốn mau rời đi thôn hồi trụ sở chính để cho giáo chủ giúp tới xem xem mình thân thể xảy ra điều gì khác thường ngay tại lý kinh chuẩn bị rời đi ngay tức thì hán trợt phát hiện cửa rác dưới trong sọt nhét một bản tiếu tượng đồ mặc dù đ i p liền m ư ờ cái nhưng lý kinh vừa thấy liền nhìn ra bức tranh lên chủ nhân của các bác kia bởi vì là người nọ chính là giết chết anh mình cự nhân Trương Hiếu Văn. lý kinh nhanh chóng lấy ra rác dưới trong sọt bức tranh đáng tiếc con vẽ vậy lỗ mũi và miệng còn không có bức tranh lên bác sĩ thấy lý kinh nhảy ra khỏi côn đồ tiếu giống như bức tranh liền nói vậy là cảnh sát thông qua ta miêu tả vẽ bản vẽ này phế ta trong phòng có vẽ s o n g hình lý kinh vừa nghe lập tức chạy vào trong nhà vừa thấy quả nhiên một cái trong đó chính là trương hiếu văn kết hợp với bác sĩ nói nội dung suy nghĩ một chút lý kinh sau lưng toát mồ hôi l ạ n h chẳng lẽ tối hôm qua trương hiếu văn mang tới hai cái người bị thương là dương trưởng lão và lưu trấn bọn họ nhất định là bị bắt thời điểm bị thương cảnh sát sở dĩ mang bọn họ tới trị thương Rất có thể có là bên ọ họ n cũng cung n khai, cho đã cảnh s á tiêu m ớ sẽ tìm t mình được chỗ h u Lý k i n cảnh sát rất nhanh cứu ra trương kiến quân vì vậy quy mô lớn hơn lục xoát lại bắt đầu thổ thạch đầu và vương hướng tiền m ặ c ngay ngắn chuẩn bị lên đường đi đón ban giám thị rừng tây nhỏ đang chuẩn bị đi ra ngoài nhưng vang lên tiếng gõ cửa lần này người trong phòng cũng đi tới việt tử bởi vì là hai mươi tổ người mình đều có chìa khóa trong cục nếu là phái người tới cũng biết trước thời hạn thông báo Đây là vang lên vang tiếng mặc dù trương hiếu văn đã trước thời hạn cùng thổ cách mệnh nói qua bác sĩ báo cảnh sát chuyện nhưng là thổ cách mệnh đối mặt với họng súng đen thui lúc trong lòng vẫn tức giận cái này bác sĩ thật là hắn không có cùng các người nói chúng ta nói qua chúng ta là người bộ an toàn cảnh sát cũng là lần đầu tiên thấy hướng về phía họng súng một chút không hoảng hốt côn đồ đông nhiên cảm thấy tên côn đồ này không bình thường ta không biết có lời gì liền theo chúng ta trở về nói đi thổ cách mệnh cười một tiếng nói l ầ m b ầ m bây giờ sẽ để cho các người lãnh đạo tới gặp ta nói xong liền muốn đi móc mình chứng kiện cảnh sát không biết thổ cách mệnh muốn móc thứ gì trong lòng luồn c uống lập tức hô to đến không được n ú c ních hai tay ôm đầu nếu không ta sẽ nổ súng có thể thổ cách mệnh lại không có muốn ý dừng lại cảnh sát vậy không do dự nữa không chút khách khi nhắm t h ủ cách mệnh b ả vai thì phải bắn súng nhưng ngay khi hắn bóp có trong nháy mắt đứng ở t h ủ cách mệnh bên người t h ủ thạch đầu chợt vọt ra chắn t h ủ cách mệnh trước người miễn c ư ơ n g thay t h ủ cách mệnh chặn lại viên đạn bởi vì t h ủ thạch đầu ngô phượng huyết mạch đã t h ứ c tỉnh ra nhận được viên đạn công kích ngay tức thì cứng đ ở cho nên t h ủ thạch đầu không chút tổn hao nào lần này cảnh sát hoàn toàn mắt c h v á n g ngươi ngươi đau thương bất nhập đồng thời t h ủ cách mệnh muốn lấy ra chứng kiện thấy rõ ràng chúng ta là bộ an toàn kêu các người lãnh đạo tới còn có chuyện nơi đây phải giữ bí mật cảnh sát nuốt nước miếng một cái cẩn thận nhìn xem thổ cách mệnh chứng kiện liền gọi dậy trương kiến quân, chứng đội. t một chứng một kiến quân, quân thợ phào nhẹ nhõm thấy bức họa thời điểm ta còn nói cùng trương hiếu văn trần tướng bây giờ nhìn lại chính là ngài cùng trương hiếu văn cùng đi phòng khám bệnh chứ thợ cách m ệ n h bỗng nhiên sưng ơ mặt lên ừ cái đó bác sĩ ta cùng hắn nói qua chú ý giữ bí mật bây giờ được không người cả thôn đều biết chứng kiến quân lung túng cười một tiếng lãnh đạo các người hành động vậy không cùng chúng ta trả hỏi vậy bác sĩ cũng là lo lắng có người xấu cho nên mới báo cảnh chúng ta cục trưởng vừa nghe nói có mang theo súng uy hiếp trực kiện lo lắng quần chúng an nguy cho nên mới như thế hương s ư đọc chúng thổ cách mệnh dĩ nhiên biết bọn họ có lòng tốt với là nói tốt lắm các người bây giờ có thể thu đội đối bên ngoài liền nói phạm nhân đã trục được để cho dân chúng an tâm c h ơ n g kiến quân mí môi một cái l u n g t u n g đối với thổ cách mệnh nói cái đó ngại quá lãnh đạo chúng ta bây giờ có thể còn không có biện pháp thu đội mới vừa rồi chúng ta ở tìm tòi thôn thời điểm gặp phải một những thứ khác côn đồ hán đoàn c ú n g ta hiện chạy trốn đúng rồi trương hiếu văn chức thật giống như ngay tại tìm vậy tên côn đồ là một độc nhãn hòa thượng hình như là người tà giáo thổ thạch đầu vừa nghe đến độc nhãn hòa thượng lập tức liền nghĩ đến lý kinh n ắ m chặt quả đấm đối với thổ cách m ệ n h nói chính là hắn hắn kêu lý kinh rất có thể chính là hắn hại chết sư phó thổ cách m ệ n h nghe xong hiếp mắt lại vẫn là bứt dây đ ộ n g rừng nói xong thổ cách m ệ n h suy nghĩ một hồi sau đó đối với trương kiến quân nói các người đừng lục x u ấ t lại các người không phải tà giáo đ ồ đối thủ cho dù tìm đánh bọn họ vậy không bắt được hiện tại bắt đầu các người phụ trách trong trường thôn các chủ yếu giao lộ chúng ta phụ trách tìm kiếm nói xong thủ cách mệnh lại hướng người trong việc nói chữa bệnh đội người coi trọng phạm nhân hai mươi tổ người mang đủ trang bị tìm vào thôn vương hướng tiền nhanh chóng nhắc nhở cục trưởng tổ h trưởng tổ trưởng bọn họ còn ở trên núi cùng chúng ta nhận ca đâu ngài xem các người trước lên đường ta tới thông báo bọn họ mọi người nhận được mệnh lệnh rối d í t bắt đầu hành động thủ cách mệnh vậy bấm c h ư ơ n g hiếu văn điện thoại này hiếu văn mới vừa rồi nhận được cảnh sát tin tức bọn họ ở lục soát thời điểm gặp một cái kêu là lý kinh tà giáo đồ hơn nữa hắn rất có thể đã biết chúng ta hành động ta hoài nghi hắn bây giờ sẽ trở về bọn họ ổ bây giờ để cho phùng giao một người nhìn chằm chằm nơi đó ngươi và ngư ước quân dọc theo đường xuống núi đi tìm một chút hắn chú ý hắn có súng trương hiếu văn cúp điện thoại nhìn về phía đường lên núi lý kinh ta tìm ngươi thật l à k hổ nói xong trương hiếu văn đối với hai người nữ sinh nói rõ tình huống sau đó mang ngư ước quân dọc theo đường xuống núi đi tìm lý kinh lưu phùng g i a o một người trông n o n rừng cây từ tàu bân xẻ ra chuyện lý kinh danh tự này liền khắc ở trương hiếu văn trong đầu hơn nữa sau đó lao thổ sự việc có thể cũng là lý kinh một nhóm người làm trương hiếu văn thì càng thêm khẩn cấp muốn phải bắt được lý kinh hỏi một chút kết quả ngày hôm qua dương hậu tài và lưu trấn bị bắt trương hiếu văn liền muốn hỏi một rõ r đáng tiếc bọn họ cũng ngất đi bây giờ rốt cuộc có cơ hội tự tay bắt lý kinh trương hiếu văn thân thể kích động run lên trên đường núi mỗi qua một cái người trương hiếu văn cũng biết cẩn thận quan sát một phen bất chi bất giác hai người đã đi tới trần núi nhưng vẫn là không có thấy lý kinh cảnh sát đã ở giao lộ thiết chí chạm gác mỗi qua một cái người cũng biết kiểm tra trương hiếu văn thấy c h ạ m gác không nhịn được lắc đầu không tốt chúng ta được nhanh đi về nói xong xoay người hướng trên núi chạy đi như ước quân xứng sốt một chút nhanh chóng đuổi theo thế nào đã xảy ra chuyện gì cảnh sát xếp đặt c h ắ n g gác lý kinh chắc chắn sẽ không đi đường cái hắn nếu là đi những thứ khác trên đường mòn núi chúng ta là không thể nào chặn lại hắn bây giờ tốt nhất biện pháp chính là trở lại vậy mảnh rừng tự há miệng trở s u n g dụng. như ước quân rõ ràng liền trương hiếu văn ý nghĩa vậy không nói chuyện cố gắng muốn cùng lên trương hiếu văn tốc độ có thể trương hiếu văn nhưng trong lòng cuống cuồng càng chạy càng nhanh dần dần như ước quân đã bị kéo ra một lớn một khúc trương hiếu văn biết như ước quân không theo kịp mình tốc độ dứt khoát nói với nàng nói ta hay đi trước ngươi từ từ tới đây không cần đi theo ta nói xong trương hiếu văn toàn lực đánh ra thời gian một cái nháy mắt như ước quân đã hoàn toàn thấy không hắn bóng người trương hiếu văn dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới phùng g i a o bên người vừa gặp phùng g i a o liền hỏi như thế nào có người đi vào sao phùng g i a o lắc đầu một cái còn không có như ước quân đâu nàng tốc độ chậm ta để cho nàng từ từ tới đây trương hiếu văn lúc này mới yên lòng nếu lý kinh còn không có tới đây mình liền an tâm canh giữ ở chỗ này không được không bắt được hắn nghĩ tới đây mà trương hiếu văn liền nuốt kỹ mình t r ợ t o hai mắt nhìn chằm chằm l â m từ cửa vào qua hồi lâu trương hiếu văn chẳng những không đợi tới lý kinh liền như ư ớ quân vậy không đợi được trương hiếu văn bỗng nhiên có chút hối hận đem lưu ư c quân một người thả vào nửa đường vì vậy liền bấm lưu ư c quân điện thoại muốn hỏi một chút nàng chuyện gì xảy ra điện thoại nối s ó c nhưng hồi lâu không người tiếp ngay sau đó liền bị cút trương hiếu văn trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng cái này hoang sơn g i ã l ĩ n h lưu ư c quân không biết thật xảy ra chuyện gì chứ t r ư ơ n g bốn trăm linh năm cốc ép bắt hai lưu ư c quân c h ơ mắt nhìn trương hiếu văn bỏ lại tự chạy trong lòng có chút buồn r ầ u ta là ở trong lòng ngươi vĩnh viễn cũng không trọng yếu sao cái này hoang sơn dã linh lại có thể đem người ta một người ném ở trên đường sẽ không sợ có gì ngoài ý muốn sao đang suy nghĩ như ước quân chợt nghe sau lưng có động tĩnh nhanh chóng xoay người nhìn ai ngờ một cái bóng đen chợt vọt tới trực tiếp cầm súng để ở như ước quân đầu ngươi và trương hiếu văn là quan hệ như thế nào bóng đen đi thẳng vào vấn đề hỏi như ước quân trong đầu nghĩ trương hiếu văn sớm chạy mất d ạ n g hắn là làm sao biết mình biết trương hiếu văn không bằng giả bộ ngu thử một chút xem ai là trương hiếu văn ta ta không nhận biết hắn như ước quân còn vừa nói còn vừa làm bộ như rất sợ dáng vẻ bóng đen cười lạnh một tiếng thử mới vừa rồi ở cửa thôn ta đã thấy ngươi cùng tranh cãi sao nói xong bóng đen lấy xuống cái mũ lộ ra mình dáng vẻ như ước quân vừa thấy người là lý kinh không nghĩ tới hay là để cho người chạy tới lý kinh cười hắc hắc ta đoán quả nhiên không sai các người cục hai mươi đã bắt đầu hành động xem ra ta được nhanh chóng bẩm báo giáo chủ bất quá được phiền thoái cô nương cùng ta đi một lần nói xong lý kinh dùng súng chĩa vào như ước quân lên đường như ước quân nhưng là vô cùng không phối hợp một bên chỉ hoan thời gian vừa nghĩ tới thoát k h ố n biện pháp đang suy nghĩ điện thoại văng lên lý kinh đoạt lấy liền điện thoại thấy điện tới là trương hiếu văn nhịn không được bật cười xem ra ngươi đối với trương hiếu văn còn thật trọng yếu mà bất quá rơi vào trong tay ta chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo rồi nói xong lý kinh cúp điện thoại lại hỏi tiếp nói trương hiếu văn bây giờ ở đâu như ước quân trong đầu nghĩ xem ra lý kinh còn không biết trương hiếu văn ngay tại rừng cây miệng giám thị sự việc chỉ cần đem hắn mang tới vậy mảnh dương tử mình có thể liền được cứu rồi nghĩ tới đây mà như ước quân giải dậy hoảng hắn ở đâu ta làm sao biết chúng ta cũng chia nhau hành động mới vừa rồi hắn cứ gọi điện thoại tới ngươi còn c ú t ta muốn hỏi cũng không cách nào hỏi hả lý kinh nhưng không cho là đúng nói ngươi không cần kịp ta, ta là sẽ không để cho ngươi cho hắn gọi điện thoại muốn đánh vậy được cùng trở lại chúng ta trụ sở chính đi lại khó chịu điểm có thể cũng đừng trách lão tử không k h á c h khí như ước quân cũng sẽ không t r ỉ hoãn nhanh chóng hướng vậy mảnh rừng tử đi tới trương hiếu văn lo lắng treo ở trên mặt phùng g i a o nhìn thấu trương hiếu văn tâm tư liền đối với hắn nói nếu không ngươi hồi đi xem một chút đi dù sao nơi này có ta nhìn chằm chằm phùng g i a o đang nói trương hiếu văn nhưng đối với hắn làm một chớ lên tiếng động tắt tay sau đó nói ta nghe được có tiếng bước chân hướng tới bên này chú ý ẩn nút qua mấy phút như ước quân và lý kinh một chiếc một sau chiếu vào hai người mi mắt trương hiếu văn gặp lý kinh cưỡng bắt như ước quân thu mới hận cũ một cổ não dâng lên trong lỏng lý kinh Ta tìm nói g ư tìm xong lý kinh đột nhiên ở giữa ẩm thịt liền bắn hai phát trương hiếu văn ở lý kinh bóp có trong nháy mắt thân hình máy động tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất lập tức chạy đến lý kinh trước mặt lý kinh biết trương hiếu văn lợi hại lại không nghĩ rằng hắn như vậy lợi hại hai người cách nhau hơn hai mươi m trương hiếu văn lại có thể ở nháy mắt đã đến mình trước mắt chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết xúc đ ị a thành thốn thừa dịp lý kinh n g ẩ n ra công phu trương hiếu văn đoạt lấy liền ngưỡng quân đồng thời một cái tay khác bắt được lý kinh cổ tay muốn đoạt lấy hắn súng trong tay nhưng ngay khi trương hiếu văn bắt lý kinh cổ tay đồng thời lý kinh trên mình trợn buộc phát ra một cổ cường hãn thêm âm lánh hơi thở hù được trương hiếu văn nhanh chóng b u n g l ỏ n g tay hắn cổ tay kéo ngưỡng quân lui qua một bên mới vừa rồi là âm khí trên mình ngươi tại sao có thể có lớn như vậy một cổ âm khí trương hiếu văn không thể tưởng tượng nổi nhìn lý kinh mới vừa rồi vậy cổ â m khí khí thế giống như đàn ngựa phóng chạy vậy nếu không phải mình mau bông tay vậy cổ â m khí liền cướp đi trên người mình chui lý kinh mặc dù không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra nhưng lại thấy mình bước lui trương hiếu văn lại liên tưởng đến mình đang luyện hóa quỷ hồn sự việc tự nhiên liền nhận là mình thông qua luyện hóa quỷ hồn thực lực đại tăng vì vậy đắc y đối với trương hiếu văn nói đừng lấy là ngươi tu luyện mau ta thì sẽ sợ ngươi nói thật với ngươi đi ta luyện hóa quỷ hồn đã mau đạt tới vài con cùng ta luyện hóa mười ca con quỷ hồn ngươi chính là đạt tới bản thanh kỳ cũng không phải ta đối thủ ha ha, ha. nói xong Lý k i nhưng bắt vật đầu đề khí c nếm vào lúc này lý kinh trên người âm khí bỗng nhiên bắt đầu thu hồi trong nháy mắt lý kinh ù n g một tiếng ngã trên đất động một cái vậy không nhúc nhích trương hiếu văn và ngư ước quân sửng sở tại chỗ nhìn bất chiến tự bại lý kinh trong chốc lát cũng không biết nên làm thế nào cho phải vẫn là phùng dao đứng lên nhắc nhở trương tổ trưởng đi thăm hắn chết chưa nghe được phùng giao mà nói trương hiếu văn cái này mới đi tới lý kinh bên người tiến hành kiểm tra mặc dù lý kinh mở cắp mắt nhưng lại không phản ứng chút nào hơn nữa hắn thân thể lạnh như băng thấu xương vẫn âm khí bằng bạc vì an toàn dạy gặp trương hiếu văn đưa tới dây thừng đem lý kinh tới một trói gô sau đó gọi được liền thổ cách mệnh điện thoại rất nhanh thổ thạch đầu liền lái xe chạy tới mấy người ngồi xe muốn chạy trở về đi dọc theo đường đi thổ thạch đầu không ngừng liếc trước lý kinh sau đó hỏi sư thúc bây giờ lý kinh chụp được ngươi dự định làm sao thế sư phó trả thù trương hiếu văn không biết thổ thạch đầu ý nghĩa liền hỏi ngươi muốn làm sao báo cự chặt xuống hắn đầu lễ truy điệu sư phó trên trời có linh thiêng ngươi điên rồi thổ thạch đầu giết người là phạm pháp phùng giao kinh hô thổ thạch đầu lại không đáp lời mà là nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn mím môi một cái nói bây giờ tà giáo sự việc còn không có kết thúc tùy tiện giết chết lý kinh có thể sẽ đưa đến rất nhiều đầu mối cắt đứt cho nên ta muốn hay là chờ giải quyết tà giáo sự việc sau đó mới nói ta tin tưởng lão thổ ở trên trời có linh vậy sẽ chọn làm như vậy thổ thạch đầu gật đầu một cái được ta nghe ngươi an bài bất quá ngươi nếu là sợ gánh trách nhiệm đảm nhiệm không dám giết hắn ngươi có thể cùng ta nói sư phó thủ ta là không phải báo không thể trên xe bầu không khí ngay tức thì liền mười phần ngưng trọng mọi người vậy không nói thêm gì nữa xe rốt cuộc lái đến tạm thời chỗ ở t a giáo trong phòng đá doanh chính không có những ngày qua trầm ổn ở thạch thất trong đi tới đi lui a phòng chân thực không chờ nổi liền chủ động nói giáo chủ đều đã giờ này liền dương trưởng lão bọn họ còn không có tới đây có thể hay không xảy ra chuyện gì doanh chính ngừng lại ngón tay không ngừng ở lòng bàn tay gõ là ta tính sai nếu cục hai mươi người đã m ò tới chúng ta ổ như vậy bọn họ còn phải ở bên ngoài bố trí cho dù ai vậy không vào được sợ rằng dương trưởng lão bọn họ bây giờ đã bị bắt đi vậy làm sao bây giờ chúng ta không thể ngồi chờ chết à danh o chính khẽ m ỉ m c ư ờ i nếu bọn họ không vào được vậy chúng ta liền đi ra ngoài tiếp bọn họ đi vào t r ư ơ n g bốn trăm linh sáu là người khác trương hiếu văn đoàn người mang lý kinh trở lại tạm thời chỗ ở vừa xuống xe trương hiếu văn liền gặp trương k i ế n quân bởi vì hai người tất cả có chuyện quan trọng chẳng qua là đơn giản ôn chuyện một chút liền cách ra bởi vì đã biết người h i ể m nghi toàn bộ xa lưới cho nên thủ cách mệnh để cho cảnh sát thu đội thêm tới lưu trấn tỉnh lại thủ cách mệnh trực tiếp kêu gọi đầu hàng lưu trấn đi lão phó đem nơi này tình huống cùng trương hiếu văn làm đơn giản báo cáo mặc dù đã biết dương mậu tài không chịu nhạc ó thể trương hiếu văn vẫn làm u ố n đi thử một lần trương hiếu văn tiến vào dương mậu tài gian phòng dương mậu tài liền cười lên cũng biết ngươi muốn tới không nghĩ tới tới trễ như vậy cái này cũng không trách ta lý kinh khắp nơi tán loạn không bắt hắn làm sao có thể tới gặp ngươi dương mậu tài hơi s ữ n g sở nhưng vẫn là cười hì hì nói không nghĩ tới à không nghĩ tới ngươi ta lần đầu lúc gặp mặt ngươi bất quá là một giới phản tụ ngắn ngủi này một trong thời kỳ ngươi liền đạt tới bán thánh cấp bậc thật sự là để cho người không tưởng được à ngươi còn nhớ được ở đắc kỷ ngoài miếu chúng ta ở đối trận thời điểm sao ngươi khi đó còn chỉ có thể đứng ở một bên thấy thế nào trương hiếu văn cũng cười cười ta liền coi ngươi là đang k h a n h ta dẫu sao bây giờ người nằm trên giường là ngươi bất quá như đã nói qua ngày đó các người ở đắc kỷ miếu mấy người thật giống như đều bị ta bắt không còn thiếu một ít đi một mang đón lôi p h o n người dương mậu tài hư lạnh một tiếng trương hiếu văn ngươi bên kia không cũng ít người sao trương hiếu văn vừa nghe ngay tức thì nổi giận một cái n u lây dương m ậ u t à i cổ áo ta cũng biết nói có phải hay không các ngươi làm nhìn trương hiếu văn giữ t ậ n diễn cảm dương m ậ u tài trong lòng còn hơi có chút sợ nhưng hắn vẫn là cứng rắn chịu đ ừ n g hỏi ngươi nói gì cái gì là chúng ta làm trương hiếu văn cắn sau cái m á n g răng từng chữ từng chữ hỏi nói ta thổ hồng quân có phải hay không các n g ư ờ i chết trương hiếu văn vừa nói vừa dùng n u dương m ậ u t à i cổ áo tay tiếp xúc tới hắn ngực sử dụng tốt dùng thuật đọc ý nghị phán đoán dương m ậ u tài nói có đúng không là đang dương mẫu tài nghe xong như chút được gánh nặng chúng ta chẳng qua là do tham hắn tin chết cụ thể là ai làm cũng không biết thông qua thuật đ ọ c ý nghĩ trương hiếu văn chắc chắn dương mậu tài không có nói láo lần này trương hiếu văn hoàn toàn trợn mắt mình theo dõi một năm người lại có thể không phải sát hại lao thổ hung thủ vậy sẽ là ai làm chẳng lẽ hung thủ là người khác trương hiếu văn chưa từ bỏ ý định hỏi có phải hay không là lý kinh đơn độc làm không có thông báo các người dương mậu tài lập tức lắc đầu một cái không thể nào lý kinh bất quá là một đồ đựng thực lực có thể cao bao nhiêu nói xong dương m ậ u tài trong lòng hết sức hối hận mình vốn muốn nói chút khách bác lấy nhiễu loạn trương hiếu văn tâm thần kết quả phát hiện mình lại bị trương hiếu văn mang tiết tấu đi vì để tránh cho trương hiếu văn từ trong miệng mình bộ ra t i n t ứ c dương m ậ u tài lựa chọn ngâm miệng không nói thêm nữa nói để tránh để cho trương hiếu văn bộ ra t i n t ứ c bên kia lưu trấn cũng rất mo liền cung khai nguyên lai、like、tà giáo trong ổ, trừ doanh chính và a phòng hai người còn dư lại đều là doanh chính làm ra người biến dị bởi vì ở doanh chính có động thiên khác bên trong là không thể pháp thuật cho nên doanh chính đặc biệt làm ra loại người cùng những sinh vật khác kết hợp kỳ dị sinh vật thành cựu hắn côn đồ bất quá hắn thiệt làm ụ c l còn như ly kinh hắn chỉ là một đồ đựng doanh chính cần mười ca con âm n i ê n âm nguyệt âm nhập ra đời hồn phách sau đó đem những thứ này hồn phách luyện hóa để cho tiện tìm giữ doanh chính liền cải tạo một ít mang biện ra con mắt giáo đồ nếu như cải tạo h o à n mỹ những giáo đồ này liền làm vì mình c o n đồ nếu như cải tạo vậy vậy biến thành đồ đựng tà giáo có thật nhiều phân đà nhưng thành lập những thứ này phân đà mục đích chủ yếu chính là vì thuận lợi tìm âm n i ê n âm nguyệt âm nhập ra đời hồn phách cũng không có bao nhiêu người hơn nữa danh o chính đối với mình thực lực mười phần tự tin bên người trừ a phòng thường thường cũng không ai mang các phân đà trưởng lao chỉ có ở mỗi quý độ một tháng cuối cùng mới có thể trở lại trụ sở chính hướng danh o chính báo cáo quỷ hồn thu thập tình huống thủ cách mệnh biết tà giáo tình huống sau đó chắc chắn tà giáo trong ổ không có nguy hiểm gì vì vậy bấm lưu tân tễ điện thoại đem lập tức tình huống cùng hắn báo cáo rõ ràng hai người thông qua t r u n g bàn sau đó cảm thấy bắt danh o chính thời cơ đã đã thành thục mặc dù còn không biết danh o chính mục đích thật sự nhưng là đã minh xác danh chính cũng không có những thứ khác người rút vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng hai người sau khi thương lượng quyết định hướng cán bộ lãnh đạo tiến hành báo cáo, lập tức phái quân đội quân lính tới đây vây bắt danh o chính ngày thứ hai a phòng giúp danh o chính mặc vào hắn cất dấu vật quý giá đã lâu long bảo sau đó bắt đầu giúp hắn rửa mặt trải đầu lối ăn mặc hết thể chuẩn bị xong đã đến gần b u ổ i chưa hết sức danh o chính hướng về phía gương nhìn xem là thời điểm để cho bây giờ triều đình biết ta tồn tại cũng là thời điểm hoàn thành ta ngàn năm kế hoạch nói xong danh o chính đứng lên hướng hang động chỗ sâu đi tới hang động chỗ sâu có một miếng nhỏ ao nước ao nước t r u n g quanh cũng không có nước chảy động không biết là như thế nào hội tụ nhiều như vậy nước mà ao nước ở giữa một cái hôn mê bất tỉnh người đang ngâm ở trong đó a phòng sau khi thấy lập tức hỏi giáo chủ là muốn thức tỉnh dư khánh doanh chính gật đầu một cái sai lớn như vậy khí lực đem hắn cứu lại được tự nhiên phải nhường hắn phát huy giá trị lý kinh nơi đó không phải còn thiếu mấy cái quỷ hồn sao chúng ta đi đón lý kinh lúc trở lại vừa vặn có thể để cho dư khánh đi tìm quỷ hồn nhưng mà giáo chủ không phải nói vệ thần chưa có hoàn toàn khôi phục không thể tùy tiện thức tỉnh ký chủ sao một khi thức tỉnh ký chủ có thể liền bị vệ thần hoàn toàn chiếm đoạt mất đi tự chủ ý thức doanh chính nghe xong thở dài ai nhắc tới cũng là đáng tiếc cái này dư khánh là ta thật vất vả tìm được một cái có thể điều khiển vệ thần nhân mạnh như hùng nhan tạm như vậy thiên phú tu luyện cũng không thể tự do giá ngự vệ thần ta vốn định giữ trước hắn khác làm hắn dùng bất quá bây giờ chuyện quá khẩn cấp không thể làm gì khác hơn là hy sinh dư khánh nói xong danh o chính ngón tay điểm hướng dư khánh ấn đường một lát sau dư khánh quả nhiên mở mắt dư khánh vừa nhìn thấy danh o chính nhanh chóng leo ra ngoài ao nước quỳ xuống trên đất cùng hắn vừa rời đi ao nước nước nước trong ao lập tức biến thành màu đen hết sức kỳ dị thuộc hạ dư khánh bái kiến giáo chủ, giáo chủ Ta, ta n g được ta bây giờ số mệnh ngươi lập tức lên đường tìm hai mươi con đồng niên âm nguyện âm nhập ra đời người hồn phách trở về càng nhanh càng tốt nói xong doanh chính ném cho dư khánh một khối tự kim dùng để để giành quỷ hồn dư khánh lĩnh ra lệnh thân thể ngay tức thì hóa thành một cổ màu đen khói mù nhanh chóng hướng ngoài động chạy đi doanh chính nhìn rời đi dư khánh đối với á phòng nói đi thôi chúng ta đi đón lý kinh chương bốn trăm linh bảy lần đầu gặp mặt cục hai mươi thuê ở nhà dân bên trong t h ủ c á c h mệnh đem tất cả mọi người tụ tập trung một chỗ sau đó đem lưu c h ấ n giao phó tình huống chia sẻ cho mọi người mọi người nghe xong lập tức năm mồn bảy miệng nghị luận tà giáo cải tạo qua người mọi người cơ vốn cũng cũng thấy qua cho nên mọi người đối với tà giáo bắt âm nhiên âm n g u y ệ t âm n h ậ t ra đời trí âm người hồn phách mục đích sinh ra hứng thú mọi người dối dít suy đoán dạy trí âm người hồn phách có ích lợi gì à à à các người nói tà giáo có phải hay không là ở tạo cái gì vũ khí nguyên tử à mọi người đều biết trí âm người sau khi chết quỷ hồn muốn so với người bình thường quỷ hồn âm khí nặng bắt nhiều như vậy âm khí nặng quỷ sẽ không phải là đang nuôi quỷ vương đi tô kính dương to gan đoán được triệu húc quang lập tức đồng ý nói rất có thể à, bọn họ liền người cải tạo cũng có thể xối dục được nuôi cái quỷ vương hẳn không phải là việc khó gì chứ như ước quân nhưng phản b ắ t đến ta cảm thấy không đơn giản như vậy các người biết cái này trí âm người hồn phách nhiều khó khăn luyện hóa sao trí âm người quỷ hồn âm khí nặng sau khi chết cực dễ biến thành ngắt quỷ cho nên phải ở hắn mới vừa qua đời mấy ngày bên trong tiến hành luyện hóa ta giáo phí lớn như vậy công phu chặt, chặt là làm một cái quỷ vương. ta cảm thấy không thể nào ta đoán bọn họ có thể là đang bố trí một tòa kinh thế hai tục t r ậ n pháp mà đây chút luyện hóa quỷ hồn có thể sẽ là tâm trận ta cũng cảm thấy không phải là quỷ vương các người có thể không gặp qua chúng ta trương tổ trưởng có một tay kim quan b ủ a chú vô luận gặp phải cái gì yêu ma quỷ quái chỉ cần bùa chú vừa ra nhất định tan thành m â y khói vương hướng tiền nói với mọi người mọi người lập tức nhìn về phía trương hiếu văn có thể trương hiếu văn lại cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì thủ cách mệnh kêu kêu hắn hiếu văn người nghĩ gì vậy à trương hiếu văn ngẩng đầu lên nhìn xem mọi người, các người đang nói gì chúng ta đang thảo luận tà giáo thu thập trí âm người hồn phách có ích lợi gì như ước quân nhắc nhở trương hiếu văn gật đầu một cái à bỏ m ặ t hắn có ích lợi gì chúng ta chỉ cần bắt được doanh chính không phải tốt thủ cách mệnh nữ mày một cái người rốt cuộc thế nào làm sao mất hồn mất vía ta ngày hôm qua hỏi qua dương mậu tài hắn nói sư huynh chuyện không phải bọn họ làm ta đang suy nghĩ nếu như không phải là bọn họ ai lại sẽ đối với sư huynh ra tay đâu thủ cách mệnh nghe xong thở dài đối với trương hiếu văn nói bây giờ tiêu diệt tà giáo mới là chúng ta đại sự h ắ n nhất lão thổ chuyện trước để đó cùng tà giáo chuyện một giải quyết ta và ngươi cùng nhau cha lão thổ sự việc thổ thạch đầu nhanh chóng đứng lên còn có ta ta gia nhập cục hai mươi mục đích chính là thế sư phó trả thù bất luận hung thủ ở chân trời góc biển ta cũng biết để cho hắn cho sư phụ trôn theo thổ cách mệnh gật đầu một cái tốt lắm chúng ta tiếp tục thảo luận tà giáo sự việc đi trễ nhất ngày mai cục trưởng lưu và các phe tiếp viện hẳn thì sẽ đến chúng ta tốt nhất ở bọn họ trước khi tới mới có thể có phát hiện tốt trợ giúp những người lãnh đạo lập ra xét lược thôn bách sơn trên đường phố một cái cụ già ăn mặc gấm vóc long b à o hắn đi theo phía sau một cái ăn mặc giản dị nhưng lại khó nén thịnh thế gương mặt đẹp cô gái hai người đi trên đường quay đầu trước tiên đạt tới trăm phần trăm không thiếu thôn dân cũng ở phía sau lương tiếng cười nghị luận hai người a phòng một người ngây ngô lâu rất không quen người ngoài chỉ trích ánh mắt nàng thấp giọng hỏi doanh chính giáo chủ những người này tựa hồ đối với chúng ta có chút thành kiến doanh chính nhưng đầu cũng không biết nói người nhà quê không gặp qua bộ mặt thành phố không cần để ý nói xong tự mình tiếp tục tiến về trước mỗi đi một đoạn đường doanh chính tổng hội sờ một cái hai bên đường cây c ố i thực vật nhìn giống như là cùng chúng chào hỏi như nhau lần này doanh chính đứng ở một viên hương xuân trước cây sờ nó thân cây ngừng hồi lâu sau đó chậm rãi mở mắt bọn họ ngay ở phía trước tòa kia nhà dân bên trong dương mậu tài lưu trấn lý kinh cũng để cho b ắ t doanh chính bình thản đối với a phòng nói a phòng vừa nghe lập tức rút dao găm ra giáo chủ ta vậy thì đi cứu ra bọn họ không cần ngươi không phải trương hiếu văn đối thủ vẫn là ta đi đi doanh chính vừa nói một bên bước lập tức liền xuất hiện ở mấy chục mét xa nhà dân cửa hụ được một bên thôn dân ngược lại hít một hơi khí lạnh mới vừa rồi mới vừa rồi là ta hoa mắt sao người kia tại sao chuyện gì xảy ra ken ken ken doanh chính gõ cửa phòng thủ cách mệnh đang nói, nói chợt nghe tiếng gõ cửa đồng thời người trong phòng rối rít cảm nhận được một cổ cường đại áp lực trương hiếu văn trợ t đứng lên vừa nói một bên đi ra ngoài có cao thủ tới loại áp lực này sẽ không phải là nổi xóa hồ tiểu mặt chứ những người khác vậy chặt chặt đi theo ra ngoài đứng ở m ộ t bên muốn xem xem là thần thánh phương nào đến thăm k e n k e n k e n tiếng go cửa lần nữa nhớ tới đồng thời ngoài cửa vậy vang lên một cái khàn khàn nhưng lại hùng hậu thanh âm là trương hiếu văn sao ta biết ngươi ở đó mà nghe được cái thanh âm này may là đã có chuẩn bị tâm tư trương hiếu văn vẫn là có chút kích động và thất t h n g mình tiếp theo phải đối mặt nhưng mà đã từng hoàn thành đại nhất thống thủy hoàng đế ạ trương hiếu văn cố gắng khiến cho mình chấn định lại hít sâu một hơi mở ra cửa viện thấy doanh chính chân thực khuôn mặt một khắc kia người trong viện không nhịn được lui về phía sau một bước doanh chính giơ tay nhấc chân bây giờ tổng cho người một loại rất cảm giác bị áp bách m á h liệt chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết uy nghiêm trương hiếu văn nhưng trong lòng vô hình sợ hãi động lực một cổ vô danh lửa dâng lên trong lòng trương hiếu văn biết đây là từ phúc trong x ư ơ n g đối với doanh chính hận nhất là thấy sau lưng hắn a phòng sau đó bất quá trương hiếu văn nhưng cố gắng chế trụ lựa giận trong lòng cung kính đối với doanh chính làm cái lễ ta là nên gọi tiền bối ngơi lâu hay là gọi ngơi giáo chủ lâu doanh chính khoe miệng hơi nhỏ lên một mực nghe được ngươi tên chữ ngày hôm nay rốt cuộc thấy tự mình trương hiếu văn ngươi nhìn như cùng một vị cố nhân rất giống thắng thủy hoàng đế thủ cách mệnh đi tới trước cửa hắn vốn định không ngừng kêu doanh chính tên chữ nhưng lời đến khoe miệng nhưng đổi lời nói không biết thủy hoàng đế đột nhiên tới cửa có chuyện gì chỉ giáo doanh chính ha ha ha phá lên cười các người bắt người ta còn là ta tại sao tới không biết lộ vẻ được có ngu xuẩn Thủy hoàng đế. Chúng ta trọ Hoàng Chúng kính đế. ngươi trong lòng khẳng định rõ ràng ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đem người cho người sao t h ủ cách mệnh đúng một nói doanh chính t i ế c h ậ n lắc đầu một cái nói như vậy ta chỉ có thể cứng rắn c ớ p rồi ai người tuổi trẻ bây giờ thật là một chút quy củ cũng không biết nói xong bước ra như bước trương hiếu văn cả kinh thân hình theo niệm mà động mọi người ở đây nháy mắt trong nháy mắt hai người lại có thể đã xuyên qua việt tử đi tới cửa phòng trước nhìn ngăn ở trước người mình trương hiếu văn doanh chính hỏi làm sao chẳng lẽ muốn để cho ta cứng rắn cớt sao trương hiếu văn con ngươi vòng vo một vòng hướng doanh chính hỏi ta có một chuyện không rõ muốn mời thủy hoàng đế minh giám ngài đã từng đều đã đã làm đế vương tại sao bây giờ sẽ ca m nguyện sa đọa thành một cái tà giáo giáo chủ ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì chương bốn trăm linh tám không tiếng động chiến đấu doanh chính nghe được trương hiếu văn vấn đề không nhịn được cười a a đứng lên cùng ngươi trưởng thành cũng sẽ không hỏi ngây thơ như vậy vấn đề ta bây giờ phải đem lý kinh mang đi ngươi còn muốn c ả n sao trong không khí tràn ngập hơi thở ngưng trọng chứ doanh chính thần thái như thường những người khác đều đã cảm giác không t h ở nổi một đôi ánh mắt đều nhìn về trương hiếu văn bây giờ duy nhất có thể cùng doanh chính gọi nhịp cũng chỉ có hắn trương hiếu văn nuốt nước miếng một cái thấp thỏm bất an trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy doanh chính giống như một ngọn núi lớn mình căn bản cũng không có thể vượt qua trong lòng mơ hồ này sinh ý rút lui thủ cách mệnh gặp chuyện không ổn lập tức đối với mọi người hô tò đến mọi người đừng sợ là hắn đang dở trò hắn ở ảnh hưởng chúng ta tinh thần muốn cho chúng ta tinh thần sụp đổ hắn được không chiến mà khuất người chi binh doanh chính bay đầu liếc nhìn thổ cách mệnh sau đó cười lạnh nói ngươi chắc chắn không phải chính ngươi nội tâm sợ sợ là động vật bản tính thỏ thấy con hổ làm sao có thể không sợ mọi người cả kinh đã không dám nhìn thẳng doanh chính doanh chính hài lòng cười một tiếng nhìn về phía trương hiếu văn làm sao ngươi còn muốn ngăn ta sao trương hiếu văn lại cũng không chịu nổi nội tâm sợ hãi lui về phía sau nửa bước không sợ một cái thanh â m từ trương hiếu văn đ ấ y l ỏ n g vang lên ta không sợ có thể hắn có thể hắn quá mạnh mẽ ta ở trước mặt hắn giống như con kiến hơi như nhau có thể làm sao trương hiếu văn chất vấn nội tâm thanh â m chẳng lẽ ngươi quên đáp ứng ta chuyện sao chẳng lẽ ngươi không dự định thay ta báo thù sao chẳng lẽ ngươi là một b ộ i tín nghĩa khí tiểu nhân sao một chỗi vấn đề đệ được trương hiếu văn không thờ nổi phải không mình là người như vậy sao không, không phải không thể để cho danh chính được như ý không chỉ là vì hoàn thành mình cam kết càng là vì thiên hạ người dân doanh chính n h ậ n nút mấy ngàn năm hắn dự mưu tuyệt đối không phải t r ư ở n g sanh bất lão như thế đơn giản từ hắn chấp trưởng tà giáo người thủ đoạn tới xem hắn cùng trên lịch sử miêu tả giống nhau như đúc hắn chính là một thích giết chóc thành tánh bạo quân từ phúc doanh chính nhìn trương hiếu văn ánh mắt đông nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết ánh mắt này cùng mấy ngàn năm trước từ phúc ánh mắt giống nhau như đúc trương hiếu văn tà tà cười lên không sai doanh chính nghiêm trình mà nói ta vẫn là ngươi sư phụ chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cùng sư phụ nói chuyện sao doanh chính cười lạnh không nghĩ tới nha không nghĩ tới Ta đem người cao hơn quá sớm đầu tiên trương hiếu văn căn bản không phải đối thủ của ta thứ nhì thân thể này n g ư ơ i căn bản chiếm cư không được chủ động ngươi lấy cái gì trả thù không sai ta xác thực không cách nào chiếm cư chủ đạo đó là bởi vì là trương hiếu văn linh hồn là một đáng sợ tồn tại ngươi đừng xem hắn bây giờ không phải là n g ư ơ i đối thủ tương lai ngươi nhất định sẽ chết ở kiếm hắn h ạ d o a n h chính hơi hít mắt trong đầu nghĩ c h ắ c không được cái đó hồ ly tinh như vậy coi trọng trương hiếu văn thằng nhóc này quả nhiên có t r ộ hơn người chẳng qua là hắn linh hồn rốt cuộc có cái gì đặc biệt đâu tại sao mình không nhìn ra đâu những người khác nghe được trương hiếu văn cùng danh o chính đối thoại trong lòng g i ậ t mình không thôi cái này trương hiếu văn thế nào nói chuyện làm sao đổi được quái gì như vậy n h ư n ước quân không tự chủ lo lắng chẳng lẽ danh o chính đối với trương hiếu văn thi triển cái gì tà thuật sợ trương hiếu văn vẫn treo nụ cười quỳ dị danh chính khẽ mỉm cười từ phúc ngươi đi theo ta lâu như vậy còn không rõ ràng Ta biết ta thủ, ta tu thành tìm ta trả thù qua? chưa sao mang lúc là Lý luyện còn cho cho cùng cũng nào Nếu ngươi mình không đường Kinh, ngươi không muộn? sợ giờ phải đối đi đại vậy vậy vì bây mở để để doanh chính vừa nói trong lòng một bên tính toán nếu mình đáp ứng vậy con hổ ly không n ú p ních trương hiếu văn liền tạm thời t r ư ớ c thả hắn một lần tốt bây giờ lý kinh thiếu chút nữa liền luyện hóa song thành muôn ngàn lần không thể đi công tác sai ngươi cũng biết thân thể này ta không chiếm chủ đạo ta làm sao có thể thả ngươi đã qua trương hiếu văn vừa nói vừa nói ánh mắt lại đổi được trong suốt cứ nghĩ lại trở về trên mặt doanh chính bất đắc dĩ thở dài nếu tiểu hữu quyết tuyệt như vậy lao phu kia vậy không ngại rào hấn ngươi một chút trong lúc nói chuyện doanh chính cánh tay vừa nhấc một cái bàn tay to lớn đoạt không trung ra hướng trương hiếu văn v u t ớ i bàn tay chỗ đi qua vật phẩm dối dít tan thành mây khói đặt tới bá đạo trương hiếu văn c h á n toát ra mồ hôi hột không nghĩ tới đối phương ra tay một cái lại chính là loại này kinh khủng kỹ năng xem ra chỉ có khiến cho ra một kích toàn lực thử một chút có thể hay không chịa vào nghĩ tới đây mà trương hiếu văn ngưng khí tụ lực hắn đầu góc nếu như biến thành một cái to lớn nước xoáy một bên bốn phương tám hướng linh khí chen trúc tới trương hiếu văn đem hội tụ linh khí một hơi hội tụ đến đầu ngón tay hét lớn một tiếng sấm thần chém trương hiếu văn đầu ngón tay vẽ ra một đạo đường vòng cung ư u mỹ ngay sau đó đường vòng cung toát ra bạch quang trói mắt hướng bàn tay khổng lồ bay qua trong nháy mắt đường vòng cung cùng bàn tay đụng vào nhau nhấc lên to lớn sóng t r ù n g kích trực tiếp đem người ở chỗ này chấn động lật đ a n g học kỳ dị là nhà vật kiện nhưng hoàn hảo không tổn hao gì cái này vừa vặn chứng minh đối chiến hai nhân chúng có người đối với năng lượng khống chế đã đạt đến suất thần nhập hóa đến ư ớ c trương hiếu văn miệng to thở hổn hẹn mới vừa rồi một kích hao phí mình phần trăm chi tám mươi phát lực lại không tung lên cái rung động mà doanh chính nhìn như nhưng mặt không đ ổ i sắp tim không đập mạnh chẳng lẽ mình thực lực kém hắn nhiều như vậy sao doanh chính khẽ mỉm cười một cái tiểu hữu không cần vậy mạnh đừng đến cuối cùng con rơi được b i thương ngươi là người biết không cần ta nói làm sao làm chứ trương hiếu văn thở gấp liền hơi thở lần nữa người t h ẳ n g t ắ p nguyên nhân chính là là ta biết đâu cho nên mới không thể để cho hồ đầu ngu xuẩn xem ra chỉ có thể tiễn ngươi về tây tiên doanh chính trên mặt mang tức giận nhìn như hắn đã không có kiên nhẫn đang trong lúc nói chuyện giữa hai người không khí bỗng nhiên lóe lên sắc thái sặc sỡ ánh sáng rực rỡ ngay sau đó hồ tiểu mặc vô căn cứ xuất hiện ở hai người bây giờ bệ hạ hạ thủ lưu tình ạ người này cùng ta có chút gia o tình không biết bệ hạ có thể hay không cho tiểu nữ mấy phần mặt mỏng doanh chính đang muốn ra tay thấy hồ tiểu mặc xuất hiện liền đem hai tay gánh ở sau lưng nương nương mặt mũi dĩ nhiên là cấp cho chỉ cần hắn không có ở đây ngăn trở ta làm sao cần phải đem hắn đưa vào chỗ chết hồ tiểu mặc khẽ mỉm cười xoay người nhìn về phía trương hiếu văn ngươi l i rồi muốn chết phải không đừng lấy là ngươi thực lực bây giờ tăng nhiều liền có thể cùng bệ hạ chống lại nói cho ngươi cho dù cùng cảnh giới cũng chia bất đồng thời kỳ bệ hạ đã sớm đạt tới bán thánh đỉnh cấp thực lực ngươi bất quá mới vừa bán thánh nhập môn k i a cái gì ngăn trở bệ hạ trương hiếu văn lại không xem hồ tiểu mặc một cái ánh mắt kiên định nhìn doanh chính nói ta để mạng lại phần bố cáo hắn t r ư ơ n g bốn trăm linh chín cơ hội c h ư ớ c mắt tức mất hồ tiểu mặc nghe được trương hiếu văn mà nói bất đắc di thở dài nếu ngươi quyết tâm muốn bị chết vậy hãy để cho ta tới cùng ngươi đi nói xong hồ tiểu mặc sau lưng trợn toát ra chín cái to lớn cái nôi tản ra chín loại màu sắc bất đồng ánh sáng rực rỡ hồ tiểu mặc nhìn về phía doanh chính bệ hạ tội. đột nhiên ở giữa Cựu trương h hiếu văn cũng không dám nhắm mắt hắn lo lắng hồ tiểu mặc căn nguy hướng về phía hồ tiểu mặc hô không muốn à hồ tiểu mặc lại không có để ý để ý hoàn toàn chìm ngập ở trong quang hoa trương hiếu văn trong lòng cuối cùng cũng không đoái hoại được nhiều như vậy đi theo hồ tiểu mặc vào tới có thể trương hiếu văn phát hiện mình càng đến gần cựu thải ánh sáng rực rỡ bị lực cạn lại càng lớn đến ánh sáng rực rỡ bên bờ mình lại cũng không không cách nào tiến về trước nửa bước đây là Hồ Tiểu m c m u ố cố n mình Không nghĩ bảo sao. vệ ý gây ra thải ớ i t ờ i Tiểu Mạc sẽ đứng ra, ngoài Bởi Hiếu tại miên tiểu khắc khốc, Hồ nhìn như thật lệnh thật ra thì vẫn đủ quan tâm mình. Bởi vì không cách nào hỗ chỗ nghĩ h Mạc nguy nan, đứng vẫn quan nào Trương、hiếu、Văn đứng tại chỗ suy nghĩ minh man. suy ra, ra tâm trợ, t sẽ đủ Đây bề là, vì ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên nổ bề ra hồ tiểu mặc trực tiếp bay rớt ra ngoài trương hiếu văn một cái bước dài xuyên qua tiếp nhận hồ tiểu mặc doanh chính cũng thay đổi được tóc thai b ù s ụ không có mới vừa rồi vài phòng có thể hắn nhưng vui vẻ cười to đứng lên ai còn muốn đi tìm cái chết nhìn k h ỏ môi n h t lên tia máu hồ tiểu mặc trương hiếu văn trong lòng có một tia lộ vẻ xúc động hắn đem hồ tiểu mặc nhẹ nhẹ để dưới đất ở bên thai n à n g nói ngươi nghỉ ngơi một chút ta đi vì ngươi trả thù trương hiếu văn mới vừa động một cái thân lại bị hồ tiểu mặc kéo lại hồ tiểu mặc trong mắt lóe nước mắt ngươi là người ngu sao chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta dụng tâm lương khổ ta thực lực cao hơn ngươi nhiều ít ngươi chẳng lẽ không biết sao l i ê n ta cũng không đánh lại hắn ngươi nếu không phải là đi chịu chết sao chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không đem người khác cảm thụ để ở trong lòng sao một chuỗi vấn đề đem trương hiếu văn cho đang hỏi hồ tiểu mặc làm như vậy nhất định là vì bảo toàn mình có thể nếu như mình không đứng ra, chẳng lẽ trơ mắt nhìn doanh chính làm sàng làm bậy không ta không thể trương hiếu văn thủy m ỹ nhìn hồ tiểu mặc ta biết hào tâm của ngươi nhưng ta phải đi bởi vì đây là ta sứ mạng ta không riêng gì cục hai mươi người ta vẫn là thổ tiên trưởng môn nếu như đây là ta không đứng ra vậy ta liền thẹn với liền thổ tiên liệt tổ liệt tông nghe được trương hiếu văn mà nói hồ tiểu mặc lộ ra một tia nụ cười vui mừng các người phái thổ tiên người quả nhiên cũng là người ngu nói xong quay đầu nhìn về phía thổ cách mệnh ngươi là nơi này đầu chứ chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn thủ hạ ngươi làm hy sinh vô vị sao chẳng lẽ ở các người làm quan trong mắt thủ hạ số mệnh đều không phải là số mệnh sao t h ủ cách mệnh cả kinh xấu hổ cúi đầu hiếu văn b u ô n g tha đi chúng ta không phải hắn đối thủ doanh chính phát ra thắng lợi tiếng cười ha ha ha kẻ thức thời là người tài giỏi ta cũng không phải là thích giết chóc thành cánh ta chẳng qua là giết ta nhận là đáng giết người nói xong nên ngang mang đi lý kinh trương hiếu văn đùn một tiếng quỳ xuống đất lẩm bẩm nói chẳng lẽ những cái kia trí âm người đều là người đáng chết sao hồ tiểu mặc nhìn trương hiếu văn hình bóng b ỗ n nhiên lộ ra vẹ tôi cười thật là từ tâm nhãn khá tốt mình kịp thời chạy tới nếu không thật đúng là khó mà nói đây hy vọng danh o chính nhanh chóng thành công đi nếu không trương hiếu văn kia g ầ n không đúng nếu không phải là tìm danh o chính l i ề u mạng mình còn có thể làm sao cản hắn đâu qua một lúc lâu những người khác mới từ trong cuộc chiến đấu này chậm qua thần mã tới không hổ là bán thánh cấp bậc chiến đấu tới cũng mau cũng đi mau bây giờ còn chưa có bị phá xấu xa thủ cách mệnh đi tới trương hiếu văn bên người vô vai hắn một cái nói chớ suy nghĩ quá nhiều chuyện này còn chưa xong mặc dù chúng ta thân thể không phải hắn đối thủ nhưng đừng quên chúng ta đại biểu là quốc gia ta cũng không tin hắn một người có thể đối kháng liền quốc gia trương hiếu văn gật đầu một cái đứng dậy đi xem hồ tiểu mặc ngươi không có sao chứ hô tiểu mặc đứng dậy, v ỗ mông một cái lên đ u i đất, ta có thể có chuyện gì, loại vết thương này đều không coi là chuyện. bất quá ngưng ngược lại là để cho người không đỡ lo hà. lần này ta đúng dịp ở vùng lân cận, có thể tới đây giúp người, lần sau coi như không như thế may mắn. t r ư ơ n g hiếu văn cười một tiếng, lần sau nên cẩn thận là d o a n h chính. lần sau chúng ta liền sẽ không bỏ qua hắn. hô tiểu mặc nghiêng đầu một chút, nên ngang mà đi. t h ủ c á c h m ệ n h đi tới tống giam tà giáo đồ gian phòng, lưu trấn s ợ trốn tới dưới đáy dường, mà dương hậu tại nhưng một mặt tuyệt vọng nhìn trời hoa bản. t h u c á c h mạnh đỡ dậy lưu trấn, ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ tập nã danh o chính để cho ngươi có thể an tâm sinh hoạt sau đó thủ cách mệnh đi tới dương mậu tài trước giường ngươi thấy ngươi chủ tử là dạng người gì liền chứ ở hắn trong mắt các người bất quá là bị lợi dụng công cụ mà thôi dương mậu tài bỗng nhiên nước mắt chạy xuống lẩm bẩm nói vốn muốn đi theo một cái liền nhân vật rất giỏi ngày sau nhất định sẽ thăng quan tiến trước nhanh chóng kết quả quay đầu lại nhưng thành tù nhân thủ cách mệnh lắc đầu một cái ta đã cho ngươi cơ hội chẳng qua là ngươi không bắt có lúc cơ hội trước mắt t ứ mất ngày thứ hai huyện ba chính phủ đông nhiên nhận được mệnh lệnh bách miền đồi núi khu muốn tiến hành đại quy mô quân sự diễn tập chung quanh thôn dân phải ở ba ngày bên trong rời huyện ba chính phủ nhanh chóng phát ra thông báo ở thông báo còn chưa tới cái thôn trấn lúc này quân đội quân lính đã chạy tới lần này huyện ba náo nhiệt mọi người chưa từng gặp qua như vậy đại quy mô quân sự diễn tập dối rít muốn đi tham gia náo nhiệt còn có người thông minh sĩ phân tích quốc gia nhất định là ở bách miền đồi núi khu phát hiện mỏ vàng cho nên phải đem bách núi giới nghiêm kết quả thật có người tin cái này ngu xuẩn tin tức nói gì cũng không muốn rời cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quân đội người ra mặt giút bọn họ tiến hành rời v ộ i hối hả tất cả thôn dân rốt cuộc ở ba ngày trong thời gian hoàn thành rời quân đội đem toàn bộ khu vực áp dụng cô lập thôn bách sơn tránh phủ thành lần này tạm thời hành động trung tâm chỉ huy quân đội thủ trưởng đảm nhiệm lần hành động này tổng chỉ huy bộ an toàn các bộ môn dối rít điều động phối hợp lần này hành động thủ trưởng ngồi ở phòng hợp phía trước nhất hắn cầm một bản vẽ tay bản đồ nói các người nói trên bản đồ cái này mảnh dừng từ không tốt đã qua thủ cách mệnh gật đầu một cái t a giáo bố trí ở chỗ này chật pháp phải dựa theo khẩu cất đi như vậy sẽ thật to hạ xuống thông qua tốc độ thủ trưởng đem bản đồ đi trên bản ném một cái trận pháp gì ở ta quân đội trước mặt cũng vô ích các người không phải nói tà giáo có âm mưu gì muốn được như ý nào còn có thời gian gánh cái gì khẩu quyết thì mấy chiếc t à xe trực tiếp oán hận đã qua t h ủ cách mệnh nhìn xem lưu tân tễ trong đ ầ u nghĩ thủ trưởng tựa hồ có chút khinh địch khó tránh khỏi sẽ thua thiệt ta lưu tân tễ hiểu t h ủ cách mệnh ý tưởng vì vậy nhắc nhở thủ trưởng không thể giữ thông thường biện pháp đối phó tà giáo nếu không có thể sẽ thua thiệt hơn nữa tà giáo yêu pháp đông đạo không phải n g ư ờ i ta có thể suy đoán c ầ n c ẩ n thận thị tốt hơn ai ngờ thủ trưởng n h ư n c ư i lên nói thời gian không nhiều lắm là các người nói không thể tiến công bằng sức mạnh cũng là các người vậy các ngươi nói làm sao bây giờ chương bốn trăm mười doanh chính mục đích lưu tân t ế nghe được thủ trưởng bất mãn nhanh chóng giải thích tà giáo ở chỗ này ẩn nút nhiều năm chúng ta lo lắng trừ vậy mảnh mê hồn t r ợ còn biết có những cơ quan khác nếu như đường đột phát động công kích có thể đưa tới khá lớn thương vong thủ trưởng liếc mắt nhìn xem lưu tân t ế sau đó hỏi các người không phải nói tà giáo dự mưu đã âm mưu có thể lập tức phải được như ý sao nếu như bọn họ được như ý sẽ có cái gì thương vong lưu tân t ế và thổ cách mệnh hai mắt nhìn nhau một cái hai người nhất thời ý miệng lưu tân tễ đập đi đập đi miệng cái này bởi vì là chúng ta còn không biết tà giáo âm mưu rốt cuộc là cái gì cho nên không cách nào tiến hành lường được cái này không thì phải đối mặt hậu quả không thể lường được có một ít thương vong thì như thế nào có việc không thể cân nhắc giá phải trả nhất là uy hiếp được tổ quốc và nhân dân lợi ích sự việc chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào đem nó tiêu diệt hết nói xong thủ trưởng ý vị sâu xa liếc nhìn t h ủ cách mệnh t h ủ cách mệnh không tự chủ cúi đầu trong lòng xấu hổ không dứt mình ngày đó để cho thủ hạ bung tha chống cự rốt cuộc là đúng hay sai ba người trầm mặc hồi lâu lưu tân tễ dẫn đầu mở miệng trước nếu như là như vậy vậy ta đề nghị trực tiếp thực hiện xa xa khu vực đà kích như vậy có thể giảm ít người nhân viên thương vong thủ trưởng lắc đầu một cái các người cũng biết chúng ta đối thủ là hạ người d ì vật không sợ nói cho các người ở trên dặn dò phải bắt sống lưu tân tễ hít một hơi thật sâu xoa xoa mặt nếu như vậy ta đề nghị chúng ta bây giờ liền bắt đầu đột cây vậy m ả n h dừng tử thần bí đi nữa chém liền tốt sau đó chúng ta cục hai mươi người đánh trận đầu để cho các binh lính theo ở phía sau thủ trưởng gật đầu một cái lại hỏi ngươi cảm thấy phái ta bao nhiêu người thích hợp lưu tân tễ cắn m ô i nhìn về phía thủ cách mệnh thủ cách mệnh gãi đầu một cái cái này không tốt giữ số người mà tính đối phương mặc dù chỉ có hai người nhưng ta cảm thấy phái mười c người vậy không nhất định có thể bắt sống danh o chính thủ trưởng hư một tiếng đứng lên mười n g h n không đủ vậy thì phái hai mươi nghìn hắn lợi hại hơn nữa cũng là một người coi như đánh không nằm xuống vậy phải đem hắn cho ta mệt mỏi nằm xuống tốt lắm cứ quyết định như vậy bây giờ liền bắt đầu đ ố n cây buổi tối m ộ ư ơ i hai hát hành động ta sẽ phái mười c người nghe các người điều khiển ra lệnh truyền xuống một buổi chiều thời gian rừng cây liền bị san thành bình địa các binh lính lăm le chuẩn bị buổi tối chiến đấu cục hai mươi người lại không có như vậy cao đích x í khí trừ tổ hai bảo vệ kinh thành bên ngoài Cục nhưng thứ lưu tân ổ tất cả n h viên điều động, tễ h m d vẫn là đem cục hai mươi người triệu tập tới một chỗ mở ra cổ võ sẽ tin tưởng các người đại đa số người đã nghe nói chúng ta lần hành động này đối thủ thật lợi hại nhưng là bất kể như thế nào chúng ta phải xuất ra vô vị tinh thần tới ta không yêu cầu các người có thể lập được bao l ư n g công ta chỉ yêu cầu các người sống trở về nhưng là nếu như cần hy sinh tự mình các người phải có thể làm được không chút do dự ở chỗ này ta cảm ơn trước mọi người nói xong lưu tân tệ đối với mọi người sâu đậm túi đầu một cái hùng mộc thịnh vĩ môi cục trường lưu người cái này cũng có chút nói chuyện vớ vẩn thật giống như chúng ta muốn đi chịu chết như nhau thật xui lần này chúng ta tất cả nhân viên lên đường nhất định có thể kỳ khai đắc thắng các người nói có đúng hay không hoàng triền tiêu cười ha ha một tiếng tổ trường hùng ngươi ngày hôm nay rốt cuộc nói câu tiếng người ngươi nói xạo lao tử một mực nói đều là tiếng người hai người đối thoại đưa tới mọi người vui vẻ cười to trương hiếu văn vậy cản rỡ cười lên người hiệp khách vì dân vì nước có thể vì quốc gia là người dân đi chết cũng là một c u ộ c chuyện may mắn đêm đã khuya a phòng đứng ở cửa hang nhìn bên ngoài ánh sáng không được đi bên trong động xem lộ vẻ được hết sức vội vàng có lẽ là ánh sáng càng ngày càng gần a phòng chạy mau đi vào giáo chủ bọn họ tới tới rất nhiều rất nhiều người doanh chính xoa xoa mồ hôi c h á n mình mấy ngày nay không ngủ không n g h ỉ luyện hóa rốt cuộc làm thành bảy c h ỉ vạn hồn dũng hắn cũng không có phản ứng a phòng đối với dư khánh nói đem cái này bảy chị vạn hồn dũng toàn bộ thả vào đỉnh bên trong cùng đỉnh hấp thu bọn chúng tâm khí thầy a liền có t ể n a phòng hàng hàng t h ánh mắt nghĩ hoặc doanh chính đắc ý hỏi a phòng ngươi có biết cổ nhân tế trời vì sao phải dùng đỉnh a phòng không tâm tư cân nhắc những thứ này không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái doanh chính khẽ mỉm cười ta cho các người kể câu chuyện đi nữ hoa nương nương ở người sáng lập loại trước còn sáng tạo rất nhiều sinh vật nhưng những sinh vật này luôn là một bộ lạnh như băng hình dáng không có linh hồn để cho nữ hoa nương nương không hài lòng lắm cho đến có một lần bé gái nương nương ở sáng tạo sinh vật thời điểm vô tình đâm rách ngón tay huyết dịch ngay tức thì bị tượng đất hấp thu cái này tượng đất lại có linh hồn hắn cũng được loài người thứ nhất cho nên chỉ có loài người chúng ta mới là nữ hoa nương nương chân chính truyền nhân vậy những sinh vật khác đâu a phóng hỏi mọi người quản những sinh vật khác gọi là yêu yêu trời xanh s o loài người mạnh mẽ chúng lại ghen tị loài người có thể có được nữ o a nương nương sùng ái cho nên luôn là thừa dịp nữ hoa nương nương trở lại bầu trời thời điểm khi dễ loài người vì không có ở đây để cho loài người bị khi dễ nữ hoa nương nương lưu lại chín cái đỉnh phân cho loài người chín cái bộ lạc thủ lãnh mọi người chỉ cần đem đỉnh đổ đầy âm khí là được liên thông thiên giới cùng nữ hoa nương nương câu thông cho nên mỗi khi mọi người gặp phải khó khăn tổng hội tế trời hy vọng lấy được nữ hoa nương nương trợ giúp chắc không được cổ nhân tế trời cũng biết dùng đ ỉ n h còn biết giết chết nhiều nô lệ a phòng không thể tưởng tượng nổi nhìn doanh chính doanh chính cười một tiếng là m người hài lòng cửa cũng không biết chỉ có nữ hoa nương nương lưu lại chín cái đỉnh mới có thể liên thông tiên i ê n giới những thứ khác bắt chức không có chút nào tác dụng dư khánh không hiểu hỏi giáo chủ vậy chúng ta bây giờ là ở liên thông tiên giới sao không sai đã từng có người liên thông qua thiên giới hắn nói cho ta một cái bí mật nữ hoa nương nương có thể n ắ m trong tay thời gian chỉ cần nữ hoa nương nương đem n g ư ờ i ta đưa về đại tần thời đại ta định có thể tập được trường sanh bất lão thuật nhất thống thiên hạ thiên thu và tái a phòng tâm t ư động nàng thận trọng hỏi đến giáo chủ không phải nói cho dù tu luyện đến nhập thần cấp bậc thân sắc vẫn sẽ già yếu chẳng qua là chậm chút mà thôi sao như vậy thì như thế nào đạt tới trường sanh bất lao đâu chẳng lẽ giáo chủ tìm được trong truyền thuyết không g i ả t i ê n đan doanh chính ý vị sâu xa liếc nhìn a phỏng không sai đến nhập thần kỳ vẫn sẽ t u ổ i lão chỉ bất qua sống mấy ngàn tuổi là không có vấn đề còn như trường sanh biện pháp m à ta có thể nói cho cho các người bởi vì là các người lập tức phải biến thành người chết chương bốn trăm mười một từ chiến nhìn nguyên bản dì loang lộ đ ỉ n h dần dần khôi phục ánh sáng rực rỡ doanh chính mừng rỡ trong lòng ngàn năm nguyện vọng rốt cuộc phải thực hiện cái này làm cho doanh chính như chút được g á n nặng vì vậy hắn đem ổ dấu ở trong lòng bí mật một cổ não nói ra Các nếu g ư ờ i i hắn b t ta trước tạ nhan cho để đi hùng họ bọn dò q a địa một cái c u như g Mặc dù bọn ọ thất bại, bất ta tự một mình chuyến, lấy bại, đi đi quá sau đó ta tự mình đi đi một chuyến, đã đ ợ c ta mong muốn tin t ứ có Địa ta cung tộc còn c yêu hậu tuổi thiếu Nếu bên trong nhốt một người và yêu tộc hậu nhân, hắn ở bên trong sống mấy trăm tuổi vẫn còn là bộ dáng thiếu niên.、Nếu、như bộ một trăm mấy và là ở hắn như vậy thể chất hơn nữa ta tu vi sống mấy chục ngàn năm hẳn không phải là vấn đề mặc dù không phải là vĩnh sinh nhưng mấy chục ngàn năm đối với phạm nhân mà nói cùng vĩnh sinh lại có vì sao khác biệt doanh chính nói xong vui vẻ cười to đứng lên đồng thời hai tay một chảo á p h ò n và dư khánh liền bị hắn bấm cổ họng dư khánh hù được gần chết vội văn nói giáo chủ v ă n cầu ngươi đ ừ n g g i ế t ta ta có thể cùng ngài cùng nhau trở lại đại t ầ n giúp ngươi thành lập vương triều doanh chính nhưng đều không để ý trực tiếp bóp nát dư khánh cổ họng đồng thời một cổ linh lực buộc phát ra dư khánh linh hồn trực tiếp tan thành mây khói làm xong hết thẻ các thứ này doanh chính lại quay đầu nhìn về phía a phòng ngươi sinh một bộ m ỹ ngon bảng mới đầu thấy ngươi thời điểm ta còn tưởng rằng là ta a phòng c h u y ể n thế có thể ta biết coi đời này căn bản không có luân hồi c h u y ể n thế nói một chút muốn gặp ta a phòng cũng chỉ có thể trở lại đại t ầ n xem ở ngươi cùng ta lâu như vậy phân thượng ta sẽ để cho ngay tại lúc này ngoài động xa xa chuyển đến tiếng súng a phòng bỗng nhiên cảm thấy hy vọng sống xem ra là cục hai mươi người công tới chỉ cần chống được bọn họ rét đi vào có lẽ mình thì có sức sống nghĩ tới đây mà a phòng chật vật hỏi giáo chủ thuộc hạ có một chuyện không rõ có thể hay không ở thuộc hạ trước khi chết cho biết để cho thuộc hạ chết minh bạch doanh chính nâng lên mi mao nhìn xem còn chưa tràn đầy âm khí đỉnh vẫn là mềm l ò n g hỏi đi ta sẽ để cho người chết biết a phòng tâm tư một chuyện hỏi giáo chủ dâu sao chẳng qua là loài người như thế nào có thể có yêu tộc thể chất doanh chính lộ ra nụ cười q u ỷ dị không nghĩ tới trước khi chết ngươi còn nghĩ trường sinh cũng được nói cho ngươi cũng không sao còn nhớ được ta cho ngươi nói câu chuyện sao yêu tộc là không có linh hồn nhưng linh hồn của bọn họ lực dung hợp vào máu thịt của bọn họ trong đây cũng là bọn họ tại sao trời xanh so loài người cường đại nguyên nhân chỉ cần tìm được một bộ yêu tộc thân thể đem ngươi linh, linh hồn và yêu tộc thân thể đã như vậy giáo chủ kia vì sao chức không lấy được được trường sinh doanh chính lắc đầu một cái ngươi lấy là tìm được một bộ yêu t ộ c thân thể dễ dàng như vậy sao đương kim trên đời lưu truyền xuống yêu t ộ c ít chi lại càng ít huyết mạch thuần độ vậy đặc biệt thấp ta tìm mấy trăm năm vậy không có tìm được một bộ thích hợp cho nên chỉ có trở lại quá khứ mới dễ dàng hơn tìm được thích hợp thân thể hơn nữa cái phương pháp này lúc ban đầu chỉ là một ý niệm chỉ có chứng thật qua mới biết có hữu dụng hay không tốt lắm ngươi hỏi đã quá nhiều là thời điểm đưa ngươi lên đường a phòng vừa nghe vội vàng hô chậm đã ta còn có một cái vấn đề ta biết ngươi là muốn làm trễ mãi thời gian cùng cục hai mươi người tới cứu ngươi không cần hy vọng hảo huyền cho dù bọn họ tới đây vậy không làm nên chuyện gì bởi vì là ở đương kim trên đời ta chính là giống như giống như thần tồn tại nói xong danh o chính cánh tay vừa n h ấ c rồi sau đó nghe được cầm một tiếng súng vang viên đạn bay đến danh o chính cánh tay trước ngừng lại theo danh o chính cánh tay tung tích viên đạn đi theo rơi trên mặt đất sau đó hắn đem a phòng quang một bên nhìn cửa hang đi tới bóng người nói hoan nghênh hoan nghênh hôm nay là một ngày tốt làm ăn lớn các người có thể là ta làm chứng cái này một lịch sử thời khắc trong lúc nói chuyện cục hai mươi một số người ngựa mang súng đi vào cầm đầu không phải người khác chính là trương hiếu văn nhìn trên đất viên đạn thổ thạch đầu không hiểu hỏi huyệt động này bên trong không phải là không thể sử dụng pháp t h u ậ t sao tại sao hắn còn có thể trương hiếu văn cũng là cao mày hắn thử nghiệm đem linh lực hội tụ đến đầu ngón tay nhưng vẫn bị thất bại những người khác trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy bất an xem ra ngày hôm nay tám mươi là giữ nhiều lành ít doanh chính vui vẻ cười to đứng lên không sai động này bên trong có rất mạnh quái nhiễu quái nhiễu mọi người không cách nào khống chế linh lực bất quá cái này chặt chặt là đối với nhậm thần kỳ trở xuống người hữu hiệu đối với nhậm thần kỳ trở lên người là vô hiệu đừng quên nơi này đã từng là thần tiên động phủ nếu như thần tiên ở chỗ này đều không thể sử dụng pháp thuật như vậy động phủ tồn tại còn có ý nghĩa gì đâu lời này vừa nói ra mọi người xôn xao tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn danh chính nhập thần kỳ trong truyền thuyết chỉ cần đạt tới nhập thần kỳ liền trở thành thần tiên từ cổ trí kim trừ phong thần nhân vật trên bảng có thể đạt tới nhập thần kỳ người lông phượng và xứng lân xem đem ngươi có thể nhập thần kỳ ngươi sao không được trời ạ thần tiên mỗi một người đều bay lên trời chui xuống đất dáng vẻ này ngươi như nhau vùi ở núi này xó xỉnh bên trong mọi người đừng nghe hắn nói cản hắn chính là muốn chỉ hoãn thời gian thôi hùng m ụ c thịnh đống nhiên thao đông bắc khẩu âm bán hận liền doanh chính một câu mọi người ngay tức thì không khẩn trương như vậy doanh chính thì hít mắt lại đồ c ồ n g vọng xem chiêu nói xong doanh chính hóa thành một đạo lưu quan g sông về hùng m ụ c thịnh mọi người còn chưa kịp phản ứng hùng m ụ c thịnh liền k é bay ra ngoài hung hắn đụng vào trên vách đá đã không có chút nào sức sống người tổ một thấy vậy người người đều đỏ mắt liệu mạng hướng doanh chính mở ra súng doanh chính vung tay lên nguyên bản hướng hắn bay qua viên đạn trực tiếp đội phương hướng hướng cục hai mươi mọi người bàn tới nam xuống trường hiếu văn hô to một tiếng mọi người nhanh chóng nằm sấp dưới đất phản ứng hơi chậm một chút trực tiếp chúng đạn ngã xuống đất thừa dịp danh o chính đối phó cục hai mươi mọi người bị t é được một bên a phòng lặng lẽ hướng có động tiên khác leo đi ai ngờ danh o chính cánh tay vừa nhấc a phòng liền cảm nhận được một cổ không thể kháng cự hấp lực đem mình dẫn tới danh o chính trên tay đừng trách ta nhân tâm chỉ có thể trách ngươi biết quá nhiều nói xong danh o chính đang muốn động thủ một viên mượn mà hạt châu bỗng nhiên bắn nhanh tới danh o chính bản năng giơ tay lên khống ở hạt châu đồng thời một tiếng xứng vang trực tiếp đem hạt châu đánh bể hung giữ mở hạt châu đội thành đ u i phấn văng tung tói ra danh chính cả kinh vội vàng tung lên một đạo đem bột thổi tan m i ê u luyện cầm vừa thấy trong ánh mắt ánh sáng cũng đã biến mất thánh độc châu cũng không gây thương tổn được hắn ta thật là không có cách nào doanh chính tự a hồ bị cục hai mươi người quái dày có chút phiền lòng hắn hung tận h é t chút tài mọn ở ta trong mắt các người giống như con kiến hơi như nhau còn dám phản kháng cũng cho ta đi chết chương bốn trăm m ư ơ i hai câu hồn mười rùa cục hai mươi người không ngừng đối với doanh chính tiến hành công kích mặc dù cũng không tạo được cái gì hiệu quả nhưng lại đem doanh chính quái dày tâm phiền ý loạn hắn hung t ậ đối với cục hai mươi mọi người hết chút tài mọn ở ta trong mắt các người giống như con kiến hơi như nhau còn dám phản kháng cũng cho ta đi chết n g á y mắt tức thì trong động nhiệt độ bắt đầu trợt giảm xuống tất cả mọi người đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương không tới mười giây thời gian tất cả mọi người đều đã bị đông cứng tứ chi chết lặng nhúc ních h không được doanh chính khinh thường nhìn mọi người âm h à n chi nhận chỉ gặp danh o chính sau l ư n g dâng lên từng cây một băng nhận nhắm ngay đã không cách nào nhúc ních h mọi người ngay sau đó băng nhận giống như từng hạt tròn viên đạn bắn ra hướng mọi người đâm tới giờ khắc này bên trong động hết sức yên lặng không biết mọi người là đông được nói không ra lời vẫn là đã bổ nhiệm lên đường trước mọi người liền biết cuộc chiến đấu này chính là một trường giết chóc chỉ có chờ danh o chính lúc nào g i ế t không khí lực mới có thể đem hắn b ắ t lại cho nên mọi người đã làm xong phải chết chuẩn bị chẳng qua là mọi người không nghĩ tới chết tới nhanh như vậy không ít người nhắm hai mắt lại chờ đợi chết tới đông nhiên một chút tấm áp tử trên trời hạ xuống ngay sau đó một đạo lòe cựu sắc ánh sáng rực rỡ bình phong tre t r ở xuất hiện ở trước mặt mọi người băng nhận đánh về phía bình phong tre t r ở sau đó vỡ nát t a n thành mở hồ tiểu mặc lần nữa giống như thiên thần hạ p h à m xuất hiện ở trước mặt mọi người chẳng qua là trương hiếu văn nhưng trong lòng sinh ra vẻ nghĩ hoặc chẳng lẽ hồ tiểu mặc cũng là nhập thần cấp cao thủ lại là ngươi làm sao ngươi dự định ngăn chở ta doanh chính hiếp mắt nhìn về phía hồ tiểu mặc hồ tiểu mặc nhưng chỉ chỉ doanh chính bên người đ ỉ n h bệ hạ đỉnh đã điền đầy âm khí cần gì phải lại g i ế t vô tội húng chi trương hiếu văn không thể chết được không rõ cho nên người rối rít nhìn về phía trương hiếu văn suy đoán hồ tiểu mặc cùng trương hiếu văn quan hệ doanh chính hừ một tiếng đã như vậy ta liền lại cho nương nương một cái mặt mũi vậy làm phiền ngươi coi trọng bọn họ nếu như ai dám ngăn trở ta ta phải g i ế t chi n g h e xong hai người trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên cảm thấy hồ tiểu mặc và doanh chính bây giờ tựa hồ còn có chút quan hệ bất quá hồ tiểu mặc vì bảo vệ mọi người để cho danh o chính kế hoạch được như ý cách làm mình là tuyệt đối không thể tiếp nhận nếu không trước người bị chết khởi không nguồn công hy sinh vì vậy trương hiếu văn khôi phục hành động lực sau đó thời gian đầu tiên xông ra ngoài hướng danh o chính đụng tới đồng thời hét lớn một tiếng t h ụ thạch đầu xem tài năng của ngươi hồ tiểu mặc cả kinh thân hình vệ động kéo lại trương hiếu văn bả vai cũng chắn trương hiếu văn trước người có thể trương hiếu văn nhưng là quyết tâm muốn cùng danh o chính lấy mạng đổi mạng cũng không cân nhắc sẽ có người tới ngăn trở cho nên hắn tốc độ vẫn không giảm cho dù hồ tiểu mặc ngăn ở trước người hai người vẫn là bởi vì là quán tính đánh tới danh chính doanh chính vốn lấy là đi qua mới vừa rồi dạy bảo và hồ tiểu mặc ngăn trở hẳn không người dám tiến lên nữa cho nên đang chuyên tâm tay máy từ mình đỉnh gặp trương hiếu văn và hồ tiểu mặc cùng chung đánh tới nhanh chóng dừng lại động tác trong tay cánh tay vừa nhấc mình xuất hiện trước mặt một đạo tường băng hồ tiểu mặc trước người vậy lóe lên ánh sáng rực rỡ hai người tốc độ chật giảm có thể hai người vẫn là đụng vào trên tường băng vì để tránh cho bị thương hồ tiểu mặc trước người ánh sáng rực rỡ t ó é ra kinh người năng lượng chỉ nghe rắc rắc một tiếng tường băng vỡ v ụ n ra nơi này đồng thời thủ thạch đầu ở trương hiếu văn xông ra nháy mắt tức thì vậy hoàn thành huyết mạch thất tỉnh đi theo trương hiếu văn sau lưng sông ra ngoài mặc dù giai đoạn trước thổ thạch đầu tốc độ không bằng trương hiếu văn nhưng ở trương hiếu văn gặp phải ngăn trở sau đó thổ thạch đầu rốt cuộc đuổi theo ở trương hiếu văn và hồ tiểu mặc đụng bể tường băng trong n y mắt thổ thạch đầu vượt qua hai người một quyền đánh về phía doanh chính có thể thổ thạch đầu cùng doanh chính thực lực sai biệt qua xa cho dù là gần trong gang tấp công kích doanh chính vẫn là có đầy đủ thời gian né tránh chỉ gặp doanh chính hơi về phía sau vừa rút lui vừa vặn tránh thoát thổ thạch đầu quả đấm thổ thạch đầu chỉ là đụng phải doanh chính vài c ọ n tóc mà thôi mọi người còn chưa tới phải gấp đối với thổ thạch đầu công kích rơi vào khoảng không chạy tới thương tiếc chỉ nghe phanh một tiếng thổ thạch đầu liền bay r ứ t ra ngoài hung hán đụng vào tường đồng thời h ô tiểu mặc vậy mang trương hiếu văn trở lại vị trí cũ tự tìm cái chết ta tùy thời phục hồi doanh chính liếc nhìn thổ thạch đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn chừng trương hiếu văn trương hiếu văn nhưng l i ề u mạng xông về thổ thạch đầu thổ thạch đầu ngươi không có sao chứ mới vừa rồi một kích cùng giết chết hùng mộc thịnh một kích giống nhau như lúc cũng may thổ thạch đầu là yêu tập thể chất chỉ là bị trọng thương lại không chết thổ thạch đầu muốn hướng mọi người cười một cái nhưng đau phun ra một búng ma loan ngọc tuấn nhanh chóng đối với hắn nói đường động ngươi nội tạng cũng bị chấn b ể cẩn thận hai lần tổn thương nhưng thổ thạch đầu vẫn là chật vật giật giật từ mình tay phải trương hiếu văn hiểu ý đem thổ thạch đầu tay mở ra vừa thấy bên trong là vài q u o n g tóc nguyên lai、like, trương hiếu văn mới vừa rồi hành động trước hãy cùng thổ thạch đầu có giao phó để cho hắn có cơ hội lấy được danh o chính trên mình một ít thứ thổ thạch đầu quả nhiên không để cho trương hiếu văn thất vọng trương hiếu văn nhận lấy tóc nhìn xem danh o chính danh o chính gặp cục hai mươi người ngưng công kích liền lại bắt đầu khởi động đồng xanh đình gặp danh chính không chú ý mình trương hiếu văn không chút do dự lấy ra hồ lô vàn sau đó đem doanh chính tóc ném b ả o sau đó trong miệng ra vệ thông thạo đ ộ n g hồ tiểu mặc vừa gặp trương hiếu văn cử động ngược lại hít một hơi khí lạnh trong lòng không khỏi b u ồ n bực trương hiếu văn lại là người câu hồn sớm biết hắn có bản lanh này còn dùng sợ doanh chính doanh chính vừa lái khải trước đồng xanh đỉnh một bên để phòng cái này những người k h á c quấy dây theo trình tự từ từ đẩy tới đồng xanh đỉnh vậy đổi phát tại tia sáng kỳ dị trương hiếu văn thấy đỉnh đồng biến hóa trong lòng bối rối không tự chủ tăng nhanh từ mình miệng tóc cùng doanh chính triển khai một tràng tốc độ tỉ thí thời gian từng giây từng phút trôi qua doanh chính đông nhiên ngửa mặt lên trời thất dài ha, ha, ha. rốt cuộc phải hoàn thành chỉ kém một bước cuối cùng ta liền có thể nhất thống giang sơn thiên thu và tái nói xong doanh chính đắc ý nhìn về phía những người khác mặc dù các người đều là tới ngăn trở ta nhưng ta vẫn là phải cảm ơn các người chứng kiến cái này một khoang cổ thức kim thời k h á c còn có ngươi tiểu hồ ly tinh không nghĩ tới ngươi cũng đạt tới nhập thần cảnh giới đáng tiếc thì có ích lợi gì đâu cùng ta trở lại đại tần các người những người này liền cũng không tồn tại ha ha ha doanh chính tiếng cười càng ngày càng t r ư ơ n g cuồng giống như t r u ô n g báo t ử v ậ y kích thích mỗi người thần kinh phải không vậy ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng trương hiếu văn rốt cuộc đọc xong liền cầu quyết ánh mắt như bước trận mắt nhìn doanh chính doanh chính đắc ý cười cười, cười ngày hôm nay làm sao cũng tới đây riêng biệt h í có cái gì cứ hỏi đi ta biết không khỏi đáp thủ hồng quân là n g ư ờ i giết sao trương hiếu văn hỏi ra trong lòng vấn đề doanh chính cười hắc hắc không phải ta giết không quá ta muốn ta biết là ai giết chính là đang nói doanh chính bỗng nhiên cảm thấy một cổ âm khí tấn công tới từ mình linh hồn tựa như không bị khống chế như nhau bị âm khí mang đi doanh chính trận to hai mắt nhìn về phía trương hiếu văn muốn nói chuyện nhưng không nói ra được trương hiếu văn như gió xông về doanh chính đem lô thai đ ú t tới doanh chính mép nhưng chỉ nghe được doanh chính nói một câu chính là hắn chương bốn trăm m ư ơ i ba cứu thổ thật đầu doanh chính nói xong câu nói sau cùng mọi người đã mắt thường có thể thấy được tốc độ nhìn hắn linh hồn bị miễn cưỡng từ trong thân thể chóc sau đó hóa thành một cổ khói xanh bay đến trương hiếu văn trong hồ lô hồ tiểu mặc đứng đang lúc mọi người trước nhất phương gặp trương hiếu văn vẫn n g â y tại chỗ thân hình chớp mắt liền tới đến trương hiếu văn bên người cầm trương hiếu văn tay đậy lại hồ lô vàng tím nắp mọi người lập tức b ộ c phát ra nhiệt liệt hoan hô có người lại là kích động rơi xuống nước mắt chỉ có trương hiếu văn ngây tại chỗ không nói tiếng nào trương hiếu văn nhìn hoan hô đám người trong lòng suy nghĩ doanh chính nói chính là hắn doanh chính nhìn đám người nói một câu chính là hắn rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ hại chết lao thổ người ở trong đám người có thể những người này cùng lao thổ một chút giao thiệp cũng không có tại sao phải hại chết lao thổ đâu duy nhất cùng lao thổ có giao tế thổ cách mệnh vậy c h ấ n giữ phía sau căn bản chưa từng có tới tổng không phải là thổ thạch đầu làm chứ nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lại lắc đầu không không thể nào lao thổ thời điểm chết thổ thạch đầu có bao thương tâm mình là nhìn t r o mắt tuyệt không thể nào là hắn cứ như vậy cũng chỉ có cuối cùng một loại khả năng chính là danh o chính cố ý nhiễu loạn từ mình tầm mắt muốn cho mình hiểu lầm cục hai mươi người đang suy nghĩ ngoài động tiếng súng vang hơn nữa kịch liệt trương hiếu văn cảnh giác ngẩng đầu lên danh o chính chết bên ngoài quái vật mất đi k h ô n g chế hẳn càng dễ giải quyết m ớ i đúng tại sao tiếng súng hơn nữa kịch liệt ngay sau đó mọi người vậy nghe được dị thường rối rít tỉnh táo lại đây là diêm nham mang hai tên lính từ ngoài động chạy vào vừa gặp trương hiếu văn bên người nằm một cổ thi thể lập tức hỏi thành công tổ trưởng tống phải nói là trương hiếu văn thành công nếu như không phải là pháp thuật của hắn đem danh o chính một k í c h có thể chết người chúng ta sợ rằng đều phải chết ở chỗ này tiểu b á t nhét ngôi nhắc nhở tống thư tịch nghe được tiểu b á t mà nói mọi người vậy rối rít hưởng ứng không sai lần này may mà trương hiếu văn cũng phải chúng ta trương tổ trưởng có thể lợi hại vương hướng tiền đắc y đi tới trương hiếu văn bên người một cái trộn lẫn nổi lên hắn phùng g i a o ha ha cười một tiếng ai cùng ngươi là chúng ta hả? trương hiếu văn nhưng mà người ta ngưỡng quân lời này vừa nói ra mọi người lập tức bắt đầu ồn ào lên trương hiếu văn vậy không thời gian lo lắng nữa những vấn đề khác mọi người chứ không muốn ăn mừng diêm nhang bỗng nhiên cắt đứt mọi người có lẽ là doanh c h í n h chết nguyên nhân bên ngoài quái vật đã mất k h ô n g chế chúng bông tha chống cự bắt đầu chạy trốn từ phía khu canh gác bên ngoài đều là thôn trang nếu để cho chúng chạy ra khu canh gác hậu quả thiết tưởng không chịu nổi mọi người vừa nghe lập tức cảnh giác không tự chủ nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn suy tính chốc lát nhìn về phía hồ tiểu mặc ngươi có thể hay không giúp c h ú t việc ngươi muốn cho ta giúp ngươi bắt những quái vật kia ừ nếu ngươi có nhập thần thực lực đối phó những quái vật kia hẳn rất ung dung chứ hồ tiểu mặc hai tay ôm ở trước ngực vậy cũng được xem ở ngươi mặt mũi cái này v ậ n bịu ta đến là có thể rút bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện cái gì điều kiện đem ngươi hồ lô vàng tím đưa cho ta vạn nhất ngươi ngày nào xem ta không vừa mắt đem ta g i ế t đi ta nhiều hơn o ạ nói xong hồ tiểu mặc nũng nịu t r ừ n g mắt nhìn trương hiếu văn cầm bầu hồ lô trong lòng có chút không thôi ngược lại không phải là bởi vì là bầu hồ lô là cái b o bối mà là hồ lô này là lao thổ lưu lại cho mình duy nhất vật phẩm cứ như vậy cho người khác mình vậy thì ít cái nhập tường ngoài động tiếng súng càng lúc càng xa hiển nhiên các binh lính đuổi theo cái vật đi xa hồ tiểu mặc lại lên tiếng chẳng lẽ ngươi cứ như vậy quan tâm bảo bối này những quái vật kia đã tản ra b ố n phía chẳng lẽ ngươi trông cậy vào làm lính dùng hai chân đuổi kịp bọn họ trương hiếu văn thở dài đem bầu hồ lô ném cho hồ tiểu mặc đây là lao thổ để lại cho ta duy nhất nhiệm tưởng ngươi có thể tốt hơn sinh c h ô n g coi hồ tiểu mặc hì hì cười một tiếng không thành vấn đề các người sẽ chờ xử lý những quái vật kia thi thể đi nói xong thân hình c h ư ớ c mắt hồ tiểu mặc liền không thấy bóng dáng quái vật chuyển giao cho hồ tiểu mặc trương hiếu văn đem một bên ao phòng bắt ao phòng nhanh chóng đối với trương hiếu văn làm nổi lên ấp các vị thủ trưởng ta thẳng t h ắ n Ta biết tà giáo người h ữ n thứ biết hết thẻ mật, thủ t khác phân chỉ nhân hội giáo các còn viên, đà địa và viên, mật, vị và mời bí r ở n công g cho ta một cái cơ hội lập công chủ hội ta một tội. Trương lập Hiếu nhịn đáng thương. Người yên tâm chính sách của quốc gia vẫn luôn là thẳng thắn sẽ khoan hồng chúng ta lời còn chưa nói hết loan ngọc tuấn bỗng nhiên quát to lên không xong thổ thạch đầu không được trương hiếu văn vừa nghe liều mạng vào tới chỉ gặp thổ thạch đầu đang từng ngụm từng ngụm h ói ra máu hô hấp vậy càng ngày càng yếu ớt thổ thạch đầu vậy trận to hai mắt thấy trương hiếu văn trong mắt tràn đầy không cam lỏng mình đánh bạc số mệnh tới lấy được rồi doanh chính c ó c quay đầu lại mọi người nhưng chỉ nhớ trương hiếu văn giết chết doanh chính đem mình quên không còn một mống chẳng lẽ mình trời xanh cũng chỉ có thể làm lá xanh không cam l ò n g à thật không cam lỏng cứ như vậy chết đi ta có cái biện pháp có lẽ có thể cứu hắn mọi người không có biện pháp chút nào đang lúc a phòng đông nhiên toát ra câu tới tất cả mọi người đều nhìn về phía a phòng a phòng nhanh chóng giải thích đến động này chỗ sâu có một nơi ao nước trong hồ có một loại bá đạo quái vật gọi là phệ thần chỉ muốn thành công thành là phệ thần ký chủ phệ thần thì biết giúp hắn tu bổ thân thể mọi người tạm thời không rõ được chủ ý không thể làm gì khác hơn là cùng trương hiếu văn định đoạt trương hiếu văn nhưng mặt lộ vẻ khó xử vậy thành t i ể u phệ thần ký chủ lại sẽ có những chỗ xấu đâu a phòng do dự một chút vẫn là nói ra lời thật sẽ biến thành dư khánh như vậy trương hiếu văn vừa nghe có chút do dự như vậy tới một cái thụ thạch đầu há chẳng phải là thành quái vật đang do dự đang lúc thụ thạch đầu đông nhiên hô hấp đổi phải gấp xúc cặp mắt cũng thay đổi được càng ngày càng t r ô n g g i ố n g hiển nhiên hắn đã không được trương hiếu văn quyết định t h ậ t nhanh lập tức hướng áo phòng hỏi ao nước ở đâu ta cái này thì dẫn hắn đi a o phòng không nói hai lời đứng dậy đối với trương hiếu văn nói đến cùng ta tới mọi người ba chân bốn c ẳ n g đem thụ thạch đầu dơ lên đi theo áo phòng đi nhanh hướng ao nước ao nước vốn là mực đen sắc có thể ngay trước mọi người người đem thụ thạch đầu bỏ vào trong ao sau đó mực đen sắc dần dần biến mất ao nước cũng thay đổi được trong suốt mọi người ngạc nhiên thảo luận cái hiện tượng này t r cơ n g Hiếu mờ nờ l thủ trưởng ra lệnh cũng dám cãi lại ngươi nói ngươi đầu góc là làm ăn cái gì không biết thủ trưởng rõ ràng nói bắt sống danh o chính bắt sống chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu trung quốc nói chết nhiều như vậy huynh đệ trương hiếu văn vậy tâm phiền ý loạn vì vậy trực tiếp oán hận liền trở về ngươi còn có thể chịu đựng ngươi tới bắt đ à chúng ta ở trước mặt bán mạng ngươi nút ở phía sau có cái gì tư cách mà nói chúng ta ngươi biết chúng ta vì giết chết doanh chính chết bao nhiêu người sao cảnh vệ viên cũng không có kêu la như sấm chẳng qua là lạnh lùng nhìn trương hiếu văn nói ta dĩ n h i ê n biết chiến đấu mới vừa rồi chúng ta có hơn năm ca người bị bất đồng trình độ tổn thương càng tổn thất hơn hai ba trăm chiến hữu có thể bọn họ cũng là vì hoàn thành thủ trưởng ra lệnh bắt sống doanh chính một mình ngươi không chịu trách nhiệm được là để cho tất cả mọi người cố gắng đều trôi theo dòng nước ngươi chịu nổi cái này trách sao cũng hai mươi người nghe được cảnh vệ viên nói trong lòng đều hết sức khó chịu trương văn minh người thứ nhất đứng ra l ờ i không thể như thế nói nếu như không phải là trương hiếu văn như vậy ngày hôm nay phải chết sợ rằng xa không dứt hơn hai nghìn người mà là khó mà dự đoán hậu quả mới vừa rồi danh o chính cách âm mưu được như ý ư ớ c chừng kém một bước nếu không phải trương hiếu văn kịp thời ngăn lại đâu còn đến phiên ngươi ở chỗ này khiến trách hắn đúng vậy thật là đứng nói chuyện không muốn đau đến lượt để cho hắn vậy nếm thử một chút bị âm khí đông cả người chết lặng là dạng gì cảm giác cảnh vệ viên đồng chí tuy nói doanh chính người chết rồi có thể hồn của hắn mà lại không tán mới vừa rồi trương hiếu văn sử dụng pháp thuật hẳn là câu hồn mười lần rửa cho nên bây giờ doanh chính hồn phách hẳn ngay tại trương hiếu văn trong tay chỉ cần có doanh chính hồn phách chúng ta vẫn có thể muốn hắn hỏi rất nhiều vấn đề cùng người sống không việc gì khác biệt cảnh vệ viên sắc mặt lúc này mới hòa hoán rất nhiều đối với lưu tân tê nói đã như vậy vậy thì mời các người đem danh o chính hồn phách gọi ra để cho ta giao nộp đi lưu tân tê nhanh chóng nhìn về phía trương hiếu văn hiếu văn danh o chính hồn phách đâu trương hiếu văn bất đắc dĩ bước tay danh o chính hồn phách ở hồ lô vàng tím bên trong mới vừa rồi vì để cho một cái cao người hỗ trợ lùng bắt tứ tán yêu quái ta đem hồ lô vàng tím đưa cho nàng lưu tân tê nhữ mày một cái không quan hệ chúng ta chỉ cần danh o chính hồn phách chờ một hồi cùng cao nhân trở về ngươi hỏi hắn phải ra tới là được đang nói a phòng đ ố n h i n chạy tới các vị trưởng quan Ta biết rất nói h doanh chính hơn hắn hết thể i liên tới việc, tới, biết ề đều u quan nguyện là nữa cũng n ta ta ta trục sự bị ý đem cho cho các người. Văn cầu các người để cho ta về nhà người, văn người Nói đi. về để ta xong a phòng hướng về phía lưu tân t ế và cảnh vệ viên dập đầu ngầm đầu lên lưu tân t ế nhìn xem cảnh vệ viên cảnh vệ viên lại không có bất kỳ bày tỏ gì vì vậy lưu tân t ế đ ỡ d ậ y a phòng tội của ngươi hình ta nói không tính nhưng chỉ cần ngươi có lập công biểu hiện ta khẳng định giúp ngươi tranh thủ dàng hình a phòng con ngươi một chuyện lại bắt đầu dập đầu đa tạ trưởng quan đa tạ trưởng quan mấy giờ sau đó bầu trời nổi lên màu trắng bạc hồ tiểu mặc rốt cuộc g i ế t xong liền tất cả yêu quái chạy về trương hiếu văn vội vàng tiến lên đón hồ tiểu mặc cái đó ta có thể cùng ngươi thương lượng cái chuyện này sao hồ tiểu mặc mặc dù hơi có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn là treo nụ cười nói nói đi chỉ cần là chuyện ngươi ta khẳng định đem hết toàn lực rút cũng không phải đại sự gì ngươi có thể đem doanh chính quỷ hồn giao cho ta sao chúng ta còn có chuyện muốn hỏi hắn hồ tiểu mặc vừa nghe trong ánh mắt l ó e lên một tia khác thường nhưng rất nhanh nói ai nhà ngươi không nói sớm một chút ta đang thu thập yêu quái trong quá trình lo lắng doanh chính quấy dối trực tiếp, đem hắn luyện hóa. Không tin ngươi trực tiếp xem nói xong hồ tiểu mặc đem hồ lô vàng tím trả lại cho trương hiếu văn trương hiếu văn mở ra vừa thấy chỉ có âm giới thủy xương mủ run lẩy bảy nút ở trong hồ lô doanh chính quỷ hồn quả nhiên không thấy đây là biết được hồ tiểu mặc trở về mọi người dối dít chạy tới hỏi doanh chính quỷ hồn tung tích lưu tân tễ và thổ cách mệnh biết hồ tiểu mặc lai lịch thấy hồ tiểu mặc hai người một mực cung kính làm một đại lễ sau đó mới hỏi tới doanh chính quỷ hồn tung tích trương hiếu văn vừa lấy ra hồ lô vàng tím để cho hai người xem một bên đem hồ tiểu mặc luyện hóa doanh chính quỷ hồn chuyện nói ra hai người vừa nghe không khỏi gãi nổi lên đầu lần này nên làm sao hướng lãnh đạo giao phó đâu? Đang suy nghĩ, quân đội thủ trưởng mang cảnh vệ viên cũng đã chạy tới vừa thấy được hồ tiểu mặc thủ trưởng liền vui vẻ cười to đứng lên bọn họ một mực nói là cái cao nhân tiền bối mang đi danh o chính b u ỷ hồn ta còn đang suy nghĩ cái này cao nhân tiền bối là dặn gì không nghĩ tới là một như thế xinh đẹp bé gái à. hồ tiểu mặc vừa nghe thư lệnh một tiếng ngươi biết bổn cô nương bao lớn ngươi liền đều ta bé gái nói như vậy để cho ngươi cho ta làm cháu cố trai ngươi đều chiếm đại tiến nghi ngươi cô gái này nói thế nào đâu cảnh vệ viên vừa nói một bên chỉ hướng hồ tiểu mặc chỉ nghe rắc rắc một tiếng liền nghe được cảnh vệ viên ạ giống to h ồ tiểu mặc một mặt người vô hại nhìn cảnh vệ viên lần trước cái lấy tay từ người ta đã chết hơn một nghìn năm ngươi còn trẻ như vậy có thể dù sao cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn h cảnh vệ viên đau được toát ra mồ hôi căn bản không nói ra lời một bên thủ trưởng thấy được hồ tiểu mặc bản lãnh nhanh chóng hướng nàng nói xin lỗi đều là ta dạy dỗ vô phương dơ bẩn ngài tay ta cái này thì cắt đứt chân hắn muốn ngài bồi không phải hồ tiểu mặc nhanh chóng lắc đầu một cái được rồi đi ta đã dạy bảo quà hắn chuyện này coi như xong bất quá các người muốn danh chính quỷ hồn chân thực không tìm về được bởi vì là hắn đã bị ta luyện hóa nói đến chỗ này trương hiếu văn đúng lúc lấy ra hồ lô vàng t í m cho thủ trưởng xem thủ trưởng nhìn xong không khỏi gãi nổi lên đầu xem ra hy vọng cuối cùng vậy tan vỡ chỉ có thể đúng sự thật hồi báo hồ tiểu mặc nhưng một mặt không nhìn đối với mọi người cười một tiếng cái đó không có chuyện gì ta liền đi trước nói xong một xoay người muốn đi trương hiếu văn nhanh chóng nhắc nhở người bầu hồ lô hồ tiểu mặc quay đầu lại cười một tiếng không là n g ư ơ i bầu hồ lô nói xong thân hình trước mắt đã không thấy thủ trưởng nhìn hồ tiểu mặc biến mất phương hướng hỏi lưu t â tễ ngươi có thể cho ta hình dung hạ nàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại sao lưu tân tễ suy nghĩ một chút nói đại khái cùng phong thần bảng bên trong những cái kia bị đóng thần nhân không sai bịt lắm thủ trương số một nghe k h í p mắt lại nói với mọi người tốt lắm đã như vậy liền đem tất cả vấn đề đẩy tới nàng thân thượng hạng dù sao vậy không người có thể theo dõi đến nàng ngày hôm nay mọi người cực khổ cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi nghe được nghỉ ngơi hai chữ trương hiếu văn liền mệnh không mở mắt nổi vì vậy hắn trở về liền té nhức đầu ngủ có thể mới vừa ngủ không bao lâu hắn điện thoại liền văng lên trương hiếu văn vừa thấy lại là đường niếp niếp đánh tới vì vậy liền tiếp điện thoại này trương hiếu văn người ở chỗ nào ta ta đang ngủ hả n g ư ơ i còn có công phu ngủ lâu hôi hôi muốn gả cho văn hải đ ạ o chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ ở cùng một chỗ trương hiếu văn cả kinh bật thốt lên không ta phản đối đô thị đế vương tu chân giả đỏ thái đệ vụ n c h ợ n g t r ẻ t ạ c một chương bốn trăm mười lăm đại não hôn lễ trương hiếu văn nguyên bản đang ngủ say đông nhiên bị một hồi chung ô điện thoại đánh thức hắn mắt lim dim buồn ngủ nhận nghe điện thoại này trương hiếu văn n g ư ơ i ở chỗ nào ta ta đang ngủ h người còn có công phu ngủ lâu hôi hôi muốn gả cho văn hải đào chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ ở cùng một chỗ trương hiếu văn cả kinh bật thốt lên không ta phản đối nói xong trương hiếu văn hoàn toàn không có buồn ngủ đồng thời cũng có mấy phần hối hận mình cùng lâu hôi hôi không có nửa quan tiền quan hệ tại sao phải phản đối với người ta hôn lễ còn có lâu hôi hôi kẻ ngu này chẳng lẽ ngày đó còn không có biết rõ văn hải đảo là người gì không tại sao còn muốn gả cho hắn bên đầu điện thoại kia đường nhiếp nhiếp cũng có chút kích động phản đối cũng nhanh chút tới đây bọn họ hôn lệ ở trung sơn khách sạn lớn cử hành nói đến chỗ này đường n i ế p n i ế p dừng một chút lại thở dài nói ai ta vậy thì không muốn thấy lâu hôi hôi nhảy vào vũng nước trương a có thể nhìn a nàng không thích văn thích hải t đảo. r hiếu văn nàng ngươi. Nghe được đường nghiếp nghiếp mà nói, là mà thích t được rời ư ư ơ n Văn trong lòng cũng là ngũ vị tập trần, bạn muốn nói gì? Có thể bên đầu điện g gì, Hiếu thể thoại kia đầu vị tạp là có đ n n g ế p n giường h ế điện thoại. r hướng về phía gương nhìn vẻ mặt chật vật mình hạ quyết tâm coi như không cùng lâu hôi hôi ở cùng một chỗ vậy không thể nhìn nàng theo sai người coi như là bạn bình thường mình vậy phải đi ngăn cản nàng trương hiếu văn đi ra trụ sở tạm thời hắn đi trước hang núi nhìn xem thổ thạch đầu bây giờ hang núi đã bị quân đội tiếp quản hoàn toàn thành căn cứ quân sự bất quá thủ trưởng cố ý phê chuẩn cục hai mươi người có thể tin ế bảo cho nên cũng không người ngăn t r ở trương hiếu văn nghe nói cả nước các nơi khoa học g i a sẽ bị phái tới nơi này đối với trong hang núi hết t h ạ c không khoa học hiện tượng tiến hành nghiên cứu xem qua thổ thạch đầu sau đó thời gian đã không còn sớm trương hiếu văn trực tiếp chạy về phía trung sơn khách sạn lớn đến khách sạn lễ thính cửa hai người an ninh đem trương hiếu văn ngăn cản tiên sinh xin hỏi ngươi xin mời tiếp sau trương hiếu văn gãi đầu một cái ai nha quên mang theo bên trong kết hôn là bạn thân ta chú rể kêu văn hải đạo cô dâu kêu lâu hôi hôi có đúng hay không bảo an gật đầu một cái không sai nhưng chú rể cố ý dặn dò không có thiệp mừng người nhất luật không cho vào trương hiếu văn nặng nề ra giọng h ừ nếu như vậy vậy người đi theo cô dâu nói một tiếng liền nói trương hiếu văn tới sẽ ở cửa chở trước nàng hai người an ninh vừa nghe đến trương hiếu văn mà nói nhìn nhau một cái sau đó một cái trong đó bảo an tiến vào lễ tính trương hiếu văn gặp có người đi vào thông báo vì vậy liền đứng ở cửa đợi đứng lên nhưng là lại không đợi tới lâu hôi hôi mà làm ộ t đám cường trắng người đàn ông vỡ một cái trong đó điêu long hòa phượng người to con chỉ trương hiếu văn lỗ mũi hỏi thằng nhóc ngươi chính là trương hiếu văn không sai các hạ có gì chỉ giáo trương hiếu văn không nghĩ tới văn hải đào sẽ để cho tới chút côn đồ đầu đường đối phó mình không nhịn được cười lạnh cái này văn hải đào là ngu vẫn là lần trước ta ra tay quá nhẹ lại có thể tìm mấy tên côn đồ đối phó ta người đàn ông sang bị trương hiếu văn vừa nói như vậy nhất thời tức giận nhưng lại lo lắng trương hiếu văn có cái gì núi rửa liền hỏi thằng nhóc ngươi mẹ hắn đủ các h à phối hợp tiêm mạnh nói ra danh hiệu lòng ca ta hạ thủ nhẹ một chút cho ngươi lưu chút mặt mũi trương hiếu văn hừ lạnh một tiếng ta không danhiệu nhưng văn hải đào có thể không có nói cho các người ta trước kia là cảnh sát ha ha cảnh sát không d ậ y nổi ạ long ca ta không sợ nhất liền là cảnh sát giết người bất quá là xử chết hình lao tử giống như là sợ chết người sao giọng cũng không nhỏ không có nghe nói quốc gia đang lớn hát trừ át sao thức thời một chút mau cút nếu không ta liền báo động long ca vừa nghe vui vẻ cười to đứng lên bao kinh sợ còn dám báo công an ở cảnh sát trước khi tới ta trước giết chết ngươi các huynh đệ lên cho ta nói xong long ca vung tay lên mấy tên côn đồ cắp kẽ khí thế hung hăng hướng trương hiếu văn vào tới một bên hai người an ninh nhìn trương hiếu văn không khỏi đồng tình thằng nhóc này thật là một trẻ châu ả hảo h á n không ăn thua thiệt trước mắt đối phương như thế đối với người hắn còn nói nói như thế xông lên đây không phải là muốn đòn phải không đúng vậy chính là người tuổi trẻ bây giờ vì chút mặt mũi thật là ngay cả mạng cũng không cần hy vọng đám côn đồ này ra tay đừng quá nặng vạn nhất muốn ổ nào ra nhân dân nói không chừng còn muốn liên lụy chúng ta khách sạn trong lúc nói chuyện côn đồ cắt ké liền đến trương hiếu văn trước người có thể bọn họ chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái nhất thời thân thể bị đòn nghiêm trọng nằm trên đất lại cũng không đứng dậy nổi lần này long ca trận to hai mắt nói gì cũng không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt cái này mẹ hắn ban ngày gặp ủy dưới tay mình làm sao một cái c h ư ớ c mắt toàn ngã một bên bảo an cũng là trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói c h ắ c không được hắn k h ù n g như vậy trương hiếu văn giải quyết côn đồ cắt ké hướng long ca nháy mắt một cái long ca ta muốn báo động ngươi có muốn tới hay không giết chết ta long ca chán toát ra mồ hôi hột hắn nhìn trương hiếu văn đ ô n g nhiên quát to lên à sau đó hướng trương hiếu văn vào tới trương hiếu văn ánh mắt h í p một cái trong đầu nghĩ không nghĩ tới cái này l o n g ca coi như là tên h ắ n tử biết rõ không đánh lại mình còn có lựa kiếm tinh thần kết quả long ca hướng trương hiếu văn chạy hai bước bỗng nhiên vừa quay đầu hướng bên ngoài khách sạn chạy tới trương hiếu văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhìn về phía hai người an ninh lúc này nên để cho ta vào chứ ai ngờ bảo an vẫn lắc đầu một cái nơm nớ nớp lo sợ nói đại ca bọn ta thật không thể để cho ngươi vào chú rể nói để cho ngươi đi vào bọn ta liền không lấy được tiền trương hiếu văn bất đắc dĩ thở dài không thể làm gì khác hơn là hướng trong phòng khách hô lâu hôi hôi lâu hôi hôi ta là trương hiếu văn ta tới ngươi đi ra gặp ta một mặt bảo an vốn định tiến lên ngăn trở có thể vừa nghĩ tới trương hiếu văn mới vừa rồi đánh nhau dáng điệu cũng không dám tiến lên dù sao chú rể chỉ là nói không để cho người đi vào lại không nói không để cho người hô đầu hàng đi qua trương hiếu văn như thế vừa hô người trong đại s ả n h cũng phát hiện động tính bên ngoài đường nếp i nếp i thời gian đầu tiên chạy tới trương hiếu văn ngươi đã tới mau cùng ta đi vào bọn họ hôn lễ muốn bắt đầu trương hiếu văn vứt tay cái này hai môn thần không cho vào bọn họ cũng là bản chức công tác ta cũng không thể xông vào chứ ngươi có thể đi lâu hôi hôi gọi ra sao ồ trương hiếu văn ngươi làm sao tới ngươi sẽ không phải là tới cấp c ư ớ i chứ vương đông thần vậy đi ra đồng thời s ử hồng phi và thái nhã hinh vậy đi theo ra ngoài trương hiếu văn lắc đầu một cái hai người bọn họ nếu là ngươi tình ta nguyện ta cũng phạm không được không quá ta vẫn là muốn cùng lâu hôi hôi nói chuyện sử hồng phi biết trương hiếu văn là người vì vậy nói ta đi gọi một chút lâu hôi hôi đi bất quá nặng có nguyện ý hay không đi ra có thể cũng không dám cam đoan vừa mới dứt lời đối với lão vợ chồng trung niên dẫn mấy người đi tới không cần nhà ta cô con dâu sẽ không đi ra ngươi có thể đi về các người nói không tính ta phải nghe lâu hôi hôi đối với ta nói văn hải đào mẫu thân nhưng dày đến c à n dỡ ngươi lấy là chúng ta là đàng cùng n g ư ơ i thương lượng sao đây là chúng ta văn ra hôn lễ lại không mời ngươi còn không mau c ú đi chương bốn trăm mười sáu người tu luyện trương hiếu văn không nghĩ tới một cái lão người nói chuyện ngang như vậy vì vậy hư lệnh một tiếng ta cũng chưa đi đến các người văn ra lễ đường à ta liền ở bên ngoài ta nguyện ý kêu là ta tự do ngươi dựa vào cái gì đuổi đi ta đi chàng trai đừng lấy là ngươi học qua mấy năm võ thuật liền có thể phép lối ngươi phải biết núi này bên ngoài nhưng mà có núi à một cái ăn mặc trung sơn chứa người đàn ông trung niên theo văn nhà hai cái phía sau lão nhân đứng dậy trương hiếu văn cũng không ăn cái này một bộ trực tiếp nói ta phép lối dựa vào là nói phải trái không phải võ thuật trung sơn sắp xếp không nghĩ tới trương hiếu văn không cho mặt mũi như vậy khí họ hét nói thằng n ó c dầu gì ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi nói chuyện cho ta khách khí một chút đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sử hồng phi gặp qua mấy người kia bản lãnh lo lắng trương hiếu văn thua thiệt nhanh chóng cho trương hiếu văn m ấ y mắt hiếu văn ba vị này là bá phụ bá m â u từ bên ngoài mời tới người tu luyện người người thực lực siêu quẩn ngươi nghe ta câu khuyên đi về trước đi ai ngờ trương hiếu văn hừ lạnh một tiếng bọn họ lợi hại hơn nữa cùng ta có quan hệ gì đâu ta lại không t r e o chọc bọn hắn chẳng lẽ ban ngày ban mặt bọn họ dám làm sàng làm vậy đ ư ờ n g nhiếp nhiếp biết trương hiếu văn cũng là người tu luyện có chút bản lãnh có thể dù sao đối phương có ba người tu luyện trong lòng đối với trương hiếu văn không có chắc vì vậy vậy khuyên được rồi hiếu văn ngày hôm nay không thấy được lâu hôi hôi ngày khác tạm biệt cũng giống vậy tuy nói những người khác đều ở đây hòa giải thế nhưng ba người tu luyện không làm mình bị một cái xứng sờ đầu nhỏ t ử cho khinh bị nhìn nếu như không dạy bảo dạy bảo hắn sau này làm sao còn ở trên giang hồ phối hợp vì vậy trung sơn sắp xếp hung tận đối với trương hiếu văn uống được thằng nhóc chúng ta người tu luyện chú trọng tu tâm dương tính cho nên chúng ta trước một mực nhẫn nhịn để cho ngươi không nghĩ tới ngươi nhưng hùng hồ do người ngày hôm nay ta liền thay trời hành đạo thật tốt d ậ y một chút ngươi là người trương hiếu văn nhưng toét miệng cười một tiếng ta xem ngươi là để ra tiền hành đạo chứ còn dám nói mình là người tu luyện thật thay người tu luyện mất mặt trung sơn sắp xếp vừa nghe tức giận oa hoa kêu to lên một quyền đánh về phía trương hiếu văn sống mũi đồng thời nắm đấm của hắn lóe lên lau một cái ánh đỏ lộ vẻ được cùng người khác bất đ ộ n g trương hiếu văn cười lạnh một tiếng ở đối phương sắp đánh tới từ mình trong nháy mắt trương hiếu văn nhẹ nhàng hướng bên trái t r ớ c mắt đồng thời một cước đá vào trung sơn chứa trên tầm trực tiếp đem hắn đá bay hai mươi ba m l i ê n chút bản lãnh này không biết xấu hổ nói mình là người tu luyện sao trương hiếu văn phủi một cái trên đất trung sơn sắp xếp vừa nhìn về phía những thứ khác hai người văn hải đạo phụ m â u ở một bên trong lòng cũng hơi cảm thấy bất an cái này trương hiếu văn lai lịch gì đối phó người tu luyện lại có thể như thế u n g d u n g chẳng lẽ hắn cũng là người tu luyện thật ra thì mới vừa rồi một kích trương hiếu văn hoàn toàn không có sử dụng pháp lực chỉ là dựa vào thuần lực lượng của thân thể đánh ra chẳng qua là trương hiếu văn đạt tới bán thánh kỳ sau thân thể đã xưa không bằng nay cho nên người bình thường vẫn là không chịu nổi đây là một người thanh niên nói người đứng dậy hướng về phía trương hiếu văn mỉm cười tỏ ý anh đẹp trai này quả nhiên công p h u được đã sớm nghe nói công lực thâm hậu võ giả một chút không kém gì người tu luyện hôm nay vừa gặp quả nhiên như vậy chẳng qua là lấy tiền tài người thay người tiêu thay ta cũng là đánh phần linh công kiếm cái tiền sai vặt cho nên xin xoáy ca chớ có ghi hận tại h ạ bất quá vậy mời ngươi yên tâm ta sẽ không dưới ngoan thủ tại sao không xuống tay tàn nhẫn cho ta đánh vào chỗ chết đánh chết ta thêm tiền văn hải đào từ lễ trong phòng đi ra sau đó vừa gặp trương hiếu văn liền cắn răng nghiến lợi nói, lâu hôi hôi xáo cưới tà áo vội vội vàng và văn hải đào ngươi vẫn có kết hôn hay không không phải nói không để cho n g ư ơ i tới đây sao n g ư ơ i rốt cuộc đi ra ta có lời sẽ đ ố i ngươi nói trương hiếu văn vừa thấy được lâu hôi hôi trong ánh mắt không tự cho mình là lộ ra ôn u lâu hôi hôi nhưng liền đang mắt cũng không nhìn một cái ngươi đi thôi n g ư ờ i không nên quái dày ta hôn lễ ta không có lời gì tốt cùng ngươi nói hắn là dạng người gì ngươi vẫn chưa rõ sao làm gì nếu không phải là nhảy và hố lửa đâu trương hiếu văn đầy mặt không rõ ràng nhưng lại mang vội vàng văn hải đào lao ba nghe không nổi nữa nặng n ề hư một tiếng người tuổi trẻ ngươi lấy là trái đất là vây quanh ngươi chuyện bùi lất bùi đất, đất g ả đến chúng ta văn ra làm sao chính là nhảy và hố lửa ngược lại là ngươi một chút dạy dỗ cũng không có cũng biết miệng phun đầy phân t r ư ờ n g hiếu văn nhưng không để ý tới sẽ văn phụ mà nói nhìn chằm chằm lâu hôi hôi hỏi ngươi trả lời ta à? ngươi tại sao không nói chuyện lâu hôi hôi r ứ t khoát nghiêng đầu qua dọn mũi nhưng nặng đứng lên ta không muốn nói chuyện với ngươi ngươi đi thôi đừng chờ một hồi chết ở chỗ này ta không muốn cho ta hôn lễ r a tăng h xuôi đây là văn hải đào ô m một cái lâu hôi hôi một cái tay khác chỉ trương hiếu văn mắng nghe không chó má xem ở hôi, hôi mặt mũi chỉ cần ngươi học hai tiếng chó sủa ta sẽ để cho ngươi đi hải đào chờ quá mức không sai biệt lắm được sử hồng phi nhanh chóng đứng dậy đường nhiếp nhiếp vậy đứng dậy văn hải đào bùi đất bụi đất có nguyện ý hay không gả cho ngươi ngươi trong lòng không có một chút bê đếm sao ngươi có phải hay không lại uy hiếp bùi đất bụi không có đường nhiếp nhiếp ngươi không nên trên miệng đây là tự ta chuyện lâu hôi hôi nghe được đường nhiếp nhiếp nói nhanh chóng trong văn đến ha ha ha nghe không trương hiếu văn ngươi là học chó s ù đâu hay là tìm chết văn hải đào nhìn trương hiếu văn bị lâu hôi hôi cự tuyệt cảm giác hết sức sảng khoái trương hiếu văn trong lòng dâng lên một đoàn lửa tới hướng về phía văn hải đào hét ta ở chỗ này có bản lánh tới giết ta à? được cho ta đánh vào chỗ chết trương hiếu văn nói chính giữa văn hải đào hạ trong lòng văn hải đào nói xong thanh niên đạo nhân trên tay bỗng nhiên ra nhiều một đạo bừa chú xem chiêu chỉ gặp hắn nhẹ nhàng một vùng bừa chú phát ra ánh sáng màu trắng trực tiếp hướng trương hiếu văn tấn công tới mọi người vốn lấy là trương hiếu văn sẽ né tránh đối phương bừa chú ai ngờ trương hiếu văn nhưng căn bản không có muốn tránh né ý nghĩa đứng không n ú c n í c h chở bừa chú đánh tới trên người mình đường niếp phát ra một tiếng thép kinh hãi nhanh chóng đối với trương hiếu văn hô cũng được giống như hắn loại này tính cách chịu khổ một chút đối với hắn có chỗ tốt nghĩ tới đây mà chàng trai đến người có nhiều hứng thú chuẩn bị xem trương hiếu văn đều xấu lâu hôi hôi mắt gặp trương hiếu văn động cũng không động trong lòng khẩn trương không chút do dự tránh thoát văn hải đào cánh tay hướng trương hiếu văn chạy tới mau tránh ra hả đáng tiếc đùa chú đã gần trong găng tấc trương hiếu văn đã là không thể tránh né lâu hôi hôi nhưng không trốn bước xuống tới một cái chắn trương hiếu văn trước người nhắm hai mắt lại mọi người bị bất thình lình tình huống hụ được trong lòng cả kinh không không lo lắng dậy lâu hôi hôi vận mệnh nhưng ngay khi màu trắng đùa chú bay đến lâu hôi hôi trên người trong n á y mắt trương hiếu văn thân thể chúng quanh bỗng nhiên vậy bốc lên ánh sáng trắng trực tiếp đem lâu hôi hôi bọc ở bên trong ánh sáng trắng cùng màu trắng đùa chú đan vào với nhau bất đồng duy nhất là trương hiếu văn trên người ánh sáng trắng rõ ràng càng hơn thanh niên đạo nhân quăng ra màu trắng đùa chú tựa như một cái đom đóm bay vào mặt trời vậy biến mất không thấy tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người từng cái trận to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn trương hiếu văn nếu như nói thứ nhất người tu luyện bị trương hiếu văn đánh bại là bởi vì là trương hiếu văn công phu quyền c ư ớ c liền được mà nói vậy lần này lại giải thích thế nào hiện trường đột nhiên đ ổ i được a n t ĩ n h lại vậy không biết có phải hay không mọi người kinh được không nói ra lời trương hiếu văn nhưng t h ủ y mịn h ì n trong ngực lâu hôi hôi ngươi là người ngu sao mới vừa rồi tại sao nhào lên lâu hôi hôi nhìn trương hiếu văn cũng không khống chế mình được nữa tâm trạng trong mắt rớt xuống ngươi mới là người ngu mới vừa rồi tại sao đứng không n ú c ních chẳng lẽ ngươi thật muốn tìm chết văn hải đào nhìn vị hôn thê mình cùng trương hiếu văn ôm c h u n g một chỗ tức giận l ử a giận b ú c ba trượng lâu hôi hôi ngươi tới đây cho ta ngươi lại không tới ta thật đánh chết trương hiếu văn ngươi tin không tin còn không chờ lâu hôi hôi nói chuyện trương hiếu văn nhưng hỏi trước hắn ngày thường cứ như vậy uy hiếp ngươi sao lâu hôi hôi theo bản năng gật đầu một cái lại nhanh chóng lắc đầu không có ngươi không nên nói lung tung ta phải đi về nói xong lâu hôi hôi liền muốn trở về làm thế nào vậy không thoát được trương hiếu văn tay văn hải đào nhìn ở trong mắt hơn nữa tức giận hắn đẩy một cái thanh niên đạo nhân đạo trưởng giết hắn cho ta ta cho ngươi năm triệu không m ư ơ i triệu ngươi lập tức giết hắn cho ta thanh niên đạo nhân còn đắm chìm mới vừa rồi trong khiết sợ mình mặc dù trẻ tuổi nhưng ở ứng long núi đã tu luyện hơn mười năm đã đạt đến ngưng luyện hậu kỳ trình độ mấy người tại chỗ trong liền đếm từ mình thực lực cao nhất có thể mới vừa rồi người n à ngăn trở mình đùa chú chiêu đó thật sự là quá mức bá đạo mặc dù không biết là pháp thuật gì nhưng từ tình cảnh tới xem hắn thực lực tuyệt đối ở mình trên chẳng lẽ hắn đã đạt đến thoát t ụ c kỳ không tốt mới vừa rồi từ mình lời nói ít nhiều có chút khinh miệt được nhanh chóng hướng hắn nói xin lỗi đừng cho sư môn khai ra họa đoàn thị phiền t h á i nghĩ tới đây mà thanh niên đạo nhân cũng không có phản ứng văn hải đạo. mà là đối với trương hiếu văn cung kính nói thứ cho ta mắt vụt về không nhìn ra các hạ thực lực mới vừa rồi là ta múa r ư ợ u trước cửa nhà l ô ban lời nói có nhiều đ ắ c tội xin các hạ tha thứ trương hiếu văn vốn cũng không phải là người không nói lý gặp đối phương chủ động lấy lòng liền gật đầu đã như vậy rồi mời ngươi không muốn lại trợ trụ vi ngược chỉ cần ngươi rời đi bây giờ ta liền làm chưa có phát sinh qua lời này vừa nói ra văn mẫu kéo lại thanh niên đạo nhân đạo trưởng ngươi nhưng mà thu tiền cũng không thể liền đi như vậy thanh niên đạo nhân n ở nụ cười khổ tiền này ta sợ là kiếm không được nói xong n ó c ra một bản thẻ trả lại cho văn mẫu đây là trương hiếu văn nhìn về phía cái cuối cùng người tu luyện làm sao các hạ còn dự định dạy bảo dạy bảo ta sao sau cùng người tu luyện nhanh chóng đổi thượng mặt mày vui vẻ sao dám sao dám ta chẳng qua là cảm thấy minh đài tương đối q u a n mắt muốn hỏi một chút minh đài đại danh trương hiếu văn khẽ mỉm cười tại hạ phái thổ tiên trường môn thổ hiếu văn cái gì tại chỗ ba người tu luyện vừa nghe đến thổ hiếu văn danh tự này rối rít trận to hai mắt trung sơn sắp xếp lại là trực tiếp từ dưới đất nhảy c ấ lên k ó tin nhìn trương hiếu văn ngươi là thổ hiếu văn lần này võ đạo đại hội minh chủ không sai chính là tại hạ trung sơn sắp xếp vừa nghe Úm một mắt minh tội, tiếng quỷ xuống trên đất, tiểu nhân có mắt không biết thái thứ thanh tu phải minh chủ, xin minh chủ thứ tội, thanh niên đạo nhân và sau cùng người xuống nhân không sơn, đụng nhân cùng quỷ sau đạo chủ, chủ có và lần u Hiếu y vậy ệ n nhanh trong hướng Trương、hiếu、Văn thi lễ bổi tội. lễ l này người chung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt văn phụ lại là ở trong lòng mắng dậy văn hải đào cái này minh tử đều ở bên ngoài gây chuyện cho ta xem ra lần này là chọc tới đại nhân vật còn được ta cái này làm cha cho hắn lao c á i mông lâu hôi hôi đ ư ờ n g nhiếp nhiếp các người lại là giật mình không thôi chẳng lẽ trương hiếu văn có như thế lợi hại văn hải đào thấy tình cảnh như vậy thất tâm phong cười lên ha ha ha ta đã sớm biết bọn họ đám phế vật này không phải ngươi đối thủ cho nên ta sớm làm chuẩn bị chỉ cần ngươi dám đến ta sẽ để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về nói xong văn hải đào đẫu nhiên móc ra một cái tự chế xung lục trực tiếp nhắm ngay trương hiếu văn à các nữ sinh hù được hét dầm lên người không liên hệ vậy rối rít lui về phía sau văn mẫu nhanh chóng k h u y ê nhủ hải đ à o ngươi đừng xung động có chuyện dễ thương lượng à ngươi giết người phải ngồi tù trong lễ đường tân khách nghe phía bên ngoài động tính vậy rối rít tới đây xem chuyện gì xảy ra mọi người thấy chú rể lại có thể cầm x u n g hướng về phía cô dâu và khắc một người đặt ống rối rít nghị luận hôm nay hôn lễ tham gia đáng giá lại còn có loại này náo nhiệt nhìn dáng dấp không phải là cô dâu xuất quý chứ chú rể thật đáng thương kết hôn cùng ngày phát hiện mình bị xanh lá văn gia ở huyện ba vậy coi là có đầu có mặt lần này sợ rằng bọn họ sau này thì không nốc đầu lên được n g h e mọi người chỉ trích văn hải đào vui vẻ cười to đứng lên ha ha ha lâu hôi hôi ngươi đều nghe được chứ ngươi hài lòng chưa ngươi không muốn cho ta ngay trước mọi người bêu xấu đúng không ta ngày hôm nay sẽ đưa các người cùng nhau về tây để cho các người vĩnh viễn chung một chỗ nói xong văn hải đào bình bịch bịch liền mở bà súng nhắc gan người hù được nhanh chóng nghiêng nổ qua t i ế n lặng hiện trường yên tĩnh giống như chết văn hải đào thậm chí có thể nghe được người khác tiếng hít thở chẳng qua là trước mặt trương hiếu văn để cho hắn thở mạnh cũng không dám những người khác cùng văn hải đào như nhau bọn họ cũng không có thấy rõ ràng trương hiếu văn là lúc nào tới đến văn hải đào bên người bọn họ chẳng qua là thấy trương hiếu văn đem văn hải đào cầm súng tay giơ hướng bầu trời ngăn cản thảm án phát sinh phi pháp có súng ngươi chờ ăn cơm tù đi trương hiếu văn đoạt lấy văn hải đào súng lục lạnh lùng nhìn hắn văn hải đào cũng không khống chế mình được nữa tâm trạng hai tay h u hãn gãi ra đầu một cái ngồi sổ tại sao liền súng cũng không gây thương tổn được ngươi ngươi như thế lợi hại tại sao còn tới cùng ta cướp lâu hôi hôi bởi vì là ngươi căn bản cũng không yêu nàng ngươi đối với nàng chỉ là muốn chiếm làm của riêng mặt thôi nếu không ngươi cũng sẽ không dùng ta an toàn tới uy hiếp nàng cùng ngươi lập gia đình cho nên ta không thể nhìn nàng nhảy và hố lửa ngươi cũng không phải là ta ngươi làm sao biết ta đối với nàng không có yêu bỏ m ặ t ngươi tin không tin mới vừa rồi nắm tay ngươi thời điểm ta thì biết ngươi ý tưởng nói xong trương hiếu văn xoay người nhìn xem lâu hôi hôi mới vừa rồi kéo nàng thời điểm nàng ý tưởng chân thật mình đã như vậy vũ tâm những người khác nghe không ra khác thường chỉ có ba người tu luyện lộ ra khiếp sợ diễn cảm chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thuật đọc ý nghĩ cũng không biết là ai báo cảnh sát mấy phút sau cảnh sát chạy tới hiện trường tương quan người cùng bị mang về b ó p cảnh sát văn ra hôn lễ đang nháo kịch trong kết thúc chỉ có cửa hai người an ninh còn đang bàn luận chuyện mới vừa rồi mới vừa rồi chúng ta thật giống như đem cái đó tên lợi hại cản ở bên ngoài hắn không biết trả thù chúng ta chứ a n mặn củ c à r ố t loãng bận tâm ngươi lại không thể nghĩ đến bây giờ gì người ta hôn lễ hoảng hai ta sợ là không lấy được hầm bao thôn bách sơn sau núi hoàn toàn thành căn cứ quân sự các thôn dân mỗi ngày đều có thể thấy máy bay trực thăng ra vào máy bay mang tới là toàn bộ nước các lĩnh vực uy tín chuyên gia bọn họ bị mang tới hang động mục đích chỉ có hai cái một là nghiên cứu trong động đỉnh kết quả có gì chỗ dùng thứ hai chính là có động tiên k h á c loại này không gian kỹ thuật nguyên lý là cái gì thổ thạch đầu vậy rốt cuộc tỉnh lại chứ có thể giống như dư khánh như vậy k h ô n g chế hấp vụ những thứ khác cũng không dị thường mà đây ba tháng thời gian cục hai mươi căn cứ a phòng cho ra đầu mối hoàn toàn phá vỡ liền phân bố chi ở cả nước các nơi tà giáo phân đà tà giáo rốt cuộc bị hoàn toàn diệt trừ A phòng vậy bởi vì tà giáo đã hoàn toàn phá vỡ hai mươi tổ biên chế cũng bị triệt tiêu các tổ viên trở lại lúc đầu tiểu tổ diêm nham thành một tổ tổ trưởng lưu tái phỉ thay tình báo tổ phó tổ trưởng vị trí nguyên bản lưu tân tệ muốn ăn bài trương hiếu văn làm tổ bốn tổ trưởng nhưng mà bị trương hiếu văn cự tuyệt trương hiếu văn tiến cử thổ thạch đầu Thổ thạch lưu tân r tễ và thổ thạch đầu nhưng bỏ không được thả trương hiếu văn đi đi qua cuối cùng hiệp thương trương hiếu văn thành trưởng lão hội một thành viên chỉ treo cái danh hiệu người có thể tự do hoạt động biết được trương hiếu văn gia nhập hội trưởng lão sau đó châu trong lòng cường tráng hết sức cao hứng Không phải buộc Đức quân cùng trương hiếu văn h ư mặc dù đối với như ước quân tâm tồn này nấy nhưng cũng không muốn bởi vì là còn cái tình dài trễ mãi quá thời gian dài vì vậy quyết nhiên trở lại huệ ba chuẩn bị tay điều tra lão thổ bị giết sự việc đến một cái huệ ba trương hiếu văn quyết định về nhà trước cùng lao ba lão n mụ thật tốt đoàn viên mấy ngày cũng không hai ngày liền nhận được hạ thôn kỳ thành thông báo kỷ sau thành loại mới nông thôn xã khu đã xây xong lao thổ tứ hợp viện tổng cộng chia làm bốn căn hộ để cho trương hiếu văn đi lấy chìa khóa trương hiếu văn không khỏi thổ thức năm đó lao thổ nguyên nhân cái chết chính là bởi vì là không muốn phá bỏ và rời đi bị người giả mạo côn đồ cắt ké cho đánh chết bây giờ đã đóng phòng mình vẫn còn không t r a ra hung thủ cái này phòng mình tại sao có mặt ở có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút mình không dừng được có thể ngọc nhi và hồ tiểu mặc vẫn còn ở bên ngoài mướn phòng ở đâu không bằng để cho hai người bọn họ trước rời qua nghĩ tới đây mà trương hiếu văn liền tới đến phòng trọ muốn cùng hai người nói rõ tình huống đến phòng trọ trương hiếu văn gõ cửa một cái lại không người đáp lại hai người lại có thể cũng không ở nhà sẽ chạy đi đâu đâu trương hiếu văn vừa m u ố n một bên bấm trần mập điện thoại này trần mập n g ư ơ i biết ngọc nhi đi đâu không trần mập sứng s ố t một chút làm sao người hồi về ba ta cùng sư phụ chung một chỗ đâu hả các người ở đâu ta đi tìm các người chúng ta không có ở đây về ba ta cùng sư phụ đi ngoài tỉnh các người đi ngoài tỉnh làm gì sư phụ nói muốn để cho thần tiên động trọng trấn uy danh liền phải đi tham viếng những môn phải khác cho nên chúng ta đang ở trên đường đâu trương hiếu văn gãi đầu một cái được rồi vậy ta không q h á i dày các người làm t r á n h sự cúc điện thoại trương hiếu văn lại cho hồ tiểu mặc đánh tới nói rõ tình huống sau đó không tới năm phút hồ tiểu mặc liền xuất hiện ở trương hiếu văn trước mắt vừa gặp trương hiếu văn hồ tiểu mặc một cái nào vào hắn trong ngực mặt rán vào hắn trên ngực nói ngươi rốt cuộc bỏ được trở về gặp ta nói có hay không muốn ta trương hiếu văn ngay tức thì đỏ mặt cái đó đương nhiên là có đây không phải là đến thăm ngươi liền sao ai ngờ hồ tiểu mặc liền đẩy ra trương hiếu văn ngươi gạt quỳ hạ ngươi trong lòng nghĩ cái gì lấy là ta không biết sao mấy tháng trước còn đại náo người nào đó hôn lễ chân thực ngó xen đoạn tơ liền ạ trương hiếu văn lung túng cười một tiếng không nói gì hồ tiểu mặc lại hỏi tiếp lúc này tới còn đi sao không đi ta muốn lưu lại cha rõ rốt cuộc là ai g i ế t lao thổ hồ tiểu mặc sắc mặt hơi mần ra lập tức hồi phục bình thường sư huynh ngươi không phải tà giáo g i ế t sao làm sao còn phải điều tra ta hỏi qua người tà giáo bọn họ đều nói mình không phải là hung thủ hồ tiểu mặc quyết l i ề n quyết miệng chuyện này ai biết chủ động thừa nhận bất quá nói chuyện cũng tốt c h ỉ ít ngươi không đi hai ta có thể thật tốt tăng tiến một chút tình cảm nói xong hồ tiểu mặc cố ý hướng trương hiếu văn nháy mắt một cái trương hiếu văn nhanh chóng nhìn về phía một bên làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ nói cái đó nhà sự việc giao cho ngươi tới xử lý chứ dù sao đều là các người ở hồ tiểu mặc khẽ m ỉ m cười được ngươi liền an tâm điều tra đi cùng trương hiếu văn rời đi hồ tiểu mặc không nhịn được thở dài miệng ai chẳng lẽ lao thổ đối với ngươi mà nói cứ như vậy có trọng y ế u không rời đi hồ tiểu mặc trương hiếu văn bấm trương k i ế n quân điện thoại nếu quyết định muốn tra xét liền sớm đi bắt đầu đi này t r ư ơ n g đội dài ta muốn cho ngươi giúp ta chút việc chuyện gì cứ việc nói ta muốn điều tra một vụ án muốn gặp vừa gặp năm ngoái giết chết thổ hồng quân vậy mấy tên côn đồ chứng kiến quân trầm mặc một hồi nói bọn họ đều đã nhận tội ngươi cũng không thể gây thêm r a n dối yên tâm ta không biết khó khăn là bọn họ ta chính là muốn hỏi một ít chuyện tình được rồi trưa mai mười điểm tới trong cục t ì m ta chúng ta cùng đi sáng sớm ngày thứ hai trương hiếu văn liền bị điện thoại đánh thức cầm ra điện thoại vừa thấy lại là t r ư ơ n g kiến quân đánh tới trương hiếu văn nhanh chóng tiếp thông này hiếu văn xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện gì sáng sớm hôm nay ta muốn cùng ngục giam bên kia liên lạc để cho bọn họ dưới sự an bài chúng ta gặp mặt hôm nay kết quả bọn họ nói cho ta nói chiều hôm qua ngục giam xảy ra đại quy mô đánh nhau chuyện kiện chết không ít người bây giờ đã hủy bỏ xem xét Cái gì? Vậy một ấ n vào ngục trương hiếu văn lấy ra bộ an toàn chứng kiện vì vậy rất nhanh liền gặp được trưởng ngục giam nói do ý đồ sau đó trưởng ngục giam mặt lộ vẻ khó xử đem một phần thương vong danh sách giao cho trương hiếu văn trương hiếu văn cẩn thận vừa thấy Đánh chương ế t thổ lao mấy bốn trăm mười chín mùi kỳ quái trương hiếu văn cảm thấy chuyện này hết sức kỳ hoặc lần này ngục giam rối loạn sớm không phát sinh muộn không phát sinh hết lần này tới lần khác cùng mình bắt đầu điều tra sau liền xảy ra hơn phân nửa là có người không muốn để cho mình điều tra mà mình bắt đầu điều tra lão thổ nguyên nhân cái chết chuyện trừ hồ tiểu mặc biết ra cũng chỉ là hướng trương tiến quân tiến hành nhờ giúp đỡ chẳng lẽ sẽ là hai người bọn họ ngăn cản mình có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào chứng kiến quân bên kia là mình chủ động tìm hắn hơn nữa hắn cũng không phải người tu luyện có biện pháp gì để cho ngục giam người tiến hành đánh lộn hồ tiểu mặc mà là có thực lực để cho ngục giam người đánh có thể một cái nhập thần cấp cường giả khác còn dùng làm nhiều như vậy âm mưu quỷ kế sao nếu như nàng phải đối phó mình trực tiếp động võ không được sao nghĩ tới đây mà trương hiếu văn cười lắc đầu một cái từ cùng tà giáo đánh lên dao đến sau đó mình n ổ i được khắp nơi đang nghi đem người nghĩ qua âm u nếu như ngục giam nổi loạn chuyện là có người cố ý làm vậy hiện trường nhất định sẽ lưu lại dấu vết mình hay là đi điều tra một chút tương đối chân thực trương ngục giam ta cảm thấy chuyện này hết sức kỳ hoặc muốn đi trong ngục giam xem coi có được không trương hiếu văn vừa vừa hướng trưởng ngục giam nói trưởng ngục giam vừa nghe lập tức phụ hòa đến đó cũng không ta cũng cảm thấy hết sức kỳ hoặc trong ngày thường ta phạm nhân cũng rất trung thực lần này làm sao sẽ bông nhiên đánh hơn nữa còn là nhóm chết nhóm tổn thương c h u y ệ n kiện chỉ ở không nghĩ ra trương hiếu văn gật đầu một cái tốt lắm làm phiền ngài mang hạ bộ có người hay không dợ cho ta tra một cái liền biết nghe xong trưởng ngục giam mà nói trương hiếu văn hơn nữa tin chắc chuyện này là có người cố ý làm có thể xúi rục nhiều người như vậy đánh nhau đối phương có thể sử dụng có thể nhiễu loạn tâm trí pháp thuật cứ như vậy chỉ cần biết rõ ngày hôm qua đều là ai tới qua ngục giam thì dễ làm trường n g ụ c giam đem trương hiếu văn dẫn tới một gian phòng giam sau đó đối với trương hiếu văn nói tối hôm qua chính là cái này ở giữa trong phòng giam người trước trọc chuyện ngày hôm qua cơm nước xong thời điểm căn phòng này rằng mấy người vừa ra tới liền bắt đầu gây chuyện sau đó liền dẫn phát đại quy mô dối loạn t a i ngục đâu có người đánh nhau t a i ngục tại sao không ngăn lại trường n g ụ c giam nhìn xem trương hiếu văn có chút hơi khó nói không nói dối ngài ngày hôm qua t a i ngục vậy tham dự đánh lột trương hiếu văn vừa nghe hơn nữa tin chắc từ mình suy đoán t a i ngục đều là nghiêm trình huấn luyện chắc chắn sẽ không bởi vì là chuyện nhỏ đánh chiếc cho nên bọn họ nhất định là bị người nhiếu loạn tâm trí nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lập tức đối với trưởng ngục giam nói làm phiền ngại để cho ngày hôm qua tham dự đánh lộn cai ngục tới đây hạ ta có chút vấn đề muốn hỏi trương ngục giam nghe xong lập tức an bài xong trương hiếu văn thì tiến vào cái này kiện trong phòng giam đi vòng vo cái này ở giữa phòng giam cùng thông thường phòng giam không khác trương hiếu văn vòng vo một vòng cái gì gì thường vậy không phát hiện vì vậy trở về lại cửa hướng trưởng ngục giam hỏi cái này ở giữa phòng giam cùng ngoài ra có cái gì không giống nhau sao tất cả gian phòng đều là thống nhất thiết kế chút nào không khác biệt trương hiếu văn nghe xong không khỏi gãi đầu một cái vậy tại sao cái này ở giữa trong phòng người sẽ trước nhất phát sinh dị thường Đến trương u đâu. ộ một t thơm, t cùng chỗ có có cổ mùi nào vấn Đang suy nghĩ, không bỗng nhiên có một cổ như gần như là khí đề sa suy hiếu văn ngẩng h h h a n n c ó d đầu vừa thấy phát hiện cái này ở giữa cửa phòng giam miệng ngay phía trên vừa vặn có một cái lỗ thông hơi trương hiếu văn lập tức cảnh giác từ mình khíu rác so với thường nhân bén nhạy cho nên có thể ngửi được cái này của mùi thơm nếu như người bình thường p h ò n g đoán cái gì cũng không ngửi thấy như thế xem ra mới vừa rồi mùi thơm rất có thể là nào đó t r í huyễn d ư vật có người thông qua phía trên lỗ thông hơi giải vào phòng giam bên trong cho nên mọi người mới có thể không bị khống chế phát sinh đánh lộn đang suy nghĩ ngày hôm qua tham dự đánh lộn cai ngục bị mang theo tới đây trưởng ngục giam nhanh chóng giới thiệu lãnh đạo hắn ngày hôm qua ở nơi này thi hành nhiệm vụ ngài có vấn đề gì cứ hỏi đi trương hiếu văn cố ý vỗ một cái cai ngục bà vai sau đó đem tay ở lại phía trên nói một chút ngày hôm qua ngươi tại sao tham dự đánh lộ trương hiếu văn nghe xong khẽ mỉm cười hướng trưởng ngục giam hỏi ngày hôm qua trực còn có những thứ khác cai ngục chứ có thể cũng gọi tới sao trưởng ngục giam lộ ra biểu tình khổ sở không nói dối ngày ngày hôm qua thi hành nhiệm vụ cai ngục đều bị không nhỏ kích thích liền hắn còn bình thường chút có đều bắt đầu nói mê sảng nói gì trong ngục giam có quái thú cho nên trương hiếu văn nghe xong trong lòng ăn thuốc căng t h ầ n xem ra mình đoán hoàn toàn chính xác mới vừa rồi cai ngục nói đủ để chứng minh bọn họ cũng sinh ra h ảo giác xem ra là có người cố ý ngăn cản mình điều tra láo thổ nguyên nhân cái chết càng như vậy mình lại càng muốn điều tra rõ nghĩ tới đây mà trương hiếu văn tiếp theo trưởng ngục giam nói cha nói cho nên các người không dám để cho bọn họ nói ra chân tướng trương ngục giam s ư n g sốt một chút không biết trương hiếu văn là ý gì trương hiếu văn nhưng tiếp tục nói các người thấy được cái gì liền nói gì như vậy mới có thể điều tra ra vấn đề nguyên nhân tin tưởng ta phía trên nếu tới điều tra các người liền nói thật nói thật như vậy mới có thể tránh khỏi phân xử nói xong trương hiếu văn ý vị sâu xa nhìn xem nói láo cai ngục sau đó lại hỏi đến các người hệ thống thông gió mới phong cửa vào ở đâu có thể hay không mang ta đi xem xem trường ngục giam đem trương hiếu văn dẫn tới lầu chót mới phong lối vào trương hiếu văn ngửi một cái quả nhiên còn có cổ mùi thơm thoang thoảng vì vậy nhanh chóng nhìn lên b ô n phía lại không phát hiện bất kỳ có người đến qua dấu vết không khỏi buồn bụt nói kỳ quái từ mùi thơm độ dày lên phán đoán nơi này chắc là rác thuốc bột địa phương có thể làm sao một chút dấu vết cũng không có chứ chẳng lẽ người này sẽ bay vừa nghĩ tới sẽ bay trương hiếu văn lập tức liền nghĩ tới hồ tiểu mặc nếu như phải nói biết bay nói vậy phỏng đoán chỉ có nhập thần sau hồ tiểu mặc có thể thay đổi ý nghĩ a suy nghĩ một chút hồ tiểu mặc nếu là muốn giết người nơi này còn dùng như thế phiền thoái lấy nàng thực lực hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay để cho tất cả mọi người hồn bay chốt b ụ i nghĩ tới đây trương hiếu văn trợt vô xuống tay đúng nhà mình mới vừa rồi làm sao không nghĩ tới mặc dù vậy mấy tên côn đồ chết nhưng mình có thể đi hỏi bọn họ quỷ hồn à vì vậy trương hiếu văn lập tức hướng trưởng ngục giang hỏi những cái k i u chết đi phạm nhân bọn họ thi thể cũng xử lý như thế nào thi thể vẫn còn ở đ ỉ n h thi ở giữa tạm thời không có xử lý mang ta đi xem xem chương bốn trăm hai mươi giang hồ cầu cứu trương ngục giang mang trương hiếu văn đi tới đ ỉ n h thi ở giữa một cái cổ thi thể đều đã bị cất vào sắp xếp túi chứa sắc bên trong trương hiếu văn nhìn sắp xếp túi chứa sắc không khỏi cảm giác kỳ quái tuy nói là ban này g nhưng cái này bên trong cơ bản đều là ngày hôm qua chết oan luồng thi thể cho nên đình thi ở giữa hẳn âm khí rất lớn mới đúng có thể nơi này tại sao âm khí như thế loãng nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên có dũng khí dự cảm bất t ư ở n g vì vậy mau đánh mở một cái sắp xếp túi chứa xác tử vừa thấy quả nhiên không có quỷ hồn xem ra đối phương đã nghĩ được một điểm này cho nên trực tiếp làm phép đem những người này hồn phách đánh tan thành m â y khói trương hiếu văn bưng cầm suy nghĩ đối phương tức sẽ h à o thuật lại sẽ đổi quỷ trên giang hồ có như vậy môn phái sao nhìn trương hiếu văn biểu tình nghiêm trọng trưởng ngục giang khó hiểu có chút khẩn trương hắn vội vàng hỏi lãnh đạo n g à i lại phát hiện tình huống gì sao trương hiếu văn lắc đầu một cái không việc gì những thi thể này các người gìn giữ sau đó sau này phía trên nếu là có người tới điều tra chuyện này những thi thể này sẽ trở thành là trợ giúp các người giảm bớt trách nhiệm chứng cứ một phen giao phó sau đó trương hiếu văn hết đường xoay sở rời đi ngục giam trên đường về nhà trương hiếu văn không ngừng suy nghĩ đi đâu hỏi thăm như thế cái tức sở trường ảo thuật lại tinh thông đổi u quỷ người tu luyện đang suy nghĩ trương hiếu văn điện thoại di động reo trương hiếu văn vừa thấy là cái mã số xa lạ vì vậy khách khí hỏi ngươi tốt ta là trương hiếu văn ngài là vị nào thổ minh chủ ta là phái kim chiếu kim thuận h à không biết thổ minh chủ đi vào được không nguyên lai、like、là ông chủ kim thất kính thất kính không biết ông chủ kim tìm ta nhưng mà có chuyện gì thổ minh chủ quả nhiên là một người sảng khoái vậy ta cũng không còn g vo mấy ngày gần đây trên giang hồ đột nhiên toát ra cái thần tiên động khắp nơi khiêu chiến các môn các phái không biết thổ minh chủ có biết chuyện này trương hiếu văn nghe xong nhướng mày một cái thần tiên động đây không phải là ngọc nhi môn phái sao trần mập nói bọn họ ở viếng thăm các môn phái cảm tình là đang đá q u ò n ạ nghĩ tới đây mà trương hiếu văn trả lời t h ô i có nghe đồn không biết ông chủ kim tìm ta nói chuyện này lại có ý gì ạ là như vậy thần tiên động loại này không có chút nào lý do khiêu khích được là đã đối với các môn các phái theo thành rất lớn khủng hoảng không thiếu môn phái cũng tỏ ý muốn cho chúng ta võ đạo đại hội ra mặt tới ngăn lại bọn họ loại này được là ngài là võ đạo đại hội minh chủ cho nên trương hiếu văn lập tức rõ ràng liền ông chủ kim ý nghĩa cái khác không dám nói để cho ngọc nhi và trần mập dừng tay trương hiếu văn vẫn là hết sức có lòng tin vì vậy bảo đảm đến ta hiểu ý phiền thoái ông chủ kim chuyển cáo các môn các phái ta cái này thì để cho thần tiên động dừng lại loại này vô vị khiêu chiến ông chủ kim sưng sốt một chút trong lòng nghĩ đến cái này thổ hiếu văn là không đem thần tiên động coi ra gì đâu vẫn là không hiểu quy củ lắm loại chuyện này lại còn nói như thế nhẹ hay lo biết nói rất hay giống như hắn một cú điện thoại liền có thể giải quyết như nhau không được ta được nhắc nhở hắn một chút thổ minh chủ định dùng biện pháp gì ngăn cản thần tiên động đâu chẳng biết có được không cho biết tại hạ tại hạ cũng tốt cho các môn phái một cái chính xác câu trả lời trương hiếu văn trong đầu nghĩ có cần phải như thế phiền phái sao ta một cú điện thoại không phải tốt vì vậy thực hỏi ngược lại ta chờ một hồi cho thần tiên động trưởng môn gọi điện thoại để cho hắn không muốn lại khiêu chiến những môn phái khác không được sao kim thuận hoành mặt đầy hát tuyến không nghĩ tới cái này thổ hiếu văn thật là đánh như vậy coi là nhanh chóng nhắc nhở thổ minh chủ tuyệt đối không thể thần tiên này động lần khiêu chiến này tất cả đại môn phái vì chính là ở trong giang hồ tạo uy tín ngài nếu là như vậy là nhạt rất có thể sẽ chọc giận đối phương từ đó hoàn toàn ngược lại hơn nữa ta nghe nói thần tiên động trưởng môn vẫn chỉ là cái đứa bé nhưng thực lực nhưng hơn xa các môn phái trưởng môn cho nên ta đoán thần tiên này động hơn phân nửa là một môn phái lãnh đời cần cẩn thận đối đ ạ i ạ trương hiếu văn bất đắc dĩ thở dài cái này ngọc nhi thật đúng là có thể gây phiền thoái tốt ông chủ kim ta rõ ràng suy nghĩ của ngài ngươi chờ tin tức tốt của ta đi nói xong trương hiếu văn cút điện thoại kim thuận hoành mới vừa c ú p điện thoại kim sương hoành cùng kim lệ hoành liền vây quanh nhị đệ thổ hiếu văn nói thế nào hắn nói cho thần tiên động người gọi điện thoại ngăn cản bọn họ cái gì kim sương hoành kim lệ hoành và lý trí kiên miệng đồng thanh nói lý trí kiên gấp dẫm nổi lên chân ta cũng biết thằng nhóc kia không đáng tin cậy đừng nữa chọc giận thần tiên động cái đó đứa nhỏ đến lúc đó xui xẹo là chúng ta đ ã vân phong kim lệ hoành nhanh chóng h n t ủi phu quân không cần cuối cùng có đại ca và nhị ca ở đây tính thần tiên động thằng nhóc kia cũng không dám quá mức càng rỡ hơn nữa phu quân đối với mình cứ như vậy không tin tức sao lý trí kiên thở dài không phải ta đối với mình không lòng tin là vậy đứa nhỏ quá mạnh mẽ tây nam núi ô côn các người biết chưa núi ô côn hộ sơn đại trận đều bị vậy đứa nhỏ làm hỏng hỏi dò ngươi ta nhưng có thực lực này kim thuận h à n h vũ một cái lý trí kiên bà vai không muốn suy nghĩ nhiều như vậy núi ô côn rơi vào thế tục đã lâu sớm đã không có những ngày qua thực lực có thể không với ngươi đà vân phong như nhau hơn nữa thổ hiếu văn là thực lực gì ta cùng đại ca trong lòng hiểu rõ nếu như hắn không cách nào khuyên lui vậy đứa nhỏ ta liền mời hắn tới đây trợ trận cho ngươi t u y ề n sẽ không để cho đà vân phong danh dự quét sơn bên kia t r ư ờ n g hiếu văn quốc kim thuận hoành điện thoại liền lập tức bấm trần mập điện thoại này tốt ngươi cái trần mập ngươi không phải nói ngươi và ngọc nhi ở viếng thăm những môn phái khác sao làm sao biến thành đi phá quán liền à? ngươi nghe ai nói à? chúng ta chính là cùng người ta luận bàn một chút làm sao có thể kêu phá quán đâu kéo xuống đi người khác cũng tới tan ơ i này cáo trạng ngọc nhi đâu ngươi đưa điện thoại cho ngọc nhi nói đến chỗ này bên đầu điện thoại kia trần mập đổi được c ấ p úng cuối cùng hướng về phía nói điện thoại nói ai nhà ta nơi này ở trong núi sâu đâu điện thoại tín hiệu không tốt có chuyện gì chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp đi nói xong trần mập cúp điện thoại trương hiếu văn lập tức đánh lại đi cũng đã tắt máy trương hiếu văn tức giận vỗ xuống bắt đùi cái này trần mập và ngọc nhi vừa thấy liền là cố ý mình vẫn còn ở kim thuận hoành trước mặt khoa trương nói k h o á c lần này coi như khó làm trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt bấm kim thuận hoành điện thoại muốn đối với hắn nói rõ tình huống này ông chủ kim xảy ra chút mà vấn đề nhỏ ta không cùng bọn họ thương lượng xong bất quá ngài yên tâm ta sẽ mau sớm tìm được bọn họ vị trí cụ thể ngăn cản bọn họ tiếp tục khiêu chiến những môn phái khác kim thuận hoành vừa nghe bất đắc dĩ lắc đầu một cái ta sớm đoán được sẽ như vậy. thần tiên động phí hết tâm tư chuyện gì thổ minh c h ủ hai ba câu có thể k h u y ê n lui bất quá thần tiên động người bây giờ đang đà vân phong bọn họ đã hướng lý trí kiên trưởng môn hạ chiến thuật ngày mốt cùng trưởng môn lý tiến hành t h thí nếu như có thể ta muốn mời thổ trưởng môn tới đây ngăn cản bọn họ trương hiếu văn vừa nghe hưng phấn v u a xuống tay nguyên lai、like、bọn họ ở đả vân phong à phải ngài nói cho ta cụ thể địa chỉ ta bảo đảm ngày mốt trước chạy tới lần này ta nhất định có thể ngăn cản bọn họ chương bốn trăm hai mươi mốt bị xúi g ụ c ngọc nhi một rất nhanh kim thuận hoành đem cụ thể địa chỉ phát cho trương hiếu văn trương hiếu văn biên cái lý do lừa gạt phụ mâu sau đó liền b ngày thứ hai chạm vào tối trương hiếu văn liền tới đà vân phong kim ra ba anh em gái và lý trí kiên cùng chung đứng chỗ sơn môn nên đón lý trí kiên làm là chủ nhà dẫn đầu nên đón hoan n g h ê n thổ minh chủ lần này thổ minh chủ có thể chạy tới chợ trận lý mẫu người thật sự là vô cùng cảm kích cả ngoài miệng mặc dù như thế nói nhưng lý trí kiên nhưng đánh trong đáy lòng không tin trương hiếu văn một là trương hiếu văn nhìn như quá mức trẻ tuổi mặc dù hắn ở võ đạo đại hội lên hành động vĩ đại đã truyền khắp giang hồ có thể lý trí kiên lại không chính mắt gặp qua hai là thần tiên động chân thực quá mức lợi hại một cái đứa bé liền thoát tục hậu kỳ cao thủ cũng có thể dễ như t r ở bàn tay đánh bại không khỏi làm người phỏng đoán hắn phải chăng là một vị người già trẻ lại lao thần tiên trương hiếu văn từng cái đối với mấy người thi lễ các vị tiền bối chuyện ngày hôm qua chân thực ngại quá ta nguyên bản cùng thần tiên động trưởng môn có chút giao tình vốn muốn cứ gọi điện thoại liền có thể thuyết phục hắn kết quả điện thoại tín hiệu đống nhiên chặn khá tốt ta trước khi tỷ thí chạy tới nếu không sau này còn mặt mũi nào gặp mặt các vị tiền bối kim sương h à n h kéo trương hiếu văn tay không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại chỉ cần có thể ng dùng phương thức gì cũng không sao cả lý trí kiên vừa nghe lập tức hỏi thổ minh chủ cùng thần tiên động cái đó đứa nhỏ có giao tình có thể cùng chúng ta nói tỉ mỉ hay không trương hiếu văn vừa nghe mặt lộ vẻ khó xử mình muốn giải thích như thế nào ngọc nhi thân thế đâu kim lệ hoành gặp trương hiếu văn mặt lộ vẻ khó xử vội văn nói nếu như không tiện minh chủ đại khả không nói chẳng qua là ngày mai sẽ phải tỉ thí cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đối phương biết ta đả vân phong lai lịch chúng ta nhưng đối với bọn họ không biết gì cả trong lòng cảm thấy có chút không công mình thôi tiền bối hiểu lầm cũng không là đối trương hiếu văn không muốn đem ngọc nhi lai、like、lịch toàn nói hết ra vì vậy lựa chọn ngọc nhi tin tức nói cho, cho mọi người mấy người nghe xong không khỏi cảm thấy làm khó đối phương thực lực lại có thể ở bàn t h ắ n h trên vậy ngày mai tỉ thí lý trí kiên nào còn có phần thắng trương hiếu văn thấy mọi người khó chịu diễn cảm dĩ nhiên rõ ràng bọn họ là đang lo lắng cho ngày mai tỷ thí vì vậy nhanh chóng nói với mọi người ngọc nhi thực lực tuy mạnh không qua mọi người cũng không cần quá lo lắng ta cùng hắn vẫn là có chút gia o tình ngày mai ta nhất định có thể ngăn cản hắn cùng trưởng môn lý tỷ thí lý trí kiên vừa nghe cảm giác mình bị khinh thị trong lòng hết sức khó chịu vậy ngọc nhi thực lực tuy mạnh ta đả vân phong cũng không phải dễ chê ơ cho dù hắn có b á n thánh thực lực ta đả vân phong nghiên toàn môn lực vẫn có thể cùng một trận chiến thổ minh chủ cũng không cần là chúng ta lo lắng trương hiếu văn vậy rõ ràng tự mình nói ra bảo nhanh chóng giải thích trưởng môn lý nói có lý có thể ta thành t i ể u võ đạo đại hội minh chủ lại làm sao có thể tùy ý ngọc nhi làm ẩu cho nên ta ngày mai vẫn là ngăn trở hắn mong rằng trưởng môn lý đại nhân bất kể tiểu nhân qua chớ cùng ngọc nhi vậy kiến thức kim thuận hoành gặp trương hiếu văn cho đủ mặt mũi vì vậy vậy phụ hòa nói thổ minh chủ phi tâm chỉ cần ngọc nhi không chủ động khiêu khích ta tin tưởng trưởng môn lý tuyệt sẽ không lô mãng một đêm yên lặng sáng sớ m ngày thứ hai đà vân phong trên giới như lâm đại địch mỗi một người cũng dậy thật sớm bắt đầu chuẩn bị liền với núi hai bên cửa sư tử đá cũng lộ vẻ được phá lệ cẩn thận theo mặt trời từ từ dâng lên đà vân phong bên n g o à i sơn môn lại có thể tụ tập không thiếu tán nhân xem ra bọn họ đều là nhận được tin tức chạy tới người xem náo nhiệt thấy người ngoài càng ngày càng nhiều lý trí kiên trong lòng hơn nữa không có chắc trận chiến này quan hệ đến đà vân phong danh tiếng một khi mình chiến bại đà vân phong uy tín chỉ sợ cũng sẽ giảm bớt nhiều mà trương hiếu văn nhìn như vậy không đáng tin cậy ư ớ c ở trong điện thoại t h ề thành khẩn nói một cú điện thoại liền có thể làm được kết quả không cần nói cũng biết ngày hôm qua hắn lời mặc dù dễ nghe nhưng cũng không thể tin hoàn toàn là có ở đây không được mình giả bộ bệnh đang suy nghĩ một người môn đồ vội vội vàng, vàng chạy vào đại điện t r ư ờ n g môn thần tiên động người tới ngay tại sơn môn nơi đó đợi người đâu lý trí kiên vừa nghe vội vàng nhìn về phía một bên trương hiếu văn trương hiếu văn không hoảng hốt không vội vàng đứng lên đối với mọi người c h ắ p tay chư vị tiền bối theo ta đi một lần đi nói xong mấy người cùng c h u n g hướng bên ngoài sơn môn đi tới đến một cái lối ra vào sơn môn trương hiếu văn liền thấy ngọc nhi mang trần mập và không nhận ra người nào hết người trung niên đứng ở ngoài cửa đồng thời bọn họ sau lưng còn đứng liền một đám người xem náo nhiệt trương hiếu văn trực tiếp hô to một tiếng ngọc nhi ngươi để cho ta tìm thật là khổ h ngọc nhi bản không đem tị thí lần này để ở trong lòng Chẳng nghe có nghe không người ngừng kêu từ kêu một ì nhìn n tên bận ngẩn người đến là Trương、hiếu、Văn, Ngọc Nhi nghiêng đầu trường hướng Trần Mập, là người cùng hắn nói. Trần、Mập、nhanh chóng h chữ, thấy Hiếu khoát tay đuổi đầu đầu biệu lại, Mập, Mập là là vừa m cái, nào có, ngày đó hắn cho lúc cũng gọi điện thoại lúc ngài cũng ở đây à, ta không nói nào ngày hắn không à, đó gì. đây ta ta Một ở bên người trung niên thì tiếp nối trương hiếu văn nói người xấu phương nào hạ người trưởng môn nhà ta tục danh cũng là ngươi gọi mau đem lý trí kiên gọi ra chúng ta trưởng môn còn muốn đi khiêu chiến hạ một nhà đâu to gan côn đồ cũng không xem cái này là ở đâu k i a đến t i ê n ngươi cái cho má nói chuyện lý trí kiên gặp đối phương hoàn toàn không đem mình coi ra gì ngay tức thì lựa giận b ú t ba trượng chỉ người trung niên lộ mũi liền mắng lên ngọc nhi vừa nghe vậy không vui làm sao t r ư ờ n g môn lý là ý nói ta thần tiên động người là chó ngọc nhi cố ý đang kêu nói lúc xử x u ấ t thần tiên động bí pháp long khiếu lôi ngầm người thực lực hơi yếu ngay tức thì bị chấn đầu g ó c quay cuồng lý trí kiên cũng cảm thấy được ngực khó chịu sắc mặt không tốt lắm xem t r ư ờ n g hiếu văn thấy vậy nhanh chóng đứng dậy ngọc nhi cái này chính là ngươi không đúng mới vừa rồi bên cạnh ngươi vị kia nói chuyện quả thật có chút thất lễ tài trí khiến cho trưởng môn lý lên tiếng dạy bảo bất quá như đã nói qua ngươi lúc nào lại thu tên học trò bên cạnh người trung niên gặp trương hiếu văn bình tĩnh như vậy trong lòng cũng nhìn với cặp mắt khác xưa người này là ai tại sao một chút đều không kiên kỵ ngọc nhi thực lực ngọc nhi liếc trương hiếu văn một cái đối với bên cạnh người trung niên nói lưu ngọc thành tới gặp qua sư thúc của ngươi trương hiếu văn lời này một nơi tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt bá một chút toàn nhìn về phía trương hiếu văn hình như là đang đợi trương hiếu văn giải thích trương hiếu văn vậy n h ữ mày ngọc nhi ngươi có ý gì ta lúc nào thành ngươi sư đệ ngọc nhi học đại nhân g ọ n hừ một tiếng ngươi ở thần tiên động thời điểm cùng cha mẹ ta học thần huyền kinh Làm sao vậy chương o i là ta t ầ n t n bốn trăm hai mươi hai bị xối giục ngọc nhi, nhi hai là trương, trương, trương hiếu văn nhưng không để ý tới ngọc nhi cảnh cáo thẳng đi về phía hắn ngọc nhi thấy vậy hơi có chút hoảng hốt có c h ú trương không không khác Thành thấy Nhi thai nhỏ phụ, thể nhìn Nhi nghe Ngọc Ngọc bên nói đến, người Ngọc song mặt liền biến sắc, ngay sau đó cánh biết mất mặt, mặt tay làm Lưu sao. sư sắc, sau đều vậy, đây. ở đó i cái, một trên đất một hòn đá bay, trực nhiên hòn bỗng đá đập về phía bay, tiếp về hiếu văn Trương Hiếu văn vậy ă n v không hoảng hốt pháp lực ngưng tụ ở đầu ngón tay nhẹ nhàng dạch một cái chỉ nghe ở một tiếng đã bị một đạo điện quăng chém bể bùi đất văn g khắp nơi trương hiếu văn vì tránh bùi đất dừng lại tiến về trước hắn nhìn ngọc nhi trong lòng dâng lên một cổ cảm giác g y náy ban đầu đem ngọc nhi từ thần tiên động bên trong mang lúc đi ra mình từng đã đáp ứng bình đ ồ n g thần quân phải chiếu c ô thật tốt hắn bình đ ồ n g thần quân còn t r u y ề n thần huyền kinh cho mình có thể mình cái này hơn một năm vì mình sự việc chạy ngược chạy xuôi căn bản là không có quản quang ngọc nhi mới đưa đến hắn bị người xúi rủ nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không nhịn được hỏi ngọc nhi chẳng lẽ ngươi làm thật không sợ ta đi ngươi phụ mẫu nơi đó tố cáo ngươi sao ngọc nhi còn chưa lên tiếng lưu ngọc thành liền lại bắt đầu quạt gió thổi lửa sư phụ thằng nhóc này khắp nơi vậy ngài phụ mẫu đệ ngài là cố ý để cho ngài khó chịu nếu như không cho hắn điểm dạy bảo chỉ sợ sẽ có tổn ngài vì danh à ngươi biết cái gì lưu ngọc thành ngươi nếu là không biết chúng ta quan hệ liền chớ nói bậy bạn trần mập bây giờ nhìn không nổi nữa trước mặt d à y dậy lưu ngọc thành ngọc nhi nhưng d ơ tay lên một cái tỏ ý trần mập đừng nói chuyện sau đó đối với trương hiếu văn nói trương hiếu văn ngươi nếu là len lén chạy đi ta phụ mẫu nơi đó tố cáo cho dù ta bị bắt trở về ta cũng không sẽ phục tùng có bản lãnh ngươi liền đem ta giải về thần tiên động trương hiếu văn đứng tại chỗ tự định giá hắn rõ ràng ngọc nhi là dựa vào hắn thực lực so mình cao đoán chừng liền mình không dám ra tay mới nói như vậy có thể mình đã ở kim gia người và lý trí kiên trước mặt ôm đồm nhiều việc nói nhất định có thể ngăn lại ngọc nhi bây giờ cũng không thể cứ định như vậy đi nghĩ tới nghĩ lui trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói ngọc nhi ngươi đừng u mê không tỉnh ngươi bây giờ được là sẽ không giúp thần tiên động tăng thêm bi danh chỉ cho thần tiên động tăng thêm căm ghét nếu như so không phải muốn tỉ thí sao không cùng ta so một chàng ta là võ đạo đại hội minh chủ ngươi chỉ cần chiến thắng ta cũng đủ để chứng minh ngươi mạnh mẽ lý trí kiên vốn đang ở trong lòng mắng trương hiếu văn cảm thấy hắn đối với ngọc nhi lời nói máy chụp hình ngắt sẽ chọc giận ngọc nhi chờ một hồi ngọc nhi cùng mình tỉ thí thời điểm nhất định sẽ đem khí giải ở trên người mình có thể không thể tưởng trương hiếu văn nhưng chủ động nói lên khiêu chiến ngọc nhi cứ như vậy mình cùng ngọc nhi đánh một trận át sẽ hủy bỏ chẳng qua là trương hiếu văn nếu như chiến bại sợ rằng hắn địa vị liền lào đảo mướn ngã hắn đây là dùng thanh danh của hắn tới bảo toàn đ ả vân phong uy v ọ n g à. ngọc nhi vừa nghe cảm thấy trương hiếu văn nói rất có lý đúng nha chỉ cần đánh bại ngươi người khác chẳng phải sẽ biết ta thần tiên động uy danh như vậy thì không cần ta cả nước c á c nơi bốn ba nói xong ngọc nhi đánh xuống lưu ngọc thành cánh ông ngươi còn cả ngày nói muốn làm ta quân sư như thế đơn giản biện pháp cũng không nghĩ tới lưu ngọc thành là một hơn bốn mươi tuổi người trung niên bị ngọc nhi một cái bảy tám tuổi bộ dáng đ ư a bé đánh đòn lộ vẻ được phá lệ tức cười người chung quanh không nhịn được cười ra tiếng cho được lưu ngọc thành một hồi mặt đỏ tới mang hai lưu ngọc thành không tự chủ liền đem sổ nợ này nhớ đến trương hiếu văn trên đầu trương hiếu văn đúng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ xuống ta trước mặt nói xin lỗi ta trương hiếu văn gặp ngọc nhi đồng ý đề nghị của mình trong lòng thở ra một cái mình đ ố i với danh dự loại này vật ngoài thân căn bản không coi trọng chờ một hồi đánh thời điểm mình chỉ cần dáng vẻ giả bộ một chút bại bởi ngọc nhi là được sau này tìm một cơ hội thật tốt cho ngọc nhi nói một ch trương hiếu văn đối với ngọc nhi làm cái tư thế mời nếu ngươi đồng ý chúng ta liền thống thống khoái khoái đánh một tràng đi trâm đã lưu ngọc thành lập tức ngăn cản ngọc nhi sau đó đối với ngọc nhi nói cái biện pháp này mặc dù giản tiện nhưng cái khó miễn sẽ có người sinh lòng k h ô n g phục lý trí kiên ta hỏi ngươi ngươi thừa nhận ngươi thực lực không bằng trương hiếu văn sao cái vấn đề này hỏi lý trí kiên không biết làm sao hắn mặt đỏ lên đang chuẩn bị thừa nhận trương hiếu văn nhưng cấp trả lời trước đà vân phong là danh môn đại phái từ trước đến giờ không biết cùng người tranh thắng đấu dũng cảm cứng rắn nếu bàn về tới trưởng môn lý thực lực tuyệt đối không thua chi ta lưu ngọc thành nghe xong nghiêng đầu đối với ngọc nhi nói sư phụ nếu như vậy chúng ta còn cùng trương hiếu văn so cái gì coi như ngài thắng những người khác cũng là không phục ngài còn được so còn không bằng trực tiếp ai cái môn phái khiêu chiến trương hiếu văn nghe xong trong lòng giận đùng đùng h u n g hạn g trận mắt nhìn lưu ngọc thành một cái sau đó đối với ngọc nhi nói dù sao cũng đừng nghe tiểu nhân s ú i rục cái này lưu ngọc thành khẳng định có dụng ý khác ngọc nhi nhìn giận đùng đùng trương hiếu văn trong lòng cũng hết sức khó chịu ngày hôm nay vốn là trương hiếu văn ngăn trở mình trước còn không cho phép từ mình đệ tử nói chuyện sao vì vậy hừ lạnh một tiếng ta đệ tử ta trong lòng hiểu rõ đã như vậy vậy ta vẫn dựa theo lúc đầu đ ớ c định khiêu chiến trưởng môn lý đi ngọc nhi trương hiếu văn vậy phát động tàn nhẫn tới được nếu như vậy vậy mời ngươi trước đánh bại ta đi nếu như liền ta cũng không đánh lại liền đừng vọng tưởng khiêu chiến những môn phái khác trần mập vừa nghe nhanh chóng khuyên trương hiếu văn ngươi điên rồi ngươi cũng không phải không biết ngọc nhi thực lực vì những thứ khác không liên hệ nhau môn phái ngươi liền tình huynh đệ mặt cũng không để ý trương hiếu văn h í p mắt lại ta điên không điên chỉ có so mới biết xem chiêu nói xong trương hiếu văn đầu ngón tay hội tụ dậy một cổ năng lượng to lớn t một một ngọc, ngọc, ngọc, ngọc, ngọc, ngọc nhi thấy vậy cũng không đoái hoài được nhiều như vậy ở trương hiếu văn ra chiêu đồng thời một cốc đá bay lưu ngọc thành sau đó quỷ dị lắc một cái lóe lên dao ánh sáng chẳng qua là sau lưng hắn đại thụ liền tạo tướng bị đồng loạt chém thành hai khúc ngọc nhi vừa rơi xuống đất vậy mắt lộ ra h u n m quang trương hiếu, văn, muốn giết chết học ta sao? trương hiếu văn cũng không nhượng bộ chút nào ta xem hắn mới vừa rồi như vậy phách lối lấy là hắn rất lợi hại không nghĩ tới tuổi đã cao thực lực lại có thể kém như vậy ngọc nhi tức giận h ừ một tiếng trong miệng thật nhanh đọc khẩu quyết c h ư ớ c mắt ở giữa một tia chốc từ trên trời hạ xuống trực tiếp hướng trương hiếu văn bổ tới trương hiếu văn lại không có lựa chọn né tránh mà là chuẩn bị chống cự mọi người thấy sấm xét bổ về phía trương hiếu văn không khỏi phát ra kêu lên cẩn thận sau đó ngay tại sấm xét sắp bổ tới trương hiếu văn trên người thời điểm trương hiếu văn cả người trên giới lại có thể b ư c lên ánh sáng trắng sấm xét và ánh sáng trắng hòa vào nhau tới một chỗ một cái chớp mắt liền biến mất nơi này đồng thời trương hiếu văn trong miệng vậy đọc khẩu quyết bên này sấm xét mới vừa đánh xuống ngọc nhi đỉnh đầu vậy lóe lên lôi quang mà ngọc nhi vậy không lựa chọn né tránh đồng dạng là ánh sáng trắng lóe mạnh chặn lại sấm xét công kích mọi người hơn nữa giật mình hai người này pháp thuật lại có thể giống nhau như lúc t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi ba nộ thương gặp trương hiếu văn sử dụng pháp thuật cùng mình giống nhau như lúc ngọc nhi trong lòng hơn nữa khó chịu ngươi tỉ thí với ta nhưng sử dụng ta thần tiên động pháp thuật coi như ngươi thắng vậy thắng không anh hùng trương hiếu văn cũng liền lùi mấy bước nhưng phát hiện từ mình tốc độ xa không bằng tia sáng tốc độ nhanh chóng nhảy hướng một bên tránh ra tia sáng công kích có thể mới vừa vừa rơi xuống đất một món khác ánh sáng lại bắn tới đây trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục né tránh chỉ như vậy trương hiếu văn kế tiếp trong đối chiến chỉ có di chuyển lén lút căn bản không có trả đuổi chỗ trống nhìn chật vật trương hiếu văn ngọc nhi dừng lại g i à y đặc công kích hắn lạnh lùng nhìn trương hiếu văn nhìn thấy không không có chúng ta thần tiên động pháp thuật ngươi chỉ có chạy trốn địa vị trương hiếu văn vốn là trong lòng có lửa mới vừa rồi lại bị ngọc nhi ép được cho chuỗi hạ nhảy trên mặt hết sức khó chịu nghe được ngọc nhi kích thích sau đó bản năng xử suất mình duy nhất một không phải sư tổ dạy pháp thuật kim quan của chú mọi người ở đây chưa từng gặp qua lăng không trung vẽ bựa loại bản lãnh này thấy trương hiếu văn đứng tại chỗ ngón tay không ngừng bay lượn trên không, chung, từng cái nghi ngờ trong lòng không dứt. t r ư ơ ngọc Hiếu thế Hắn không Văn nào? đứng núp n nhi thấy trương hiếu văn cử động sau lập tức liên tưởng tới trương hiếu văn trên đất trong cung đối phó hùng nhan tạ lúc xử ra kim quan của chú vì vậy chút nào không dám k i n h thường một đạo vô cùng mệt mỏi ý lần nữa bắn ra chạy thẳng tới trương hiếu văn đi. trương hiếu văn vẽ bùa vậy đến kết thúc giai đoạn thấy ngọc nhi sử dụng pháp thuật trương hiếu văn cắn r ă n g một cái lựa chọn kiên trì vẽ xong mọi người thấy trương hiếu văn lại có thể tốt không né tránh trong lòng kinh hãi c h â n mập nhanh chóng hướng về phía trương hiếu văn hô cẩn thận ở ánh sáng đánh trúng trương hiếu văn trong nháy mắt một đạo kim quang đón ánh sáng bay ra trương hiếu văn bị cực lôi y trực tiếp đánh bay ra ngoài phun ra một búng máu tới đồng thời kim quang trước mắt ngọc nhi vậy phát ra một tiếng hét thảm nằm trên đất không n ú c ních lư tất cả mọi người đều không nghĩ tới hai cái cao thủ tuyệt thế tỷ thí lại có thể lấy như vậy phương thức tu h tràng trần mập và lưu ngọc thành chạy mo hướng ngọc nhi lý trí kiên và kim ra người thì chạy về phía trương hiếu văn trương hiếu văn che nắm đen một mảnh ngược ngồi dậy h i ệ n nhiên ngọc nhi cũng không khiến cho s u ấ t toàn lực nếu không mình sợ rằng sớm bị cực lôi ý sâu thủ ngực mà chết có thể ngọc nhi nhưng nằm trên đất không n ú c đ í c h thân thể thỉnh thoảng còn lõe lên một tia vầng sáng như ẩn như hiện lý trí kiên gặp trương hiếu văn cũng không đáng ngại mừng rỡ trong lòng hướng về phía trần mập và lưu ngọc thành ô dưới mắt loại chuyện này rất rõ ràng mặc dù thủ trưởng cho nên cuộc tỷ thí này hẳn là thủ trưởng môn chiến thắng nhìn không nhúc ních ngọc nhi trương hiếu văn trong lòng hối hận không thôi không nghĩ tới kim quang đùa chú đối với ngọc nhi cũng có sát thương hiệu quả xem ra chỉ cần không phải loài người cũng sẽ phải chịu kim quang đùa chú tổn thương nguy rồi phổ thông quỷ quái gặp phải kim quang đùa chú cũng trực tiếp tan thành m â y khói ngọc nhi cũng là yêu quái không biết trương hiếu văn không dám nghĩ tiếp nữa h ắ n ở kim sương hoành nâng đỡ chật vật đứng lên từng bước từng bước đi tới ngọc nhi bên người trần mập liếc nhìn trương hiếu văn trong ánh mắt mang một tia oán hận ta nguyên bản còn lo lắng an nguy của người không nghĩ tới ngươi nhưng đối với ngọc nhi xuống tay tàn nhẫn ngươi không biết hắn là cánh tình trẻ con sao lại không thể rụ rỗ để cho hắn trương hiếu văn vốn là h y náy bị trần mập nói một chút hơn nữa không đất dung thần không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía ngọc nhi muốn thăm hắn rốt cuộc thế nào một bên lưu ngọc thành lại bắt đầu quạt gió thổi lửa tốt ngươi c á i trương hiếu văn khi dễ chúng ta trưởng môn tuổi còn nhỏ có bản lãnh cùng hắn và người lớn bằng thời điểm làm tiếp thì thí so tài một chút xem ai cùng lợi hại vừa mới dứt lời trần mập một cái tắt đánh vào lưu ngọc thành trên mặt ngươi mẹ hắn cho ta ý miệng ngọc nhi biến thành như vậy còn không phải là người sử、dụng. trương hiếu văn vậy hung hăng trận mắt nhìn lưu ngọc thành một cái sau đó đối với kim thuận hoành nói ông chủ kim làm phiền ngươi chuyện này kim thuận hoành nhanh chóng đáp lời có chuyện xin cứ việc phân phó các người vậy đều thấy được ngọc nhi sở dĩ sẽ khiêu chiến tất cả đại môn phái đều là cái này lưu ngọc thành x ố i r ụ n g phiền thoái ngươi đem cái này lưu ngọc thành bắt lại cho ta thật tốt điều tra hắn bối cảnh cùng với hắn mục đích lưu ngọc thành vừa nghe lập tức hoàng hồn ban ngày ban mặt các người dám can đảm bắt ta tin không tin ta cái này thì báo công an nói các người hạn chế người ta thân tự do ông chủ kim vậy ở một bên do dự bất định lưu ngọc thành mặc dù là sự kiện lần này đen nhất đầu sọ, có thể tự mình bắt hắn dù sao cũng là pháp pháp bây giờ là xã hội pháp trị người tu luyện cũng không ngoại lệ trương hiếu văn sớm đoán được lưu ngọc thành sẽ nói như vậy trực tiếp lấy ra cục hai mươi trứng kiện ông chủ kim yên tâm ta bây giờ đã là bộ an toàn cục hai mươi trưởng lão lưu ngọc thành s u ố i r i ụ c người tu luyện đấu nhau như đồ gây dối ông chủ kim là trợ giúp tại hạ bắt người có cái gì là để ta tới gánh vác lý trí kiên vốn là không ngơ lưu ngọc thành nghe được trương hiếu văn nói sau không chút do dự nói mời thổ trưởng môn yên tâm ta cái này thì đem hắn nắm lên cẩn thận điều tra bây giờ thổ trưởng môn bị thương ta đã vân phong bên trong co ý quán nếu như thủ trưởng môn không chê mời tới ta đ ã vân phong tới chữa trị thương thế trương hiếu văn gật đầu một cái vừa chỉ chỉ nằm dưới đất ngọc nhi ngọc nhi là ta b ạ n tốt không biết trưởng môn lý có thể hay không liền hắn cùng nhau chữa trị lý trí kiên v ô n g ự c một cái đây là tự nhiên chỉ trước mắt hai tuần lễ đi qua trương hiếu văn tổn thương đã tốt xong hết rồi lý trí kiên cùng kim ra mọi người thấy trương hiếu văn tốc độ khôi phục không khỏi chất lưới cái này trương hiếu văn quả nhiên là một không phải người phạm thân thể năng lực khôi phục hơn xa với người thường cái này hai tuần lễ bây giờ ông chủ kim đã điều tra rõ lưu ngọc thành thân thế lưu ngọc thành nguyên danh lưu cầm thành h ắ n từng là ký nam tu luyện gia tộc lưu gia hậu nhân ký nam lưu gia ở một đêm bây giờ bị người giết sạch chỉ có lưu ngọc thành được phụ mẫu mang đi nhà mãi mãi mới may mắn tránh khỏi với khó khăn Sẽ ra chuyện sau đó lưu ngọc thành phụ mẫu khắp nơi cầu cứu hy vọng có thể đạt được những môn phái khác trợ giúp tốt cha ra hung thủ có thể các môn phái đều biết có thể ở một đêm bây giờ thần không biết quỷ không hay giết chết một mọi người người, hung thủ này tuyệt đối là nhân vật không chọn đổi cho nên dối rít cự tuyệt lưu ngọc thành phụ mẫu lưu ngọc thành phụ mẫu vậy tìm hung thủ trên đường mất đi sinh mạng vì vậy lưu ngọc thành liền đem những thứ này chẳng qua là hắn tu luyện bình thường không cách nào trả thù tình cờ ở giữa hắn gặp đi ra ngoài du lịch ngọc nhi và trần mập vì vậy hắn liền sinh ra lợi dụng ngọc nhi thay hắn báo thù ý tưởng chương bốn trăm hai mươi b ố trở lại thần t i ê n động trương hiếu văn vốn là đối với lưu ngọc thành rất c o i chán ghét nhưng hiểu được thân thế của hắn sau cũng hiểu liền hắn được lạ hắn đi tới tống giam lưu ngọc thành gian phòng lưu ngọc thành vừa thấy được trương hiếu văn liền phẫn hận đứng lên đừng lấy là người lợi hại ta thì biết sợ ngươi các người đây là pháp luật ta sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ báo công an bắt ngươi trương hiếu văn bất đắc gì lắc đầu một cái ta đã biết ngươi lai lịch mặc dù có thể hiểu ngươi được là. nhưng ngươi cách làm thật sự là quá thiếu suy xét cho dù ngọc nhi chiến thắng tất cả đại môn phái để cho bọn họ tổn thất mặt mũi có thể điều này có thể vì ngươi tìm được sát hại cả nhà ngươi hung thủ sao lưu ngọc thành bỗng nhiên ha ha cười lên tìm được hung thủ cho dù tìm được thì đã có sao giết bọn họ người nhà ta sẽ sống lại sao nếu các người có thể không thèm chú ý đến ta thống khổ vậy ta liền cho các người vậy mang đến thống khổ để cho tất cả mọi người đều nếm thử một chút mùi vị của thống khổ trương hiếu văn không biết lưu ngọc thành nói đúng nói lây vẫn là đã có chút điên liên rồi vì vậy đối với hắn nói ta tin tưởng ông trời là công bình c ù ngay t song tại một lúc này n trần n h ta g i mập vội vội vàng vàng chạy tới trương hiếu văn không xong ngọc nhi tình huống lại trở nên ác liệt trương hiếu văn vừa nghe chạy mau đi ra ngoài chỉ để lại lưu ngọc thành đứng ở trong phòng nội tâm giấy rủa đi tới y quán ngọc nhi trên người vầng sáng càng phát ra ảm đạm trương hiếu văn nhanh chóng hỏi bác sĩ hắn tình huống thế nào bác sĩ lắc đầu một cái khó mà nói thứ cho ta nói thẳng bạn n g à i không phải người bình thường hắn thân thể cấu tạo mặc dù cùng chúng ta như nhau nhưng đối với tất cả dược vật đều có bài xích cho đến bây giờ ta cũng không tìm ra hắn mấu chốt trần mập vừa nghe nóng này ngươi cũng không biết hắn mấu chốt vậy trước kia ngươi loạn dùng cái gì thuốc nếu như ta sư phụ có cái gì chuyện không may ta định không tha cho ngươi trương hiếu văn nghe được trần mập nói trong lòng hơn nữa không phải mùi vị dẫu sao ngọc nhi biến thành như vậy đều l à mình sai đây là lý trí kiên và kim lệ hoành vợ chồng chạy vào bởi vì trương hiếu văn là bởi vì là đà vân phong chuyện mộ thương ngọc nhi lý trí kiên lo lắng trương hiếu văn sẽ bởi vì chuyện này dẫn cá chém thất cùng đà vân phong cho nên đối với ngọc nhi tình trạng hết sức quan tâm thấy ngọc nhi tình trạng càng ngày càng tệ lý trí kiên đối với trương hiếu văn nói thổ trưởng môn không được đem bạn ngài đưa đi bệnh viện chứ tây y khoa học kỹ thuật trước vào nói không chừng đối với có thể cứu t ì n h bạn ngài trương hiếu văn lắc đầu một cái đi qua mấy ngày này quan sát ta muốn các người vậy nhìn ra bạn của ta khác với người thường một khi đưa đi bệnh viện sợ rằng sẽ đưa tới tất cả giới chú ý ngược lại chiêu gây rắc rối hiện nay chỉ có mang bạn của ta đi cầu ý hỏi thuốc không biết trưởng môn lý có thể biết cái gì t h á n h thủ thần y nghĩa lý trí kiên lắc đầu một cái vậy nhìn về phía y quán bác sĩ bác sĩ cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái trần mập xem đến mọi người cũng bó tay lập tức bộc phát trương hiếu văn ngọc nhi là người bị thương bỏ mặc người dùng biện pháp gì phải cứu tình hắn trương hiếu văn cúi đầu dưới mắt chỉ có hỏi một chút hồ tiểu mặc xem nàng có không có cách nào cứu ngọc nhi rất nhanh trương hiếu văn bấm hồ tiểu mặc điện thoại cũng đem ngọc nhi bị thương đi qua nói trò cho, cho nàng hồ tiểu mặc vừa nghe không nhịn được nói tới trương hiếu văn Cũng q u như trương hiếu văn vừa nghe sợ không thôi vội vàng hỏi vậy làm sao bây giờ ta phải như thế nào đem hắn cứu tỉnh hiện nay chỉ có đem hắn mang về thần tiên động xem xem bình bồng thần quân có hay không ân cần săn sóc thần hồn pháp môn có thể cứu ngọc nhi cúp điện thoại trương hiếu văn cũng không dám trì hoá nữa cùng lý trí kiên nói rõ tình huống m a n trước khi đi trương hiếu văn chợt nhớ tới mục giam sự việc vì vậy hỏi lý trí kiên trưởng môn lý ngài có biết trên giang hồ môn phái kia tức sở trường ảo thuật lại tinh thông đổi quỷ sao lý trí kiên nhữ mày một cái chưa từng nghe nói như vậy môn phái trên giang hồ đối với ảo thuật có chút thành tựu sợ rằng chỉ có lao tiên sơn mộ hoa điện nhưng bọn họ không hề sở trường đổi quỷ dĩ nhiên cũng có thể có cái gì tán tu đồng thời sở trường cái này khác biệt thổ trưởng môn vì sao đột nhiên hỏi tới cái này t r ư ờ n g hiếu văn quyết liền quyết miệng ta đang điều tra cùng nhau ám kiện có người để cho hơn một trăm người đồng thời chú n g ảo thuật sau đó giết lẫn nhau cuối cùng lại đem hồn phách của bọn họ toàn bộ đánh tan bây giờ thật là cha không đối chứng lý trí kiên nghe song sắc mặt nghiêm trọng có thể để cho hơn một trăm người đồng thời trong ảo thuật tuyệt không phải hạ người bình thường nếu như là tán tu nơi là chỉ sợ là đã sớm ở trên giang hồ thành danh cao thủ có thể ta chưa từng nghe nói người như vậy thổ trưởng môn nếu là môn cha trương a hay cảm ảo thấy từ thuật t là lên a đ ợ c có thể đi hỏi một chút mộ hoa điện có ngài điện người hay không sở trường loại này lớn đi hỏi loại thể một thuật. t hoa hay mộ ảo ư sở r hiếu văn gật đầu một cái cũng không ở trí hoãn ngồi lên xe chạy như bay xé hơi ba xe một mực lái đến thần tiên động chỗ ở phong cảnh khu trương hiếu văn ôm ngọc nhi và trần mập cùng đi đến thần tiên động hai người lặng lẽ đi theo người du lịch nhóm phía sau tiến vào thần tiên động thừa dịp người chưa chuẩn bị thủng thần tiên động ngã ba cửa sát hướng thần tiên động nội bộ đi tới có kinh nghiệm của lần trước trương hiếu văn xe chạy quen đường đi qua các loại cơ quan đi tới bình bồng thần quân chỗ ở q u ả n trường bình b ô n g thần quân mới đầu cho là có người ngộ nhập cơ quan có thể dần dần nó liền cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở trong lòng liền rõ ràng là ngọc nhi trở về có thể nhưng hắn thấy trương hiếu văn ôm ngọc nhi lúc trở về trong lòng hoàng hồn trương hiếu văn đây là chuyện gì xảy ra ngọc nhi thế nào bình b ô n g nữ đầu khẩn trương hỏi trương hiếu văn ùn một tiếng q u ỳ xuống đất thật xin lỗi thần quân ta không có thể chăm sóc kỹ ngọc nhi còn còn đem hắn cho ngộ thương ngay sau đó trương hiếu văn đem mình ngộ thương ngọc nhi quá trình cùng bình bồng tỉ mỉ nói một lần Nữ đ bốn trăm hai mươi lăm thiên linh trương hiếu văn gặp ngươi còn có cứu nhanh chóng hỏi tìm thứ gì thiên linh trương hiếu văn trong miệng lẩm bẩm nói cũng chính là vạn vật sinh ra linh trí nhưng không hóa thành hình người trước khi trạng thái không sai vật này có thể cùng không thể cầu ta sẽ bảo vệ ngọc nhi cuối cùng một tia thần hồn đảm bảo hắn mất diện nhưng ngọc nhi có thể hay không tỉnh liền toàn dựa vào ngươi trương hiếu văn cùng trần mập rời đi thần tiên động sau đó lúc này phân biệt trương hiếu văn bước lên tìm tiên linh đường có thể tiên linh có thể gặp không thể cầu mình muốn lên kia tìm đâu trương hiếu văn nghĩ tới nghĩ lui hắn có thể vận dụng lực lượng đơn giản ba chỗ theo thứ tự là cục hai mươi v õ đạo đại hội và hồ tiểu mặc vì vậy trương hiếu văn phân biệt liên lạc ba phương nói cho chính bọn hắn thỉnh cầu hy vọng có thể đạt được một ít đầu mối h ô tiểu mặc biết được trương hiếu văn phải tìm tiên linh sau nhanh chóng cùng trương hiếu văn hội hợp mặc dù nàng không có đóng với tiên linh đầu mối nhưng nàng biết loại này thiền tài địa bảo nhất định có dị thú bảo vệ chỉ dựa vào trương hiếu văn sợ rằng rất khó lấy được, được. đến ư ợ c đ lúc đó lại đem trương hiếu văn số mệnh nhập vào liền cái mất nhiều hơn cái được tin tức truyền ra hai ngày sau đó trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên nhận được một cái số xa lạ điện thoại này là trương hiếu văn sao ta là cục hai mươi a phòng ngươi tốt chẳng lẽ ngươi có liên quan với tiên linh tin tức đó là tự nhiên chẳng qua là chỉ là cái gì ngươi là chỗ tốt hơn sao trương hiếu văn vừa nghe nói có tiên linh tin tức hưng phấn trong lòng không dứt trong đầu nghĩ coi như nàng nếu lại nhiều ta tiện chỉ cần mình có thể cho liền nhất định thỏa mãn nàng không không không ngài hiểu lầm ta là muốn nói cái này tiên linh chính là trời đất dựng dục linh vật nó bên người nhất định là có dị thú bảo vệ ban đầu danh o chính từng phát hiện một viên chẳng qua là kiêng kỵ dị thú thực lực mới không hái ngài thực lực không bằng danh o chính nếu như tùy tiện đi trước nói sợ rằng hung h i ể m vạn phần nà trương hiếu văn vừa nghe tâm tình ngay tức thì ngã vào đáy cốc liền doanh chính là nhập thần thực lực mình chỉ là ban thánh thực lực liền hắn cũng kiêng kỵ dị thú mình làm sao có thể đánh thắng được nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhìn về phía bên người hồ tiểu mặc xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thắc và hồ tiểu mặc trên người hồ tiểu mặc ngay tại trương hiếu văn bên người mặc dù trương hiếu văn chưa từng mở miễn đề ra nhưng nàng lại nghe được rõ ràng nàng gặp trương hiếu văn nhìn về phía trong lòng mình đã rõ ràng trương hiếu văn ý tưởng với là nói ngươi cứ hỏi địa chỉ có thể hay không đạt được liền xem chúng ta vật khí. trương hiếu văn gật đầu một cái hỏi ra tiên linh đại khái phước vị ngay sau đó cùng hồ tiểu mặc cùng đi a phòng cúp điện thoại nhìn về phía bên người thổ thạch đầu thổ thạch đầu đang nhìn bầu trời xuất thần không biết đang suy nghĩ gì tổ trưởng ta cho trương hiếu văn nói qua a phòng nhỏ giọng nhắc nhở trước thổ thạch đầu thổ thạch đầu vẫn nhìn trời không t r u n g trong miệng lẩm bẩm nói trương hiếu văn giàu gì là ta sư thúc làm như vậy không khỏi quá tuyệt tình liền chứ a phòng kéo lại thổ thạch đầu tay ta biết ngươi ý tưởng chân thật vậy rõ ràng ngươi trong lòng không đành lòng nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút nếu như trương hiếu văn bị dị thú g i ế t chết khởi không là tốt nhất kết cục lại không nói có hắn ở ngươi liền làm không được thổ tiên trường môn ngươi ngày xóc nhưng là phải thành đại sự nếu để cho trương hiếu văn biết chúng ta đang nghiên cứu trường sanh bất lão thuật ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho người ta sao thổ thạch đầu thở dài cũng được Tìm t i ê nói n h là t r xong hiếu văn n m a, a, a phòng lại an ủi dậy thổ thạch đầu thành việc lớn không câu nghệ tiểu tiết tất cả chướng ngại vật chỉ có rời mới có thể tiến về trước lần này coi như không có thể giải quyết trương hiếu văn sau này cũng có là cơ hội núi vạn tiên trong rừng rậm nguyên thủy trương hiếu văn và hồ tiểu mặc đang tìm một chỗ bí ẩn hang động căn cứ a phòng cung cấp đầu n ố i doanh chính từng ở núi vạn tiên một nơi trong h u y ệ t động phát hiện qua tiên linh nhưng a phòng cũng không biết cụ thể chi tiết chỉ biết là hang động cửa vào hết sức bí mật những thứ khác liền một mực không biết đây có thể khổ trương hiếu văn và hồ tiểu mặc hai người ở núi vạn tiên rừng rậm nguyên thủy từng điểm từng điểm tìm rất sợ bỏ qua cũng may núi vạn tiên mặt mũi cũng không tính lớn một tuần sau hai người rốt cuộc phát hiện một cái linh khí sung túc hang động hô tiểu mặc nhìn hang động h í p mắt lại động này bên trong linh khí sung túc chỉ sợ sẽ là a phòng nói hang động chẳng qua là ta không cách nào cảm giác được trong đó sinh vật cũng không biết sẽ là cái gì dị thú trương hiếu văn nước chừng tính liền tính cử a động lớn nhỏ sau đó nói cử a động này ước chừng hai m cao một m m chiều rộng phỏng đoán không sẽ là cái gì lớn sinh vật ngươi nói cái này dị thú vậy cũng có cái gì hô tiểu mặc nhữ mày cái này coi như khó nói có có thể là con da thú có cũng có thể là viễn cổ còn sống sót quái thú còn có thể là yêu tộc tóm lại phạm là có thiên tài địa bào địa phương k h、so、đây cũng là dị thú bảo vệ những thứ này thiên tài địa bảo lúc ban đầu mục đích trương hiếu văn nghe xong giật mình không nhỏ ngươi nói là người tu luyện có thể cho động vật cung cấp linh lực để cho chúng tu luyện vậy ta nếu là cho nhà chúng ta chó cung cấp linh lực con chó kia cũng có thể thành người tu luyện hồ tiểu mặc tin chắc gật đầu một cái không sai nếu không ngươi lấy là thời kỳ viễn cổ nhiều y ê u thú như vậy là làm sao tới chẳng qua là nhân loại sau này phát hiện những thư y ê u thú này hết thể không có nhân tính thường xuyên sẽ công kích những người khác loại cho nên mới phế trừ cái này hạng pháp thuật trương hiếu văn đập đi đập đi miệng không trách trước kia trong chuyện thần phạt xưa nhiều như vậy cao nhân thú cưới cũng tu luyện thành tinh nói đến chỗ này trương hiếu văn bỗng nhiên dùng ánh mắt khác thường quan sát hồ tiểu mặc các người h ồ tộc không phải là hồ ly tu luyện sau biến ảo tới đi hồ tiểu mặc tức giận một cái tắt đánh vào trương hiếu văn sau chúng ta h ồ tộc là yêu quái trời xanh chỉ như vậy yêu thú đều là hình thú không biết biến ảo người lớn chỉ là có loài người linh trí ví dụ như bình đ ồ n g thần quân chính là yêu thú một loại hai người đang trong lúc nói chuyện sau l ư n g bỗng nhiên xuyên ra x ả o s ạ thanh âm hai người cả kinh hồ tiểu mặc mang trương hiếu văn tung người nhảy một cái đi tới một viên trên thân cây lặng lẽ quan sát phía sau bọn họ rốt cuộc chuyện gì xảy ra chương bốn trăm hai mươi sáu cộng hô tiểu mặc nghe được sau lưng chuyền tới xào xạc thanh âm m a u mang trương hiếu văn bay đến một viên trên thân cây đồng thời ẩn nặng hai người hơi thở ngay sau đó xào xạc thanh âm càng ngày càng vang nghe cùng phong xuyên qua lá cây thanh âm không việc gì khác biệt có thể hai người biết như vậy thanh âm rộn rộn rợn nhất định là có vật gì liền hướng bên này cấp tốc đi tới trước trương hiếu văn trong lòng không khỏi phỏng đoán sẽ không phải là cái đó để cho doanh chính cũng kiên kỵ dị thú tới nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nín thở lẳng lặng nhìn bụi cỏ chỉ chốc lát sau một cái đồ vật khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người thứ này dáng người rất lớn xa xa xem phỏng đoán cũng có một trăm linh a i trăm linh ơ n nữa tốc độ rất nhanh c h ậ t vừa thấy giống như một liệt chạy như bay xe lửa nhất định là loại rắn hai người trong lòng đều có kết luận quả nhiên khoảng mấy trăm thức tên lầy trước mắt ở giữa đã đến là một cái dài hơn hai trăm gạo rắn lớn đuôi rắn bộ phận lại có thể mọc nhánh ra hai cái lơi ư câu rắn lớn tiến vào hang động hai người mới thở phào n h ẹ nhóm hồ tiểu mặc nhìn cửa hàng sâu t í ì nói không nghĩ tới là một cái câu xả câu xả rất lợi hại phải không tại sao doanh chính sẽ kiên kị nó trương hiếu văn vội vàng hỏi hồ tiểu mặc vểnh miệng lắc đầu một cái câu xả là viễn cổ á t ú mặc dù hưng ánh khá vậy chưa đến nỗi để cho nhập thần cấp cao thủ k i ê n kỵ nếu như cứng rắn luôn đoán mà nói phòng đoán động này bên trong có đầm nước trương hiếu văn một mặt không rõ ràng có nước tại sao như thế nói câu x à là động vật l ư ỡ n g thê chủ yếu cuộc sống ở trong nước mà chúng ta nhưng không giống nhau nếu như chúng ta muốn tìm tiên linh là giải ở trong nước vậy chúng ta thế tất yếu xuống nước hái câu x à ở trong nước tự nhiên sẽ không có cái gì hạn chế có thể chúng ta nếu như tiến vào trong nước nhất định có rất nhiều bất tiện thật đúng là không nhất định là đối thủ của nó trương hiếu văn rõ ràng liền hồ tiểu mặc ý nghĩa trong lòng người có một tia may mắn các người đều đã thành là tiên nhân còn sợ ở trong nước chiến đấu sao hồ tiểu mặc gật đầu một cái đây là tự nhiên lại không nói ở trong nước dưỡng khí thưa thớt coi như ngươi có thể đợi ở trong nước một mực không đổi khí vẫn sẽ có rất nhiều địa phương không thuận tiện đầu tiên nước lực cản so không khí lớn chúng ta ở trong nước tốc độ sẽ chậm hơn không thiếu hơn nữa ở trong nước rất nhiều pháp thuật là dùng không phải ví dụ như ngươi am hiểu sấm xét phương diện pháp thuật nếu như ngươi ở trong nước dùng vậy thì thật là muốn lấy mạng đổi mạng trương hiếu văn nghe xong nắm chặt quả đấm mình quả nhiên đem vấn đề muốn đơn giản có thể vì cứu ngọc nhi viên này tiên linh mình là thế ở tất được nghĩ tới đây mà trương hiếu văn vội vàng hỏi vậy ngươi có tính toán gì hay không hồ tiểu mặc l ắ p đầu một cái mới vừa rồi chúng ta chẳng qua là đến gần cửa hàng cái này câu xả là có thể cảm giác được nhanh chóng chạy về cho nên muốn dùng trộm phương thức đem tiên linh lấy đi phỏng đoán rất khó dưới mắt chỉ có cứng gián đoạn trương hiếu văn con ngươi một chuyện trong lòng nghĩ đến một cái biện pháp nếu như vậy còn không bằng tới một đ i ệ hồ lý sơn chờ một hồi ta đi xuống đem câu xả đưa ra ngươi đi hai tiên linh ở trong nước ta tốc độ có thể không bằng nó nhưng ở trên đường ta vẫn có một ít nắm bắt nói xong trương hiếu văn liền muốn đi xuống kết quả bị hồ tiểu mặc đẻ xuống nếu như vậy còn không bằng tới một vụ rắn ra khỏi hang chỉ cần ngươi có thể đem nó đưa ra ta thì có tám mươi phần trăm chắc chắn g i ế t trên nó trương hiếu văn nghe xong mừng rỡ trong lòng nếu như vậy ta vậy thì đi cầu dẫn nó hồ tiểu mặc do dự một chút hay là đối với trương hiếu văn gật đầu một cái chú ý an toàn trương hiếu văn tung người nhảy một cái nhảy xuống thân cây sau đó thận trọng hướng trong động mỏ đi hồ tiểu mặc vậy nhân cơ hội lựa chọn cao nhất phục kích vị trí chờ đợi con mồi điều động mặc dù mới vừa lập thu nhưng trong động nhưng vô cùng â m lãnh trương hiếu văn thiếu chút nữa hoài nghi mình tiến vào một cái quỷ quật trong động cũng không có ngã ba trương hiếu văn dọc theo đường một mực đi vào trong ước chừng đi ba bốn trăm linh m sau đó hang động sáng tỏ thông suốt mà đường vậy hơi ngừng phía trước biến thành một mảnh đầm nước trương hiếu văn đi tới bên đầm nước không khỏi gãi nổi lên đầu hồ tiểu mặc quả nhiên đ ã đ o á n đúng trong động có cái đầm nước nhưng bây giờ câu xả xuống nước mình lại phải dùng biện pháp gì câu dẫn nó đi ra chứ mình cũng không thể nhảy xuống nước chứ đang suy nghĩ vấn đề trương hiếu văn bỗng nhiên cảm giác được thấy lệnh cả người nhanh trong hướng mình tấn công tới trong lòng hoảng hốt chút nào không dám k i n h thường dùng hết toàn lực lui về phía sau trương hiếu văn thân hình mới vừa rời đi đ ầ m nước câu xà v ậ y đầu lâu to lớn liền đưa ra ngoài một hớp cắn trương hiếu văn thấy câu xà tốc độ nhanh như vậy một chút cũng không đảm bảo lưu trên không chung quay người sang vừa rơi xuống đất liền hết tốc lực hướng ngoài động chạy như bay câu xà mặc dù một kích rơi vào khoảng không nhưng vậy chút nào không dừng lại lập tức đối với trương hiếu văn mở ra truy kích ba bốn trăm em mở dáng dấp hang động một người một rắn chỉ dùng mấy dây liền v ừ ra vừa ra cửa hang trương hiếu văn thở pháo n h ả nhóm cố ý thả chậm tốc độ muốn xem hồ tiểu mặc như thế nào ra tay ai ngờ câu xà một đội kịp cửa hang lại có thể ngừng lại ước chừng lộ ra một đầu rắn nhìn chằm chằm trương hiếu văn câu xà gặp trương hiếu văn không theo đuổi liền ngừng lại xoay người cùng câu xà đối lập còn vô tình hay hữu ý dây r ù a thân thể định chọc giận câu xà ai ngờ câu xà đ ố n g nhiên n ứ t r a miệng to nhìn như giống như là hướng về phía trương hiếu văn cười lên như nhau sau đó lại lui về thấy quỷ dị như vậy một màn trương hiếu văn sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh xúc sinh này khám phá chẳng lẽ nó đã mở ra linh trí đây là hồ tiểu mặc vậy cau mày mày xuống xem ra chúng ta phỏng đoán sai lầm cái này câu xà tám mươi đã mở ra linh ngươi không phải nói phải có người trợ giúp chúng tu luyện mới có thể mở khải linh trí sao nếu như cái này câu xả đã trở thành yêu thú nó còn trông n o n tiên linh làm gì trương hiếu văn vừa nói vừa nói có chút kích động thân thể không tự chủ được run dậy hồ tiểu mặc lẳng lặng nhìn hắn ngươi bình tĩnh một chút nếu như cái này câu xả đã thành yêu thú sợ rằng chúng ta được thảo luận kỹ đến lúc đó nhiều tìm chút người rút nói không chừng có thể cưỡng ép cướp ra tiên linh trương hiếu văn nắm chặt quả đấm ngọc nhi bởi vì vì mình tạm thời xung động còn hôn mê bất tỉnh vì thời có thể hồn phi p h á tán nếu như mình bởi vì là tham sống sợ chết cũng không đi hái tiên linh mà nói sau này còn mặt mũi nào mặt đi gặp ngọc nhi và bình đồng thần quân nghĩ tới đây mà trương hiếu văn kiên định lắc đầu một cái không ngày hôm nay ta chính là chết cũng phải đem tiên linh mang về trương hiếu văn nói xong thân thể giống như tên rời cung v ậ y trợ xuyên ra ngoài trực tiếp vọt vào h à n g động hồ tiểu mặc cả kinh không chút do dự đuổi theo một bên truy đuổi còn một bên đ ê cẩn thận lần này câu xà có chuẩn bị khẳng định hơn nữa h u n g hiểm vừa dứt lời hồ tiểu mặc liền thấy đen thui trong huy động có hai cây lớn chừng bành bóng rỗ tiểu nhân con ngươi chuyển động một chút sau đó g ư ơ n g ra miệm to như chậu máu hướng trương hiếu văn luất đã qua trương hiếu văn đang hết tốc lực tiến về phía trước chợt phát hiện cái này câu xả lại có thể giống vậy ẩn nặc từ mình hơi thở núp ở hang động nửa đường đang chờ tự đưa tới cửa có thể bởi vì trương hiếu văn tốc độ quá nhanh căn bản không kịp thắng xe trương hiếu văn lại có thể miễn cưỡng hướng câu xả trong miệng vào tới dùng tiêu xem hình câu xả a 4 ố n t hủ ống cơm chương 427, đại chiến câu xả trương hiếu văn mắt xem mình không thắng được xe muốn đưa nhập câu xả trong miệng vì vậy s á t tâm đương ngang một cái dứt khoát không có ở đây chậm lại mà là hết tốc lực hướng câu xả miệng to phong tới cùng lúc đó trương hiếu văn đem linh lực hội tụ đến đầu ngón tay chỉ cần câu xà nuốt vào mình liền muốn n ó n đếm thử một chút thần sấm chém mùi vị hồ tiểu mặc thấy hết thệ trước mắt trong lòng thần trương thân pháp ngay tức thì lên đến mức tận cùng một cái chớp mắt liền chắn trương hiếu văn trước người đồng thời trước người của nàng nhiều hơn tới một đạo chín thải bình phong che chở trương hiếu văn bản làm xong cùng câu xà lấy mạng đổi mạng chuẩn bị lại không nghĩ rằng hồ tiểu mặc lại một lần nữa ở thời khắc mấu chốt chắn từ mình trước người nhất thời trong lòng ấm áp đồng thời còn không quên đem đã ngưng tụ t thần sấm chém quăng ra ngoài hai người cách câu xà vốn là rất gần lại thêm chi tốc độ quá nhanh thời gian một cái nháy mắt hai người liền đụng phải câu đầu rắn cựu thải bình phong tre trở lóe lên chín đạo quan hoa đem hai người cùng câu xà chắn để cho hai người chưa đến nôi đi vào câu xà trong miệng đồng thời một đạo điện hồ xuyên tấu qua bình phong tre t r ở trực tiếp đánh trúng câu xà miệng một cổ mực chất lỏng màu xanh phun ra ngoài khá tốt bị cựu thải bình phong tre t r ở chắn câu xà bị đau phát ra một tiếng g ầ m nhẹ nhanh chóng lui về phía sau ngay sau đó ủ một tiếng đi vào trong nước hồ tiểu mặc nhanh chóng nhìn về phía trương hiếu văn ngươi n ê rồi ngươi có biết hay không mới vừa rồi ngươi thiếu chút nữa thì chết trương hiếu văn mặc dù trong lòng cảm kích hồ tiểu Mạc, có thể hắn lo lắng hơn Ngọc Nhi vì vậy c á i đó cũng không nhất định nếu như nó nuốt vào ta mới vừa rồi vậy một đạo thần xâm chém nói không chừng đã muốn mạng của nó coi như như vậy ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ ngươi thấy nó phun ra chất lỏng liệt không câu xả có kịch độc dính chi hẳn phải chết hồ tiểu mặc nói xong hai người cũng rơi vào c h â m mặc một lát sau trường hiếu văn mới hỏi vậy làm sao bây giờ nếu câu xả đã mở ra linh trí phỏng đoán nó không dám lại tới đến trên đất liền cho dù chúng ta tìm tới người giúp vậy không cách nào tránh khỏi cùng nó xuống nước đánh một trận ngay xong trương hiếu văn mà nói hồ tiểu mặc thở dài một cái vậy ngươi nói làm sao bây giờ ngày hôm nay hãy cùng câu xà quyết tử chiến một trận đừng đến cuối cùng không cứu được ngọc nhi lại đem ta ngươi số mệnh phối hợp trương hiếu văn hít sâu một hơi hắn đi tới bên đầm nước suy nghĩ hồi lâu ngươi nói ta trực tiếp hướng về phía đầm nước sử dụng sấm xét pháp thuật có thể hay không đem câu xà cho điện chết cái khác không dám nói nhưng ở điện chết câu xà trước trong nước tiên linh khẳng định liền bị ngươi phá hủy giết câu xà rất dễ dàng cho dù là đem ngọn núi này phá hủy ta cũng có thể làm được có thể cứ như vậy liền không lấy được tiên linh trương hiếu văn thật ra thì cũng nghĩ đến cái kết quả này có thể vẫn không nhịn được muốn hỏi một chút đạt được trả lời khẳng định sau đó trương hiếu văn bất đắc dĩ cười một tiếng nếu như vậy liền phiền phái ngươi cùng ta mạo hiểm thử một lần đi ta suy nghĩ kỹ không cứu ngọc nhi bên trong lòng ta đã qua không đạo khảm này mà cho nên cho dù là chết ta cũng được cứu tỉnh ngọc nhi chờ một hồi chúng ta cùng nhau xuống nước ta sẽ c u ố n lấy câu xả ngươi nhanh chóng tháo xuống tiên linh nếu như có cơ hội liền mang theo ta cùng đi nếu như không có cơ hội ngươi liền không cần để ý ta đem tiên linh mang cho ngọc nhi là tốt hồ tiểu mặc ngờ đầu gõ một cái đầu mình ai ngươi nói ta trong đầu đựng những thứ gì làm sao sẽ thích ngươi loại này du mục não đại được rồi được rồi dầu gì ta cũng là nhập thần cảnh c a o thủ làm sao có thể để cho n g ư ơ i đi phạm hiểm vẫn là ta cuốn lấy câu xạ n g ư ơ i đi hái tiên linh đi bị hồ tiểu mặc vừa nói như vậy trương hiếu văn có chút n g ạ i quá hắn cảm thấy chắc đúng hồ tiểu mặc có chút bày tỏ nhưng lại không biết nên làm những gì vì vậy ôm lấy hồ tiểu mặc đỏ mặt nói ta thiếu ngươi sớm muộn cũng biết còn ngươi nói xong nhảy vào đầm nước trong hồ tiểu mặc nhìn mặt nước rung động trong miệng sâu k h ì nói là ta thiếu ngươi nói xong vậy đâm vào trong nước đầm nước này tuy nói ở trong sân động cũng không phải nước động trương hiếu văn có thể cảm thụ ra nước chảy hướng vì vậy trương hiếu văn theo nước chạy hướng hạ du đi hướng chầm xuống hơn mười gạo trương hiếu văn cảm nhận được trong nước linh khí đột nhiên nồng nặc lên trương hiếu văn nhanh chóng nhìn chung quanh phát hiện ở đầm nước phần đẫy đang nở rộ trước một đoá diêm ruối hoa hoa này chỉ có năm cánh hoa muối mỗi cánh hoa muối lại có màu sắc bất đồng ở nơi này u ám trong đầm nước phá lệ nổi bật tốn bún phía dài như tơ v y tinh tế xanh lá t ơ theo nước chạy không chất động nhìn như giống như là một cái cô gái xinh đẹp ăn mặc quần cỏ ở khiêu vũ đông nhiên trương hiếu văn trong đầu chuyển đến hồ tiểu mặt thanh âm cẩn thận sau lưng trương hiếu văn cả kinh nhanh chóng hướng sau lư hai trăm em mở bên ngoài một cái đồ vật khổng lồ đang nhanh chóng đến gần mình hắn ở trong nước tốc độ s o trên đất liền mau người đi nhanh đem viên kia tiên linh hai xuống chú ý chớ đem những cái kia xanh lá tơ làm gãy ta để che ở nó hồ tiểu mặc thanh n â m lần nữa ở trương hiếu văn trong đầu văng lên trương hiếu văn còn chưa kịp phản ứng câu xà đã vào tới ngay tại câu xà muốn nuốt vào trương hiếu văn trong nháy mắt một cổ mạnh mẽ nước chạy chợ sông về câu xà câu xà trực tiếp đụng phải trên vách đá mang tới một hồi đung đưa đây là trương hiếu văn mới phản ứng được vội vàng bơi về phía vậy đóa kỳ dị hoa căn cứ hồ tiểu mặc nhắc n h ắ trương hiếu văn cũng không có trực tiếp đem hoa hai xuống mà là nắm tay cắm vào đáy nước trong bùn đất muốn liền đất cùng nhau đem đúng đoá hoa và xanh lá tơ mang đi ngay tại trương hiếu văn nắm tay cắm vào bùn đất trong n ấ y mắt xanh lá tơ bỗng nhiên giống như sống như nhau từng cây một dựng lên rồi sau đó hướng trương hiếu văn cánh tay đập tới cùng lúc đó câu x à lại đung đưa nó vậy thân thể to lớn hướng trương hiếu văn vào tới trong miệng không ngừng phát ra gầm thét hồ tiểu mặc không chút do dự chắn trương hiếu văn trước người trong m i ệ nghệm dậy thần chú muốn chiêu cũ lặp lại ai ngờ câu xả trợt từ trong miệm phun ra một cổ màu xanh chất lỏng ngay t không nói hai lời xoay người kéo trương hiếu văn tốc độ tăng lên đến mức tận cùng hướng mặt nước phóng tới có thể hồ tiểu mặc dùng sức kéo một cái chỉ nghe đâm một tiếng trên tay liền không có sức nặng trong bàn tay chỉ còn lại một khối bể bố trí hồ tiểu mặc nhanh chóng xoay người nhìn trương hiếu văn quần áo đều bị mình kéo rách cánh tay vẫn và xanh lá thơ quân c h u n g một chỗ không hồ tiểu mặc trong lòng phát ra một tiếng giống giận trơ mắt nhìn chất lỏng màu xanh đem trương hiếu văn cho bao vây lại hồ tiểu mặc tùy quán tính bay ra mặt nước nhìn đầm nước dần dần biến thành màu xanh lá cây hai mắt toát ra ánh lửa đáng chết x u ấ sinh ta phải đem ngươi bằng th nói xong ở giữa không trung hồ tiểu mặc miệng niệm thần chú hai tay cách không đánh về phía đầm nước đột nhiên một cổ to lớn lực lượng áp giải mặt nước không ngừng hạ xuống đúng cái hang núi vậy lay động theo mặt nước càng ngày càng thấp trong nước đ ố n g nhiên toát ra năm đạo sắc thái hồ tiểu mặc n h ì n trăm trăm vừa thấy nguyên lai trương hiếu văn ở trước khi chết đem năm màu hoa đào lên năm màu hoa vẫn và trương hiếu văn dây dưa chung một chỗ cái này năm đạo sắc thái chính là từ trương hiếu văn trên mình phát ra chương bốn trăm hai mươi tám cải tử hồi xanh hồ tiểu mặc thấy trương hiếu văn thân thể toát ra năm đạo thái quang trong lòng ngạc nhiên chẳng lẽ trương hiếu văn không có chết hoặc là sự việc còn có cái gì c h u y ể n cơ nghĩ tới đây mà hồ tiểu mặc mừng rỡ trong lòng còn không cao hứng liền thấy trong nước một cái bóng đen xông về trương hiếu văn cúc này cho ta hồ tiểu mặc thật vất vả thấy được c h u y ể n cơ như thế nào cho câu xả lần nữa tổn thương trương hiếu văn cơ hội ở nàng kêu trong nháy mắt cả tòa núi vạn tiên bỗng nhiên c u ồ n g phong nổi lên trong vòng phương viên trăm dặm linh khí hướng hồ tiểu mặc gào t h é t tới to lớn linh lực hội tụ ở hồ tiểu mặc chứng trước biến thành một cái năng lượng to lớn cầu hồ tiểu mặc nhìn nhanh trong đến gần trương hiếu văn câu xả không chút do dự đánh ra năng lượng cầu nháy mắt tức thì núi lở đất mòn cùng lúc đó h ô tiểu mạc hóa thành một đạo lưu quang sông về trương hiếu văn núi vạn tiên là quốc gia bốn cấp a phong cảnh khu nơi này có núi còn có một tòa phim trường mặc dù đã lập thu nhưng vẫn không hề thiếu du khách tới dạo chơi nhìn phong cảnh ư u mỹ các du khách hoặc dừng chân chụp hình hoặc ở mẹ nước nô đùa chơi kinh khủng đ ỗ n g nhiên các du khách cảm thấy một hồi đất dung núi chuyển không biết là ai hô to một tiếng động đất rồi ngay tức thì đưa tới hốt hoảng vì bảo toàn cánh mạng mọi người tản ra bốn phía chỉ có rất ít người thấy được một ngọn núi đỉnh núi lại có thể phun ra nước ngay sau đó tòa kia phun nước đỉnh núi liền sụp đổ theo đỉnh ngọn núi kia sụp đổ cảnh khu lại khôi ph làm người hài lòng cửa vậy không dám ở nơi này dừng lại rồi rít hướng cảnh khu bên ngoài rút lui sụp đổ đỉnh núi dưới có một cái kỳ dị không gian nguyên lai là hồ tiểu mặc thúc giục linh lực của mình chống lên rơi xuống nham thạch phòng ngừa đập tổn thương trương hiếu văn không gian bên bờ một cái to lớn đầu rắn lộ ở bên ngoài thân thể lại bị trôn ở trong phế tích hồ tiểu mặc lạnh lùng đi tới câu xà bên người mặc dù câu xà thân thể đã bị trôn nhưng còn có một hơi hồ tiểu mặc ánh mắt lạnh như băng để cho câu xà chạy tới một loại đáng sợ hơi thở nó không ngừng đung đ ư ơ muốn muốn chạy trốn khá vậy không làm nên chuyện gì hồ tiểu mặc hung hãn một t r ư ờ n g v u a ở câu đầu dắt lên câu xà đầu giống như tràn đầy tức giận bong bóng như nhau vỡ ra một đạo vô hình bình phong tre chở c h ặ n lại tung toé chất lỏng hồ tiểu mặc xoay người đi về phía trương hiếu văn trương hiếu văn cánh tay vẫn cùng năm màu đoá hoa xanh lá tơ dính c h u n g một chỗ chẳng qua là năm màu đoá hoa đã mất đi mới vừa rồi xinh đẹp quay lại trương hiếu văn trên mình lóe ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng rực rỡ hồ tiểu mặc có thể cảm nhận được trương hiếu văn trên người một tia sức sống trong lòng có chút an ủi trương hiếu văn ở hai đoá hoa những thứ này xanh lá tơ tiên linh bản năng phản kháng đâm vào trương hiếu văn cánh tay bên trong đây là câu xà vừa vạn phung ra rán độc năm màu tốn dược liệu thông qua xanh lá tơ chuyển tới trương hiếu văn trên mình mới để cho hắn giữ được tánh mạng chẳng qua là dưới mắt trương hiếu văn vẫn ở vào giai đoạn nguy hiểm hồ tiểu mặc có thể cảm giác được sinh mệnh lực của hắn đang một chút xíu suy thoái tựa hồ rán độc còn đang trương hiếu văn trong cơ thể hồ tiểu mặc ôm lên trương hiếu văn cảm thụ tình huống trong cơ thể của hắn t ạ m khí chức năng đang suy thoái linh hồn lực lượng vậy càng ngày càng nhỏ hồ tiểu mặc nhẹ hôn nhẹ trương hiếu văn chán ngươi yên tâm chúng ta thật vất vả đi tới bước này ta tuyệt đối sẽ không để cho người chết đi trương hiếu văn cố gắng cười một tiếng nâng lên đoá hoa cái này mang cho ngọc nhi hồ tiểu mặc một cái níu rất đoá hoa sau đó đem xanh lá tơ lấy xuống thu cất những thứ này xanh lá tơ mới là tiên linh hoa này vô dụng trương hiếu văn khe khẽ gật đầu vậy thì tốt không nói ta mệt mỏi nói xong nhắm hai mắt lại hồ tiểu mặc không nhịn được nước mắt chảy xuống nước mắt rơi vào trương hiếu văn trên mặt chiếu vậy ánh sáng nhàn n h ạ t hoa lộ vẻ được phá lệ dịch thấu trong suốt hồ tiểu mặc lau khô nước mắt đem hai tay đặt ở trương hiếu văn sau lưng ngươi yên tâm ta d ầ u dị bước chân vào n h ậ p thần cảnh dùng ngươi nói về ta đã coi như là thần tiên cho nên ta chính là dùng hết toàn bộ tu vi cũng sẽ không để cho ngươi chết nói xong hồ tiểu mặc đem linh lực trong cơ thể quần quận không ngừng chuyển vận đến trương hiếu văn trong cơ thể linh lực dọc theo trương hiếu văn kinh mạch đi tới đầu ó c theo linh lực càng ngày càng sung túc trương hiếu văn đầu ó c lần nữa khôi phục sức sống trong đầu góc lần nữa khôi phục sức sống rồi sau đó lại dọc theo thần kinh truyền tống đến thân thể các móng ngách hồ tiểu mặc trong lòng vui mừng nguyên bản mình dự định thông qua truyền linh lực tới bảo vệ trương hiếu văn h ồ n phách không để cho hắn hồn phách rời đi thân thể sau đó sẽ đi nghĩ biện pháp cứu chữa trương hiếu văn không nghĩ tới trương hiếu văn trong cơ thể lại có thể còn s ấ t lại có năm màu tốn năng lượng cái này năm màu hoa lại có thể bao hàm sinh mạng lực ở mình linh lực thôi động hạ n sinh mạng lực lại chuyển tới trương hiếu văn các tạc khí trương hiếu văn lại lần nữa khôi phục sức sống theo linh lực không ngừng truyền vận trương hiếu văn trên người ánh sáng rực rỡ đại thịnh theo thứ tự toát da bạch xanh lá bách trần trụi hoặc năm loại ánh s hồ tiểu mặc cảm nhận được trương hiếu văn sinh mệnh lực theo ánh sáng rực rỡ cường thịnh cũng thay đổi được càng ngày càng thịnh vượng liền muốn dừng tay mang trương hiếu văn rời đi đất thị phi này nhưng mà hồ tiểu mặc nhưng phát hiện mình căn bản không dừng lại được trương hiếu văn thật giống như bắt đầu hút lấy linh lực của mình đây là chuyện gì xảy ra hồ tiểu mặc mặc dù không đau lòng trương hiếu văn hút đi linh lực nhưng trong lòng lại hết sức b u ồ n b ự c theo lý thuyết chỉ có tu luyện tà thuật người mới có thể rút ra lấy người khác linh lực chẳng lẽ trương hiếu văn đã từng luyện qua tà thuật hồ tiểu mặc đang suy tính trương hiếu văn đông nhiên phát ra rên gì thống khổ hồ tiểu mặc nhanh chóng nhìn tr quay lại toàn thân đổi đến đỏ bừng hắn thân thể tựa hồ đang đang biến hóa hồ tiểu mặc há to miệng khó tin nhìn trương hiếu văn theo linh lực của mình liên tục không ngừng chuyển vận cho trương hiếu văn hắn tu vi đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng theo cái tốc độ này đi xuống mình sợ rằng sẽ bị hắn hút khô toàn bộ linh lực từ đó đưa đến mình tu vi hạ xuống chẳng lẽ là năm màu hoa trong năng lượng ẩn chứa quá lớn chẳng những biết trương hiếu văn động còn c h ú ý luyện hắn thân thể để cho hắn có thần cấp thân thể ừ chắc là như vậy cho nên hắn mới có thể điên cuồng thu nạp linh lực của mình bây giờ chỉ cần linh lực đầy đủ hắn thì có thể đạt tới nhập thần cảnh hồ tiểu mặc nghĩ thông s u ố t đạo lý trong đó mặc dù mình có thể sẽ tu vi hạ xuống có thể suy nghĩ một chút trương hiếu văn có thể đột phá nhập thần cảnh trong lòng liền vô cùng cao hứng vì vậy lại bắt đầu hướng trương hiếu văn chuyển v ậ n linh lực núi vạn tiên cảnh khu nhân viên làm việc vội vội vàng vàng hướng lên cấp hồi báo đỉnh núi sụp đổ sự việc sau đó liền tổ chức dạy đội cứu viện tiến vào cảnh khu tìm đòi cứu xem có bị thương không du khách theo đội cứu viện đến gần sụp đổ đỉnh núi mỗi một người cũng có thể cảm nhận được không khí dị thường nguyên bản mát mẹ không khí lại có thể đổi được khô nóng lên mà bầu trời quang đắng trong lại có thể xuất hiện mây đen thật g i y không t i ê n lệnh tụ tập ở sụp đổ đỉnh núi trên bầu trời. đội cứu viện người nuốt nổi lên nước miếng đây là phải đến ngày tận thế sao chương bốn trăm hai mươi chín nhập thần cảnh lôi tiếp trương hiếu văn tháo xuống năm màu hoa d a o nó cho hồ tiểu mặc giữ sau đó trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc đông xuống an tâm nhắm hai mắt lại sau đó trương hiếu văn cảm giác được mình càng ngày càng nhẹ thật giống như phiêu ở không chung như nhau loại cảm giác này trương hiếu văn từng có qua một lần đó chính là ở đông hải trên đảo nhỏ mình chết thời điểm khi đó nếu như không có sư tổ cưỡng ép đem từ mình linh hồn đưa về trong thân thể sợ rằng mình chết sớm lần này không liền sư tổ sợ rằng phải chết thật bất quá có thể h á i đến tiên linh cứu tỉnh ngọc nhi cũng xem là tốt kết cục trương hiếu văn đang suy nghĩ đ ố n g nhiên một cổ hào hùng lực lượng kéo lại hắn để cho hắn không cách nào bay cao hơn nhất định là hồ tiểu mặc xem ra nàng còn không muốn để cho mình chết trương hiếu văn trong lòng dâng lên một chút tấm áp theo lý thuyết hồ tiểu mặc vóc người tướng mạo hoàn toàn là nữ thần cấp bậc có thể mình hết lần này tới lần khác cùng nàng không đến điện cũng không biết mình là tự nhận là không xứng với nàng vẫn là cảm thấy nàng không phải là loài người cho nên trong lòng mình có mâu thuẫn dân dân. trương hiếu văn cảm thấy trên người ấm áp càng ngày càng thịnh ấm áp hội tụ thành dòng nước cấm cọ dựa thân thể các ngõ ngách cái này làm cho trương hiếu văn cảm giác hết sức thoải mái có thể không bao lâu dòng nước cấm nhiệt độ càng ngày càng cao trương hiếu văn cũng cảm thấy được thân thể càng ngày càng nóng rốt cuộc hắn lại vậy không cách nào nhịn được cổ nhiệt lưu này phát ra tiếng kêu thống khổ à trương hiếu văn đau mở mắt nhưng phát hiện mình thấy được thế giới có không thiếu biến hóa trực tiếp nhất chính là mình có thể thấy rất nhiều hát tuyến những thứ này hát tuyến tựa hộ là mình cách một cái vật thể khoảng cách ví dụ như trước mặt mình có tảng đá mình và đá bây giờ thì có đoạn hát tuyến còn chưa kịp nghiên cứu từ mình biến hóa trương hiếu văn liền nghe được hồ tiểu mặc yêu đớt tiếng tê ờ ngươi rốt c u ộ c tỉnh trương hiếu văn nhanh chóng xoay người nhìn hồ tiểu mặc sắc mặt thảm đạm hai tay đang đặt ở từ mình sau lưng nguyên lai hồ tiểu mặc đang đem hắn linh lực liên tục không ngừng chuyển vận cho mình nhưng mà hồ tiểu mặc rõ ràng đã đến nỏ hết đà nàng vì sao còn không thu tay lại ta tỉnh ngươi có thể dừng lại nói xong trương hiếu văn xoay người nhìn về phía hồ tiểu mặc theo trương hiếu văn xoay người hồ tiểu mặc như trút được gánh nặng miễn cưỡng nặn ra một m ì n cười ngươi thật là vận khí tốt đem ta linh lực cũng khô bây giờ sợ r lời còn chưa dứt nguyên bản trôi lơ lửng ở giữa không trung đá vụn mất đi hồ tiểu mặc linh lực chống đỡ sau đột nhiên bắt đầu rơi xuống trương hiếu văn phản ứng không kịp nữa bản năng che ở hồ tiểu mặc thân thể đồng thời đưa tay đi ngăn cản rơi xuống đá đây là trương hiếu văn ngạc nhiên phát hiện chỉ cần tự sử dụng linh lực mình cũng sẽ bị một đạo linh khí bọc dù xuống thạch sẽ gặp vòng quanh rơi xuống vì vậy trương hiếu văn khiến cho s u ấ t toàn lực tự thân linh lực đột nhiên ở giữa bên ngoài thả chỉ nghe phanh một tiếng tất cả rủ xuống thạch lại có thể miễn cưỡng bị nổ tung n g á y mắt tức thì loạn thạch tung tóe cảnh khu đội cứu viện nhân viên nghe được v a n g lớn nhanh chóng tìm chỗ nút vừa vặn tránh thoát tung tóe tới đá tất cả mọi người vừa nhìn về phía sụp đổ đỉnh núi mẹ không phải là núi lửa muốn phun ra chứ khó mà nói chúng ta tăng thêm tốc độ xem còn có cần hay không cứu viện du khách đợi một chút các người xem vậy trong phế tích có phải hay không có người mọi người vừa nghe nhanh chóng nhìn nhưng mà bên kia mây đen càng ngày càng, nặng, ánh sáng vậy càng, ngày càng mờ c trương hiếu văn g phế mặc dù trong lòng khiếp v sợ nhưng vì bảo vệ hồ tiểu mặc không chút do dự nên đón đồng thời điều động toàn bộ linh lực phát động lôi quang giáp sấm xét tiếp xúc tới lôi quang giáp ngay tức thì hai cổ năng lượng tóe ra bạch quang trói mắt ngay sau đó sấm xét liền xuyên thấu qua lôi quang giáp hướng trương hiếu văn trên mình bổ tới trương hiếu văn lúc này mới phát hiện cái này cũng sấm xét cùng phổ thông sấm xét thuật gọi tới sấm xét không quá giống nhau trong sấm xét tựa hồ có một cổ khí thế uy nghiêm đẹp được trực tiếp không thở nổi mình ở cổ khí thế này trước mặt lộ vẻ được hết sức nhỏ bé giống như con kiến hôi vậy có thể con kiến hôi thì như thế nào con kiến hôi còn tham sống chẳng lẽ mình trơ mắt chờ chết nghĩ tới đây mà trương hiếu văn trong lòng cũng sinh ra một cổ hào khí đồng thời điên cùng vận chuyển lên linh lực của mình lấy chống đỡ khí thế kia hào hùng sấm xét ẩm trên trời chuyển đến một tiếng sấm đển sấm xét vừa vặn bổ tới trương hiếu văn đỉnh đầu tấm hiếu trên mình nhưng lóe lên ngũ thải ánh sáng rực rỡ. sấm xét trói lọi cùng ngũ thải quan g hoa sen lẫn đến cùng nhau sấm xét uy thế giống như thiên quân vạn mã ngũ thải ánh sáng rực rỡ giống như mênh mông b i ệ t hơi thiên quân vạn mã sông lên nhập trong biển cuối cùng xa suốt cái gì vậy không còn lại đội cứu viện nhân viên từ xa nhìn lại chỉ thấy một tia c h ố p p h á t qua trên mặt đất đ ô n g nhiên toát ra một đoàn ánh sáng trắng ngay sau đó ánh sáng trắng trong lại phạm ra những thứ khác màu sắc sáng lạng thêm quỷ dị đội đội trưởng chúng ta rút lui đi cái này đã vượt qua phạm vi đội cứu viện đội trưởng hít một hơi thật sâu đừng sợ bất quá là một đoàn quan mạ thôi chỉ cần chúng ta không chết thì nhất định phải tìm tỏi cứu cảnh khu giảm du khách. đây là mệnh lệnh vừa dày vừa nặng mây đen nổi lên lâu như vậy mới bổ ra như thế một tia chớp nhưng giống như đá chim b i ể n khơi không tung lên bất kỳ gợn sóng nào cái này tựa hồ chọc giận mây đen nháy mắt tức thì đến không hết tia chớp nghiêng nhưng mà hạ nhấc lên từng đạo sóng gió kinh hoàng trương hiếu văn cũng không biết linh lực của mình tại sao biến thành năm màu vẻ càng không biết tại sao không chúng tia chớp tại sao giống như người điên tập kích mình trương hiếu văn chỉ biết là mình không thể né tránh một khi né tránh mình nằm dưới đất hồ tiểu mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ giờ khắc này trương hiếu văn nội tâm vô cùng rõ ràng cái này cường đại đến để cho mình sợ người phụ nữ cái này một lần lại một lần bảo vệ mình người phụ nữ bây giờ cần từ mình pho hộ mình t u y ệ t không t ố i lui chàng này thình lình sấm chấp mưa báo thanh thế chi thật lớn kinh hãi người tu luyện các lao g i a bọn họ mặc dù không rõ ràng chàng này sấm chấp mưa báo từ lâu tới nhưng bọn họ đều biết có thể cảm nhận được linh khí trong trời đất đều sắp bị chàng này sấm chấp mưa báo cho h ú t khô không biết qua bao lâu bầu trời tia chấp rốt cuộc ngừng lại trương hiếu văn trên người quần áo đã không rực mà bay hát đùm một tiếng quỷ xuống đất miệng to thở hổn hển không nghĩ tới ta lại có thể tới đĩnh xem ra là ông trời thương hại người ta đi ta cái này thì mang ngươi hồi thần tiến động cầu bình đ ổ n g thần quân cứu ngươi trương hiếu văn sờ một cái hồ tiểu mặc gò má sau đó ôm lấy hồ tiểu mặc hai chân đạp một cái nhanh chóng ở núi ở giữa tạc qua chương 430, ba ộ thiên tinh hoa bởi vì trương hiếu văn ôm hồ tiểu mặc ở núi ở giữa tạc qua không bao lâu thì gặp phải đội cứu viện người trương hiếu văn nhanh chóng n ê n đón đội cứu viện người gặp trương hiếu văn cả người trần chuồng còn ôm một người đẹp không khỏi n g h ĩ sai lệnh ta nói người anh em mới vừa rồi như vậy nguy hiểm các người sẽ không ở một cái đội cứu viện nhân viên không nhịn được hỏi trương hiếu văn biên cái lý do làm lấy lại nói ngươi hiểu lầm mới vừa rồi bên kia lửa cháy quần áo trương a hỏa, bị dẫn hỏa, không thể h k gì làm là tiểu tiểu á hiếu văn đem quần áo thắt ở giữa eo ngăn chở bộ vị trọng yếu sau đó trương hiếu văn lần nữa ôm lên hồ tiểu mặc các người không cần phải để ý đến ta ta sẽ mang nàng đi du khách nơi tập hợp và phân t á n hàng nói xong sai bước chạy về phía trước Đội cứu viện người cứu nhìn trương hiếu văn thì ạ y như h bay khỏi đem u u hồ tiểu mặc dẫn tới bên trong một căn phòng đem hồ tiểu mặc an trí tốt sau này trương hiếu văn tìm thân quần áo và điện thoại di động bấm thủ cách mệnh điện thoại này sư huynh ta là trương hiếu văn ta đang tìm ngươi đâu cho ngươi gọi điện thoại vậy không gọi được mới vừa rồi ra kiện chuyện quỷ dị tỉnh mới vừa nhận được tin tức nói ở núi vạn tiên một ngọn núi hạ phát hiện cái kỳ quái q u a n cầu q u a n cầu vừa xuất hiện liền dẫn phát s ấ m chấp mưa bão ta đã để cho tổ ba đi nhưng chuyện này quá quỷ dị ta lo lắng bọn họ ứng phó không được cho nên muốn để cho ngươi vậy lại xem trương hiếu văn nghe xong lung túng ho khan hai tiếng cái đó thật ra thì núi vạn tiên sự việc l ạ ta đưa tới cái gì ngươi nói ngươi đưa tới xâm chấp mưa bão thủ cách mệnh thật là không dám tin tưởng từ mình lỗ thai kết hợp với giữa trời đất linh khí di động thủ cách mệnh tựa hồ đoán được cái gì nhưng lại không dám xác định vì vậy hỏi hiếu văn ngươi sẽ không phải là đột phá bán thánh cảnh chứ nói thật trương hiếu văn cũng không biết mình có phải hay không đã đạt tới nhập thần cảnh có thể hắn nhưng biết rõ từ mình biến hóa vì vậy hàm hồ trả lời hẳn là đột phá đi ta cũng không rõ lắm bất quá những thứ này bây giờ cũng không trọng yếu ta cần ngươi trợ giúp trương hiếu văn nói rõ tình huống rất nhanh từ thôn bách sơn bí mật căn cứ quân sự bên trong bay ra một chiếc máy bay trực thăng đem trương hiếu văn và hồ tiểu mặc mang về huyện ba đến một cái huyện ba trương hiếu văn liền ngựa không ngừng vó mang hồ tiểu mặc chạy về phía thần tiên đ ộ n bình bồng thần quân thấy hôn mê hồ tiểu mặc đầu tiên là n h ư ớ n g mày một cái sau đó thấy trương hiếu văn sau lại ánh mắt sáng lên kinh ngạc hỏi hắn ngươi làm sao nhanh như vậy liền đạt tới nhập thần cảnh chẳng lẽ có kỳ ngộ gì trương hiếu văn thở dài từ hồ tiểu mặc trên mình lấy ra tiên linh một lời khó nói hết tiên linh ta đã tìm được chẳng qua là hồ tiểu mặc nàng không biết làm sao liền mất đi xin tiền bối mau cứu nàng bình bồng tâm niệm v ừ a động trương hiếu văn trong tay tiên linh liền nhẹ b ư n g bay sau đó rơi vào ngọc nhi ấ đường tiên linh tản mát ra màu xanh ánh sáng liên tục không ngừng bay vào ngọc nhi ấ đường làm phép kết thúc bình bồng nhìn về phía trương hiếu văn tốt lắm ngọc nhi ở qua đoạn thời gian thì biết tỉnh vậy hồ tiểu mặc trương hiếu văn nhanh chóng lại hỏi bình bồng thở dài hỏi ngược lại trương hiếu văn nói một chút các người r ố t cuộc chuyện gì xảy ra đi trương hiếu văn đầu đôi gốc ngọn đ e m mình gặp phải tình huống nói cho cho bình bồng bình bồng nghe xong không nhịn được lắc đầu một cái lại là một cái khốn khổ vì tình cô gái nàng không có chuyện gì lớn hẳn là ngươi sau khi hôn mê nàng đem nàng linh lực cũng truyền bại bởi người, bây giờ linh lực thiếu hụt, ngất đi chỉ bất quá nàng linh hải bị tổn thương sợ rằng sau này lại cũng không cách nào tu luyện cái gì trương hiếu văn thất thanh gọi tới hắn không nghĩ tới hồ tiểu mặc vì cứu mình lại cũng không không cách nào tu luyện ân tình này mình phải nên làm như thế nào báo đáp nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lại hỏi tiền bối còn có bổ túc các biện pháp sao bình bông lắc đầu một cái dựa theo ngươi mới vừa rồi giải thích ngươi nói hái vậy đ ó a năm sắc hoa chắc là trong truyền thuyết bổ thiên linh hoa nghe nói bổ thiên linh hoa là ở bổ thiên thạch lên tạo ra tới hoa đông lại bổ thiên thạch ở giữa tinh hoa sau đó bị một vị tiên nhân di chuyển bổ thiên linh hoa mới phải xuất hiện ở trung nguyên địa khu mà ngươi đánh bậy đánh bạ hấp thu bổ thiên linh hoa bổ thiên tinh hoa hồ tiểu mặc lại đánh bậy đánh bạ thúc giục bên trong cơ thể ngươi bổ thiên tinh hoa đưa đến bộ thiên tinh hoa dễ chịu ngươi kinh mạch từ đó ngược lại hút liền nàng linh lực bộ thiên tinh hoa là bá đạo bực nào không đem nàng hút thành người khô đã là nàng tạo hóa trương hiếu văn nghe xong túi đầu nguyên lai là mình làm bị thương hồ tiểu mặc món nợ này mình muốn lúc nào mới có thể trả hết nợ trương hiếu văn không nhịn được sờ một cái hồ tiểu mặc gò má hỏi tiếp tiền bối vậy nàng như vậy muốn bất tỉnh bao lâu nàng chẳng qua là linh lực thiếu hụt cùng nàng khôi phục linh lực thì biết tỉnh khôi phục linh lực trương hiếu văn vừa nghe lại tinh thần tỉnh táo t i ê n bối không phải nói nàng không thể tu luyện lại sao làm sao biết khôi phục linh lực bình bồng vừa nghe vui vẻ cười to đứng lên xem ra ngươi hiểu lầm cái gọi là không thể tu luyện chính là nàng chỉ có thể dừng lại ở bây giờ tu vi không thể tiến thêm một bước trương hiếu văn nghe xong trong lòng có chút an ủi khá tốt nhập thần cảnh ở cõi đời này chỉ sợ cũng hiếm có đối thủ bình bồng nhưng lắc đầu một cái sợ rằng nàng bây giờ chỉ có b á n thánh cảnh ta năm đó và nàng bây giờ như nhau linh hải bị tổn thương sau tu vi hạ xuống suốt đời chỉ có thể ngừng ở b á n thánh cảnh tốt lắm ngươi bây giờ đem linh lực chuyển cho nàng nàng dĩ nhiên là tỉnh trương hiếu văn lung túng bút tay ta còn không biết chuyển linh lực bình bồng hơi kinh hãi xem ra ngươi không có cả người tu vi lại không hệ thống học qua pháp thuật thật sự là đáng tiếc ta chuyển cho ngươi thần huyền kinh ngươi có từng học tấu trương hiếu văn ngượng ngùng gãi đầu một cái cái đó từ đạt tới ngưng luyện kỳ sau đó ta liền không luyện nữa qua thần huyền kinh ta cái này một thần tu vi đều là đánh bậy đánh bạ có được t ă n cơ không hề vững chắc bình bông gật đầu một cái đã như vậy ngươi có bằng lòng hay không cùng ta học tập thần tiên động ta sở dĩ dạy ngươi một là không muốn lãng phí liền ngươi cả người tu vi hai là thổ tiên một phái cùng ta thần tiên động sâu xa khá sâu chuyển cho ngươi thần tiên động pháp thuật cũng không coi là vi phạm sư môn liền trước mắt tới xem ngươi chỉ ít được học trước chuyển vận linh lực pháp môn trương hiếu văn nghe xong trong mắt lóe lên một tia ánh sáng đa tạ tiền bối văn bối liền cung kính không bằng t h n g mệnh chương bốn trăm ba mươi mốt mộ hoa điện bất chi bất giác trương hiếu văn ở thần tiên động học tập pháp thuật đã qua m ấ y tháng ở nơi này thời gian h ô tiểu mặc linh lực sau khi khôi phục liền tỉnh lại làm nàng biết mình tu vi chỉ có thể dừng lại ở bán thánh kỳ thời điểm hơi có chút thất vọng nhưng vẫn là vui vẻ đ ó nhận dẫu sao trương hiếu văn chẳng những không có chết còn đạt tới nhập thần cảnh đây đối với hồ tiểu mặc mà nói chính là trời lớn tin tức tốt trương hiếu văn thì ở mấy tháng thời gian điên cuồng luyện tập pháp thuật rốt cuộc có chất bay v ọ n không nhưng linh lực của mình hơn nữa tinh thuần hơn nữa pháp thuật vận dụng cũng càng thêm tự nhiên bây giờ trương hiếu văn sử dụng thần s â m chém căn bản không cần chức thời hạn ở đầu ngón tay ngưng tụ linh lực chỉ cần một cái ý niệm liền có thể thi triển ở trương hiếu văn cơ sở hơn nữa vững chắc sau đó bình bồng thần quân rốt cuộc bắt đầu hướng trương hiếu văn chuyển thụ ngự kiếm thuật nhắm mắt lại từ từ cảm thụ một chút kiếm ngươi ngươi sẽ phát hiện kiếm ngươi cũng có linh h sau đó phóng thích linh lực của ngươi cùng chi giao lưu bình bông tuần tự tiến dần giàn giải trương hiếu văn ở ngưng luyện kỳ thời điểm vào đã có thể cảm nhận được chung quanh vật phẩm cho nên rất dễ dàng liền cảm nhận được kiếm ly tiên bây giờ đến nhập thân cảnh chẳng những có thể cảm nhận được chung quanh vật phẩm còn có thể thấy các vật phẩm phát ra kỳ quái ánh sáng không riêng gì vật phẩm có kỳ quái ánh sáng mỗi một người mỗi một động thực vật cũng đều có ánh sáng tuyến chẳng qua là màu sắc mỗi người không giống nhau mà thôi kiếm ly tiên có thể phát ra màu vàng nhạt ánh sáng mà trương hiếu văn mình có thể phát ra ngũ thải ánh sáng trương hiếu văn định cùng kiếm ly tiên tiến hành trao đổi ngũ thải ánh sáng liền bay hướng kiếm ly tiên mới đầu kiếm ly tiên phát ra vàng nhạt ánh sáng cũng không chấp nhận năm màu ánh sáng theo trương hiếu văn phát lực năm màu ánh sáng và màu vàng nhạt ánh sáng từ từ sen lẫn đến cùng nhau dần dần dung hợp bình đ ồ n g lộ ra một vẻ kinh ngạc diễn cảm không nghĩ tới ngươi thứ nhất thử nghiệm thì thành công ngươi thử một chút khống chế nó phi hành trương hiếu văn đầu góc bắt đầu hướng kiếm ly tiên phát ra chỉ thị kiếm ly tiên tăng một tiếng bay ngay sau đó trương hiếu văn bắt đầu khống chế kiếm ly tiên phách chém đâm ngăn cản từ từ trương hiếu văn khống chế càng ngày càng thành thạo l u y n tập một đoạn thời gian trương hiếu văn luyện tập mệt mỏi li thần quân ta mới vừa rồi đang k h ô n g chế kiếm ly tiên thời điểm phát hiện chỉ cần ta linh lực cùng trên người nó ánh sáng đan vào một chỗ liền có thể k h ô n g chế nó vậy nó phát ra ánh sáng là thứ gì à? bình đ ồ n g vậy hết sức kỳ quái ngươi nói ngươi thấy nó đang sáng lên trương hiếu văn gật đầu một cái đ ú n g không riêng gì t a kiếm mỗi một vật thể đều có ánh sáng bao gồm ngài cũng biết phát ra ánh sáng chẳng qua là màu sắc không giống nhau mà thôi n g h e xong trương hiếu văn mà nói bình đ ồ n g bừng tỉnh hiểu ra đồng thời lại lộ ra khiếp sợ diễn cảm ngươi lại có thể có thể thấy mỗi loại vật thể suy nghĩ chân thực thật không tưởng tượng nổi cái gì tia sáng này lại là suy nghĩ trương hiếu văn nghe xong vậy giật mình không nhỏ có thể ngay sau đó liền nghĩ tới liêu chi chức ở tây nam khu gặp phải h o ắ c thiên võ lúc hắn nói ra vậy một phương liên quan tới pháp thuật khoa học lý luận dựa theo h o ắ c thiên võ giải thích pháp thuật chính là người thông qua sóng điện nao đi khống chế trong thế giới tự nhiên các loại nguyên tử sau đó tổ hợp thành pháp thuật mà các thần chú chỉ là để cho mọi người ngay tức thì tăng cường sóng điện nao mà thôi nói như vậy mình thấy được ánh sáng chắc là sóng điện nao chẳng qua là không nghĩ tới tất cả vật phẩm lại có thể đều có làn sóng điện nghĩ tới đây mà trương hiếu văn b ỗ nhiên lại hỏi vậy ta còn có thể thấy từng cái hát tuyến những thứ này hát tuyến hình như là ta cùng tất cả mọi thứ khoảng cách đúng không bình bông gật đầu một cái không sai đó là không gian chi lực đã tới nhập thần cảnh sau đó liền có thể xem đến không gian chi lực chẳng qua là có thể sử dụng những thứ này không gian chi lực người l ắ c đắc không có mấy những thứ này hát tuyến còn có thể sử dụng trương hiếu văn kinh ngạc hỏi không sai nói đơn giản một chút ngươi chỉ cần đem ngươi và ta giữa không gian chi lực giảm năm mươi phần trăm ngươi là có thể ngay tức thì đến trước mặt của ta trương hiếu văn vừa nghe trong lòng chấn động một cái đây không phải là ngay tức thì gì chuyển sao chắc không được hồ tiểu mặc t r ư ớ c có lúc có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nguyên lai là như vậy nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không nhịn được thí nghiệm hắn đem linh lực tập trung lại hướng hát tuyến trong mở ra mới phát lực có thể hát tuyến hơi cong sau đó lại đem linh lực của mình qua một bên tiêu tán trương hiếu văn không tin tả lại một lần nữa đối với hát tuyến trong điểm sử dụng linh lực chẳng qua là lần này linh lực hơn nữa b ằ n g bạc trương hiếu văn tận lực tiến hành dẫn tới quả nhiên lần này hát tuyến đã biến thành vệ hình trương hiếu văn lập tức gia tăng linh lực của mình ở phía sức lực lớn sau đó trương hiếu văn rốt cuộc tới bình bồng bên người lúc này trương hiếu văn đã thở hồng không nghĩ đến còn gắng gượng mệt mỏi Bình Đồng vui vẻ cười trương o coi cho đứng đầu lên, lần đầu tiên làm thành như vậy thì coi là không tệ. Tốt lắm, nếu người liền không gian cũng dụng, không người, này không cần tới ta nơi này gì làm là lắm, lực sau thuật. thì tệ. Tốt biết ta thì tới ta tập t chi hay học pháp vậy vậy vậy dạy có sử hiếu văn nghe xong nhanh chóng cho bình đồng q u ị xuống đất liền dập đầu ba cái văng đầu đa tạ thần quân chỉ điểm thần quân â n huệ văn bối không bao giờ quên rời đi thần tiên động trương hiếu văn điện thoại di động lập tức vang lên tích tích bởi vì là thần tiên động bên trong không có tín hiệu cho nên một ít tin tức đều là đến ngoài động mới tiếp thu đến trương hiếu văn mở ra vừa thấy là lâu hôi hôi gởi tới tin tức tương hẹn mình gặp mặt lâu hôi hôi gần đây thường cho trương hiếu văn phát tin tức chẳng qua là còn chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt nàng dẫu sao bây giờ bản thân có hồ tiểu mặc hồ tiểu mặc đối với từ mình nhân tình mình chính là làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được làm sao có thể cự tuyệt nàng một mảnh tâm ý đâu nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lại một lần nữa cự tuyệt lâu hôi hôi muốn đặt ai quả nhiên là nợ tình khó khăn nhất còn à thôi vẫn không muốn nếu mình thực lực bây giờ tăng nhiều lần này nhất định phải tìm ra giết chết lao thổ hung thủ dưới mắt trước hết đi mộ hoa điện điều tra một phen đi bởi vì là trương hiếu văn là cục hai mươi trên danh nghĩa trưởng lao cho nên cục hai mươi mỗi tháng còn đúng hạn cho trương hiếu văn phát tiền lương vì vậy trương hiếu văn không hề thiếu tiền trực tiếp mua đi vé xe hướng mộ hoa điện lên đường giống như đông đảo trên núi môn phái như nhau mộ hoa điện cũng được phong cảnh khu hơn nữa cảnh khu thu vào vẫn là mộ hoa điện chủ yếu nguồn kinh tế vì vậy mộ hoa điện xa so những m ô n p h á i khác thế tục một ít trương hiếu văn một đường nhìn cảnh đẹp liền đi về phía mộ hoa điện sau núi còn chưa tới phía sau núi chân núi trương hiếu văn liền thấy một cái lớn bảng trên đó viết du khách dừng bước trương hiếu văn nhưng làm không thấy được đi thẳng tới đây là hai cái trẻ tuổi đạo cô đi tới thật xin lỗi nơi này không đúng du khách hạn chế cấm vận trương hiếu văn sử dụng vọng k h í thuật thấy hai người đã đạt đến ngưng l u y ệ n kỳ muốn đến hai nàng hẳn là mộ hoa điện đệ tử vì vậy đối với hai người nói hai vị đạo cô ta không phải du khách ta là đến tìm cáo tử hàm các đạo cô vừa nghe quan sát trương hiếu văn các hạ chẳng lẽ là tới tham gia thiếu điện chủ hôn lễ trương hiếu văn nghe xong hơi nhữ mày làm sao cáo tử hàm sắp kết hôn rồi chương bốn trăm ba mươi hai loạn hôn tán hai cái đạo câu nghe được trương hiếu văn mà nói chân mày tóc lại như thế nói ngươi không phải tới tham gia hôn lễ trương hiếu văn lắc đầu một cái ngay sau đó nói không quá ta cùng cáo tử hàm là bạn còn phiền thoái hai vị thông báo một tiếng một cái tiểu đạo cô tò mò hỏi nếu là bạn vậy cáo sư mội không có phát thiệp mời cho người sao trương hiếu văn lại lắc đầu được rồi ta hay là cho nàng gọi điện thoại đi nói xong trương hiếu văn móc điện thoại ra một cái khác đạo cô nhắc nhở không cần đánh điện chủ vì để cho cáo sư mội an tâm kết hôn đã đem nàng điện thoại di động không thu nghe được đạo cô mà nói trương hiếu văn vậy liền biết tại sao cáo tử hàm kết hôn lại không mời mình có thể không liên lạc được cáo tử hàm trước mắt hai đạo cô tám mươi là sẽ không để cho mình đi vào xem ra không thể làm gì khác hơn là xông vào nghĩ tới đây mà trương hiếu văn cuối cùng hỏi một lần có phải hay không ta không có thiệp mời các người nói gì cũng sẽ không để cho ta đã qua chỉ sợ là như vậy trương hiếu văn bất đắc dĩ thở dài đưa tay ra tùy ý vừa so sánh với hoa xem chiêu hai cái đạo cô bản năng trừng t ả n ra trương hiếu văn thì b á u chân sức lực nhân cơ hội vào tới đạo cô phát hiện trương hiếu văn là hư h o à n g một súng nhanh chóng xoay người nhìn nhưng phát hiện đã không thấy được trương hiếu văn thân ảnh cái này tại sao không thấy ban ngày không thể là gặp quỷ chứ hai cái đạo cô sau l ư n g toát mồ hôi lạnh chớ chừng không nói bạn, nói bậy bạ, nói không chừng là ảo trương h thủ, u ậ t cao vừa mới ồ i chi giác chúng chiêu, n ta bất chi bất ờ i đi. tiếng thật thì ta trước hay là cùng chấp sự báo cáo một t Không hay chấp ra sống sự cùng được, ư cáo là báo đối k hiếu á Trương h văn hất ra đạo cô sau đó bắt đầu nhàn nhã đi vào trong mộ hoa điện bên trong một mảnh không khí vui mừng màu không khí mọi người cũng vội vàng trang điểm hôn lễ hiện trường trương hiếu văn dài cái lỏng hắn đi tới một cái tuổi tác hơi nhỏ đạo cô bên người hỏi xin hỏi cáo tử hàm gian phòng ở đâu ta là bạn nàng bị mời tới tham gia hôn lễ của nàng tiểu đạo cô kinh ngạc nhìn trương hiếu văn ngươi nói là tử hàm tỉ tỉ mời ngươi tới chính phải ngươi gạt người từ hàm tỷ tỷ không thể nào mời ngươi tiểu đạo cô đ ố n g nhiên quát to lên cho được những người khác d ố i d í t nghiêng đầu ngắm nhìn trương hiếu văn không nghĩ ra cái này tiểu đạo cô làm sao một chút liền b ạ c h trần mình trên mặt mang lúng túng nụ cười chết không thừa nhận cô gái nhỏ ngươi nói thế nào ta gạt người đâu ngươi cũng không phải là cáo tử hàm ngươi làm sao biết nàng không mời ta không đợi tiểu đạo cô trả lời một cái trung niên đạo cô đi tới dành nói trước các h ạ n nhưng mà mới vừa rồi ở chân núi xông vào người trương hiếu văn gặp đối phương khám phá dứt khoát gật đầu một cái hào phóng thừa nhận gặp trương hiếu văn thừa nhận trung n i ê n đạo cô có nói nói tử hàm bị giam ở trong phòng không thể cùng liên lạc với bên ngoài cho nên các hạ nói là tử hàm mời mời ngài tới hơn phân nửa là đang nói đ ù a chứ không biết các hạ không mời mà tới nhưng mà đối với ta mỗi hoa điện có gì chỉ giáo đạo cô nói xong trương hiếu văn thấy nàng suy nghĩ bay lên một món vì vậy trương hiếu văn nhanh chóng thả ra từ mình năm màu suy nghĩ đem bắt được đồng thời trong đầu vang lên đạo cô thanh âm kỳ quái thằng nhóc này nhìn giống như là người tu luyện nhưng vì cái gì ta dùng vọng khí thuật không nhìn ra hắn tu vi đâu chẳng lẽ hắn tu vi ở trên ta không thể nào không thể nào h ạ n tuổi tắc còn thấp tu vi tại sao sẽ ở trên ta t r ư ơ n g hiếu văn không nghĩ tới bắt được đối phương suy nghĩ lại chính là ý nghĩ của đối phương cứ như vậy mình sau này sử dụng thuật đ ọ c ý nghĩ cũng không cần lại cố ý đụng chạm thân thể của đối phương mời tiền bối không nên hiểu lầm ta tới mộ hoa điện nhưng thật ra là muốn điều tra sự kiện thêm tới ta cùng cáo tử hàm từng có giao thiệp cho nên mới đánh nàng danh hiệu tới đây có thể cùng tử hàm giao tế bạn muốn đến cũng không phải hạ người vô danh còn chưa biết tên các hạ tôn tính đại danh sư t ử đâu phải ạ tại hạ phái thổ tiên trưởng môn thổ hiếu văn còn chưa biết tên tiền bối đại danh đạo câu nghe xong sững sốt một chút nguyên lai、like、thằng nhóc này chính là cái đó b á n thánh minh chủ trách không được từ mình không nhìn ra hắn tu vi nghĩ tới đây mới nói cô trên mặt lộ ra nụ cười nguyên lai、like、là thổ minh chủ tại hạ mộ hoa điện chấp sự phiền hải dung mới vừa rồi lời nói có nhiều đất tội xin thổ minh chủ tha thứ trương hiếu văn vậy nhanh chóng thi lễ là tại hạ mà muội xin tiền bối không nên để ở trong lòng không biết cáo điện chủ có thể ở trong điện thổ minh chủ theo ta tới ta cái này thì mang ngươi đi gặp chúng ta điện chủ nói xong phiền hải dung mang trương hiếu văn hướng mộ hoa điện chỗ sâu đi tới trên đường triệu, triệu, triệu n hải nghị kiên lập tức đối với triệu đại lực hét còn không chờ triệu đại lực nói xin lỗi trương hiếu văn thì nói nhanh lên nói triệu tiền bối trước lại đừng tức giận lần này đúng là ta mạng muội xin cáo điện chủ triệu tiền bối trớ nên c h ấ tội Cốc d o a n hà doanh, doanh c liền một t i thổ, thổ minh chủ như vậy thực lực cũng cảm thấy chuyện phiền phức ta mộ hoa điện lại có thể giúp được cái gì bất quá minh chủ vừa nói như vậy ta thật đúng là muốn biết là kiện chuyện phiền t h á i gì trương hiếu văn gỡ vớt ý nghĩ nói trước đoạn thời gian một khu nhà ngục g i a m bên trong tất cả mọi người đều trúng ảo thuật đưa đến xuất hiện đại quy mô đánh lộn chuyện kiện cuối cùng người bị chết liền hồn phách cũng bị đánh tan ta nghe mộ hoa điện ảo thuật thiên hạ vô song cho nên muốn mời dạy hạ cái này trong giang hồ nhưng có có thể để cho hơn ngàn người đồng thời trong thuật cao nhân cốc doanh doanh sắc mặt vật ra nhìn xem phiền hải dung gặp phiền hải dung lắc đầu một cái cốc doanh doanh mới tiếp tục nói coi đ ờ i này không thể nào xuất hiện để cho hơn ngàn người đồng thời trí u y ễ n pháp thuật trừ phi người nọ sử dụng d ư vật cáo tiền bối nói thật phải ta ở ngục giam lộ thông hơi chỗ đã hỏi tới nhàn nhạt mùi thơm nhưng chớp mắt rồi biến mất muốn đến hẳn là thuốc gì hồng không biết cáo tiền bối có thể biết c i đ ờ i này có cái gì thuốc bột có thể để cho hơn ngàn người trí huyễn cốc doanh doanh còn không có há miệng phiền hải rung lại lắc đầu cốc doanh doanh một lần còn là nói ra ta mộ hoa điện thì có nói đến chỗ này cốc doanh doanh cầm ra một cái bình tiếp tục nói cái này bên trong đựng là loạn hồ tán gặp phải không khí sẽ gặp hoa thành khói chỉ cần hút vào sẽ gặp trí huyễn lại thêm phương pháp thuật dẫn dắt chỉ phải có đầy đủ tính chớ nói ngàn người vạn người cũng có thể trí h u y n chẳng qua là đây là ta mộ hoa điện chân bảo trương u lưu xấu y tay. ệ t t sẽ không lưu lạc đến người lạc hiếu văn s có, có, doanh doanh có. Có. có nhiều g hứng thú nhìn cốc doanh doanh và phiền hải dung chờ hai người để giải thích tại sao phải nói ra bất đồng câu trả lời cốc doanh doanh nghe được phiền hải dung trả lời thở dài sư tỷ ngươi cũng không cần che giấu thổ minh chủ có thông tin h bản lãnh loại chuyện này là không gạt được hắn cốc doanh doanh đây là chuyện nhà ta ngươi dựa vào cái gì đi bên ngoài nói phiên hải dung nhưng thay đổi hoàn toàn thái độ không nhượng bộ chút nào triệu nghị kiên đi nhanh lên đến phiên hải dung bên người kéo lại tay nàng biển d u n g thôi chuyện này ta tới cùng thổ minh chủ giải thích đi phiên hải dung vừa nghe tức giận bỏ rơi triệu nghị kiên tay ngươi cùng nàng một nhóm đúng không được ngươi nguyện ý nói ngươi liền nói dù sao cũng ngươi chuyện của bà ta cũng không quản lý còn nữa đừng lấy là ta không nhìn ra ngươi cùng c ố c doanh doanh cả ngày mi lai、like、nhãn khứ coi là thật không ta đây nguyên phối để vào mắt sao nói xong phiền hải dung hung hăng trận mắt nhìn c ố c doanh doanh một cái giận dữ rời đi mụ ngươi đừng tức giận ba ta cùng cáo á di là trong sạch ta có thể làm chứng triệu đại lực vừa nói một bên đ u ổ i theo khi đi ngang qua trường h i ế u văn hung hăng trận mắt nhìn hắn một cái ngươi tại sao tổng tới làm dối lên chuyện nhà ta ngươi lại không thể cút xa xa đừng nữa tới q u ấ y dày chúng ta nói xong triệu đại lực tiếp tục truy đuổi phiền hải dung đi triệu nghị kiên lung túng cười một tiếng vợ ta nhanh m ồ m nhanh miệng khuyển tử lại không hiểu chuyện xin thổ minh chủ t r ớ nên trách tội trương hiếu văn cũng không nghĩ tới sẽ chỉnh ra như thế vừa ra trong lòng cũng cảm thấy được ấ y n ấ y tự nhiên sẽ không xảy ra khí nơi nào nơi nào nguyên bổn chính là ta q u ấ y dày chư vị sinh hoạt chư vị chớ trách tội ta liền đủ hài lòng cốc doanh doanh lại tựa hộ như không bị ảnh hưởng quá lớn vẫn treo mặt máy vui vẻ thổ minh chủ chuyện này hơi phức tạp xin theo ta vào nhà nói đi ba người đi tới phòng tiếp khách cốc doanh doanh nhưng không gấp nói chuyện mới vừa rồi thổ minh chủ thực lực là hay không lại có chút t i n h đến đâu trương hiếu văn s ư n g sốt một chút kinh ngạc hỏi ngược lại chẳng lẽ cáo tiền bối có thể nhìn ra ta tu vi thổ minh chủ tu vi cao thâm khó lường ta lại làm sao có thể nhìn thấu chẳng qua là chúng ta tu luyện ảo thuật người là thông qua quấy nhiễu người khác suy nghĩ để đạt tới mê mọi đối phương mục đích cho nên đối với mọi người suy nghĩ hết sức nhạy cảm mới vừa rồi ta xem minh chủ suy nghĩ khí thế b ằ n g bạc ở minh chủ trước mặt ta lại có thể sẽ không tự chủ khủng hoảng trước thổ minh chủ cũng không có hào hùng như vậy suy nghĩ muốn đến nhất định là thổ minh chủ thực lực lại tinh tiến ha ha thì ra là như vậy cáo tiền bối nhãn lực quả nhiên lợi hại vạn bối thực lực quả thật lại lên một cái nấc thang cốc doanh, doanh và triệu nghị kiên nghe được trương hiếu văn mà nói hoảng sợ nhảy c ấ lên lại lên một cái nấc thang trương hiếu văn ở võ đạo đại hội lúc mặc dù là ngưng lệ u y n kỳ nhưng lộ ra thực lực nhưng mà thứ thiệt bán thanh kỳ bây giờ lại lên một cái nấc thang chẳng lẽ là đã nhập thần hai người trong lòng đều là nghĩ như vậy nhưng lại không dám tin tưởng cốc doanh doanh không nhịn được hỏi chẳng lẽ minh chủ đã đột phá phàm nhân giới hạn đặt tới nhập thần cảnh trương hiếu văn gật đầu một cái tuy nói không muốn tận lực khoe khoang từ mình thực lực nhưng thấy cái này hai người giật mình diễn cảm trương hiếu văn vẫn là không nhịn được đắc ý cốc doanh doanh và triệu nghị kiên đạt được trương hiếu văn khẳng định trả lời sau đó lộ ra vẻ mặt khó thể tin có thể lại lập tức kịp phản ứng quỳ xuống đất túi đầu bãi trương hiếu văn không nghĩ tới đối phương sẽ đến cái này vừa ra nhanh chóng đứng dậy đi kéo hai người bọn họ đứng lên đây là triệu đại lực và phiền hải dung đẩy cửa vào vừa vặn bắt gặp triệu nghị kiên và cốc doanh doanh quỷ bái trương hiếu văn một màn nguyên lai triệu đại lực đuổi kịp phiền hải dung sau đó nói rõ trương hiếu văn thân phận còn nói bẩm trương hiếu văn cùng cáo tử hàm dây dưa dễ má phiền hải dung lo lắng con trai tình địch sông lên núi có thể là cố ý tới quấy dối vì vậy kéo triệu đại lực lại lộn trở lại thấy một màn trước mắt phiền hải dung hơn nữa tin chắc cái này trương hiếu văn là tới cho con trai hôn lễ đánh loạn trương hiếu văn người đối với ta cha và cáo A triệu đại lực trực tiếp chất vấn trương hiếu văn cản rỡ đại lực biện dung nhanh chóng quỷ bái thần quân triệu nghị kiên lớn tiếng đối với triệu đại lực dày đến trong giọng nói mang giọng ra lệnh phiên hải dung vừa nghe nhất thời hoàng hồn thần quân người tu luyện giới đối với đạt tới nhập thần cảnh đại năng mới tôn xương thần quân chẳng lẽ trước mắt cái này thằng nhóc tuổi quá trẻ là một thần quân triệu đại lực nghe được phụ thân dày trong lòng hết sức khâm phục đối với trương hiếu văn nói trương hiếu văn ngươi lừng lấy làm uy hiếp liền cha ta và cáo a di ta thì biết khuất phục ngươi nếu như muốn cướp đi từ hàm thì nhất định phải từ ta trên thi thể bước qua đi vừa mới dứt lời triệu đại lực liền nghe được cùng một tiếng liền phiền hải dung vậy quỷ xuống đất còn kéo triệu đại lực nói lực nhi mau cho thần quân quỷ xuống nói xin lỗi triệu đại lực nhập thế thượng thiếu cũng không biết trên giang hồ một ít gọi thấy mình mẫu thân vậy quỷ xuống lại là một mặt không rõ ràng cái này trương hiếu văn có như thế đáng sợ sao ta xem hắn không nhất định là đối thủ của mình đâu trương hiếu văn đối mặt trước mắt tình cảnh quả thật có chút không tưởng được xem ra mình đạt tới nhập thần cảnh sự việc vẫn không thể cùng người khác nói bậy bạn sau khi quyết định chủ ý trương hiếu văn nhanh chóng thay triệu đại lực giải vây không cần không cần ta cùng đại lực vậy là bạn tốt kia có bạn q u bằng hữu Các vị t lần này cốc doanh doanh không dám nói thêm nữa mà là nhìn về phía triệu nghị kiên trương hiếu văn theo cốc doanh doanh ánh mắt vậy nhìn về phía triệu nghị kiên ở trương hiếu văn nhìn soi mói triệu nghị kiên cảm thấy không chỗ ẩn trốn không thể làm gì khác hơn là thành thật mà nói nói thật ra thì người đó chính là cha ta trương hiếu văn nghe xong trong đầu nghĩ nguyên lai mình tra được người ta trên đầu trách không được mới vừa rồi phiền hải dung không muốn nói nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lung túng cười một tiếng nhìn triệu nghị kiên hỏi vậy không biết triệu tiền bối tung tích triệu nghị kiên túi đầu chậm chạp không nói gì cốc doanh doanh sợ trương hiếu văn tức giận vội và nói n lần này đại lực và tử hám kết hôn triệu tiền bối khẳng định trở về thần quân nếu không phải chê có thể ở mộ hoa điện ở tạm một ngày ngày mai liền có thể thấy triệu tiền bối trương hiếu văn nghe xong trong lòng vui mừng nếu như vậy vậy thì phiền thoái cáo tiền bối cáo phiền triệu ba người ngồi ở trên ghế túi đầu chương ũ n g k ô n g có tiếp t r Hiếu Văn mà nói, triệu đại lực nhưng hung hăng nói, Triệu Đại Văn vô mà Lực x bốn g bản, trăm ư ơ n g Hiếu v n ra ra ta rốt ta cuộc muốn làm gì. ba người mươi c Triệu Đại h n g thức n Trương、Hiếu、Văn, nhưng hắn nhưng ra Hiếu hỏi bốn a người m u h biến mất cô dâu triệu nghị k i ê n mặc dù đoán được trương hiếu văn ý đồ nhưng nghe hắn chính miệng nói ra lưng bên trong vẫn là có chút lo âu đối với trương hiếu văn nói đến thần quân ta có một thỉnh cầu hy vọng thần quân có thể đáp ứng ta mời nói nếu như ngài nói sự kiện kia thật là cha nơi là mà nói có thể chờ hay không lực nhì hôn lễ kết thúc lại mang đi hắn còn không chờ trương hiếu văn trả lời triệu đại lực bắt lại trương hiếu văn cổ áo lớn tiếng chất vần đến ngươi dựa vào cái gì bắt ra ra ta đừng lấy là ngươi là cục hai mươi người là có thể là tùy ý là nói cho ngươi ra ra ta đã sớm đạt tới thoát tục hậu kỳ thực lực chỉ bằng ngươi không đủ phong độ phiên hải dung sắc mặt bị sợ đại biến nhanh chóng xé hạ triệu đại lực quần áo ở triệu đại lực nghiêng đầu nhìn thời điểm dùng ngón tay ở hắn mi để t â m một chút triệu đại lực lập tức hai mắt vô thần ngẩn ra tại chỗ triệu nghị kiên nhanh chóng cùng trương hiếu văn bồi tội triệu mẫu dạy con vô phương mạ phạm thần quân xin thần quân trừng phạt triệu mẫu dù sao cũng chớ trách tội khuyển t ử hạ trương hiếu văn hướng triệu nghị kiên vợ chồng khoát tay một cái không sao cả đổi lại là ta ta cũng sẽ như vậy xin phiền tiền bồi tháo ra triệu đại lực ảo thuật đi phiên hải dung vốn là đau lòng triệu đại lực nghe được trương hiếu văn nói dĩ nhi các ngài ngày hôm nay thế nào vì sao khắp nơi bảo vệ một cái người ngoài đại lực thần quân là mộ hoa điện khách quý ngươi lập tức phải cùng hàm m à thành thân vậy coi là ta mộ hoa điện một phần tử ta hy vọng ngươi sau này có thể chú ý đúng mực cốc doanh doanh lo lắng triệu đại lực lại làm ra chuyện các người nhanh chóng đối với hắn khuyên giải một phen triệu đại lực mặc dù không phục trương hiếu văn nhưng đối với mình cha mẹ vợ tương lai nói nhưng là nói gì nghe nấy giận dữ nghiêng đầu qua không nói thêm gì nữa hiện trường bầu không khí đổi được hết sức khó xử cốc doanh doanh nhanh chóng đối với phiền hải dung nói phiền sư tỷ thần quân đường xa tới đi đường vất vả còn làm phiền sư tỷ cho thần quân an bài chỗ thanh tịnh gian phòng đây là tự nhiên thần quân mời cùng ta tới nói xong phiền hải dung mang trương hiếu văn rời đi cùng trương hiếu văn đi xa cốc doanh doanh nhanh chóng đối với triệu nghị kiên nói đến mau hỏi một chút liền trước trận chiến bối trương hiếu văn nói chuyện có phải hay không láo nhân ra ông ta làm triệu nghị kiên gật đầu một cái ta cái này thì liên lạc cha ta nếu quả thật là hắn làm sợ rằng chỉ có thể để cho hắn tạm thời tránh một chút ngày thứ hai trời chưa sáng mộ hoa điện trên dưới thì trở nên được phi thường náo nhiệt trong trốn giang hồ gọi lên danh hiệu nhân vật rối rít đến sân trương hiếu văn ở mộ hoa điện trong nhàn nhã đi loanh quanh đứng lên chỉ chốc lát liền gặp ông chủ kim cùng liên can người q u e n cũ mọi người cùng nhau tới đến đại điện vừa cho chuyện thiên một bên chờ đợi hôn lễ bắt đầu ông chủ kim n g à i mạng giao thiệp tương đối rộng có từng nghe nói qua triệu nghị kiên lai lịch trương hiếu văn hỏi ông chủ kim lắc đầu một cái ta cũng không từng nghe qua chỉ biết là hắn cùng mộ hoa điện sâu xa khá sâu cụ thể có gì sâu xa liền không biết được đây là ngày hôm qua phơi b ả y trương hiếu văn tiểu đạo cô chẳng biết lúc nào đi tới trương hiếu văn bên n ờ i nghe bọn họ thảo luận triệu nghị kiên liền chen miệch đến triệu sư thúc là chúng ta sư tổ nhị tử hắn nhưng mà chúng ta mộ hoa điện tránh tông một truyền nhân trương hiếu văn gặp tiểu đạo cô biết triệu nghị kiên lai lịch liền tiếp tục hỏi vậy nói như thế tới triệu nghị kiên phụ thân không phải là các ngươi sư tổ thổ minh chủ có chỗ không biết cái này mộ hoa điện từ trước đến giờ chỉ lấy nữ đệ tử cho nên hẳn là triệu nghị kiên mẫu thân là bọn hắn sư tổ ông chủ kim tiếp lời đến à vậy ngươi có thể biết các người sư tổ lao công tên gọi là gì trương hiếu văn tiếp tục hỏi tiểu đạo cô tiểu đạo cô gãi đầu một cái không biết à cái này không có nghe các sư tỷ nói qua đang nói cáo triệu phiền ba người cùng đi đến đại điện tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu chú dễ ăn mặc truyền thống cưới phục dáng vẻ vui mừng dắt cô dâu tay cùng đi gần đại điện theo hôn lễ từng bước từng bước đi xuống trương hiếu văn trong lòng t h ầ m nhũ đứng lên kỳ quái cái này cô dâu trên mình phát ra hơi thở không giống như là cáo t ử hàm á hơn nữa triệu nghị kiên phụ thân vậy không tới đây hồ lô này bên trong rốt cuộc bán là thuốc gì hôn lễ tiến hành đến cuối cùng h ạ n nhất chú dễ và cô dâu cùng nhau đưa vào đ ậ c phòng cốc doanh doanh bưng rượu bắt đầu cảm ơn mọi người đến ngay tại lúc này một cái đạo cô vội vội vàng vàng tới đại điện không xong từ hàm sư t h không thấy lời này vừa nói ra đại điện ngay tức thì xôn sao cốc doanh doanh một cái rất bể ly rượu trong tay ngươi nói gì cáo tử hàm mới vừa không là theo chân đại lực cùng đi s a o làm sao đã không thấy t â m hơi đạo cô t h ở gấp liền khí mới vừa rồi cô dâu không phải cáo sư tỷ là nhỏ hy giả trang đại lực đang hướng nhỏ hy hỏi cáo sư tỷ tung tích cốc doanh doanh mặt tối sầm đi thẳng đi ra ngoài triệu phiền vợ chồng cũng đi theo lên mọi người không nghĩ tới thật tốt vừa ra hôn lễ lại có thể biết nháo ra loại chuyện này nhưng còn ôm xem náo nhiệt không chế lớn chuyện tâm tính đi theo lên còn chưa tới người mới động phòng liền nghe được triệu đại lực lớn tiếng gầm thét nói mau tử hàm đi đâu động phòng trên đất ngồi một cái tội tác vóc người cũng cùng cáo tử hàm không sai biệt lắm cô gái nàng một mặt vô tội nhìn triệu đại lực triệu đại lực ngươi gầm cái gì gầm ta không phải ở nơi này sao cốc doanh doanh vừa thấy cầm ra một chi quả thơm đốt để cho trước mắt cô nương vừa nghe cô nương liền phục hồi tinh thần lại ồ ta làm sao ở nơi này nhỏ hy tử hàm đâu cốc doanh doanh hỏi ta không biết ta nhớ được ta đang cho thiếu điện chủ sơ trang không biết làm sao thì trở thành bây giờ bộ dáng cốc doanh doanh thở dài xem ra nhỏ hy là chúng tử hàm ảo thuật cốc doanh doanh xem ngươi con gái làm chuyện tốt phiên hải dung giận đùng đùng nói đến cốc doanh doanh trên mặt vậy hết sức khó khăn xem nàng cũng không có phản ứng phiền hải dung mà là đối với theo tới giang hồ bạn nói đến nữ sinh nhỏ tính không tốt thích làm trò đùa để cho các vị chê cười mời các vị tiếp tục đến đại điện uống rượu tin tưởng tiểu nữ chơi đã rất nhanh sẽ quay trở lại mọi người cũng đều thức thời rồi rít hồi đến đại điện có thể mọi người cũng mất uống rượu tâm tư rồi rít nghị luận dậy cáo tử hàm cái này nha đầu thật là không hiểu chuyện lần này mộ hoa điện mặt có thể coi như là mất hết cũng không phải sao ngươi không thấy mới vừa rồi cốc doanh, doanh mặt cũng xanh lá Ta trách phải nói liền mọi ó c b n hắn mộ hoa mộ đ ệ người bây i niên đại gì, còn làm ép duyên, đổi lại Mọi ờ cũng còn cũng chạy. duyên, n gì, g làm là ép ta, ta ở đây nghị luận lúc đó trương hiếu văn cảm thấy hai cái hơi thở đang nhanh chóng đến gần đại điện chỉ chốc lát liền nghe được một cái âm thanh t r ầ m mạnh là ai ở sau lưng nghị luận mộ hoa điện à mọi người cả kinh tìm theo tiếng nhìn một ông cụ kéo một cô nương nhanh chóng đi tới trương hiếu văn nhìn chăm chăm vừa thấy cô gái này chính là cáo tử hàm cáo triệu phiền ba người nghe được thanh âm cũng vội vàng chạy tới đại điện thấy cụ già và cáo tử hàm kích động nên đón triệu tiên bối cha ba người cùng chung cùng cụ già thi lễ trương hiếu văn bừng tỉnh hiểu ra nguyên lai người này chính là triệu nghị kiên tra đô thị đế vương tu chân giả đỏ thái đệ vụ ấn t r ẹ n tri ạc một chương bốn trăm ba mươi năm triệu liên chiến triệu liên chiến đem cáo tử hàm đẩy tới trước người nói với n à n g đến cháu dâu người phụ nữ thấy không đám người này cũng chờ xem ngươi chê cười đâu cáo tử hàm bị t r ậ t đẩy một cái đứng ở trong đám người ở giữa vừa vặn thấy được một bên trương hiếu văn bốn mắt nhìn nhau trương hiếu văn có chút không biết làm sao cáo tử hàm nhưng hắn cười ngọc ngào cười ngay sau đó đối với triệu liên chiến nói xem ta cười n h o ta xem là muốn xem mộ hoa điện cười n h o đi vừa mới dứt lời cốc doanh doanh đùng một tiếng quạt cáo tử hàm một cái tát nói cái gì vậy đừng quên ngươi cũng là mộ hoa điện người cáo tử hàm giận dữ nhìn chằm chằm cốc doanh doanh vì sao ban đầu ngươi liền có thể gả cho ba ta sau đó sẽ trở về c ư ớ p phiền sư bá chức trưởng môn mà ta nhất định phải gả cho triệu đại lực đừng dùng ta tới trả lại ngươi đối với phiền sư bá một nhà thiếu nợ cốc doanh, doanh bị cáo tử hàm nói á khẩu không trả lời được nhưng khi giang hồ hào kiệt mặt lại không thể để cho cáo tử hàm để mặc cho tự lưu vì vậy nàng đột nhiên hành động trong tay chẳng biết lúc nào nhiều lau một cái bột hướng về phía cáo tử hàm tung ra một cái chịu á o tử à bà là m mẹ Mai ngay tức thì liền ngây ngốc đứng Lệnh ngươi cha tức thì tại chỗ. ở đại, doanh doanh đại lực nhưng chậm chạp không có hành động mọi người không tự chủ đều nhìn về triệu đại lực đại lực trước đem tử hàm mang đi triệu nghị kiên vậy nhanh chóng nhắc nhở triệu đại lực kiên định lắc đầu một cái ta là sẽ không ở tử hàm không biết chuyện dưới tình huống thừa dịp người gặp uy thằng nhóc giỏi nói rất hay cái này bé gái có gì tốt đội n à y ra ra cho ngươi tìm một tốt hơn cô gái nhỏ bảo đảm so nàng đẹp m ư ơ i lần không gấp trăm lần ai ngờ triệu đại lực nhưng không cảm kích không ra ra ta chỉ cần cáo tử hàm cốc doanh doanh mắt g i ò m hôm nay hôn lễ là không làm được không thể làm gì khác hơn là đối với giang hồ bạn nói đến chứ quân ngày hôm nay để cho các vị chê cười chúng ta mộ hoa điện còn có những chuyện khác muốn làm sợ rằng không thể tiếp tục chiêu đãi các vị ngày khác ta sẽ từng cái tới cửa tạ tội lời này vừa nói ra người ngoài cũng không tốt lưu lại nữa không thể làm gì khác hơn là rối rít tối lui trương hiếu văn đứng tại chỗ không biết mình muốn không muốn trước tạm thời tránh hạ triệu đại lực thấy mọi người tàn đi duy chỉ có trương hiếu văn còn lưu tại chỗ trong lòng giận không chỗ phát tiết Thừa dịp nói g ư xong trương hiếu văn đang muốn đặt câu hỏi bỗng nhiên cảm giác một đạo ác liệt quyền phong tấn công tới ung dung về phía sau chớp mắt liền tránh khỏi triệu đại lực không tìm được trương hiếu văn có thể tránh thoát từ mình đột nhiên tập kích mặc dù kinh ngạc nhưng hay là đối với trương hiếu văn thả nổi lên lời g á t nhanh lên một chút hút lòng của ta rất kém cỏi một không lưu ý đánh chết ngươi cũng mặc kệ tô nhi n đây là ra ra chuyện muốn đánh cũng là ra ra đánh ngươi lui xuống trước đi triệu liên chiến k h ô n khéo để cho triệu đại lực đừng động thủ nữa sau đó lại hướng trương hiếu văn nói ta biết thần quân mục đích ngươi lại cùng để ta đi nói xong triệu liên chiến tung người nhảy một cái nhảy lên đầu tường ngay sau đó nhảy ra mộ hoa điện trương hiếu văn không chút do dự đuổi theo triệu liên chiến toàn lực đánh ra về phía trước chạy như điên nghiêng đầu vừa thấy trương hiếu văn quả nhiên nhản nhã đi theo phía sau mình đại khái chạy bên trong cây số triệu liên chiến cảm thấy mộ hoa điện người hẳn sẽ không cùng tới mới ngừng lại tiểu hữu tên gọi là gì triệu liên chiến hỏi tại hạ phái thổ tiên trưởng môn thổ hiếu văn triệu liên chiến gật đầu một cái xem ra là ngươi không sai trương hiếu văn đầu góc mơ hồ tiền bối ngài nói là ý gì triệu liên chiến nhưng không trả lời trương hiếu văn vấn đề mà là nhắc tới ngươi không phải muốn hỏi ta vấn đề sao hỏi đi trương hiếu văn sửa lại một chút ý nghĩ sau đó hỏi huyện ba ngục giam sự việc có phải hay không ngài làm không đợi triệu liên chiến trả lời trương hiếu văn liền s ử suất thuật đọc ý nghĩ ai ngờ triệu liên chiến nội tâm cũng không so bình tĩnh là ta đều là ta làm trương hiếu văn gặp triệu liên chiến không có cần nói láo dáng vẻ dứt khoát không sử dụng nữa thuật đọc ý nghĩ tiếp tục hỏi ngài tại sao phải làm như vậy là người nào điều khiển ngươi triệu liên chiến trầm mặc hồi lâu mới nói đến ngươi muốn không muốn nghe ta nói một cái câu chuyện nghe xong ngươi liền sẽ hiểu nơi có việc trương hiếu văn mặc dù không biết triệu liên chiến muốn làm cái gì nhưng tin tưởng hắn không trốn thoát lòng bàn tay của mình vì vậy gật đầu một cái nói đi ngươi có biết cốc doanh doanh tại sao phải cáo tử hàm gà cho triệu đại lực trương hiếu văn lắc đầu một cái không biết chỉ biết là bọn họ đặt đính hôn từ bé triệu liên chiến nói tiếp đến không sai bọn họ quả thật đặt đính hôn từ bé nhưng chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là bọn họ cáo ra thật xin lỗi chúng ta triệu ra mộ hoa điện bên trong có cái q u ý củ chính là chỉ lấy nữ đệ tử vì vậy trưởng môn tự nhiên tất cả đều là cô gái nhưng là mộ hoa điện đệ tử cũng không giống như amniko các nàng là có thể kết hôn sinh con nếu như trưởng môn sinh cậu bé phải làm sao đâu gặp trương hiếu văn lắc đầu một cái triệu liên chiến tiếp tục nói đơn giản nhất biện pháp trưởng môn ở từ mình nữ đệ tử trong tìm một trung ý gả cho con mình Trương Hiếu vì ă n nghe được c á doanh doanh vậy. Doanh doanh doanh doanh vậy vợ ta tại chưa có gả cho hắn dưới tình huống lên làm trưởng môn sau đó chúng ta liền ở cùng một chỗ sanh ra triệu nghị kiên nghị kiên từ từ lớn lên chúng ta cho hắn xem xét liền tốt vợ chính là phiền hải dùng hai người rất nhanh thì đến cùng nhau có thể lúc này cốc doanh doanh mang tín vật đột nhiên trở về vợ ta cảm thấy cái này trưởng môn nguyên bùn chính là bọn họ cáo ra không để ý hết thầy phản đối đem trưởng môn chuyển cho cốc doanh doanh t r ư ơ n g hiếu văn nghe được mới chợt hiểu ra cho nên cốc doanh doanh mới để cho cáo t ử hàm gà cho triệu đại lực chính là vì đền bù nàng đối với triệu gia thiếu nợ triệu liên chiến thở dài bây giờ cũng không ai biết lòng nàng tư vợ ta đem trưởng môn chuyển cho nàng sau đó chúng ta liền ở mộ hoa điện sau núi qua nổi lên ẩn cư cuộc sống có một lần ta đi ra ngoài làm việc sau khi trở lại đột nhiên phát hiện vợ ta không rõ ràng đã qua đời khá tốt ta sẽ ngụi Một 436, không tưởng tượng nổi. trương ì m c c vợ ta hiếu văn đồng ý triệu liên chiến cái nhìn ngài vợ chết quả thật có chút kỳ hoặc có thể cái này cùng mục giam những người đó có quan hệ thế nào sao đương nhiên là có quan hệ vợ ta không rõ ràng chết chẳng lẽ ta đến lượt cam chịu số phận sao triệu liên chiến bỗng nhiên thay đổi hết sức kích động trương hiếu văn vốn không muốn nghe những thứ này lại thúi lại dáng dấp dạo đầu có thể gặp triệu liên chiến kích động như vậy không thể làm gì khác hơn là theo hắn nói đến đổi lại là ta cũng sẽ không cam lòng vậy ngài điều tra vợ ngài nguyên nhân cái chết liền sao ta tự nhiên muốn tiến hành điều tra có thể vợ ta căn bản không để cho ta cha ta không thể làm gì khác hơn là khác tìm phương pháp sống lại vợ ta cái gì trương hiếu văn vừa nghe trong lòng hết sức khiếp sợ tướng mạo xấu xí này lão đầu trong lòng lại có thể sẽ có như vậy nịch thiên ý tưởng chẳng lẽ hắn giết chết n g ụ c giam người là tìm được phương pháp thấy trương hiếu văn khiếp sợ diễn cảm triệu liên chiến cười lạnh cảm thấy không tưởng tượng nổi trương hiếu văn gật đầu một cái. Vậy một thể đầu cái. chỉ có nghe ó i n ư ơ i kiến t ứ c cạn. Cái trách nông này không trách ngươi, ngươi mới vừa văn nghe xong những mày triệu liên chiến trên mình không có âm khí chẳng lẽ vợ hắn đã sống lại thành công nghĩ tới đây trương hiếu văn hỏi ra từ mình ý tưởng chẳng lẽ tiền bối đã thành công triệu liên chiến bất đắc dĩ lắc đầu một cái thành công cũng sẽ không đi giết mục ra người mặc dù biết pháp thuật nhưng cái này loại pháp thuật chỉ có vị kia đại năng sẽ thi triển cho nên ta đáp ứng vị kia đại năng kiếp này kiếp này đều nguyện ý là hắn làm châu làm ngựa như thế nói là vị kia nhập thần cảnh đại năng để cho ngươi g i ế t triệu liên chiến gật đầu một cái ta đã là hắn làm rất nhiều chuyện huyện ba ngục giam chuyện chính là một cái trong số đó trương hiếu văn hiếp mắt lại nhập thần cảnh đại năng không phải nói rõ hướng sau đó trên giang hồ liền bán thánh cảnh người cũng không có sao làm sao biết v a n g ra cái này cũng nhiều nhập thần cảnh người nghĩ tới đây trương hiếu văn không khỏi hỏi không biết tiền bối có thể hay không tiết lộ vị kia nhập thần cảnh đại năng danh hiệu triệu liên chiến lại lắc đầu cái này khẳng định không thể nói cho ngươi là vì ta nghĩ an toàn cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi không quá ta có thể cho ngươi chút nhắc nhở người này danh hiệu ngươi khẳng định nghe qua h ắ n từng là nhất thống giang sơn đế vương Cái chóng chẳng chính? cũng chính chiến cảm, cười lúc được đoán. Hiếu khiếp tiếng, hỏi, nói, ngươi Triệu liên chiến nhìn Trương Hiếu、văn、khiếp sợ diễn cảm, hài lòng cười một tiếng. Tiên bối, ngài gì? Trương không Trương lòng nhìn thành Ta một văn nhanh doanh văn nào nhận được mệnh kêu sợ sợ là là là lẽ đây triệu liên chiến suy nghĩ một chút ta lúc nhận được mệnh lệnh vừa vạn huyện ba vùng lân cận cho nên xế chiều hôm đó đi ngay nhưng cụ thể là số mấy ta không nhớ được trương hiếu văn nghe xong trong lòng ngược lại tỉnh táo lại nghiêm túc phân tích mình đi thăm dò chuyện này thời điểm danh o chính đã chết ba cái đang u y ệ n hắn khẳng định không thể nào cho triệu liên chiến phát ra lệnh nhưng triệu liên chiến là không có lý do gì nói láo cho nên nhất định là có người giả mượn liền danh o chính danh tiếng cho triệu liên chiến ra lệnh rốt cuộc sẽ là ai chứ nghĩ tới đây trương hiếu văn tiếp tục hỏi đối phương là làm sao thông báo ngươi ngươi cùng hắn gặp mặt qua sao triệu liên chiến lắc đầu một cái không có gặp qua Ta chỉ c ù n gặp nàng một tên g một thủ hạ gặp qua, sau đó đều đó là trương h h ủ hiếu văn rơi loại chuyện vào chầm tư triệu liên chiến đối với hắn nói đến người tuổi trẻ nói ta chỉ có thể nói đến đây nếu không sẽ cho tự mình đưa tới họa sắt hơn trương hiếu văn nhìn xem triệu liên chiến không nói gì chậm nhớ tới một biện pháp tốt triệu tiền bối n g à i bị gạt cái gì ta bị gạt n g ư ơ i tuổi trẻ không muốn lấy là n g ư ơ i tu vi cao liền có thể lừa dối người ngươi dựa vào cái gì nói ta bị gạt triệu liên chiến vừa nghe mình bị gạt có biến được kích động trương hiếu văn sao cũng được nhún vai một cái ta không cần phải lừa gạt ngươi đây đối với ta có ích lợi gì ta chỉ là muốn nói cho ngươi doanh chính ở tháng chín thời điểm đã chết là ta tự tay giết được cho nên nhất định là có người giả mượn liền hắn danh nghĩa cho ngươi ban bố mệnh lệnh triệu liên chiến không thể tưởng tượng nổi nhìn trương hiếu văn ngươi nói ngươi giết doanh chính ai có thể cho người chứng minh cục hai mươi người đều có thể cho ta làm chứng lần này ngài g i ế t chết n g ụ c giam nhiều người như vậy mặc dù là bị người điều khiển nhưng vẫn xúc phạm luật pháp ta sẽ đem ngươi mang về cục hai mươi đến lúc đó ngài có thể hỏi một chút những người khác ta có hay không nói láo đến lúc đó ngươi còn có thể gặp được danh o chính thủ hạ cái đó bé gái nàng đã gia nhập chúng ta gặp trương hiếu văn nói có bài có bản triệu liên chiến trong lòng dao động hắn hết sức muốn đi cục hai mươi chứng thật một phen hơn nữa biết rõ mình không chạy khỏi cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trương hiếu văn trương a sẽ cùng ngươi t ở về, bất t quá r ớ c lúc này, ta phải trở về cùng này người nhà nói riêng. ta trở t phải r về ư hiếu văn p h ụ nói g đ t rõ i liên i u c h ế từ mình ý đồ triệu liên chiến nhưng không kịp đợi hỏi lưu tân tễ đúng như trương hiếu văn theo như lời doanh chính đã chết với tay hắn lưu tân tê gật đầu một cái không sai doanh chính thủ hạ bé gái ngay tại cục hai mươi ta kêu nàng tới cùng ngươi giải thích không bao lâu a phòng liền bị người mang theo tới đây không đợi triệu liên chiến mở miệng trương hiếu văn dẫn đầu hỏi a phòng ngươi biết cái này vị tiền bối sao vừa nói vừa hướng a phòng xử suất thuật đọc ý nghĩa phòng đại lượng mấy lần sau nói gặp một lần hắn từng đi cầu qua danh o chính triệu liên chiến nhưng giống như đụng phải sấm xét giữa trời quan vệ tê liệt trên ghế ngồi một hơi một tí h i ệ n nhiên bị đả kích không nhỏ trương hiếu văn thấy vậy lại hỏi hướng a phòng vậy ngươi có hay không cho hắn g ử i ra lệnh để cho hắn giết chết huyện ba ngục giam phạm nhân trương hiếu văn thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại cho người một cổ vô hình áp lực a phòng không tự chủ lui về phía sau nữa bước nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu một cái không có trương hiếu văn thông qua thuật đọc ý nghĩ biết a phòng không có nói láo có thể lần này sự việc đổi được hơn nữa phức tạp nếu không phải a phòng ra lệnh thì sẽ là ai chứ nghĩ tới đây trương hiếu văn nhìn về phía triệu liên chiến có thể hắn còn lóm sâu có ở đây không có thể sống lại vợ đau b ồ n trong không có phản ứng trương hiếu văn đây là a phòng đ ỗ n g nhiên nói đến ta có một ý tưởng không biết có nên nói hay không t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy q u ỷ đổi trương hiếu văn đang hết đường xoay sở cho nên rất vui lòng nghe một chút a phòng đề nghị mời nói a phòng n ắ m nhìn một phía nhìn mỗi người diễn cảm sau đó nói doanh chính có thể còn chưa có chết hoặc là nói vẫn chưa có hoàn toàn biến mất lời này vừa nói ra người trong phòng cũng khiếp sợ không thôi cả hứng nhất không ai bằng triệu ngay cả đứng hắn hưng phấn đứng lên cô đ ư ờ n g mời nói lại cặn c á i chút a phòng nhìn xem trương hiếu văn trương hiếu văn tặng lại cho nàng một cái khẳng định ánh mắt vì vậy a phòng tiếp tục nói trương hiếu văn giết chết doanh chính có thật nhiều người tại chỗ mọi người đều có thể chứng minh doanh chính thân sắc đã tử vong nhưng là hôn phách của hắn thật đã chết rồi sao lúc ấy trương hiếu văn câu đi doanh chính hồn phách quả thật không sai nhưng cuối cùng doanh chính hồn phách tan thành mấy khói tin tức là làm sao tới có người chính mắt nhìn thấy sao nghe đến chỗ này mọi người cũng không tự chủ nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là hướng mọi người giải thích doanh chính hồn phách nửa đường bị hồ tiểu mặc mang đi điểm này người ở chỗ này đều có thể làm chứng cùng hồ tiểu mặc mang hồ lô vàng tím sau khi trở lại trong hồ lô cũng chưa có doanh chính hồn phách ta lúc ấy hỏi qua nàng hồn phách tung tích là nàng nói cho ta doanh chính hồn phách đã tan thành mấy khói nói cách khác trừ hồ tiểu mặc không người thấy doanh chính hồn phách bị tiêu hủy đúng không a phòng hỏi ngược lại có thể như thế hiệu ta cũng rõ ràng ý ngươi ngươi lo lắng hồ tiểu mặc căn bản cũng không có đ ả diện danh o chính linh hồn cho nên triệu tiền bối mới có thể nhận được mệnh lệnh đúng không a phòng gật đầu một cái trước mắt chỉ có suy đoán này nói xui ô được nếu không giải thích thế nào triệu tiền bối sẽ nhận được mệnh lệnh chuyện tất cả mọi người đồng ý a phòng quan điểm nhưng trương hiếu văn cũng không nghĩ như vậy từ hồ tiểu mặc làm phong đi lên xem nàng cùng danh o chính căn bản không thể nào thể là một phe hơn nữa hồ tiểu mặc nếu như cùng danh o chính là một phe vậy nàng tại sao còn muốn hoa lớn như vậy lực cứu mình nói như vậy vậy vợ con ta sự việc há chẳng phải là còn có chuyện cơ triệu liên chiến vừa nghe trong lòng lại dấy lên hy vọng A phòng nhưng cho triệu liên chiến ngay đầu một g ậ y biết ta tại sao kêu a phòng sao là bởi vì là doanh chính hết sức nhớ a phòng mới để cho ta cái này lớn lên giống a phòng người đi tới hắn bên người hỏi d i ò nếu như hắn thật sự có cải tử hồi sanh thuật mà nói vậy hắn tại sao không thẳng tắp tiếp sống lại a phòng đâu nghe a phòng triệu liên chiến sừng sờ tại chỗ hắn nắm chặt quả đấm phát ra một tiếng g á c h dài à tại sao tại sao phải lừa g ạ ta t trương hiếu văn thấy triệu liên chiến bộ dáng b i thương bất đắc dĩ lắc đầu một cái bây giờ mục giam cái đầu mối này vậy đi vào ngõ cụt nếu như không phải là a phòng vậy đến tột cùng là ai cho triệu liên chiến phát ra lệnh đâu ngay tại lúc này t h ổ cách mệnh đột nhiên nói thật ra thì sống lại một người có lẽ thật sự có có thể thực hiện chẳng qua là yêu cầu điều kiện chắc hết sức hạ khác nghe nói như vậy triệu liên chiến giống như là bắt đến cuối cùng một cây dơm dạ cứu mạng như nhau vội vàng hỏi chẳng lẽ các hạ cũng biết cải tử hồi sanh t h u ậ t t h ổ cách mệnh lắc đầu một cái ta cũng không biết cải tử hồi sanh phương pháp nhưng ta hẳn là gặp qua một quy định sư đệ ngươi còn nhớ được chu đông thiên sao bây giờ nàng càng ngày càng giống tựa như biến thành một người khác nếu quả thật như chu đông thiên nói như vậy cuối cùng nàng sẽ biến thành một người khác vậy không thì tương đương với khác người kia cải tử hồi xanh liền sao linh hồn dung hợp trương hiếu văn bật thốt lên đồng thời lại hỏi ngươi nói nàng càng ngày càng giống một người khác không sai căn cứ ngục giam bên kia phản ứng nàng thường xuyên sẽ nói ra một ít lời kỳ quái cũng có một ít kỳ quái cử động hơn nữa nàng trước đối với ngươi ta nói ta bây giờ hết sức hoài nghi nàng đã biến thành biện gia người phụ nữ kia nghe song thủ cách mệnh mà nói trương hiếu văn kích động trong lòng đứng lên mặc dù n g ụ c giam đầu mối đã đi vào ngõ cụt nhưng chu đông tiên h nơi này lại có đột phá ban đầu danh o chính từng bước một muốn đem chu đông tiên h cải tạo thành cái đó biện đ y ệ n du nhất định là có mục đích bây giờ nếu như nàng đã biến thành biện đ y ệ n du vậy nói không chừng có thể từ miệng nàng bên trong hỏi ra một ít tin tức nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nói nếu như vậy không bằng chúng ta đi gặp gặp chu đông tiên h nếu như nàng thật biến thành một người khác vậy nói rõ linh hồn dung hợp chính là một cái cải tự hồi xanh đường tắt nói đến chỗ này trương hiếu văn vừa nhìn về phía triệu liên chiến chẳng qua là linh hồn dung hợp là tà thuật hơn nữa yêu cầu điều kiện hạ khác xin triệu tiền bối chặn cái này nử triệu liên chiến thật vất vả thấy được hy vọng làm sao như vậy dễ dàng đung tha chẳng qua là hắn cũng không có biểu hiện ra mà là khe khẽ gật đầu dù sao danh o chính bây giờ sống hay chết còn chưa hiểu vậy không người có thể thay ta thi chiến pháp thuật nếu trở lại với n g ư ờ i dĩ nhiên chính là nghe theo các người xử trí mọi người cùng nhau đem triệu liên chiến dẫn tới cục hai mươi mục giam sau đó lại đi tống giam chu đông tiên phòng giam chu đông tiên vừa thấy được trương hiếu văn trên mặt liền lộ ra tà mị cười dâm đẳng tốt tuấn tú tiểu ca ca thực lực vậy gắng gượng cao tâm sao thật đúng là một bộ tuyệt đẹp đỏ trương hiếu văn đối với nàng quan sát một phen trực tiếp hỏi ngươi là b ệ n u y ệ n du chu đông thiên cười khúc khích nguyên lai biết thiếp hà chẳng lẽ là thiếp trước kia bản thân người thực lực như vậy cao đem thiếp cứu ra như thế nào thiếp bảo đảm đem ngươi phục vụ r ụ c tiên r ụ c tử nói xong chu đông thiên quyến rũ vặn vẹo một cái hông mặc dù mặc t r ư ớ c tù phục ó thể chẳng biết tại sao nhìn như vẫn là như vậy mị hoặc mấy người tại chỗ trong chứ lưu tân tễ đám cưới qua trương hiếu văn và thổ cách mệnh còn đều là đồng tử thân vừa gặp chu đông thiên như vậy nhanh chóng quay người sang dẫn được chu đông thiên lại ha ha bật cười ha ha không nghĩ tới các người còn xấu hổ ta một cái phụ đạo người ta đều không xấu hổ các người thì sợ cái gì chứ bất quá nhìn như còn thật đáng yêu mà trương hiếu văn ho khan hai tiếng xử suất thuật đọc ý nghĩ sau đó hỏi ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi muốn thành thật trả lời nếu như ngươi chịu phối hợp chúng ta nói không chừng còn có thể cho ngươi giảm hình nói một chút đến giảm hình chu đông tiên lập tức thay đổi n ợ mặt dù sao cũng đừng cho ta giảm hình ta đã không khống chế được nàng bây giờ nàng đã chiếm cứ chủ đạo ta ta ta dĩ nhiên sẽ phối hợp tiểu ca ca ta còn muốn tý hậu tiểu ca ca ngươi đâu vừa nói vừa nói chu đông tiên lại đổi được dâm tả đứng lên trương hiếu văn rõ ràng mới vừa rồi là chu đông thiên đang cùng mình nói chuyện đáng tiếc nàng bây giờ đã không cách nào khống chế từ mình thân thể bất quá mình vừa vặn có thể hỏi biện huyền du biện tiểu thư ngươi nếu là biện ra người tại sao nguyện ý tự hạ thân phận cùng danh o chính đồng lưu hợp âu đâu biện huyền du sắc mặt b ậ n ra lộ ra vẻ mặt nghiêm túc ngươi làm sao biết danh o chính tồn tại liên liên chu đông thiên cũng không thể xác định danh o chính thân phận chân thật ngươi tại sao như vậy chắc chắn xem ra ngươi quả nhiên và danh o chính biết quên cùng ngươi nói ở chu đông thiên bị giam ở trong một vậy đoạn thời gian chúng ta đã đem danh trình giết bây giờ hỏi ngươi bất quá là cho một mình ngươi tự sửa đổi cơ hội hy vọng ngươi có thể thật tốt chắc chắn chương 438, t r ầ n phong chuyện cũ biện đuyện du nhìn thề thành khẩn trương hiếu văn trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm t h ằ n g nhóc này nói là sự thật sao xem hắn quyết tuyệt như vậy dáng vẻ chẳng lẽ doanh chính thật bị bọn họ giết trương hiếu văn thông qua thuật đọc ý nghĩ h i ể u được biện đuyện du ý tưởng vì vậy nói với nàng nói ngươi không cần nghi ngờ doanh chính đã hồn phi phách tán cho nên ngươi không cần có cái gì cố kỵ chỉ để y đúng sự thật nói đến là được biện điện du sững sốt một chút ngay sau đó thở dài nói là thuật đọc ý nghĩ tiểu ca ca thật là bản lanh à, lại còn biết đọc ý nghĩ người kia chút tâm tư đó há chẳng phải là đều bị ngươi nhìn đi trương hiếu văn không tâm tư cùng biện đuyện du càn rỡ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta đối với lòng ngươi tư không có hứng thú nói một chút ngươi cùng danh o chính là thế nào nhận thức các n g ư ờ i chung một chỗ làm qua chút gì các ngươi mục đích vậy là cái gì hắn tại sao phải sống lại ngươi biện đuyện du hé miệng cười một tiếng ta nói hắn cùng ta chung một chỗ chỉ là vì cùng ta lên giường các n g ư ờ i t i n sao trương hiếu văn không có kiên nhẫn đột nhiên ở giữa đem từ mình suy nghĩ bên ngoài thả chạy biện đ u y n du suy nghĩ đi hai người suy nghĩ giao thoa ngay tức thì trương hiếu văn tăng cường lực khống chế định khống chế biện điện du biện điện du sắc mặt đại biến liền lùi mấy bước ngồi trên đất trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ thần quân tha mạng ta cái này thì từ thực khai ra trương hiếu văn vốn định thử dùng khống chế ngự kiếm thuật phương pháp đi khống chế biện điện du không nghĩ tới mới vừa một khảo sát biện điện du liền cầu xin tha thứ vì vậy thì dừng lại sợ sợ thì nói mau một bên thủ cách mệnh và lưu tân tệ nhưng không biết phát sinh cái gì kinh ngạc nhìn trương hiếu văn nhưng trong lòng sóng lớn mãnh liệt cũng không biết trương hiếu văn khiến cho pháp thuật gì có thể để cho biện điện du sợ hãi như vậy chẳng lẽ đây chính là nhập thần cảnh chỗ đáng sợ sao Biện lúc u Du sau đầu Hiếu quen đầu luyện tu Tu đầu y ệ n Bình tình Trương văn vấn đề. Thật ra thì ta nhất mới quen Doanh Chính thời điểm cũng không biết hắn thân phận, xong Doanh Chính lại áp chế từ mình tu vi, cho nên ta ban đầu chẳng bắt biết bắt thì phục Thật thời khi Pháp, chế cho hắn tập áp lại lời lại lại là mới mới điểm Vi, coi tâm từ từ trả ta ta tử ta thành một bộ tuyệt mà đem ra qua đó, đề. đó đã đẹp bộ lò.、Lúc、đó doanh chính hết sức phối hợp ta để cho ta từ hắn nơi đó lấy được không thiếu tu vi từ đó đột phá thoát tục cảnh đạt tới bán thánh cảnh Cho đến lúc lúc không Phải đến đơn biết biết này người này giản. ấy ta mới trương hiếu văn không hiểu hỏi tại sao mọi người đều nói rõ hướng sau đó cũng không còn nữa b á n thánh người tu luyện minh triều lúc rốt cuộc chuyện gì xảy ra không biết thần quân có biết minh thái tổ phát ra sự. biện luyện du hỏi ngược lại đến trương hiếu văn gật đầu một cái cái này dĩ n h i ê n biết minh thái tổ chu nguyên trương từ ăn mày một đường giữa đường liền hoàng đế không sai chu nguyên trương từ mình đế vị là thông qua tạo phản có được thời gian không thiếu đạt được nhân sĩ giang hồ hỗ trợ vì vậy hắn rất rõ ràng những nhân sĩ giang hồ này b ả n lãnh vì vậy hắn thập phần lo lắng những người giang hồ này sĩ tạo phản liên ban bố trí pháp lệnh cấm trì tu luyện minh triều sơ kỳ chỉ cần phát hiện người tu luyện hoặc môn phái liền trắng trận tiến hành bay dết chẳng những như vậy liền rất nhiều võ thuật cũng gặp phải thiến từ đó về sau trên giang hồ trừ một ít lánh đời khá sâu môn phái liền lại cũng không có cái gì cao thâm tu luyện pháp môn hoặc võ thuật trương hiếu văn gật đầu một cái cho nên ngươi phát hiện danh o chính thực lực cao thâm khó lường sau đó liền hoài nghi thân phận của hắn đúng không không sai giống vậy lò bị ta hái dương sau rất nhanh sẽ gặp mất đi pháp lực từ đó luân lạc thành phế nhân hắn chẳng những để cho ta đạt tới bán thánh cảnh chính hắn nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng đây là ta đã rõ ràng hắn là cố ý để cho ta hải dương vì vậy tim ta để sinh ra một chút sợ hãi không thể làm gì khác hơn là cùng hắn ngửa bài không nghĩ tới hắn nhưng không quan tâm chút nào tổn thất pháp lực ngược lại rõ ràng nói cho ta chỉ cần nguyện ý đi theo hắn không những có thể tiếp tục tu luyện hơn nữa còn có, có thể trường sanh bất lão khi đó ta cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng đi theo danh o chính bên người có thể từ ta bắt đầu là hắn làm việc sau mới biết hắn có đáng sợ d ư n g nào bởi vì là hắn để cho ta là hắn làm chuyện thứ nhất chính là điều tra một cọc ly kỳ án mạng trương hiếu văn không nghĩ tới danh o chính thu nhận biện điện du lại có thể sẽ giao cho nàng chuyện nhỏ như vậy liền hỏi chẳng qua là án mạng sao biện điện du lắc đầu một cái dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy mạng này án sở dĩ ly kỳ là bởi vì là người chết chết hai ngày sau đó lại có thể lại sống lại chuyện này ở dân gian sinh ra hành động to lớn rất nhanh liền bị người làm trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện truyền bá ra lúc ấy ta cùng danh o chính cuộc sống ở một cái tên là bách núi trong thâm sơn danh o chính cũng không biết như thế nào biết được liền chuyện này liền để cho ta rời núi điều tra nghe được cái này mà trương hiếu văn mới hiểu được nguyên lai danh o chính đại đa số thời gian cũng ở đó một kỳ dị trong huy ệ động liền hỏi ngươi có biết hay không các người sinh hoạt trong huy động còn có một nơi kỳ dị không gian bên trong thời gian cùng ngoại giới không giống nhau biện luyện du s n g sốt một chút sau đó gật đầu một cái cái này ta tự nhiên biết muốn còn muốn trước đệ không nhắc tới không nghĩ tới thần quân đã biết xem ra thần quân quả nhiên đã giết chết doanh chính tốt lắm ngươi nói tiếp đi biện luyện du tiếp tục nói ta lúc ấy còn không biết doanh chính tại sao phải đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy sau đó mới biết chuyện này cùng trường sanh bất lao thuật có liên quan lấy ta thủ đoạn rất nhanh liền nghe nóng ra đình kia vì vậy ta xem một chút quan sát cái đó chết mà sống lại người phát hiện hắn không riêng gì sống lại như thế đơn giản thân thể cũng có một ít biến hóa ở ta tiến hành dò xét sau đó phát hiện hắn lại có thể có thể m a hóa nghe đến chỗ này trương hiếu văn đột nhiên linh quang trước mắt người này chẳng lẽ họ tạ chứ biện luyện du hơi kinh hãi ngay sau đó lắc đầu một cái không hắn không họ tạ có thể mẹ của hắn nhưng họ tạ dĩ nhiên đây đều là ta sau đó mới tra được nguyên lai、like、vậy trên người có một k i a ngô phượng nhất tộc huyết mạch sở dĩ chết mà sống lại chính là bởi vì là huyết mạch t h ứ c t ỉ n h mà ngô phượng người nhất tộc chỉ có ở sắp gặp tử vong mới có thể t h ứ c t ỉ n h huyết mạch vậy ngươi có hay không điều tra qua ngô phượng nhất tộc trương hiếu văn hỏi tới biện l u ệ du khẽ mỉm cười không nghĩ tới thần quân cùng danh chính cũng muốn đến một khối nhưng ta nói cho hắn ta điều tra chân tướng sau đó h ắ ngay lập đi t ứ sau sau. xong tới nơi này trương hiếu văn đã đem chuyện này cùng cám ơn chiêu cám ơn thấm sự việc liên hệ tới nhau nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng lại phát hiện trong đó còn có chỗ sơ hở liền hỏi tiếp đợi một chút ngươi là làm sao biết ngô v ư ợ n g nhất tộc theo lý ngô phượng nhất tộc là yêu bốn trăm ba mươi chín trần phong truyện cũ hai trương hiếu văn sắc mặt trầm xuống thật dễ nói chuyện biện điện du lập tức thu hồi dí dòm diễn cảm mặt băng bó nói ta thu mua người của tạ gia tự nhiên thì biết bí mật của bọn họ hơn nữa còn hiểu được tạ gia huyết mạch thuần tránh nhất vậy một chi lời sau ngay tại thanh hóa chấn định cư người đem những tin tức này nói cho doanh chính sau đó doanh chính có phải hay không để cho ngươi lại nghe một cái khác yêu tộc Trương Hiếu biên luyện du nghe xong trận to hai mắt tấm tác kêu lên chặt chặt chặt xem ra thần quân đối với chuyện năm đó vẫn là có b i ế t m à bất quá cũng không phải là doanh chính để cho ta hỏi thăm mà là một người khác là ai chứ doanh chính chẳng lẽ còn có người có thể ra lệnh cho ngươi b i ệ n luyện du gật đầu một cái vị k i a cũng là một thủ đoạn thông thiên nhân vật hơn nữa còn là đ ư ờ n g triệu quốc sư nghe nói cũng đạt tới nhập thần cảnh thực lực bất quá lại không người biết hắn tên chữ coi như là doanh chính đối với hắn cũng là kiến thức nửa đời ta chỉ biết là hắn là phái thổ tiên trường môn được gọi là thổ tiên thiên sư cái gì trương hiếu văn và thổ cách mệnh nghe được thổ tiên trưởng môn bốn chữ mắt giống như bị sấm xét giữa trời q u a n vậy chẳng lẽ doanh chính làm chuyện này phái thổ tiên vậy có tham dự b i ệ n luyện du thấy trương hiếu văn phản ứng quá kích động trong lòng cũng suy đoán hắn là phản ứng gì lớn như vậy chẳng lẽ hắn và vị này thổ tiên thiên sư có quan hệ thế nào trương hiếu văn không muốn tin tưởng phái thổ tiên sẽ xuất hiện và danh o chính như nhau tàn nhẫn vô lạo người vì vậy lập tức hỏi ngươi chắc chắn hắn là phái thổ tiên trưởng môn là hắn để cho ngươi điều tra thiên hạ sự việc một tộc biên u y ệ n du gặp trương hiếu văn quan tâm như vậy phái thổ tiên trong lòng lập tức có suy đo vì vậy một bên trả lời trương hiếu văn vấn đề vừa hướng hắn tiến hành dò xét ta dĩ nhiên có thể xác định là hắn chính miệng nói cho ta ngươi vì sao đối với phái thổ tiên như thế quan tâm chẳng lẽ ngươi cũng là phái thổ tiên người trương hiếu văn không trả lời ngược lại thúc giục đến chuyện không liên quan ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều tốt lắm nói tiếp đi biện h u y ề n du từ hắn vẻ mặt đã lấy được câu trả lời vì vậy tiếp tục nói thổ tiên thiên sư nói cho ta và danh o chính một cái bí mật đó chính là ngô phượng nhất tộc và thiên hạt nhất tộc sinh ra đời sau có thể sống đến hơn ngàn tuổi mà danh o chính nhưng nắm giữ một loại linh hồn dung hợp pháp thuật chỉ cần đem mình linh hồn dung hợp đến loại này dị nhân bên trong thân thể là được gián tiếp kéo dài dài từ mình tuổi thọ nếu như cổ thân thể này thực lực bản thân liền đạt tới trình độ nhất định vậy dung hợp s a u liền không khác nào trường sinh nhưng bởi vì cái ý nghĩ này chẳng qua là ở một cái trong truyền thuyết thôi đạo mà đến cho nên còn cần thực hành vì vậy bọn họ đầu tiên là phát động hết thệ có thể vận dụng lực lượng nghe thiên hạt nhất tộc tung tích sau đó định thuyết phục thiên hạt nhất tộc cùng nô phượng nhất tộc kết hợp nhưng hai tộc tổ trưởng đều nghĩa tránh nôn từ cự tuyệt vô luận hai người như thế nào uy hiếp rụ rỗ cái này hai tộc nhân cũng không chịu đi vào khuôn khổ bởi vì hai tộc trong kỳ nhân dị sĩ không phải số ít cho nên doanh chính và quốc sư cũng không dám mạnh bạo vì vậy hai người liền mật n h u liền một cái b ấ y quốc sư đầu tiên sai người ở là hoàng đế luyện chế đan dược trong gia nhập thành viên dược vật hai ba năm sau hoàng đế thân thể liền không lớn bằng lúc trước vì vậy quốc sư nhân cơ hội nói cho hoàng đế t r o ngay t đến h chỗ này trương hiếu văn đã đem biện luyện du nói nội dung cùng cảm ơn chiêu một nhà sự việc hoàn toàn kết hợp với nhau vì vậy thay biện luyện du tiếp tục nói sau đó quốc sư để cho hoàng đế cưới vợ thiên hạc tộc cô gái sau đó sanh một nữ chính là gia tính đế tư mềm công chúa sau đó ra tịnh đế hẳn là dựa theo quốc sư chỉ điểm đem tư mềm công chúa gà cho tạ ra cảm ơn chiêu đồng thời ở thanh hóa thành b ả y ra một tòa dùng để đã tu luyện đại trận hẳn là muốn cùng cảm ơn chiêu hòa tư mềm công chúa con cháu ra đời sau đó đưa đến đại trận bên trong tiến hành tu luyện để ở ngày sau linh hồn d u n g hợp sau thực lực không biết quá thấp nói tới chỗ này trương hiếu văn nhìn về phía biện l u y ể n du ta nói đúng không biện l u y ể n du hít mắt lại nàng xem trương hiếu văn lường này sau đó mới nói nếu ngươi đã đều biết tại sao còn muốn hỏi ta, ta chẳng qua là ngẫu nhiên gặp cảm ơn chiêu nhi tử mới biết được liền truyện trân tướng chẳng qua là ta không hiểu doanh chính và quốc sư trăm phương ngàn kế bố trí lớn như vậy một cái bấy kết quả vì cái gì chẳng lẽ chỉ là để chứng minh n ô phượng nhất tộc cùng thiên hạt nhất tộc truyền thuyết trương hiếu văn hỏi biện u y ệ n du lắc đầu một cái cái này ta thì không rõ lắm căn cứ tin tức ta lấy được chính là như vậy hơn nữa ta bất quá là bọn họ lợi dụng một con cờ thôi làm sao biết càng nhiều tin tức hơn trương hiếu văn nhưng khơi mào mi mao một mặt không tin nhìn biện u y ệ n du nếu như ngươi không có những thứ khác tác dụng doanh chính tại sao phải lựa chọn sống lại ngươi hơn nữa muốn nuôi một cái quỷ tu cũng không dễ dàng ngươi bị doanh chính nuôi mấy trăm năm chẳng lẽ cũng chỉ là một con cờ biện điện du vừa nghe cười a a đứng lên có thể bị ngưỡng như thế cao xem ta là nên cao hứng đâu hay là nên bi a i đâu nuôi quỷ đối với người bình thường mà nói có thể có chút khó khăn dẫu sao cần phải tiêu hao nhiều hồn phách nhưng đối với doanh chính mà nói đơn giản là dễ như trở bàn tay ở hắn trong mắt mạng người và có r á p như nhau dù sao cần thu thập trí âm người hồn phách thuận đường g i ế t chút người phàm cũng không mất công về phần tại sao sẽ sống lại ta ta mới hắn b ấ t quá là coi trọng ta cái này biện người nhà thân phận trương hiếu văn bưng lên cảm doanh chính thu thập trí âm người hồn phách chuyện này ta là biết nhưng vì cái gì hắn lao đánh biện người nhà chủ ý đâu liền chuyện này ngươi đ xem ra ngươi thật đã đem danh o chính giết về phần tại sao danh o chính muốn đánh chúng ta biện người nhà chủ ý còn không phải là cái đó quốc sư ra chủ ý tội hại được ta liền người trong nhà cũng cái hố trương hiếu văn bị biện l u y ể n du không có đầu mối chút nào nói cho lượn quanh mơ hồ vì vậy lập tức băng bó dậy mặt liên quan tới quốc sư sự việc nói vượt cặn kẽ càng tốt biện l u y ể n du quyết l i ề n quyết miệng ta không phải mới vừa nói qua ta đối với quốc sư cũng không quan sao ta chỉ biết là hắn chỗ ở môn phái trông coi một cái bí mật lớn bằng trời sau đó chẳng biết tại sao hắn chủ động đầu phục danh chính cũng đem điều bí mật này nói cho cho doanh chính Từ đó về sau a d o nếu h chính liền bắt đầu thu thập chí âm người hồn phách, nhưng cái này chút hồn phách cần luyện hóa thành hồn dành. cái cần lực cũng liền người này luyện n bắt trí đầu để âm như sử dụng tử kim tới t ổ n chữ những thứ này hồn lực cần phải tiêu hao trên năm mươi kg tử kim có thể tích chữ đời tử kim là bực nào thưa thớt cho nên quốc sư liền nghĩ đến chúng ta biện ra người hắn đầu tiên là đem biện người nhà hồn phách p h o n g ấn sau đó lợi dụng ta nữa cửa biện người nhà quỷ nhãn tới t ổ n chữ luyện hóa sau hồn lực nghe được cái này mà trương hiếu văn không khỏi xoay người nhìn về phía thủ cách mệnh phái thổ tiên có truyền lưu bí mật gì sao chương bốn trăm bốn mươi p h ụ bản thủ cách mệnh nghe được trương hiếu văn mà nói bắt đầu tìm kiếm từ mình chi nhớ có thể từ đầu đến cuối không nhớ nổi sư phụ có cùng mình nói qua bí mật gì vì vậy không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái ta chưa từng nghe sư phụ nhắc tới bí mật gì có lẽ sư phụ cùng sư huynh nói qua sư huynh đi gấp chưa kịp cùng ngươi nói đi trương hiếu văn rủi mắt một cái nói tới nói lui lại nói lao thổ trên người mới vừa rồi biện luận du nói tình huống mặc dù để cho mình rõ ràng liền không ít chuyện nhưng là cùng lao thổ chết nhưng không có nửa điểm quan hệ mình vẫn là không biết là ai giả mượn danh chính danh tiếng cho triệu liên chiến ra lệnh chẳng những như vậy bây giờ lại nhiều một chút vấn đề phái thổ tiên bí mật rốt cuộc là cái gì tại sao phái thổ tiên trưởng môn sẽ trợ trụ vi ngược mang những vấn đề này trương hiếu văn đoàn người rời đi ngục giam trương hiếu văn cùng cục hai mươi bạn già đơn giản tự liền nói chuyện cũ liền lại mua vé xe chuẩn bị trở về v ư i ba ở trên xe lửa nhìn ngoài cửa sổ ngày càng khí trời r ấ t lạnh trương hiếu văn suy nghĩ bay trở về năm trước lớn mùng hai tết còn nhớ được từ mình lần đầu tiên thấy lao thổ hắn cho người ấn tượng thật sự là lao thổ a n mặc t i ể u cũ quần áo tròn dài có chút thời g a quần ra trên chân còn ăn mặc một đôi bẩn thỉu giày du lịch không nghĩ tới chính là tướng mạo xấu xí này lôi thôi lao đầu lại có thể đem mình dẫn vào tu lệ giới tuy nói là tự mở thiên nhãn mới bị lao thổ chọn chúng nhưng không có giá đất dẫn đường mình chắc chắn sẽ không có hôm nay tu vi nghĩ tới đây mà trương hiếu văn trợt nhớ tới một cái vấn đề vậy chính là mình trước sống hơn hai mươi năm cũng không có mở thiên nhãn tại sao đông nhiên mở ra hơn nữa mình cũng không biết ở lúc nào bị người tiến hành linh hồn dung hợp sẽ sẽ không tự mình cùng chu đông thiên như nhau bởi vì là dung hợp đường linh hồn người từ từ biến thành một người khác cho nên mới mở ra thiên nhãn nếu là như vậy, vậy đã nói rõ mình có lẽ là liền bị người tiến hành linh hồn dung hợp nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không khỏi lấy ra giấy bút thử bắt đầu phục bản trên người mình phát sinh tất cả mọi chuyện nếu như mình đoán không sai như vậy đầu tiên chính là mình bị người tiến hành linh hồn dung hợp mà liền mình nắm tình huống tới xem sẽ linh hồn dung hợp thuật chỉ có danh o chính cho nên rất có thể là doanh chính không biết từ lúc nào đối với mình tiến hành linh hồn dung hợp nơi này có một nghi vấn đó chính là doanh chính đem người nào linh hồn dung hợp đến mình trong cơ thể trải qua một đoạn thời gian diễn biến mình từ từ bắt đầu biến thành dung hợp sau người kia cho nên tự mở thiên nhãn cũng chính là vào lúc này mình gặp lao thổ sau đó gia nhập phái thổ t i ê n sau đó mình cùng lão thổ học hơn nửa năm đất nhạc quyền thân thủ đổi được càng ngày càng tốt dĩ nhiên cái này cũng có thể là bởi vì là mình càng ngày càng đến gần bị dung hợp người kia sau đó mình bởi vì là trộm được lính đặc trùng cho nên tiến vào đội hình cảnh ở đội hình cảnh tiếp xúc đến càng nhiều hơn sự kiện linh dị để cho mình vậy thu được càng nhiều hơn rèn luyện đồng thời cũng là ở đội hình cảnh thời điểm tiếp xúc đến tà giáo cùng tà giáo kết c u hận sau đó lao thổ không rõ ràng bị người đánh chết mình mơ hồ lên làm phái thổ tiên trưởng môn thứ nơi này sau này mình hãy cùng tà giáo chết lên lao thổ qua đời không bao lâu mình gặp nhị sư huynh thổ kết mệnh ở thủ cách m ệ n h dưới sự hướng dẫn tham gia võ đạo đại hội đối với tu luyện giới có bước đầu biết t r u n g hợp là mình ở sư tổ dưới sự giúp đỡ lên làm võ đạo đại hội trưởng môn sau đó mình liền gia nhập cục hai mươi không bao lâu liền tham dự lần đầu tiên nhiệm vụ đi đông hải đảo nhỏ đối phó cây huyết huệ ở nơi đó mình lần đầu tiên gặp được sư tổ đi theo sư tổ học tập thần tiên động pháp thuật kết quả không nghĩ tới đó cũng là mình một lần cuối cùng thấy sư tổ mình đánh bậy đánh bạn dung hợp từ phúc linh hồn thiếu chút nữa bị cây huyết huệ giết chết sư tổ dùng hết trọn đời công lực đem hồn phách của mình khóa ở trong thân thể mới cứu sống mình nếu như mình trước liền bị người tiến hành linh hồn dung hợp như vậy sư tổ cứu mình sau đó hẳn là hồn phi phát tán giải quyết đông hải đảo nhỏ sự việc sau đó đi ngay tây bắc tiếp viện kết quả phát hiện cục hai mươi bên trong có nằm vùng sự việc mặc dù giải quyết tây bắc sự việc nhưng mình vậy bởi vì bị hoài nghi rời đi cục hai mươi rời đi cục hai mươi sau đó mình đánh bậy đánh bạ tiến vào chấn áp cảm ơn thấm địa cung đi qua cảm ơn chiêu giải thích và biện luyện du mà nói có thể c h ọ n vẹn chứng minh đây là thổ tiên quốc sư và danh chính chú tâm an bài vì chính là chứng thật bọn họ nghĩ tới đạt tới trường xanh bất lao phương pháp có hữu hiệu, hiệu hay không mình ở trong địa cung kích phát tâm a Từ p h ú nơi này có một nghi vấn a phòng nói doanh chính tự tay đem dư khánh c i ế t đi nếu muốn giết hắn tại sao còn muốn hoa lớn như vậy công phu đi cứu hắn đâu sau đó mình đến tương tây điều tra nằm vùng sự việc gặp cái đầu tiên thần tiên đậu phụ đồng thời vậy làm quen lao phó mình và lao phó cùng nhau bày cuộc dẫn dụ ra biện tiểu mễ và vương minh giai cái này hai cái nằm vùng kết quả xác nhận a phòng mất tích là danh chính nơi là từ bán sơn viện nơi đó biết được liền thuyết bà sau đó đi phúc quật ở phúc quật xác định danh chính thân phận đồng thời mình vậy bởi vì là ưu nguyện trợ giúp đạt tới bán thánh cảnh nơi này có một nghi vấn nếu danh chính đại đa số thời gian đều cần ở có động thiên khác bên trong mang để tránh lãng phí từ mình tuổi thọ vậy hắn tại sao phải đi phúc ở đâu hắn mục đích là cái gì tổng sẽ không thật chẳng qua là tìm tuyết bà hỗ trợ tìm một ít sở trường trận pháp người chứ từ tuyết bà trong miệng biết được liền doanh chính tung tích sau đó mình đổi tới thôn bách sơn doanh chính vì rời đi từ mình tầm mắt để cho chu đông thiên ở tây nam gây chuyện sau đó mình đi tây nam bắt được chu đông thiên vậy lần đầu tiên nghe nói linh hồn dung hợp tác dụng ở chu đông thiên dưới sự giúp đỡ mình rốt cuộc tìm được tà giáo ổ sau đó bằng vào thổ thạch đầu liều chết bắt được doanh chính tóc thì c h u ể n ra câu hồn người liền r a giết chết doanh chính nhưng lại biết được lao thổ chết cùng tà giáo không liên quan sau đó mình đi điều tra đánh chết lao thổ vậy mấy tên q u â n đồ kết quả bị triệu liên chiến toàn bộ giết chết nhưng triệu liên chiến lại nói là doanh chính để cho hắn làm như vậy trương hiếu văn đem mình phục mâm nội dung toàn bộ viết lên liền trên giấy sau đó một lần một lần nhìn đọc mình liệt ra nghi vấn trương hiếu văn đ ố n g nhiên nao động mở toàn ra cùng mình dung hợp vậy cái linh hồn có phải hay không là biện luyện du trong miệng cái đó thổ tiên quốc sư chương bốn mươi một suy đoán trương hiếu văn trong lòng đ ố n g nhiên t o á t ra mình rất có thể cùng thổ tiên quốc sư linh hồn dung hợp ý tưởng mặc dù cái ý nghĩ này chẳng qua là mình bỗng nhiên mở ra nao động nhưng trương hiếu văn nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có thể nhớ lại lần đầu tiên gặp quỷ tình cảnh khi đó mình ở tuần phòng đội gặp được lưu dược tiến quỷ hồn sau đó liền đưa tới lao thổ như vậy lao thổ liền có thể dễ như t r ở bàn tay phát hiện bản thân có thiên nhãn đem mình mang vào phái thổ tiên cái này một ít nhìn như thuận lý thành trương nhưng trong đó nhưng lại tồn tại t r ù n g hợp mình ở khu tây bắc gặp phải c â u hồn cụ già hắn từng tự mình nói là huyện ba một vị đại năng để cho hắn thu thập một ít đặc định điều kiện linh hồn bây giờ nhìn lại huyện ba đại năng chắc là doanh chính không thể nghi ngờ những cái tiêu đặc định điều kiện linh hồn chắc là trí âm người hồn phách nói cách khác câu hồn cụ già lúc đó là thay doanh chính dốc sức bây giờ mình cũng biết câu hồn n g u y ê n rửa bị câu đi hồn phách chỉ biết đi vào trong hồ lô căn bản không có tự chủ ý thức như vậy lưu dược t i ế n quỷ hồn làm sao biết chạy đến tìm mình gửi lời chỉ có một loại có thể vậy chính là mình thấy lưu dược t i ế n quỷ hồn sự việc là doanh chính t ậ n lực an b à i câu hồn cụ già làm nói cách khác câu hồn cụ già cố ý thả ra lưu dược t i ế n hồn phách để cho nó tới kích thích mình từ đó mở ra từ mình thiên nhãn có thể doanh chính là làm sao biết bản thân có thiên nhãn cũng chỉ có một loại có thể đó chính là hắn đối với mình tiến hành linh hồn du hợp cho nên hắn biết mình khẳng định có thể mở thiên nhãn nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. xem ra mình tùy ý suy đoán lại có thể rất có thể là thật bây giờ chỉ kém một cái mấu chốt tính chứng cớ là có thể chứng minh từ mình suy đoán là đúng trương hiếu văn lại suy nghĩ muốn chứng minh từ mình suy đoán sợ rằng c h ỉ có tìm được c â u hồn lão nhân nhưng mà hắn lưu lãng tư x ứ mình nên đi kia tìm hắn đâu nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không khỏi lắc đầu một cái đang muốn thương tiếc mình thật vất vả phát hiện đầu mối lại phải gắt lại đột nhiên trương hiếu văn trong đầu nhớ lại một cái ý nghĩ c â u hồn cụ già tìm trí âm người làm sao liền vừa vặn tìm được bên cạnh mình lưu dự tiến là trung hợp vì ẫ n vậy trương hiếu văn lật ra điện thoại bộ tìm một vòng sau đó rốt cuộc tìm được hát gái quốc điện thoại nhanh chóng gọi tới đi qua một phen trao đổi hát gái quốc tìm được lưu dược tiến số giấy căn cước trương hiếu văn rốt cuộc lấy được lưu dược tiến sinh nhật sau đó lại vội vàng bấm lao phó điện thoại để cho hắn cho xem xem lưu dược tiến có thuộc về hay không cho tới âm người lão phó nghe xong lưu dược tiến sinh nhật sau bấm ngón tay tính toán lưu dược tiến quả nhiên không phải trí âm người lần này trương hiếu văn rốt cuộc có thể khẳng định từ mình suy đoán là đúng c h ắ c không được từ mình lần đầu tiên thấy câu hồn cụ già hắn liền đem câu hồn nguyền rủa và hồ lô vàng t í m cách dùng cũng truyền cho mình n g u y ê n lai、like、hắn lấy là mình cùng danh o chính cái này đại năng có quan hệ à. trương hiếu văn tự đủ nói xong trương hiếu văn lại trong lòng một hồi mừng rỡ có thể rất nhanh lại bình tĩnh lại bây giờ cho dù biết mình dung hợp thổ tiên quốc sư linh hồn thì như thế nào mình vẫn là không biết là ai giả mượt liền danh chính thân phận cho triệu liên chiến ra lệnh càng không biết là ai giết liền h ế thổ t vẫn là một cách mệnh phòng lắc à nào m môn mức mệnh việc. nói điều tra sư phó ta chết, không biết tiến triển đến mức nào rồi. thúc, chết, cách Sư sư trưởng ta tra ta Thổ nghe phó không đang đến l đầu một cái ta cũng không rõ lắm ta chỉ biết là hắn đang điều tra l á o thổ sự việc đưa đến lúc ấy tham dự vụ án côn đồ các kẻ bị giết người diệt khẩu giết người diệt khẩu người đã bị hắn trộm tới đưa vào ngục giam có thể người nọ một mực không đông là doanh chính sai khiến thật sự là kỳ hoặc thổ thạch đầu nắm chặt quả đấm giận dữ nói nhất định là người nọ nói láo ta vậy thì đi sẽ gặp hắn đứng lại người đi làm gì t hơn cách chóng thạch thực lực còn quát quái mệnh nhanh chóng quát bảo ngưng lại thổ hoa h mộ điện ngưng nói, người nọ sau lao quái vật, thực lực、so、ta đó đầu, vật, bảo so lại lại là i t h ắ g một nữa ư người ớ c có chuyện không nhất đừng đi tìm hắn phiền、thoái. Hơn n gì đi thoái. tìm tốt trương hiếu văn biết đọc ý nghĩ nếu như lao đầu k i ê nếu n là nói láo trương hiếu văn sẽ tha được hắn thủ thạch đầu một quyền đánh vào bàn tay mình nguyên bản lấy là tiêu diệt tà giáo liền vi sư phó báo thủ kết quả người tà giáo cũng không phải sát hại sư phó hung thủ cái này làm cho ta như thế nào l n g cam thủ cách mệnh thở dài ai sư h u n h chết ta cũng rất khó chịu có thể chúng ta còn được giữ chương làm việc không thể làm việc thiên tư trái luật ngươi nếu là không chuyện khác hay đi về trước đi t h ổ thạch đầu dừng một chút lại không đi lại hỏi tiếp ta nghe nói chu đông thiên hoàn toàn biến thành một người khác nàng còn cùng trưởng môn nói rất nhiều qua lại chuyện có phải là thật hay không t h ổ cách mệnh nghi hoặc nhìn thổ thạch đầu ngươi hỏi cái này làm gì t h ổ thạch đầu lúng túng cười một tiếng ta cũng là muốn biết nàng có nói gì hay không hữu dụng tin tức sư phó thủ không thể để cho trưởng môn tới một mình báo ta cũng nghĩ ra một phần lực t h ổ cách mệnh gật đầu một cái ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui vẻ yên tâm bất quá chu đông thiên không có nói gì cùng lao thổ có liên quan tin tức hắn chẳng qua là tiết lộ tà giáo một ít chuyện tình bởi vì là bảo mật ta thì không đúng ngươi nói tỉ mỉ thổ thạch đầu gật đầu một cái vậy được ta liền đi trước rời đi thổ cách mệnh phòng làm việc thổ thạch đầu ngựa không ngừng vó rời đi cục hai mươi đi đến một nhà trà lâu thổ thạch đầu tiến vào một cái phòng riêng a phòng đã chờ đã lâu vừa gặp thổ thạch đầu đi vào vội v à n hỏi như thế nào hỏi ra tin tức gì liền sao không có bất quá có thể xác định chính là chu đông thiên nói đúng t à giáo chuyện hơn nữa còn là cơ mật thổ thạch đầu một bên lắc đầu vừa nói nghe được thổ thạch đầu mà nói a phòng mi mau vặn với nhau cũng không biết chu đông thiên có không nói ra trường sanh bí mật nếu như đã nói ra vậy chúng ta muốn tìm người thí nghiệm linh hồn dung hợp thuật liền khó lại càng khó hơn thổ thạch đầu nhưng cười quỷ dị cười thật ra thì ta cũng không để bụng linh hồn dung hợp thuật ta bây giờ thân thể như thế mạnh mẽ ta còn có chút bỏ không được b u ô n g tha cho chứ không quá ta ngược lại là lo lắng bọn họ đem đỉnh bí mật nói ra đỉnh kêu bí mật một khi bị bọn họ biết chúng ta muốn đến gần thì biết khó lại càng khó hơn a phòng cười lạnh một tiếng n g ư ơ i thân thể này mặc dù mạnh mẽ nhưng sớm muộn có một ngày v ệ thần sẽ chiếm theo ngươi tư tưởng đem ngươi biến thành một đồng cái sắc b i ế đi ta thí nghiệm linh hồn dung hợp thuật mặc dù là làm mình lo nghĩ nhưng đối với ngươi cũng có chỗ tốt cho nên ta cảm thấy ngươi trước hay là giúp ta hoàn thành linh hồn dung hợp thuật thí nghiệm tương đối thích hợp cùng chúng ta cũng có liền hơn ngàn tuổi tuổi thọ lại trở lại cổ đại làm hoàng đế cũng không m u ộ n thổ thạch đầu vậy cười lạnh thân thể đột nhiên ở giữa biến thành một đoàn hát vụ ngay tức thì đem a phòng bọc nhưng lại không đụng phải a phòng một tia một chút nào ta phải làm sao ta rất rõ ràng không cần ngươi tới dạy ta nhớ ngươi thủ hạ ta không phải ta đồng bạn chương bốn trăm bốn mươi hai càn váy trương hiếu văn ngồi ở trên xe lửa khổ tư minh tưởng nửa ngày cuối cùng vẫn là không có nửa điểm tiến triển không khỏi có chút phiền lòng đây là điện thoại di động hắn bỗng nhiên vang lên có thể mới vừa vang lên một tiếng đối phương lại cút trương hiếu văn cầm lấy điện thoại ra vừa thấy nguyên lai là lâu hôi hôi đánh tới gần đây qua được không trước cho ngươi phát tin tức ngươi một mực không hồi vốn định cho ngươi gọi điện thoại nhưng phát hiện ta vẫn là không dám đối mặt ngươi rất nhanh lâu hôi hôi phát tới tin tức thấy lâu hôi hôi tin tức trương hiếu văn đột nhiên có chút tay náy điện thoại di động ở nhập thần cảnh lôi k i ế p trong hư hại b ộ làm mở điện thoại di động sau đó mình lại bắt đầu đi thần tiên động học tập pháp thuật cho dù thỉnh thoảng nhận được lâu hôi hôi tin tức cũng không có kịp thời trả lời mặc dù mình không thể phụ lòng hồ tiểu mà cất tình nhưng tổng như thế c ô ý né tránh lâu hôi hôi cũng không phải là một biện pháp nghĩ tới đây mà trương hiếu văn cho lâu hôi hôi trở về tin tức gần đây có một số việc tương đối khó giải quyết cho nên không có thể kịp thời hồi tin nhắn của ngươi xin lỗi em bé tay trái không cần nói xin lỗi ta biết ngươi bận đ i ệ ngươi đột nhiên như thế một khách khí ta thật là có điểm không thích đứng đâu cô bé lọ lem cũng không phải khách khí đi không kịp thời hồi tin nhắn của ngươi dù sao cũng là ta không đúng ta cũng không thể còn có lý chẳng sợ chứ đúng rồi ngươi tìm ta có chuyện gì không em bé tay trái bây giờ không có sao đều không thể tìm ngươi sao chúng ta còn coi là bằng hữu chứ cô bé lọ lem coi là dĩ nhiên coi là em bé tay trái ở trong lòng của ngươi chúng ta chỉ là bạn sao cô bé lọ lem thấy lâu hôi hôi tin tức trương hiếu văn không biết nên trả lời như thế nào ban đầu mình cùng lâu hôi hôi không rõ ràng chia tay mình còn có chút thương tiếc dù sao cũng là từ mình mối tình đầu phải nói không cảm tình nhất định là gặp người có thể h ồ tiểu m ặ c là mình bỏ ra quá nhiều mình làm sao có thể phụ lòng hồ tiểu m ặ c đâu đang suy nghĩ lâu hôi hôi lại phát tới tin tức tại sao không trả lời không phải là bị ta sợ h ả ta chọc ngươi chơi đây lần này tìm ngươi thật vẫn có chuyện cần ngươi hỗ trợ chuyện gì cứ việc nói vậy không phải là chuyện của ta là đường nghiếp nghiếp có một số việc trong điện thoại vậy không nói rõ ràng ngươi lúc nào hồi huyện ba liền chúng ta tụ hợp một chút đến lúc đó rồi hay nói cô bé lọ lem đúng dịp ta bây giờ đang x é huyện ba trên xe lửa đại khái buổi chiều là có thể về đến nhà em bé tay trái vậy lượng ngày không bằng gặp này g chúng ta tối nay liền tụ một chút cô bé lọ lem phải người an bài đi đến lúc đó cho ta gọi điện thoại trương hiếu văn cùng lâu hôi hôi trò chuyện xong liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần nếu sự việc không nghĩ ra dứt khoát không muốn nói không chừng lúc nào liền lại phát hiện mới đầu mối một đường buôn ba trương hiếu văn rốt cuộc trở lại nhà mới vừa đẩy ra cửa nhà từ mình mâu thân và phụ thân lại có thể cũng ở trong sân nhìn như tựa hồ có chút nóng n ả y dáng vẻ các người thế nào cũng đứng viện tử làm gì chẳng lẽ biết ta phải về tới cố ý đăng nên t i ta vừa mới dứt lời từ trong nhà lao ra tới một mình hướng trương hiếu văn chạy như bay đến trương hiếu văn ngươi có thể coi là trở về ngươi để cho người ta chờ thật là khổ hạ trương hiếu văn trận to hai mắt nhìn chạy tới người hồ tiểu mặc ngươi làm sao tới nhà ta nghe được trương hiếu văn mà nói phụ mẫu nhìn nhau một cái trương mẫu níu trương hiếu văn lỗ thay đem hắn kéo sang một bên ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ngươi nói ngươi đem người ta cô nương thế nào xế chiều hôm nay người ta thứ nhất là kêu khóc muốn tìm ngươi thằng nhóc ngươi có phải hay không k h i dễ người cô n ơ n trương hiếu văn vừa nghe ánh mắt chừng được lớn hơn hoàn toàn không dám tin tưởng từ mình lỗ thay hồ tiểu mặc chạy đến nhà mình khóc cái này hồ tiểu mặc rốt cuộc hát là kia ra à? nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhìn về phía hồ tiểu mặc muốn cho nàng cho mình một cái giải thích ai ngờ hồ tiểu mặc bị khuất túi đầu a gì, ngài đừng o á n trách hiếu văn là ta không tốt ta không nên tự tiện tới nơi này có thể ta chân thực quá nhớ hiếu văn hiếu văn không nói tiếng nào liền ném xuống ta đi vậy không cùng ta nói hắn đi đâu ta không tìm được hắn cho nên không thể làm gì khác hơn là tới nơi này các loại vừa nói vừa nói hồ tiểu mặc lại có thể khóc chưng phụ nặng nề ra giọng hừ ngươi xem ngươi làm chuyện tốt đây nếu là để cho láng giềng hàng x ó n g biết còn không ở sau l ư n g đâm ta và mẹ của ngươi cổ xương sống ta ta đánh chết ngươi cái thằng nhóc con nói xong trương phụ d ơ tay lên phải đánh trương hiếu văn hồ tiểu mặc thấy vậy một cái chắn trương hiếu văn trước người không muốn à bá phụ đừng đánh hiếu văn đều do ta là ta cuốn lấy hiếu văn muốn đánh thì đánh ta đi trương phụ d ơ tay lên một cái cuối cùng vẫn là bông u xuống trương mẫu đem hồ tiểu mặc kéo đến bên cạnh mình đối với trương hiếu văn nói ngươi xem người cô nương đối với ngươi tốt biết bao ngươi cũng không thể phụ lòng người ta cô gái một mảnh tâm ý nói đến chỗ này trương mẫu lại hỏi hồ tiểu mặc cô đương ngươi trước đừng khóc a di hỏi ngươi ngươi tên gọi là gì là người nơi nào hả hồ tiểu mặc một bên khóc thút thít vừa nói ta kêu hồ tiểu mặc là đứa cô nhi từ nhỏ ta liền lưu lãng tư x ứ gặp phải hiếu văn sau ta đã định cư đến huệ y n ba hiếu văn trả cho ta liền một căn hộ nói xong hồ tiểu mặc lấy ra chiếc lao thổ nhà phá bỏ và rời đi được chia cửa phòng chìa khóa trương hiếu văn phụ mẫu vừa nghe t r ậ n to mắt nhìn trương hiếu văn chồng g i tay lên chính là một cái tát trương hiếu văn bản năng muốn tránh có thể suy nghĩ một chút đây là từ mình cha lại vội vàng đem mặt x í c tới kết kết thật thật bị lần này được c ngươi thằng nhóc con bản lanh ngươi lúc nào ở bên ngoài mua phòng ngươi cho người cô nương mua phòng các người tới có phải hay không đã trương phụ tức giận hỏi trương hiếu văn nhanh chóng giải thích ba ngươi đừng có đón bỏ không có chuyện đây là một người bạn nhà ta cho nàng ở tạm nghe được trương hiếu văn mà nói hồ tiểu mặc qua một tiếng lại khóc n g u y ê n lai、like、ngươi là cầm người khác nhà lừa gạt ta không quá ta không quan tâm ta hồ tiểu mặc sinh là người ngươi chết là n g ư ờ i quỷ lần này không cần phụ thần đánh trương hiếu văn mình một cái tắt đánh vào gót của mình vẻ mặt đưa đám hỏi hồ tiểu mặc ta nói bà cô ngươi ngày hôm nay rốt cuộc làm u ố n thế nào h chẳng lẽ ngươi muốn ngay trước cha ta mụ mặt chơi chết ta ạ trương mẫu vừa nghe có đưa tay đi vặn trương hiếu văn lỗ thai trương hiếu văn ngươi nói giống như nói cái gì người ta cô nương nói đã rất rõ ràng sinh là người ngươi chết là n g ư ờ i quỷ chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ cô gái tâm ý sao hơn nữa người cô nương muốn hình dáng có hình dáng muốn dáng vẻ có bầu đoạn so trên tv minh tinh khá tốt xem ngươi còn muốn thế nào ngươi không biết xấu hổ phụ lòng người cô gái một mảnh tình sao thấy mẫu thân vẻ mặt nghiêm túc trương hiếu văn vậy nghiêm túc mặc dù hồ tiểu mặc tới hôm nay trong nhà có chút càng quái giống như là cố ý đang đùa mình nhưng hồ tiểu mặc cái này mảnh tình mình là tuyệt đối không thể phụ lòng nghĩ tới đây trương hiếu văn đối với phụ mẫu gật đầu một cái ba mụ các người yên tâm đi ta không biết phụ lòng nàng vừa mới dứt lời liền nghe được cửa truyền tới ưng ngược một tiếng bốn người tìm theo tiếng nhìn lâu hôi hôi đứng ở cửa lúng túng nhìn mọi người t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba tụ hợp trương hiếu văn đã sớm biết có người đứng ở cửa bán cho là xem náo nhiệt hàng xóm cho nên không để ý ai ngờ lại là l â hôi hôi xem ra chuyện mới vừa rồi nàng đã đều nghe được l â hôi hôi lúng cười một tiếng chú gì mạnh khỏe ta là đến tìm trương hiếu văn trương hiếu văn ngươi biểu mội tại sao khóc trương hiếu văn phụ mẫu biết lâu hôi hôi và trương hiếu văn quan hệ tạm thời không biết làm sao đều nhìn về phía liền trương hiếu văn trương hiếu văn gãi đầu một cái lâu hôi hôi rõ ràng nghe được lời nói mới rồi tại sao còn nói hồ tiểu mặc là từ mình biểu mội ngay tại trương hiếu văn làm khó kế hồ tiểu mặc đứng dậy hiếu văn người chị này là ai hả? nàng tại sao nói ta là ngươi biểu mội nha không đợi trương hiếu văn nói chuyện lâu hôi hôi liền dành trước hỏi làm sao nhanh như vậy cũng không nhớ được ta trước ta cùng trương hiếu văn lúc ước hẹn gặp qua ngươi nha hiếu văn lúc ấy ngươi không phải nói nàng là ngươi b i ể u mụi sao nói xong lâu hôi hôi lạnh lùng nhìn hồ tiểu mặc hai cái cô gái không ai ngờ g a i trương hiếu văn gãi đầu một cái không biết nên làm sao tiếp lời liền trương hiếu văn phụ mẫu cũng nhìn t ấ u hai cái cô gái giữa mùi thuốc súng trương mẫu nhanh chóng thay trương hiếu văn giải vây ngươi xem xem ta thật là lao hồ đồ chúng ta cũng đứng trong sân nói gì tới tới tới cũng vào nhà nói a di cho các người pha trả lâu hôi hôi nhanh chóng đối với trương mẫu cười một tiếng không làm phiền ngại a di ta tìm trương hiếu văn nói chút chuyện nói liền đi trương hiếu văn ngươi có thể cùng ta đi ra ngoài một chút sao trương hiếu văn mới vừa muốn cùng đi hồ tiểu mặc kéo lại trương hiếu văn cánh tay hiếu văn ngươi lại phải rời khỏi ta sao ta bỏ mặc bắt đầu từ bây giờ ngươi đi đâu ta đi ngay kia nói gì cũng không thể để cho ngươi sẽ rời đi ta trương hiếu văn cũng không biết hồ tiểu mặc rốt cuộc phát t ả i cái gì điên nhưng dưới mắt nhưng chỉ có thể an ủi nàng ta lại không đi chính là cùng lâu hôi hôi đi ra ngoài nói chuyện không cần phải như vậy đi nói xong trương hiếu văn bất đắc dĩ nhìn về phía lâu hôi hôi lâu hôi hôi cũng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nếu ngươi không tiện vậy ta ở chỗ này nói đi đ ư ờ n g nhiếp miếp bọn họ biết ngươi đã trở về cho nên có chút không chờ đổi muốn bây giờ liền gặp ngươi một chút không biết ngươi có r ả n h không gấp như vậy sao xem ra bọn họ gặp phải sự việc rất khó giải quyết ta vậy được chúng ta cái này thì đi trương hiếu văn nói hô tiểu mặc nháy mắt một cái có thể mang ta cùng đi không ta sợ ngươi chạy ngươi nếu không mang ta ta liền kéo cánh tay của ngươi không tung tay trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía lâu hôi hôi lâu hôi hôi nhưng lộ vẻ được không thèm để ý chút nào hảo nha nhiều người còn càng náo n h i đâu trương hiếu văn không nghĩ tới lâu hôi hôi lại có thể đồng ý nếu nàng không việc gì ý kiến mình liền càng không tiện cự tuyệt hồ tiểu mặc chỉ gật đầu đồng ý sau đó đối với phụ mẫu nói ba mụ vậy chúng ta liền đi trước trương mẫu nhìn nhi tử dây dưa ở hai cái cô gái bây giờ có chút bận tâm nhi tử ngươi như vậy không thành vấn đề chứ trương hiếu văn s ờ đầu lúng túng cười một tiếng vậy sao có thể có vấn đề chúng ta cũng không phải là đứa bé ngài cứ yên tâm đi lâu hôi hôi và hồ tiểu mặc vậy bày tỏ để cho trương mẫu yên tâm sau đó ba người liền cùng đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa lâu hôi hôi liền cười ha hả đối với trương hiếu văn nói ta cũng biết tiểu mặc không phải ngươi thân thích người ta lớn lên đẹp như thế tại sao có thể có ngươi bộ dáng kia thân thích trương hiếu văn nhanh chóng giải thích chứ không phải cố ý lừa gạt ngươi tiểu mặc thân phận tương đối đặc thù cho nên nói còn chưa lên tiếng hồ tiểu mặc liền sâu kỳ nói không cần thảo luận ta ngươi cũng không cần sắp xếp ta muốn ngươi bây giờ hẳn không quá hoan n g h ê n ta không quan hệ chúng ta cạnh tranh công bình lâu hôi hôi trên mặt vẫn treo cười được ta đồng ý rất nhanh ba người đi tới liền ước định hiệu ăn đường nhiếp nhiếp và vương đông thần đã ở hiệu ăn chờ đã lâu đường n i ế p n i ế p trước bởi vì là em trai mình sự việc gặp qua hồ tiểu mặc vì vậy chủ động giới thiệu vị này là bạn trai của ta vương đông thần đông thần hiếu văn mỹ nữ bên cạnh là biểu mội của hắn ta kêu hồ tiểu mặc ta cũng không biết trương hiếu văn thật biểu mội hồ tiểu mặc cấp trước một bước giới thiệu mình nói xong còn khoác lên trương hiếu văn cánh tay vương đông thần và đường n i ế p n i ế p thấy tình cảnh này tự nhiên vậy rõ ràng quan hệ trong đó phức tạp mặc dù trong lòng bọn họ hướng lâu hôi hôi có thể dâu sao không tốt trước mặt nói gì vương đông thần nhanh chóng rời đi đề tài nếu mọi người đều là người mình liền chớ k h á c khí tới tới tới đều vào ngồi đi mọi người vây quanh bàn ngồi yên trên bàn bày đầy sơn chân hải vị xem ra một bàn này món ăn giá tiền không biết ít đi vương đông thần g i lên ly rượ lại bị trương hiếu văn ngăn cản ngươi nếu nói mọi người đều là người mình thì chớ nói lời xa giao có chuyện gì cứ việc nói t h ẳ n g đi lâu hôi hôi thấy vậy cũng đúng vương đường hai người nói các người cũng không cần vòng vo vò. trương hiếu văn ở trên đường liền đoán ra các người nhất định là có chuyện đi thẳng vào vấn đề nói thôi vương đông thần liếc nhìn đường nghiêm nghiếp sau đó để ly rượu xuống nếu như vậy ta cũng sẽ không khách sáo ta lần này mời ngươi tới đây còn thật là có chuyện cầu ngươi là liên quan tới mội mội ta vương hiểu phỉ sự việc ngươi trước đã gặp ừ ta nhớ được nàng nàng xảy ra chuyện gì trương hiếu văn hỏi h i ể u phỉ bây giờ ở phương nam đại học đọc năm thứ hai đại học gần đây không biết thế nào điên cùng yêu một cái con nhà giàu điên đến liền một giây đều không thể rời đi hắn thằng nhóc kia đi nhà cầu h i ể u phỉ cũng ở cửa cùng hắn ngươi cũng biết nhà chúng ta điều kiện cũng không kém cái đó con nhà giàu mặc dù so nhà chúng ta có tiền nhưng vậy chưa đến nỗi để cho h i ể u phỉ si mê thành như vậy trọng yếu nhất chính là h i ể u phỉ từng theo ta nói qua phiền nhất cái đó con nhà giàu cho nên cho nên chuyện này có kỳ hoặc trương hiếu văn nhận lấy vương đông thần nói cha quay lại nhìn về phía hồ tiểu mặc chuyện này ngươi thấy thế nào hồ tiểu mặc chấp chấp nàng mắt to khẽ mỉm、cười. vậy không hãy cùng ta như nhau bị ngươi quỷ mê tâm t h i ế u thôi vương đông thần vừa nghe lập tức đứng lên chuyện này quả nhiên cùng quỷ quái có liên quan ta cũng biết thằng nhóc kia không yên lòng trương hiếu văn an ủi vương đông thần nói đây chẳng qua là suy đoán mà thôi cụ thể sự việc còn được cùng thấy mọi mọi n g ư ờ i bản người mới có thể có kết luận nói đến chỗ này vương đông thần có chút ngượng ngùng nhìn xem lâu hôi hôi lâu hôi hôi dĩ nhiên biết vương đông thần ý tưởng vì vậy nhắm mắt nói nếu như vậy vậy ngươi có thể hay không người tốt làm tới cùng đi xem xem vương hiệu phỉ đến lúc đó chúng ta bốn người cùng đi liền lúc ấy du lịch ha, ha, ha. hồ tiểu mặc vừa nghe đến lâu hôi hôi nói đột nhiên cười lên một bên vô bản vừa hướng trương hiếu văn nói có nghe hay không người ta còn nói ngươi không phải người trương hiếu văn tự nhiên biết hồ tiểu mặc là ý gì không nhịn được mở nàng cười dân nói lâu hôi hôi nói không sai hả, nơi này quả thật cũng chỉ có chúng ta bốn người hả, ngươi không tính là người nha đường vương hai người mặc dù không hướng hồ tiểu mặc có thể nghe được trương hiếu văn ghét nàng cũng không cần t h ẳ n như vậy, vậy chứ lâu hôi hôi không nghĩ tới trương hiếu văn sẽ công khai giúp đỡ từ mình lời bản trong lòng hồi hộp lẳng nhìn hồ tiểu mặc muốn xem nàng phản ứng hô tiểu mặc thì một mặt nghiền ngẫm nhìn trương hiếu văn vậy ta là cái gì nha nói xong hung hăng trận mắt nhìn trương hiếu văn một cái ánh mắt kêu phảng phất là nói sao ngươi cho ta tốt không dám trương hiếu văn lung dung cười một tiếng bởi vì là ngươi là nữ thần thà chương bốn trăm bốn mươi b ố đào linh p h ụ thể trương hiếu văn một câu nói hóa giải hiện trường lúng túng năm người thương lượng xong lên đường ngày tháng liền ai về nhà đấy đến ước định ngày tháng mọi người cùng đi chạy về phía phương nam đại học phương nam đại học là trong nước nổi tiếng trường học quý tộc không thiếu đạt quan quý nhân con em đều ở chỗ này mạ kim cho nên nơi này quy yêu cầu phẩm chất so vậy đại học khá hơn một chút vương đông thần vừa nói một bên đem mọi người dẫn tới một cái nhà học sinh nhà chợ trước sau đó vương đông thần bấm vương hiệu phỉ điện thoại nhưng thủy trung không người nghe bất đắc dĩ vương đông thần không thể làm gì khác hơn là mang mọi người đi gõ vương hiệu phỉ cửa phòng kết quả mở cửa nhưng là vương hiệu phỉ bạn cùng phòng vương hiệu phỉ tình huống dị thường chính là nàng bạn cùng phòng nói cho cho vương đông thần theo bạn cùng phòng nói truy đuổi nàng con nhà giàu kêu tiểu dương là một chính cống người đàn ông tạm bã thường xuyên chân đạp mấy cái thuyền vương hiệu phỉ đối với hắn hết sức chán ghét vô luận tiểu dương hái dùng phương pháp gì vương hiệu phỉ cũng không có phản ứng qua hắn có thể qua mấy ngày, vương h i ể u phỉ lại có thể giống như biến thành một người khác tựa như được điên cuồng yêu tiểu dương cái này làm cho bạn cùng phòng cảm giác rất kỳ quái liền nhìn lén h i ể u phỉ điện thoại di động đem tin tức này nói cho cho vương đông thần mấy ngày nay vương h i ể u phỉ vẫn luôn không h ồ i nhà trọ rất có thể đã cùng tiểu dương ở cùng một chỗ nghe được cái tin tức này vương đông thần giận không kèm được hỏi rõ tiểu dương chỗ ở mọi người lập tức chạy tới tiểu dương ở là khu biệt thự mọi người đi tới tiểu dương trước biệt thự vương đông thần liền bắt đầu loảng loảng xoảng tạc cửa không bao lâu cửa phòng mở ra đi ra một nam một nữ chính là tiểu dương và vương hiệu phỉ vương đông thần hung hăng trợ sau đó đối với vương h i ể u phỉ hét vương h i ể u phỉ tới đây cho ta vương h i ể u phỉ trên mặt nhưng không có chút nào diễn cảm nàng đi tới t i ế u dương bên người kéo t i ế u dương tay hỏi ngược lại vương đông thần ngươi là ai hả t i ế u dương vốn là đối với vương đông thần q u ấ y d à y mình mộng đẹp có chút bất mãn có thể gặp hắn cùng vương h i ể u phỉ nói chuyện suy đoán là vương h i ể u phỉ người nhà t r ò nên n không có phát tác bây giờ vương h i ể u phỉ lại có thể không nhận biết hắn trong lòng khí lại là không đánh một nơi tới ngươi ai hả làm gì tới gõ ta cửa vương đông thần không phản ứng tiểu dương tức giận chỉ vương hiệu phỉ được à ngươi đi theo cái này người đàn ông liền ta cái này ca cũng không nhận trương hiếu văn ở một bên đánh giá vương hiệu phỉ gặp vương hiệu phỉ trong đầu toát ra hai loại màu sắc ánh sáng trương hiếu văn cũng biết nàng bị thứ gì bám vào người nhưng không phải quỷ bởi vì là nàng trên mình không có âm khí vì vậy lặng lẽ hỏi hồ tiểu mặc ngươi xem nàng là bị thứ gì bám vào người hồ tiểu mặc nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn hẳn là chỉ đào linh hoa đào hóa gia linh trời xanh tính dân t à từ xưa liền bị một ít đạt quan quý nhân dùng để thu liễm dân gian cô gái xem ra cái này con nhà giàu vì truy đổi vương hiệu phỉ cũng là xuống máu bản à vương hiệu phỉ nghe được vương đông thần nói quyết nổi lên miệng là ca ca sao quá lâu không gặp ta cũng không dám nhận ngươi tiểu dương đối với vương h i ể u phỉ quái dị được là vậy cảm thấy hết sức kỳ quái còn là chậm lại giọng nguyên lai、like、liền h i ể u phỉ ca ca nếu như vậy thì đi vào ngồi đi vương đông thần nhưng không đ ể mặt lắc đầu một cái đối với tiểu dương nói ta không biết ngươi đối với h i ể u phỉ làm cái gì để cho nàng biến thành như vậy nhưng nếu để cho ta biết ngươi ở sau lưng động tay chân ta nhất định sẽ không tha ngươi tiểu dương nghe xong cười lạnh một tiếng để cho ngươi đi vào ngồi cũng là xem ở h i ể u phỉ mặt mũi nếu như không có hiệu phỉ ngươi mẹ hắn coi là kia căn thông còn có thể đứng nơi này cùng ta nói chuyện cũng cho ta c ũ đi vương đông thần tức giận trên mặt x a n h mét có thể cũng không dám đối với t i ế u dương như thế nào trước khi tới hắn muốn hỏi tham q u a t i ế u dương ra thế t i ế u dương phụ thân là thành phố nào đó nhà giàu nhất ở trong nước phú hào bảng vậy xếp hàng lên danh hiệu không phải mình có thể chọc nổi nhân vật vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem khí cũng giải ở vương hiệu phỉ trên mình vương hiệu phỉ ngươi tới đây cho ta vương hiệu phỉ hì hì cười một tiếng ca ta cũng người lớn như vậy không cần ngươi bận tâm ta ở chỗ này tốt vô cùng các người trở về đi thôi vương đông thần mặc dù tức giận nhưng biết trước mắt vương hiệu phỉ khẳng định không phải bội mượt mình vì vậy xoay người nhìn về phía trương hiếu văn hy vọng hắn có thể đứng ra trương hiếu văn tự nhiên biết vương đông thần ý tưởng tấm tắc kêu lên bây giờ yêu linh cũng như thế ngang ngược sao nếu như ta không nhìn ra mà nói ngươi bất quá là một cái nhỏ tiểu nhân đào linh lại có thể cũng dám làm hại nhân gian mặc dù trương hiếu văn và hồ tiểu mặc cũng thu liễm hơi thở nhưng đào linh vậy cảm giác được hai người không tầm thường bất quá đào linh dựa vào mình nuốt ở vương hiệu phỉ trong thân thể chút nào cũng không yếu thế anh đẹp trai này là nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu thiếu dương hừ một tiếng người nghèo nhiều tắc k h á i đừng để ý bọn họ chúng ta đi nói xong thì phải kéo vương h i ể u phỉ đi trong phòng đi trương hiếu văn cũng sẽ không k h á c h khí ngón tay trên không trung họa đào linh ngay tức thì cảm thấy uy hiếp thất thanh hô không mớn còn là trầm một ít một đạo kim quang đ ố n g nhiên lao ra chạy thẳng tới vương h i ể u phỉ mặt vương h i ể u phỉ trong thân thể đào linh hóa thành một cổ khói xanh tiêu tán ngay sau đó vương h i ể u phỉ ủng một tiếng ngã trên đất bởi vì hết t hệ phát sinh quá nhanh tiểu dương cũng không có chú ý chuyện gì xảy ra chỉ thấy nhanh một đạo quang vương hiệu phỉ liền té xịu vì vậy chỉ trước trương hiếu văn lỗ mũi hỏi ngươi đối với nàng làm cái gì lại có thể dám xen vào chuyện của lão tử mà người mẹ hắn không muốn sống đêm. vừa mới dứt lời hồ tiểu mặc một cái bước dài vọt tới t i ế u dương bên người một cái tắt đánh vào t i ế u dương trên mặt hắn cũng là n g ư ờ i có thể mắng t i ế u dương một chút bị đánh lửa mặc dù hắn biết nữ nhân trước mắt thân thủ không bình thường đoán chừng là cái người có lời võ có thể hắn từ nhỏ đến lớn kia nhận khí này vì vậy nâng lên tay phải đánh trở về con bà nó lại dám đánh lao tử có thể t i ế u dương một cái t ắ t không đánh xuống liền bị hồ tiểu mặc bắt được đồng thời t i ế u dương ngoài ra nửa bên mặt lại cảm thấy đau rất đau nhìn hồ tiểu mặc đánh tiểu dương vương đông thần cảm thấy hết sức hạ giận có thể hắn trong lòng vẫn mơ hồ lo âu vì vậy nhắc nhở tr Tiếu vương thế bối cảnh đông bình thần vội vàng đi qua ôm lên vương hiệu phỉ tiểu dương biết nữ nhân trước mắt khẳng định lượt qua vì vậy toàn bộ hành trình một câu nói cũng không nói nữa mấy người náo đẳng động tĩnh dức lấy không ít người xem náo nhiệt không ít người thấy hồ tiểu mặc đánh t i ế u dương dối dít nghị luận đám người này ai hả lại dám đánh tiểu dương sợ thì không muốn tại đại học bên trong lan l ộ t đánh tốt đoán chừng là tiểu dương lại đùa bỡn con gái nhà ai người cô nương dẫn người tới báo thủ hắn loại người cặn bã này đánh chết cũng đáng đời lợi như vậy nói một chút thì phải đám người này bây giờ chút giận sợ rằng lập tức phải xui xẻo tiểu dương nghe được người ngoài chỉ trích lạnh lùng nhìn để cho mình đeo xấu mọi người các người chờ tối nay ta sẽ để cho các người xinh đẹp chương bốn trăm bốn mươi năm có quỷ đoàn người rời đi tiểu dương chỗ ở vương đông thần nhìn hôn mê bất tỉnh vương hiệu phỉ nhanh chóng hỏi hiệu phỉ tại sao còn không tỉnh có cần hay không đưa bệnh viện trương hiếu văn nhìn vương hiệu phỉ suy nghĩ toát ra yêu ước quang đối với vương đông thần cười một tiếng không cần đây là quỷ nhập vào người hậu di chứng nàng bây giờ linh hồn tương đối yếu cần qua đoạn thời gian mới có thể khống chế từ mình thân thể để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi vì vậy mọi người đón xe đi tới trước thời hạn đặt xong khách sạn mỗi người đi nghỉ t h ẳ n g đến buổi tối vương hiệu phỉ mới tỉnh lại có thể nàng bị đào linh nhập vào người khoảng thời gian này sự việc đã tất cả đều không nhớ vì không để cho nàng náo tâm vương đông thần cũng không có nói cho nàng chân tướng vì cảm ơn trương hiếu văn vương đông thần cố ý lại đặt nhà coi như không tệ hiệu ăn mời mọi người thật tốt xoa một lần ăn cơm tối xong vương h i ể u phì phải về trường học ở mọi người suy nghĩ dù sao không có sao liền theo vương h i ể u phì đi trở về chỉ coi là tàn bộ phương nam đại học trường học hoàn cảnh rất tốt chật vừa thấy còn lấy là tới tòa công viên trong sân trường t ố t ba t ố t năm học sinh đi qua không khỏi làm ọ i người hồi tưởng lại từ mình học sinh thời đại mọi người chính hưng gửi bừng bừng vừa nói mình đi học lúc chuyện lý thú trương hiếu văn đột nhiên hỏi các người nói cái đó gọi tiếu dương sau này sẽ tới hay không tìm hiểu phì phiền thoái vương h i ể u phì nhìn hờ hững hắn dám mặc dù nhà hắn có tiền nhưng bây giờ cũng không phải là xã hội cũ hắn còn dám làm gì phạm luật được là Trương Hiếu vương ă n đoán hắn thật đúng n biểu môi, dám. Mọi ta thật g là ờ ngờ i nghi đang t r ư Hiếu văn tại sao như thế nói, liền thấy cách tại nói, liền Văn sao đông ó k h xa m ộ thần đám người k í thế tới, hung hăng đi tới, dẫn đi đ u c h í h Hồ khẽ nhẹ, thằng nhóc không nhớ thần là là là lâu già này Tiểu Tiểu ta tay cười, Dương. Vương vẫn căn bản là không có nhớ lâu à. Vương Đông Mạc mỉm xem có ra sắc mặt trắng bệnh không nghĩ tới cái này tiểu dương thật dám ngay trước mọi người hành hung xem ra lần này tám mươi là không tránh khỏi lâu hôi hôi theo bản năng đi trương hiếu văn sau l ư n g cướp lấy cầm lấy điện thoại ra chuẩn bị báo công an lại bị hồ tiểu mặc ngăn cản ngươi cùng ta cướp trương hiếu văn thời điểm không phải gắng gượng có khí thế sao Làm trong lúc nói rũ? n g ư nếu chuyện n thiếu i dương mang người đã vây lại trong sân trường những thứ khác bạn học dối dít thức thời né tránh nhưng vậy không đi xa làm thành một vòng nhìn lên náo nhiệt là ai trâu như vậy bê dám trêu tiểu dương sợ là tối nay muốn ở trong bệnh viện qua vậy cũng nói không chừng tiểu dương ở chúng ta trường học mấy năm này người gặp ai chính diện trọc qua hắn nếu dám chê ơ đã nói lên đối phương cũng có bối cảnh có cái dám bối cảnh các người còn không biết sao ngày hôm nay tiểu dương bạn gái ca ca tới mang theo một đám người đem tiểu dương cho đánh rồi tiểu dương vậy người bạn gái là địa phương nhỏ tới có thể có bối cảnh gì ven đường học sinh vừa nhìn náo nhiệt vừa nói lời ong tiếng ve có chút hảo tâm đã bắt đầu thay trương hiếu văn đoàn người lo lắng tiểu d ư n g hai tay cắm vào túi không ai bị nổi đi tới trước mặt mọi người ta còn lấy là các người phải ẩn trốn đâu không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ tới trường học xem ra các người thật là không coi trọng ta h ạ nói đến chỗ này tiểu dương ở trong mấy người tìm được hồ tiểu mặc sau đó trở lại bên cạnh nàng giơ tay lên chính là một cái tát ngươi không phải thật lợi hại sao làm sao không đỡ đánh xong tiểu dương bỏ rơi h ế t tay cũng không biết nữ nhân này mặt là làm cái gì đánh nàng mình một chút tay làm sao như thế đau vương đông thần vừa thấy thì phải lên đường lại bị trương hiếu văn kéo lại trương hiếu văn đối với vương đông thần lắc đầu một cái những người khác sau khi thấy cũng đều không nói chuyện tiểu dương lấy là mọi người nhận sợ mặc dù tay còn đau nhưng trong lòng lại hết sức đắc ý chỉ bằng các người đám này t h ằ n g nhà quê còn dám đánh ta tới tới tới ta cho các người một cái cơ hội các người chỉ phải ngay các bạn học mặt quỳ xuống nhận sai chuyện này coi như xong vương hiệu phỉ nghe nói như vậy cũng không nhịn được nữa h ừ có hai tiền dơ bẩn thật lấy làm ì n h giỏi ta cái này thì báo công an xem ngươi có thể làm gì được chúng ta nói xong vương hiệu phỉ móc ra điện thoại di động thiếu dương hừ một tiếng cho mặt không biết xấu hổ các minh đệ đem bọn họ điện thoại di động t ị c h thu mời bọn họ đi nhà ta làm khách nghe được thiếu dương mà nói mọi người lập tức hoảng hồn r ồ i d í t nhìn về phía trương hiếu văn và hồ tiểu mặc trương hiếu văn nhưng đối với mọi người cười một tiếng tỏ ý bọn họ phối hợp mọi người bán tín bán nghi giao ra điện thoại di động đi theo tiểu dương đi tới biệt thự của hắn vừa vào biệt thự tiểu dương đổi được càng phách lối hơn ta cho các người cơ hội các người không muốn vậy bây giờ coi như không chuyện tốt như vậy các n g h n h đệ nam cho ta đánh tàn phế nữ m à h í h í hắc hồ tiểu mặc đ ỗ n g nhiên bày ra một bộ sở sở động lòng người dáng vẻ nhìn tiểu dương nói tiểu các ca, ca người ta biết lỗi rồi ngươi có thể không thể bỏ qua người ta ạ t i ế u dương sững sốt một chút ngay sau đó cười dâm buổi sáng xem ngươi còn tưởng rằng là cái lần nữ bây giờ nhìn lại cũng là một điểm thui hà ngươi không phải để ý thằng nhóc kia sao t i ế u dương vừa nói một bên đi tới trương hiếu văn trước mặt thằng nhóc này ta rốt cuộc có thể hay không mắng hồ tiểu mặc vẫn là s ở s ở động lòng người dáng vẻ ngươi mắng một câu thử một chút thôi t i ế u dương ha ha cười lên hướng về phía trương hiếu văn nói thằng nhóc ta biết ngươi có chút bản lãnh ta xài số tiền lớn để cho vô trần thiên sư cho vương hiệu phỉ xuống hoa đảo kết lại có thể bị ngươi dài xem ra ngươi cũng là người tu lợi chứ trương hiếu văn nhữ mày không nghĩ tới một cái con nhà giàu lại có thể đều biết người tu luyện xem ra quả thật có không thiếu người tu luyện vì tiền cam nguyện thành người có tiền chó nhưng là không muốn lấy là ngươi là người tu luyện ta cũng không dám đem ngươi thế nào dám đánh ta ngày hôm nay lão t ử bất chân ngươi nói xong m anh không đề phòng một chân đ ạ p hướng trương hiếu văn có thể tiểu dương mới vừa g ơ chân lên trên mặt liền cảm thấy đau rát cả người một lào đảo ngồi trên đất hắn nhìn c h ă m c h ă m vừa thấy h ô tiểu mặc chẳng biết lúc nào đứng ở từ mình trước mặt ngươi cái này tiểu ca ca làm sao không nhớ lâu liền mắng cũng không được ngươi còn muốn đánh hồ tiểu mặc hài hức nhìn tiểu dương người ở chỗ này thấy đờ ra nguyên bản cách trương hiếu văn hết mấy bước khoảng cách hồ tiểu mặc như thế một cái chớp mắt đã đến trương hiếu văn bên người ngay tức thì di chuyển sao tiểu dương không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hồ tiểu mặc lại liên tưởng tới mới vừa rồi mình đánh hồ tiểu mặc đau nhưng là tay mình vì vậy n â m nớp lo sợ hỏi ngươi là người hay quỷ trương hiếu văn ngồi xổm tiểu dương bên người cười ha h à nói ngươi đều biết ta là người tu luyện bên người nuôi cái quỷ còn không phải là rất bình thường hồ tiểu mặc nghe được trương hiếu văn nói không có hảo ý cười lên lộ ra một bộ âm lanh gương mặt có quỷ hà không biết là ai trước nhất kêu một câu bốn trăm bốn mươi sáu vô trần tiên sư đoàn người rời đi tiểu dương b ệ tự vương hiệu phỉ theo bản năng cách hồ tiểu mặc rất xa hồ tiểu mặc thấy vậy vui vẻ cười to đứng lên hù dọa bọn họ không nghĩ tới đem các người vậy sợ yên tâm đi ta không phải quỷ có thể ta mới vừa rồi quả thật thấy ngươi một cái trước mắt đã đến trường hiếu văn bên người vương hiệu phỉ vâng d ạ hỏi là k i n h công k i n h công biết chưa ta nhưng cũng là người có lợi võ các người sau này cùng ta nói chuyện có thể được khách khí một chút h ô tiểu mặc nói xong cố ý nhìn xem lâu hôi hôi lâu hôi hôi giận dỗi cắn môi một cái nghiêng đầu đường nghiếp nghiếp thấy vậy nhanh chóng lên tiếng giảng hòa tốt lắm tốt lắm nếu sự việc đều giải quyết vậy không bằng chúng ta ngày mai đi cứ việc chơi một chơi chứ hiệu phỉ ngươi cho chúng ta làm người dẫn đường như thế nào dĩ nhiên không thành vấn đề khẳng định để cho các người thật tốt lãnh hội hạ giang nam phong、tỉnh. điên cùng chơi đùa hai ngày mọi người lần nữa đem vương h i ể u phỉ đưa về trường học nhưng chưa từng nghĩ t i ế u dương lại có thể lần nữa tìm tới cửa lần này t i ế u dương mang theo người rõ ràng cùng trước kia đám người ô hợp không giống nhau chứ ăn mặc thống nhất tây trang bên ngoài các lối đứng thẳng tắp vừa thấy chính là l ợ i qua cuối cùng đến khi các n g ư ờ i các n g ư ờ i còn dám cùng ta đi biệt thự sao t i ế u dương ngăn mọi người nói trương hiếu văn không nghĩ tới cái này t i ế u dương còn chưa từ bỏ ý định không nhịn được t r e o kẹo nói ngươi lấy là đi nhà quỷ chơi đây người chơi gần sao tiểu dương siết chặt tay mình liên sau đó nói các ngươi đừng nói vậy vô dụng liền nói có dám hay không chứ hô tiểu mặc nhìn xem tiếu dương vật trong tay cười hì hì ta nói lần này làm sao không sợ n g u y ê n lai mang theo khối thượng hạng chu sa n g u y ê n thạch làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn diệt ta sao đây là không có một người mặc thống nhất âu phục người đàn ông đối với tiếu dương d t h a y m ấ y câu tiếu dương đ ố n g nhiên lộ ra nụ cười các người lấy là ta thật sợ các người sao ở ta trước mặt giả thần giả quỷ còn coi là thật ta không nhìn ra hô tiểu mặc quan sát cái đó đối với tiếu dương d t h a y chàng trai thổi phu một tiếng cười lên một cái ngưng luyện kỳ tiểu quỷ thật đúng là lấy là có thể nhìn thấu ta sao nói cho ngươi ta nhưng mà ngàn năm ác quỷ nha trên người âm k h đã sớm tiêu hóa đúng rồi ngươi còn không biết âm khí có thể tiêu h ó a chứ không tin đi về hỏi hỏi sư phụ ngươi người đàn ông k i a nghe được hồ tiểu mặc nói sắc mặt lần lần ra trong lòng mơ hồ có chút lo âu có thể nhìn thấu từ mình tu vi nói do thực lực đối phương ở mình trên chẳng lẽ nàng nói là sự thật coi như không phải thật đối phương tu vi vậy rất có thể có thể tới thoát t ụ c kỳ được trước thời hạn nói cho sư phụ nghĩ tới đây mà chàng trai đối với hồ tiểu mặc nói nếu các hạ thực lực mạnh mẽ chẳng lẽ còn không dám cùng chúng ta đi một lần sao hồ tiểu mặc cười hắc hắc ta có thể không làm chủ được cái này phải hỏi ta chủ nhân nói xong nhìn về phía trương hiếu văn chàng trai nhìn về phía cùng mình không lớn bao nhiêu trương hiếu văn trong lòng thầm g i ậ t mình có thể là một người cao thủ chủ nhân người này có thực lực gì trọng yếu nhất chính là đối phương lại có thể cùng từ mình tuổi tắc không sai biệt lắm chân thực khó có thể tưởng tượng đối phương thực lực trương hiếu văn khẽ mỉm cười được rồi liền theo các người đi một lần tiểu dương nhìn trương hiếu văn đ ung dung dáng vẻ lựa giận trong lòng trong đốt đánh ta còn một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng ta xem ngươi có thể đắc ý bao lâu đoàn người đi tới biệt thự trong phòng khách ngồi một cái ăn mặc đắt tiền người phụ nữ nàng gặp tiểu dương dẫn người trở về từ từ đứng lên dương dương để cho ta xem xem là ai không có mắt như vậy lại dám đánh con ta tử không tới tiểu dương nói chuyện hồ tiểu mặc liền tấm tắc kêu lên thật là có mẹ nhất định có kỳ tử ạ tiếu mẫu hừ lạnh một tiếng bé gái ngươi nói là ý gì hồ tiểu mặc một bên thương tiếc một bên lắc đầu ta ý nghĩa là ngươi nhi tử như vậy muốn đánh nguyên lai、like、đều là từ châu ngươi di chuyển ạ tiếu mẫu bị tức thẳng dập chân gầm hét lên ngươi n g ư ơ i đến và miệng cho ta một tên đại hán lập tức thì đi bắt hồ tiểu mặc nhưng ngay khi tay sắp ai đến hồ tiểu mặc ngay tức thì hồ tiểu mặc thân hình một tiếng người đi thẳng đến tiếu m â u trước mặt một cái tắt đánh vào tiếu m â u trên mặt nếu ngươi có như vậy nhu cầu vậy ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn ngươi tiếu m â u kinh được lui về phía sau nửa bước đụng phải ghế salon ngồi xuống tay bộ mặt há to miệng yêu yêu yêu nhiệt g đừng lấy là chúng ta không trị được ngươi m o n mời vô trần thiên sư trước cùng tiếu dương dị h a i chàng trai nhân cơ hội chạy lên lầu chỉ chốc lát sau liền nghe được trên lầu có người quát to yêu nghiệt phương nào dám ở bần đạo trước mặt ngang ngược trương hiếu văn vừa vào cửa cũng biết hai lầu có cái thoát tục kỳ người tu luyện nghe được thanh âm của đối phương tò mò nhìn sang chỉ gặp cửa thang lầu xuất hiện một cái ăn mặc trung sơn chứa giỏi giang chàng trai chợt vừa thấy hết sức quen mắt nhưng lại không nhớ nổi ở đâu gặp qua v u trần thiên sư xuyên qua đám người đi tới tiếu mẫu bên cạnh đi ngang qua trương hiếu văn và hồ tiểu mặc lúc lộ ra biểu tình n g h i hoặc nhưng thoáng qua tức mất v u trần thiên sư thấy trương hiếu văn và hồ tiểu mặc trong lòng cũng không có để mới vừa rồi mình dùng vọng khí thuật dò xét nhưng không nhìn ra hai người tu vi chẳng lẽ bọn họ tu vi đã đạt đến b ả n thánh không thể, nào, không thể nào lại không nói cõi đời này có hay không bán thánh cảnh người tu luyện coi như thật có cũng phải là sống mấy trăm tuổi lao yêu quái tại sao có thể là người tuổi trẻ đây? bọn họ nhất định là dùng pháp thuật gì ẩn nút từ mình tu vi hồ tiểu mặc gặp v ô trần thiên sư kêu một câu không có kết quả liền cười hì hì thiên sư ta chính là ngài nói cái đó yêu nghiệt ngươi tới bắt ta nha v ô trần thiên sư không dám k i n h địch đối với hai người c h ắ p tay cô nương chớ có làm trò đùa trên mình ngươi một chút xíu âm khí cũng không việc gì tại sao có thể là ác quỷ. t i ế u m â u gặp v ô trần như thế khách khí trên mặt có chút không nén giận được thiên sư không cần khách khí với bọn họ trực tiếp đem bọn họ bắt lại hồ tiểu mặc vừa nghe lại nhanh chóng bưng kín từ mình mặt cho được hồ tiểu mặc lại cười lên ngươi nếu là ra ngứa cứ việc nói thẳng ta có thể giúp ngươi giờ phút này t i ế u dương ngược lại tĩnh táo lại nhìn vô trần thiên sư biểu hiện trước mắt hai người này khẳng định không bình thường không nghĩ tới vương h i ể u phỉ người nhà lại có thể có thể mời ra nhân vật như vậy trương hiếu văn vậy cười a a đứng lên ngươi l ã o đạo này nhãn lực sức lực không thể được c ngươi học trò không phải cùng ngươi nói sao nàng là ngàn năm ác quỷ, âm khí đã bị tiêu hóa vô trần thiên sư cả kinh khó tin nhìn trương hiếu văn học trò ta cùng ta nói ngươi làm sao biết bần đạo tu luyện nhiều năm còn chưa từng nghe nói âm khí còn có thể tiêu hóa nói một chút hồ tiểu mặc nghe xong cười đại ý ha ha lao đạo nếu biết bị đùa bỡn còn không cút nhanh lên ở lại chỗ này để cho chúng ta xem chê cởi sao vô trần trên mặt lại cũng không nén giận được dầu gì mình cũng là giang nam khu vực nổi danh đại sư trước mặt nhiều người như vậy bị vũ nhục sau này làm sao còn phối hợp vì vậy nhắm mắt đối với hồ tiểu mà c ũ n g được thọ gan ta xem các người tuổi còn trẻ còn có chút tu vi coi như là một có thể tạo chi tài cho nên mới đối với các người khách khí như vậy không nghĩ tới các người còn dám cản rỡ trước mặt ta ta cái này thì để cho các người những thứ này giả thần giả quỷ người không đất dung thân nói xong liền muốn độc thủ trương hiếu văn hư lạnh một tiếng vậy không giấu dếm thực lực nữa khí thế bảng bạc đống nhiên ra làm quỷ không sai bất quá cái này thần có thể không phải là giả bộ chương 447, phong thủy tiên sinh trương hiếu văn đột nhiên ở giữa buộc phát ra khí thế để cho người ở chỗ này không cách nào cảm thấy ngại thở vô trần thiên sư tay mang đến giữa không trung nhưng một cử động cũng không dám trương hiếu văn đối với hắn hung hăng chừng một cái vô trần hù được đặt mông ngồi trên đất vội vàng gọi tới cao nhân tha mạng tha mạng à thấy vô trần thiên sư biểu hiện tiếu mẫu sắc mặt tái xanh tiếu dương nhưng đoán được kết cục này dẫu sao trước mắt trương hiếu văn lại có thể có thể cho người một loại vô hình áp lực trong lòng khả năng này chính là trong truyền thuyết uy áp đi lâu hôi hôi đoàn người thấy vô trần cầu xin tha thứ dáng vẻ trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm xem ra trương hiếu văn quả nhiên không phải người bình thường hồ tiểu mặc thì cười hì hì đi tới vô trần bên người đối với hắn t r ừ n g mắt nhìn đại sư ngài làm sao ngồi dưới đất đây có thể cùng ngài mới vừa rồi rộng hoàn toàn không hợp à vô trần nào còn dám có khí phách hướng về phía hồ tiểu mặc bắt đầu chắp tay hai vị cao nhân là tiểu nhân có mắt không biết thái sơn đắc tội hai vị xin hai vị đại nhân không nhớ tiểu nhân qua nương tay cho thả ta một gói hồ tiểu mặc thấy vô trần kinh sợ dạng vui vẻ cười to đứng lên vừa nhìn về phía tiếu mẫu vị này đ ạ i mụ ngươi không phải muốn chỉnh trị chỉ ta sao tại sao không nói chuyện tiếu mẫu mới vừa muốn nói chuyện lại bị tiếu dương ngăn cản tiếu dương nhanh chóng đổi lời nói đối với hồ tiểu mặc nói là ta có mắt không biết thái sơn đắc tội tiên cô tiên cô nếu là muốn chút giận liền hướng tới ta đi không đóng ta mẫu thân chuyện tiểu dương mới vừa nói xong hồ tiểu mặc một cái tắt liền đánh vào mặt hắn lên đừng lấy là ngươi nói như thế đại nghĩa lẫm nhiên ta thì sẽ bỏ con ngươi cùng ta nói xin lỗi không có phải nhường vương hiệu phị tha thứ ngươi mới được t i ế u dương tán răng đi tới vương h i ể u phỉ trước mặt ù một tiếng q u ỳ xuống h i ể u phỉ đều là ta sai có thể ta chân thực quá thích người người có thể hay không nương tay cho thả mẹ con chúng ta một gõ vương h i ể u phỉ ở tình cảnh như vậy hạ lộ v ẻ được có chút không biết làm sao m ộ t nạp gật đầu một cái coi như là nguyên lai、like、liền t i ế u dương trương hiếu văn ở một bên trong lòng đối với t i ế u dương có chút khen người này có thể có giãn sau này nếu là đi t r á n h đạo nhất định sẽ có chút thành t h u nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nói với mọi người tốt lắm nếu hiểu phỉ vậy tha thứ bọn họ ta xem ngày hôm nay coi như xong đi nói đến chỗ này g ọ n nói vượt t u y ề n bất quá nếu để cho ta biết các người còn dám quay dày hiệu phỉ ta tuyệt đối không tha cho các người nói xong mọi người xoay người rời đi đến c ử a phong miệng trương hiếu văn không nhịn được vẫn là xoay người hỏi vô trần không biết n g ư ờ i sư từ đ â u phái ta làm sao cảm thấy ngươi có chút quen mắt à? vô trần gặp trương hiếu văn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía mình đầu tiên là cả kinh nghe được vấn đề sau t h ở pháo nhẹ nhõm nhanh chóng trở lại nói tiểu nhân nào có cái gì có phúc gia nhập môn phái à trước lúc này ta bất quá là một giới tán tu khó khăn lắm ngưng luyện trùng kỳ thực lực trong n à y thường thay bọn họ những thứ này người giàu xem xem phong thủy kiếm hai tiền xài cũng chính là năm ngoái thời điểm đạt được cái cơ hội thay một cái cao nhân làm sự kiện mới lấy được cao nhân ban t h ư ở n g đảng dược thực lực đạt tới thoát tục nhập môn mới t ử phong một cái như vậy thiên sư trương hiếu văn nghe xong vô trần mà nói đầu góc ông một tiếng ngay tức thì nhớ lại người này không phải là đông hải trên đảo nhỏ cái đó phong thủy tiên sinh sao ban đầu ở đông hải đảo nhỏ sư tổ vì cứu mình hồn phi phép tán mình lập được lời thề muốn thay hắn trả thù kết quả mình đem sổ nợ này coi là đến tà giáo t r ê n đ ầ u cho nên cũng không để ý cái này phong thủy tiên sinh bây giờ gặp hắn nhất định phải hỏi rõ ràng ngươi nói cơ hội chính là đi đông hải trên đảo nhỏ làm việc chứ trương hiếu văn câu hỏi đồng thời sử dụng thuật độc ý nghĩ phòng ngừa vô trần nói láo vô trần nghe xong sứng suốt một chút nhanh chóng định hót đến cao nhân quả nhiên liệu sự như thần chính là đông hải đảo nhỏ sự việc hồ tiểu mặc chen miệng hỏi đông hải đảo nhỏ là chuyện gì trương hiếu văn đối với nàng đưa tay ra chuyện này nói đến nói dài ngươi lại cùng ta hỏi xong nói xong lại hỏi vô trần là ai điều khiển ngươi đi đông hải đảo nhỏ vô trần một lần trong lòng tính toán người này đột nhiên hỏi đông hải đảo nhỏ sự việc không biết dục ý vì sao là nếu như là có cái gì người thân ở đông hải trên đảo nhỏ bỏ mạng mình không nói chẳng phải là muốn bị liên lụy có thể nói ra lại đắc nói thể tội lại ra vô ị cao kia, sao nhân mình Trương Văn phải Hiếu đâu. biết làm v trần ý tưởng, to ta ngươi ngươi hắn nói, to gan nói chính là, chỉ cần nói dụng, chẳng những đối với chỉ ra sau là, mộ sứ không truy cứu trách cứu còn ngươi nhiệm, biết ả đảm o n g ư ơ an toàn. trần không Vô b i trương hiếu văn nói tại sao có thể nói đến từ mình trong tâm h ả m nhưng trong lòng vẫn là có chút do dự mình muốn không cần nói ra tới hắn nhưng mà khôi phục thần giáo giáo chủ hạ nói ra mình chẳng phải là muốn cùng một dạy người là địch trương hiếu văn đọc đến vô trần ý tưởng trong lòng thở phào nhẹ nhõm quả thật là tà giáo làm xem ra là sư tổ ở trên trời có linh để cho mình trả thù thành công Vì vậy đối với vô đối trong lòng không có n n tâm sự trương hiếu văn muốn tìm người nói chuyện tiếm nhưng phát hiện tìm ai cũng không quá thích hợp trong lòng mình bí mật chân thực quá nhiều một khi để cho những người khác biết đối với những người khác mà nói cũng là một gánh vác vô cùng buồn chán trương hiếu văn thả ra âm g i ớ i thủy sương ngủ bây giờ tựa hồ chỉ có nó thích hợp nhất coi mình những người nghe Âm g i ớ i thủy sương ngủ vừa ra tới liền kinh ngạc đánh giá trương hiếu văn ngươi quả nhiên đã tu luyện thành thần chân thực không tưởng tượng nổi ngươi là ta gặp tu luyện tốc độ nhanh nhất người quả nhiên ngươi làm sao biết ta đạt tới nhập thần cảnh trương hiếu văn hỏi Âm g i ớ i thủy sương ngủ đắc ý cười cười ngươi trước không phải câu liền cái nhập thần cảnh linh hồn sao ngươi nếu không phải đạt tới nhập thần cảnh lại làm sao có thể đối với một cái nhập thần cảnh người thi triển câu hồn mờ rùa trương hiếu văn liếp mắt từ làm thông minh ta cũng là gần đây có cơ hội mới đạt tới nhập thần cảnh lúc ấy ta nhưng mà b á n thánh cảnh Âm g i ớ i thủy sương mù không thể tin nhìn xem trương hiếu văn ngay sau đó bình thường trở lại được rồi ngươi đem ta gọi ra không phải là để cho ta nghe ngươi khoác l ắ t chứ trương hiếu văn vừa nghe thở dài sau đó đối với âm g i ớ i thủy sương mù nói đến đông hải đảo nhỏ nói đến từ phúc và sư tổ nói đến mình đối với dung hợp thứ ba cái linh hồn suy đoán nghe xong trương hiếu văn mà nói âm g giới thủy sương mù ánh mắt phức tạp nhìn trương hiếu văn có lẽ ngươi không biết ta có thể nhìn thấu mỗi cái nội tâm của người ngươi còn nhớ được ngươi lại trong sa mạc gặp phải chuyện ta sao trương hiếu văn gật đầu một cái như vậy ngươi cũng nhìn thấy ta nội tâm liền sao lúc ấy trong đầu ngươi có ba cái linh hồn nhưng ta nhưng lựa chọn từ phúc trí nhớ vội tới ngươi chế tạo ảo giác biết tại sao không trương hiếu văn lắc đầu một cái âm giới thủy s ư ơ n g ngủ tiếp tục nói bởi vì là còn dư lại hai cái linh hồn trong một cái ta không cách nào nhìn thấu một cái khác lại bị cao nhân để lại dấu vết đô thị tu chân chuyện đỏ thịt t h u c chèn chèn